chỉ có ở sinh tử chi gian đi qua mới có thể không ngừng siêu việt tự mình một cái liền chính mình đều không thể chiến thắng người như thế nào chiến thắng thế giới này cho nên này đó dám đánh dám đua người trẻ tuổi đánh chết thiên thai thần tướng tốc độ ngược lại so mấy cái lao ra hỏa còn muốn mau đương nhiên bọn họ thương càng trọng kiếm tâm trọng thương thế kiệt trọng thương nuốt diện trọng thương nuốt sinh vết thương nhẹ duy nhất trọng thương lại còn có một trận chiến chi lực chính là tây tác song hệ đồng tu yêu nghiệt nguyên tố chi lực viễn siêu bình thường thức tỉnh giả hứa du nhiên vọt tới hành lang trước tiên bá dơ tay vứt ra ba mặt kính thuẫn hoa trong gương, trăng trong nước mở đường. Vẹo. Tây tắc quỷ mị giống nhau thân ảnh thoáng hiện. Bá, Bá, Bá di hình đổi ảnh. Vô số tây tắc ở ba mặt kính thuẫn chi gian tung hoành quay lại. Thiên hai cấp tài liệu chế tạo đòn đao, mang theo vô số đạo hàn mang. Đao pháp chiến kỹ, thiên la địa võng. Loại này chiến kỹ cùng tây tắc thức tỉnh kỹ, có thể nói tuyệt phối. Phấp, phấp, phấp lời dao sắc bén cắt cơ bắp thanh âm, không ngừng vang lên. Lý Tư Sa, Triệu Chí xâm hai người quanh thân trên dưới, nháy mắt xuất hiện vô số đạo miệng vết thương. Tây tắc vì bảo đảm hắn tốc độ cùng thân pháp thì sinh lực công kích. Nếu là hứa Du Nhiên xuất kiếm, chẳng sợ địch nhân chỉ là chúng nhất kiếm, cũng tất nhiên là một bụng, hình thần đều diệt. Nhưng tây tác vô số đạo hàn mang, lưu lại mỗi một đạo miệng vết thương, đều là vết thương nhẹ. Chương 552. Khương Thủy trên sông uống trà người. Hứa Du Nhiên lo lắng là dư thừa, giờ phút này hành lang trung hỗn chiến thành một đoàn, Ngây thơ chỉ nhìn đến hắn giết triệu chí sâm, liền xoay người đi tàn sát những cái đó năm lần thức tỉnh giả. Tất cả mọi người biết, giết này bốn vị thiên thai thần tướng, trận này đánh bất ngờ cơ bản liên ổn. Dư lại năm lần thức tỉnh giả, Cơ bản đều là công việc bên trong nhân viên, những người này sức chiến đấu tương đối đều tương đối yếu. Không có bất luận cái gì một nhà công ty sẽ đem một đoàn sát thủ cùng Tình Tặc Lưu tại trong công ty. Từ săn giết hành động bắt đầu, thời gian trôi qua 2 phần 45 giây. Hứa Du Nhiên đánh chết 4 vị thiên thai thần tướng, thu hoạch một đống lớn thiên tài địa bảo, còn có một vạn nhiều viên linh thạch. Triệu Chí xâm liều chết một kích, lực lượng cường đại, đem này đánh thành trọng thương. Nhưng hắn đốt cháy giai đoạn cũng ở nhanh chóng chữa trị thương thế, loại này thời khắc bảo mệnh mới là đệ nhất vị. Mười mấy giây thời gian, đốt cháy giai đoạn đã vận chuyển mười mấy thứ Well, Hứa Du Nhiên nhảy dựng lên, hắn vọt tới trên hành lang thời điểm, chiến đấu đã tiến vào kết thúc. Bốn vị thiên thai thần tướng, hơn nữa thế kiệt đám người, đủ để dễ dàng đem kia mười mấy năm lần thức tỉnh giả tàn sát không còn. Nhìn đến Hứa Du Nhiên sinh long hoạt hổ vọt ra, Ngây thơ đám người hoàn toàn bị hắn kinh tới rồi. Vừa mới Triệu Chí Sâm bùng nổ kia kinh thiên một kích, ngay cả nhãn hiệu lâu đời thiên thai thần tướng Ngây thơ, đều phải tạm lánh mũi nhọn. Hứa Du Nhiên chống đỡ được kia một kích, còn cường thế phản giết Triệu Chí Sâm. Tất cả mọi người cho rằng Hứa Du Nhiên giờ phút này hẳn là trọng thương, ngã xuống đất không dậy nổi mới đúng. Bọn họ đã làm tốt chuẩn bị đánh chết nơi này mọi người lại đi vào cứu giúp hứa du nhiên nhưng ai cũng không nghĩ tới bọn họ bên này chiến đấu vừa mới muốn kết thúc hứa du nhiên lại nhảy ra tới. Bùn mã này vẫn là người sao chẳng lẽ cái này quỷ diệt chính là trong truyền thuyết tiểu cường đạo tộc đánh không chết truy không lạ Tây tắc này xa điêu Thế nhưng không biết sao xui xẻo đem loại này nô lệ bán đi quá làm cho người ta không nói được lời nào hứa du nhiên nhanh chóng quan sát một chút tình huống lại nhìn đến ngây thơ bọn người ở dại ra nhìn hắn nhanh chóng quét tước chiến trường hủy thi di tích lập tức rút lui, không có thời gian giải thích, Hứa Du nhiên cũng không nghĩ giải thích, các ngươi coi như ta là Tiểu Cường Đạo Tộc Hảo, Thần Quốc Hệ thống không thể vận dụng, Hứa Du nhiên gánh vác nổi lên hiện trường chỉ huy trọng trách, mọi người lúc này mới như ngọng mới tỉnh, đang ở hiểm địa, mau chóng rút lui mới là chính đạo. Đuốc Sinh bị thương nhẹ nhất, Ngây Thơ, Lôi Thiền, Mẹ Phi Sơ đều còn có thừa lực, Tây Tác, Tế Kiệt, Đuốc Diệt trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thừa dịp Ngây Thơ đám người tiêu hủy chiến đấu dấu vết, Hứa Du nhiên vây tay một cái, bá, bá, bá. Tây tác ba người bị thu hồi hư không giới. Ở trên hư không giới Chung Kiếm Tâm vừa mới kinh ngạc với rơi xuống tiến vào nửa thanh thi thể, lại là ba cái đại người sống rất tiến vào. Tây tác ba người, một cái so một cái thương trọng, một cái so một cái thảm. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ nhiệm vụ thất bại? Ngoại giới đi qua vài phút, ở Kiếm Tâm xem ra chỉ là trong nháy mắt, hắn còn ở kinh ngạc với kia nửa thanh thi thể. Ngây thơ ba người nhanh chóng quét tước một lần chiến trường, mấy gian văn phòng, trừ bỏ bị hứa du nhiên thu hồi những cái đó thiên tài địa bảo, luyện khí tài liệu cùng linh thạch, cơ hồ đều bị đánh thành một miệng. Hoàn toàn không có cấp đoạt giá trị. Các vị không cần phản kháng. Hứa Du Nhiên thương thế lại lần nữa khôi phục một ít. Bá, Bá, Bá mấy người bị Hứa Du Nhiên thu vào hư không giới. Từ chiến đấu bắt đầu đến toàn bộ kết thúc, thời gian trôi qua 3 phần 45 giây. Thiên hai thần tướng cấp cường giả động một chút chính là gấp 10 lần vận tốc âm thanh hành động. Một giây đồng hồ đánh ra mấy trăm, hơn một ngàn quyền. Như vậy tiểu nhân chiến đấu không gian, tây tắc một giây đồng hồ có thể qua lại xuyên qua hơn một thứ. Chiến đấu bùng nổ đột nhiên, kết thúc cũng cực kỳ nhanh chóng. Tiêu ta nào ảnh lữ đoàn lần này đánh đến chính là tiến công châm ngòi, lợi dụng tín hiệu che chắn khí cùng hư không giới đánh trầm mạc gan phòng công ty một cái trở tay không kịp. Nếu là ở chống trải hoàn cảnh chung chiến đấu, đại gia loé chuyển xê dịch phạm vi lớn hơn nữa, chiến đấu cũng sẽ càng kéo dài. Chính là tại đây loại nhỏ hẹp không gian chung, đua chính là ngạnh thực lực, đua chính là ai mạnh ngạnh. Thực hiện nhiên, tiêu tan nào ảnh lữ đoàn ca ca phân đội nhỏ mạnh càng ngạnh, không có chiến đấu giảm quân số dưới tình huống, đánh bất ngờ trầm mặc gan phòng toàn bộ, thành công chém giết 4 vị tiên thai thần tướng, gần 20 danh năm lần thức tỉnh giả cao quản lần này tiến công chất đắng có thể nói là đại hoạch toàn thắng hung hăng báo ca tụng giả một mũi tên chi thủ tiêu ta nào ảnh lữ đoàn bị ca tụng giả đánh chết bốn vị đoàn viên tiêu ta nào ảnh lữ đoàn lập tức liền phản sát ca tụng giả bốn vị thiên thai thần tướng vô luận từ trường hợp vẫn là từ tàn nhẫn trình độ thao tác khó khăn đi lên xem tiêu ta nào ảnh lữ đoàn đều càng tốt hơn chớm mắc ca tụng giả là ở tiêu ta nào ảnh lữ đoàn không hề phòng bị dưới tình huống ngắm bắn tiêu ta nào ảnh lữ đoàn mà tiêu ta nào ảnh lữ đoàn là ở ca tụng giả toàn bộ đường đường chính chính đại khai xa giới ân hào đi hứa du nhiên này mấy chỉ tiểu cường kỳ thật cũng là đánh bất ngờ nhưng vô luận như thế nào một khi trận chiến đấu này bị cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài tiêu tan nào ảnh lữ đoàn tất nhiên thành thế bạo chướng tuy nói cùng trầm mặc ca tụng giả loại này nhãn hiệu lâu đời quốc sĩ còn có nhất định trinh lệnh chính là ở trên hư không sơn đế quốc tuyệt đối là số một tinh tặc tập đoàn ai dám ở trên hư không sơn phạm phải như thế cho án ai dám ở trên hư không đại đế dưới chân tàn sát quốc sĩ cao quản tiêu tan nào ảnh lữ đoàn chẳng như dám hơn nữa thành công không có thiệt hại một vị đoàn viên xử lý ca tụng giả mấy vị đại tướng Huyết tẩy trầm mặc án phòng toàn bộ, chém tận giết tuyệt, chó gà không tha. Chương 553. Khai phòng đi. Tại đây hai vị chơi thuyền uống trà bảy lần thức tỉnh giả xem ra, hứa du nhiên những người này, bất quá là chút nhảy nhóc vai hề, tùy tay là có thể bóp chết. Khi nào bóp chết này đàn con kiến, vậy phi thường chú ý hòa hậu. Trầm Mặc Ca tụng giả sát thật là hư không sơn quốc sĩ trí nhất, không ngừng vì hư không sơn đế quốc chuyển vận đích lợi. Nhưng những cái đó cái gọi là cao quản, bất quá chỉ là người làm công mà thôi. Có thể có có thể không, tùy thời có thể thay đổi, chết nhiều ít cũng sẽ không đau lòng nếu có thể sử dụng này đó hạ nhân tử vong trao đổi đến lớn hơn nữa ích lợi thiếu hạo tuyệt không sẽ có nửa phần nhân tử nương tay hắn là đế hậu lôi tổ trưởng tử vô số tài nguyên trồng chất tới rồi bảy lần tức tỉnh bởi vì xuất thân nguyên nhân trên người hắn trước sau đều có tinh tú hải đế quốc dấu vết đây là vô luận như thế nào vô pháp hủy diệt dấu vết cũng là hắn không thể trở thành hư không đại đế nguyên nhân chính nhưng nếu hiên viên đại đế thoái vị hoặc là chết trận kia một ngày công tôn gia không có mặt khác tận thế quân chủ cấp cường giả đâu hư không sơn đế quốc đem không có lựa chọn nào khác công tôn gia cũng đem không có lựa chọn nào khác chỉ có thể là hắn trở thành đời kế tiếp hư không đại đế cũng là duy nhất trở tuyển giả. Cho nên, trừ bỏ an phận thủ thường làm một cái công tôn gia hộ đạo giả ở ngoài, hắn có tân lựa chọn. Chính là, hắn lại không thể làm quá rõ ràng. Công tôn gia sẽ không thích như vậy một cái, đối trí thân xuống tay người thừa kế. Hư Không Sơn đế quốc cũng sẽ không yêu cầu một cái, lòng dạ hẹp hỏi hư không đại đế. Tất cả mọi người hy vọng hư không đại đế là một cái phi thường vị quan chính người, chẳng sợ sau lưng thủ đoạn thực tàn nhẫn, ít nhất hình thức thượng thoạt nhìn muốn thực đại đế. Hắn muốn thực hiện mục tiêu của chính mình liên yêu cầu đến từ ngoại giới hợp tác đồng bọn. Thu Thủy ý tưởng cùng nhu cầu, hắn biết rõ. Cho nên, hắn cấp Thu Thủy nhìn đến hôm nay một màn này. Bảy lần thức tỉnh giả tinh thần lực bao trùm phạm vi cực lớn, muốn chuyên tâm tra xét nói, điểm này khoảng cách căn bản là không là vấn đề. Tuy rằng vô pháp giống thần quốc hệ thống như vậy tinh tế tỉ mỉ, nhưng đại khái tình huống vẫn là có thể hiểu biết. Hắn ý tứ thực rõ ràng, Thu Thủy, ngươi muốn xem sắc mặt của ta. Cho nên, ngươi phải làm ta hợp tác đồng bọn, ngươi muốn duy trì ta. Hứa Du Nhiên này đó nhảy nhót vai hề không quan trọng, Du Nhiên sau lưng người mới quan trọng, chiến đấu chi tiết, bọn họ cũng không hiểu biết, bọn họ chỉ cần biết chiến đấu kết quả. Nếu Hứa Du nhiên đám người chết ở Trần mạc An phòng tổng bộ, nhiều nhất cấp nữ bạt mang đến một chút tỷ vết, nhưng bọn họ cường thế đánh chết quốc sĩ cao quản, sử dụng tín hiệu che chắn khí cùng hư không giới, này liền không phải tỷ vết vấn đề. Thu Thủy không biết chính mình có thể hay không trở thành một vị đủ tư cách đại đế, nhưng hắn biết, giờ phút này cần thiết làm ra lấy hay bỏ. Hư Không Sơn rời xa tinh tế chiến trường, cường thịnh vô cùng, vô luận ai trở thành hư không đại đế, hắn đều yêu cầu được đến vị này đại đế cường lực duy trì. Hạ Trú Thiếu Hạo sẽ không trở thành đại đế, vẫn là Hạ Trú Công tôn gia sẽ không xuất hiện tân tận thế cấp cường giả. Thu Thủy làm ra hắn lựa chọn. "Thiếu Hạo huynh, uống trà." Thu Thủy tựa hồ rốt cuộc nghĩ thông suốt cái gì, mỉm cười nâng chén ý bảo. "Đinh." Hai chỉ nho nhỏ trên trà, nhẹ nhàng va chạm. Thiếu Hạo đồng dạng mỉm cười nâng chén, uống một hơi cạn sạch. "Thiếu Hạo huynh, lần này hỏa gai loan quân đoàn, ta vì giám quân. Bảy năm luân chiến là lúc, chúng ta huynh đệ hai người, còn muốn chiếu cố nhiều hơn, to lớn duy trì à?" Thu Thủy ý tứ thực rõ ràng. Tuy rằng chưa nói lấy thiếu hạo như thiên lôi sai đầu đánh đó, ít nhất nói rõ chính mình là trường. Hư Không Sơn Đế quốc hoàng thất, rất nhiều hoàng tử, công chúa đều muốn tham gia 7 năm lưu chiến. Thiếu Hạo muốn làm tay chân, nay 7 năm không thể nghi ngờ chính là tốt nhất cơ hội. Đương nhiên, chính hắn khẳng định không được, Hư Không Đại Đế cơ trí vô cùng, công tôn gia cao thủ nhiều như mây. Nhưng nếu quân đội bạn cùng quân địch đều nguyện ý phối hợp nói, không cần phải nói chết mấy cái hoàng tử, công chúa, liền tính là chỉnh chi quân đoàn toàn bộ hủy diệt, cũng đều là bình thường sự. Huống chi, có lẽ không cần người chết, bị thường tàn, kéo chậm tu luyện tiến độ. Chỉ cần ở trên hư không đại đế thoái vị thời điểm, không có khác bảy lần thức tỉnh giả, vậy vậy là đủ rồi. Thực sự có một ngày thiếu Hạo bước lên đại đế chi vị, hắn còn hận không thể công tôn gia có thể nhiều vài vị bảy lần thức tỉnh giả đâu. Nói đến cùng, hắn cũng là họ Công tôn. Thu thủy huynh yên tâm, vô luận như thế nào, tam thể tinh hệ nguồn mộ lính, không phải ít một cái chiến sĩ. Thiếu Hạo cười thập phần sán lạ. Đầu chi lấy đạo báo chi lấy lý, Thu thủy hứa hẹn trợ hắn được việc, hắn cũng muốn có điều hồi báo. Thu thủy sở cầu, không ngoài chính là đầu nhập đến tinh tế chiến trường binh lực. Nếu có khả năng, Thu Thủy Hận không thể mấy đại đế quốc dốc toàn bộ lực lượng, hoàn toàn dẹp tiến đối diện các đại tông môn. Đương nhiên, mấy đại đế quốc cũng không phải ngu ngốc, không đạo lý ra lực lượng lớn nhất chiến đấu, cuối cùng Hỏa Gai Loan cùng Đất Khô Cằn Nhai an hưởng thái bình. Bảy năm luân chiến muốn đánh, tu luyện giả muốn sát, nhưng Hỏa Gai Loan cùng Đất Khô Cằn Nhai cũng muốn áp chế. Cho nên, thực khảo nghiệm này đó đế quốc trí tôn chính trị đầu góc cùng thực lực. Đầu nhập binh lực quá nhiều không được, đầu nhập quá ít cũng không được. Thực lực quá cường không được, thực lực quá yếu đi chịu chết, kia cũng không được. Trừng mực muốn bắt chẹt vừa vặn tốt cũng sẽ không trở thành tu luyện giả tập hỏa biếng ngắm, có thể cùng thiếu hạo huynh chơi thuyền, phẩm trà, nhưng thật ra một cuộc nhân gian chuyện vui. Ha ha, ha thu thủy vì hỏa gai loan kéo đến mấy ngàn vạn chiến sĩ, không khỏi lòng mang đại sướng. Thu thủy huynh quá khen, đến lúc đó tới rồi tinh tế chiến trường, còn muốn nhiều hơn nâng đỡ, nhiều hơn giao lưu a ha, ha, ha chỉ cần có cơ nhưng sấn đế quốc, thiếu hạo đều tìm một ít người, an bài chuẩn bị ở sau. Chương 554. Cướp bóc tiến lối. Nữ bản tỷ tỷ, ngươi nô lệ thật như vậy lợi hại. Tinh tú hải đế quốc nghiêm niệm, tò mò hỏi Hắc hắc, sao có thể sẽ xuất hiện như vậy tình huống? Bất dạ thiên thánh địa thánh tử thích thiếu thương, có chút khinh thường nói, bốn lần thức tỉnh giả sử dụng thiên thai cấp thuốc thử, thế nhưng có thể thăng cấp năm lần thức tỉnh giả. Quả thực chính là chuyện lạ, chúng ta nhiều năm như vậy tu luyện, chẳng phải là tu đến cậu trên người đi? Tu di sơn thánh địa thánh tử phương chấn mi, khinh miệt liếc thích thiếu thương liếc mắt một cái, ngươi cùng cậu tu luyện quá, chúng ta nhưng không có. Ha ha ha. Ba mươi mấy vị hoàng tử, công chúa cười vang, ngươi thích thiếu thương mày kiếm dựng ngược bà đứng lên, giơ tay chỉ hướng phương chấn mi. Phương Chấn Huy đã sớm xem ngươi không vừa mắt, muốn hay không trước đã làm một hồi. Phương Chấn Mi còn không có mở miệng, tiếng sấm đại thế giới ấm áp tươi cười đẩy mặt nói, "Nhị vị huynh này, hôm nay là nữ bạn công chúa hư không sơn luận đạo sẽ, cũng không phải là hai đại thánh địa khiêu chiến tái, nhị vị sao không cấp chủ nhân cái mặt mũi?" Hừ. Thích thiếu Thương Hử lạnh một tiếng, hung hăng trừng mắt nhìn Phương Chấn Mi liếc mắt một cái, thở phì phì ngồi xuống, dơ lên chén rượu hướng nữ bạn ý bảo một chút, "Công chúa điện hạ, tiểu sinh thất lễ." Dứt lời, uống một hơi cạn sạch. Nữ bạn cũng bưng lên chén rượu, hơi hơi phẩm một ngụm, Thiếu Thương Minh chúng ta nói chuyện phiếm mà thôi, không cần quá nghiêm túc. Ngày sau ra trận giết địch, còn muốn xem ngươi ngân thương hiển uy, hà tất tranh một ngày chi ưu khuyết điểm. Thích Thiếu thương nghe xong lời này tự nhiên phi thường hưởng thụ, đôi tay liền ôm quyền. Công chúa điện hạ nói chính là, ra trận giết địch mới là chân chính rất tốt nam nhi. ở chỗ này xính miệng lưỡi lợi hại tính cái gì anh hùng hảo hán. đến lúc đó, công chúa nhưng có điều mệnh, mặc dám không tử. thiếu thương huynh nghiêm trọng, nữ bạc vốn là thiên hương quốc sắc, giờ phút này tươi cười nở rộ, càng là điên đảo chúng sinh. khuynh quốc khuynh thành, chúng ta 33 tinh vực liền mình xuất trình. Đại gia vốn chính là nhất thể. Ngay sau đó nữ bạc lại lại lần nữa bưng lên chén rượu, hướng về phương Trấn Mi ý bảo một chút. Trấn Mi huynh, nữ bạc vốn là nho nhỏ nhược nữ tử, lần này khó được có cơ hội cùng một chúng anh hùng hào hán, cậu phó xa trường, còn muốn thỉnh đại gia nhiều giúp đỡ. Phương Trấn Mi bạch đi thắng tuyết khí chất thanh nhã xuất trần, bán tương thật tốt. Giờ phút này hắn cũng đôi tay nâng chén, uống một hơi cạn sạch, mỉm cười nói, Trấn Mi lần này tiến đến, tự nhiên cũng muốn cùng công chúa điện hạ cộng tiến thối. Chấn Mi trong tay trường kiếm, nguyện vì công chúa kiến không thế chi công. Chấn Mi Huynh như không ngại. Về sau ta kêu ngươi Phương Đại Ca đi." Nữ Bạt Tiếu ngữ doanh doanh nói. "Sao đương đến công chúa điện hạ như thế xưng hô, chấn Mi hổ thẹn, hổ thẹn Vương chấn Mi lại lần nữa nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Nay Phương chấn Mi, thích thiếu thương đều là mấy trăm tuổi người, thoạt nhìn tuổi trẻ, chỉ là bởi vì thọ nguyên đã lâu, hơn nữa một ít tiên tài địa bảo ký hiệu. Lý Toàn tuy rằng hiện tại thoạt nhìn già rồi mười mấy tuổi, nhưng nếu có thể thăng cấp năm lần thức tỉnh giả, thọ nguyên trên diện rộng tăng lên, tự nhiên có thể lại lần nữa khôi phục thanh xuân xinh đẹp. Bất quá Lý Toàn không phải hứa du nhiên. Lại lần nữa cảm nhiễm virus đánh sâu vào năm lần thức tỉnh giả, đối hứa du nhiên tới nói không hề áp lực, đối nàng lại là sinh tử nguy cơ. Cùng với dùng mệnh đi đánh cuộc tiếp theo thăng cấp, hứa du nhiên thả rằng tìm thiên tài địa bảo cấp lý toàn khôi phục sinh mệnh lực. Đến nỗi nói tương lai chiến đấu, trừ phi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nếu không lý toàn lại lần nữa trải qua sinh tử đại chiến cơ hội hẳn là không nhiều lắm. Hứa du nhiên thực lực bay nhanh tăng lên, hắn đối chính mình có tuyệt đối tin tưởng, cũng hy vọng chính mình này đó các bằng hữu có thể miễn với những cái đó sinh tử nguy cơ. Tuy rằng này thực lý tưởng chủ nghĩa, cũng không tránh khỏi có chút tự đại, nhưng đây là hứa du nhiên ý tưởng. Hắn muốn dùng hắn một người chiến đấu, vì mọi người khiêng hạ yêu cầu gặp phải nguy cơ. Thứ 5 tinh khu 33 tinh vực, nhất cường thịnh thời kỳ thành lập mười mấy đế quốc. Chính là có một ít đế quốc theo cường giả ngã xuống hoặc là mặt khác nguyên nhân, dần dần mai một ở lịch sử sông Giải chung. Lúc này đây tam thể tinh hệ nội chiến, đánh tới cuối cùng, rất có khả năng sẽ dẫn tới tam thể tinh vương quốc hoàn toàn băng diệt. Một khi Tam thể tinh vương quốc tán biến, đã từng từ hai vị đỉnh cấp cường giả thành lập Tam thể tinh đế quốc, liền tính là hoàn toàn tiêu tán ở trong vũ trụ. Hiện tại 33 tinh vực, từ 7 đại đế quốc, hai đại thánh địa, một cái đại thế giới, cộng đồng chấp trưởng. 7 đại đế quốc chọn dùng tất cả đều là quân chủ chế, gia tộc truyền thừa thống trị. Hai đại thánh địa tắc cùng 7 đại đế quốc bất đồng, có chút cùng loại với người tu chân thống trị hình thức. Ở một cái thật lớn tinh hệ chung, vô số tài phiệt, tập đoàn, công ty tiến hành hoa phiên thống trị, các có đặc sắc. Nhưng sở hữu tài phiệt, tập đoàn, công ty đều phải hướng thánh địa chuyển vận nhân tài, cũng đối thánh địa phụ trách. Cái gọi là thánh địa giống như một cái đại tông môn, cũng giống một cái to lớn học viện. Thánh địa trung cường giả đều đến từ tinh hệ trung các sinh mệnh tinh cầu, đồng thời lại ở thống lĩnh các đại tài phiệt. Thánh địa quản lý kết cấu càng rời rạc, dẫn tới hai đại thánh địa chỉnh thể nguồn mộ lính khan hiếm, chiến lược cực kém. Trông cậy vào thánh địa đại quân, ở tinh tế chiến trường chỉ sợ sống không được bao lâu. Thánh địa quân đoàn tuyệt đối xưng được với là pháo hôi trung pháo hôi, tục xưng hôi trung Nhưng thánh địa quản lý hình thức cũng không phải không có chỗ tốt. Các sinh mệnh tinh cầu hướng thánh địa đại lượng chuyển vận nhân tài, dẫn tới thánh địa đỉnh cấp cao thủ rất nhiều. Mà khác đế quốc đi chính là chiến thuật biển người, thánh địa đi chính là tinh anh chiến thuật. Từ thánh địa đi ra thiên tài, mỗi một cái thực lực đều phi thường cường đại. Đây cũng là thánh địa quân đoàn thực lực không cường nguyên nhân, có thiên phú hải tử, từ nhỏ đã bị đưa đi thánh địa. Dư lại tới đều là không có gì thiên phú phế tài, chiến lực có thể cường đại mới là việc lạ. Nhất đặc thù chính là tiếng sấm đại thế giới, đó là một khối thật lớn vô cùng huyền phù đại lục. Tuy rằng không có hư không sơn thật lớn, lại cũng không tiểu nhiều ít. Hư Không Sơn là tòa Cự Sơn, tiếng sấm đại thế giới chính là một khối thường thường đại lục. Đây là một chỗ có chủ lại cũng không chủ kỳ dị thế giới, cũng không có nào một phương thế lực hoàn toàn chiếm cư nơi này. Sở Hưu Lê Quốc, thánh địa đều có đại lượng dân cư tại đây cư trú. Phát hiện này phiến Huyền Phù đại lục thời điểm, trên mảnh đại lục này không có bất luận cái gì trí tuệ sinh mệnh, đủ loại hiện tượng thiên văn, khí hậu, hiểm địa, không có một tia sinh cơ hoa mạc, xanh ung tươi tốt nguyên thủy rừng tây, vô biên vô hạn rộng lớn hải dương, chim bay cá nhảy, hoa điệu ngư trùng, thậm chí còn có vô số mạnh mẽ biến dị thú. Nhưng này phiến như thế thật lớn lục địa, lại không có bất luận cái gì trí tuệ sinh mệnh. Chương 555. Tôn tử ngươi hảo. Trở về dọc theo đường đi, Hứa Du Nhiên vẫn luôn ở điền cuồng chữa thương, nhưng thương thế quá nặng, muốn toàn bộ khôi phục đó là căn bản không có khả năng. Hiện tại nếu là lại bùng nổ cao cường độ chiến đấu, hắn tuyệt đối phải bị ngược tử thảm. Bá, bá, bá giơ tay đem Tiêu Tan nào ảnh lữ đoàn mặt khác 8 người phóng ra. T. Phát tài. Nhiều như vậy thứ tốt. Linh Thạch. Ở trên hư không giới mọi người, chỉ cảm thấy thời gian trôi qua ngắn ngủn một cái trước mắt lại lại lần nữa quay trở về thế giới hiện thực. Bọn họ ở trên hư không giới nhìn thấy cái gì? Một đống lớn luyện khí tài liệu cùng tiên tài địa bảo, còn có một đống lớn linh thạch. Nửa thanh thi thể, còn có trọng thương kiếm tâm. Vừa mới phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán, còn không có tới kịp phạm vị. Không có. Cái gì cũng chưa. Bọn họ lại xuất hiện ở Minh tuyên Băng Hà phía trên, đến xương hàn khí đánh nút lại, làm mọi người nhanh chóng tỉnh táo lại. Đã trở lại. Kiếm Tâm nhìn đông nhìn tây nhìn nhìn. Các vị, chúng ta đã hoàn mỹ chấp hành chém giết kế hoạch, hiện tại muốn nhanh chóng hôn đến trong đám người đi. Hứa Du nhiên cất cao giọng nói, vừa rồi mọi người đều nhìn đến lần này thu hoạch, có cái gì các ngươi muốn có thể nói cho ta, quay đầu lại ta phân biệt chia lại ra. Xem, nhìn đến cái giấm a Tây tắc nóng này, chúng ta mới đi vào nhìn thoáng qua liền ra tới. A Hứa Du nhiên cũng coi chút nốc, trở về trên đường, lâu như vậy, các ngươi cũng chưa chọn lựa một chút. Chọn lựa cái gì a? Đi vào liền ra tới, khả năng chỉ có vài giây Tây tắc bất đắc gì nói. Chờ một chút ngây thơ cao mày trầm ngâm một chút, có thể là bởi vì thời gian tốc độ chạy bất đồng, chúng ta ở trên hư không giới chung. Khả năng cảm thụ không đến thời gian trôi đi. Đúng vậy, rất có khả năng chính là như vậy. Lôi Thiền cũng bổ sung một câu, thật giống như ở xuyên qua trùng động khi cảm thụ giống nhau. Những người này không có một cái tiến vào quá hư không giới, tự nhiên đối loại này kỳ quái hiện tượng hoàn toàn sở không được đầu góc, mọi người đều là bằng vào kinh nghiệm đốn bỏ. Hứa Du nhiên cũng nhanh chóng tự hỏi một chút, còn thật có khả năng là loại tình huống này. Nhìn thoáng qua mọi người, trừ bỏ Ngây Thơ không như thế nào bị thương, Lôi Thiền, mẹ phìn sở tổ vết thương nhẹ, còn lại mỗi người trọng thương. Loại này bộ dáng khẳng định vô pháp hôn đến yến hội đại sảnh đi muốn trước chữa thương, bá hứa du nhiên đem hư không giới trung sở hữu thiên tài địa bảo cùng tài liệu, thậm chí bao gồm linh thạch đều đổ ra tới. mọi người xem xem, trước tìm xem có hay không nhanh chóng khôi phục thương thế, lại tìm xem có cái gì chính mình yêu cầu đồ vật. hứa du nhiên nói, các ngươi hiện tại không có phương tiện mang đi ra ngoài, ta ký lục hào lúc sau từng nhóm mang đi ra ngoài cho các ngươi, bao gồm linh thạch cũng sẽ căn cứ lần này công hiến tiến hành phân phối. quỷ quỷ diện tây tác ôm chặt hứa du nhiên, thất thanh khóc giống ngươi cái này nô lệ quá ngòa tào, ta rất thích ngươi, ta không đi rồi liền cùng ngươi lưu tại chân Lung phụ đệ cùng nhau làm nô lệ đi ngươi nhận lấy ta đầu gối đi ô ô ô hứa du nhiên một chân đem hắn đạp đi ra ngoài phi thường ghét bỏ vô vô quần áo Lan ngao Âu Tây Tắc trực tiếp nhào vào linh thạch thượng một đống lớn linh thạch rối tinh rối mù ở kết băng cứng bờ sông biên bay loạn mọi người xem đến đều là trong lòng nóng lên số trăm triệu giá trị tài phú đại gia mỗi người ít nhất phân hơn một ngàn vạn đây chính là một số tiền khổng lồ trước sau ngắn ngủn 5 phút chiến đấu nay kiếm tiền tốc độ thật là không nói vẫn là Tây Tắc xem đến chuẩn về sau còn phải cùng quỷ diệt hốn, đều là đại việc, làm một đơn liền phí lưu du. tuy rằng ngây thơ cùng lôi tiền đều là thuê tới cao thủ, nhưng về cơ bản vẫn là hỗ trợ tính chất, bọn họ hài tử đều là tiêu ta nào ảnh lữ đoàn thành viên, cho nên thu phí rất thấp. có này một tuyệt bút thu vào, cũng không ngừng công bọn họ cam mạo kỳ hiểm, ở trên hư không sơn động thủ, nắm chặt thời gian. hứa du nhiên quát khẽ một tiếng, nơi này tuy rằng hẻo lánh ít dấu chân người, nhưng cũng không phải cái gì an toàn địa phương, Hùng chi trước mặt bãi một đống lớn của cướp, thực dễ dàng bị người trào cái hiện hành. mọi người cũng không vông nghĩa bắt đầu phân công nhau ở kia một đống lớn thiên tài địa bảo chung chọn lựa nơi này có luyện khí tài liệu kim cương cấp thiên hai cấp tài liệu đều có có thể dùng để chế tạo vũ khí chiến giáp càng có rất nhiều dùng để phụ trợ tu luyện thiên tài địa bảo chủ yếu là bốn lần thức tỉnh giả cùng năm lần thức tỉnh giả tu luyện vật tư cực nhỏ sáu lần thức tỉnh giả tu luyện vật tư tây tác hiện tại là kim hệ 6 lần thức tỉnh mẹ phi sợ tổ là thổ hệ 6 lần thức tỉnh nơi này bọn họ có thể sử dụng đến đồ vật không nhiều lắm chữa thương thánh phẩm nhưng thật ra có vài món ngây thơ cùng lôi tiền cũng tìm được vài món thích hợp chính mình bảo vật chữa thương dược phẩm cũng tìm được một ít. thể tích tiểu nhân, hứa du nhiên khiến cho chính bọn họ mang đi, thể tích quá lớn, liền lưu tại hư không giới chung. bị thương mọi người đều ở nắm chặt thời gian chữa thương, hứa du nhiên đem còn thừa đồ vật, toàn bộ thu lên. hắn đốt cháy giai đoạn hoàn toàn có thể thế đại gia chữa thương, chính là hắn không dám. mọi người đều biết hắn thổ, băng song hệ thức tỉnh kỹ đều là hoàng kim phẩm chất, hiện tại đột nhiên ra tới hạng nhất kim cương phẩm chất một hệ thức tỉnh kỹ, này tính sao lại thế này? hứa du nhiên sử dụng thiên thai cấp thuốc thử thăng cấp, này đã phi thường kinh thế hai tục thậm chí là xưa nay chưa từng có nếu là lại làm ra hạng nhất kim cương phẩm chất mục hệ thức tình kỹ kia hắn chính là quái vật hắn biết rõ nhân tính là không thể lấy tới khảo nghiệm thế giới này không sao cả trung thành chỉ là phản bội lợi thế không đủ tập kích bất ngờ trầm mặc ca tụng giả chém giết bốn vị thiên thai thần tướng thậm chí cướp được số trăm triệu tài nguyên này đó lợi thế còn xa xa không đủ để khảo nghiệm nhân tính nhưng hứa du nhiên tự thân chính là đối bọn họ lớn nhất nhân tính khảo nghiệm suy bụng ta ra bụng người nếu một cái hình thủ kỳ quái ngoại tinh nhân xuất hiện trên mặt đất tinh vô luận nước nào quan phủ thậm chí hứa du nhiên chính mình chỉ sợ đều muốn đem này cắt miếng nghiên cứu tín hiệu che chắn khí cũng không có tắt đi hiện tại còn không phải có thể bại lộ thời điểm mọi người sử dụng chữa thương dược phẩm lúc sau thương thế đều có điều chuyển biến tốt đẹp tuy rằng khoảng cách hoàn toàn khang phục còn kém thật sự xa cũng đã miễn cưỡng có thể đi ra ngoài gặp người Vèo, vèo, vẹo chín người đồng thời bay lên băng nhai nhanh chóng tiến vào băng nhai tiểu trúc nguyên bản đây là nữ bạn công chúa tư nhân phòng tu luyện từ hứa du nhiên tới lúc sau biến thành hắn bí mật cứ điểm nữ bạch nếu là đã biết tuyệt đối muốn đem hắn chân đều đánh gãy cấp mấy người tìm quần áo mới thay Tất cả đều là phụ đệ trung thị vệ trang phục. Tám nam nhân, chỉ có đuốc sinh một nữ hài tử, xuyên một bộ nữ bạt luyện công phục, xem ra phấn trang ngọc triệt phi thường đáng yêu. Chương 556. Ta nơi nào tiểu? Mọi người giờ phút này đều là thị vệ trang phục, cũng tận lực ngụy trang giống như bình thường thị vệ giống nhau. Đại gia gặp khách nhân, đều cung cung kính kính đứng ở một bên. Nhưng hứa Du Nhiên câu này vẫn an, vẫn là hoàn toàn bậc lửa không khí. Ha ha ha, tất cả mọi người không nhịn được nở nụ cười. Ngươi, ngươi nói cái gì? Nhại danh, muốn chết sao? ngày mã chỉ là có chút không làm việc đàng hoàng cũng không phải là ngốc tử có người mang hắn hắn vẫn là nghe đến ra tới làm cho mặt tiêu hắn tôn tử đó là hắn hoàng gia ra được quyền Người không phải hoàng tôn sao hứa du nhiên làm bộ nghi hoặc bộ dáng tả hữu nhìn nhìn ta tiêu chính là ngày mã hoàng tôn a hắn hắn vừa rồi có phải hay không tiêu ta tôn tử ngày mã tức giận bừng bừng quay đầu lại nhìn nhìn mấy cái cùng hắn cùng nhau hoàng tử hoàng tôn phẫn nộ chỉ vào hứa du nhiên hỏi toàn trường một mảnh an tĩnh không một người nói tiếp đi theo ngày mã cùng nhau những người này đều đến từ các đại tinh hệ Có xem Lan Hồ Đế quốc, có Tinh Tú Hải Đế quốc, có Hư Không Sơn Đế quốc. Tất cả mọi người ở trong lòng tức giận mắng, "Ngày Mã a, ngày Mã. Ngươi là cái nốc bước sao? Đem thiên Liêu đã chết ta, làm chúng ta như thế nào trả lời? Chẳng lẽ làm chúng ta nói, "Ừ, hắn vừa rồi kêu ngươi tu tử, ngày Mã tôn tử." Này không phải lại đánh một lần ngươi mà sao? Hoặc là ngươi làm chúng ta nói dối, giúp đỡ người ngoài âm thầm mắng ngươi tu tử. Ngươi này trong đầu có phải hay không trang một tấn xem Lan Hồ thủy. Ngày Mã nhìn đến mọi người xấu hổ, bất đắc dĩ biểu tình, tựa hồ cũng phản ứng lại đây. Hừ, người tên là gì tới? Nữ bạt công chúa Gia Nô tài đều to gan như vậy sao? Ngày Ma Hùng hổ chỉ vào Hứa Du nhiên cái mũi hỏi. Cho dù ở xem Lan Hồ Đế quốc hắn lại kiêu ngạo, ở chân Lung phụ đệ hắn cũng không dám quá mức làm cản. Tể tướng trước cửa thất phẩm quan, chúng chi là nữ bạt công chúa Gia Nô. Bất quá cái này nô lệ đã thượng hắn sổ đen, hắn không tin nữ bạt sẽ vì một cái nô lệ cùng hắn trở mặt. Hôm nay không chỉnh chết hắn, sớm muộn gì cũng muốn chỉnh chết hắn. Ta kêu quỷ diệt, ngày Ma Hoàng tôn. Hứa Du nhiên hơi hơi chắp tay đối này đó mặt khác quốc gia hoàng tử hoàng tôn hắn nhưng không như thế nào để vào mắt. chúng chi vừa mới đánh chết bốn vị thiên thai thần tướng hắn rốt cuộc vẫn là người trẻ tuổi đúng là thỏa thuê đắc ý thời điểm nơi nào sẽ cho ngày mã sắc mặt tốt. hảo hảo ngày mã hí mắt gật gật đầu trong lòng dâng lên một tia sắc ý. ở đổi thành cửa hàng liên bởi vì cái này nô tài làm đến chính mình đắc tội nữ bạn hiện tại tới tham gia luận đạo hội còn muốn chịu cái này nô tài khí ở hắn xem ra cái này nô tài đã là người chết rồi chẳng sợ hắn lại không biết cố gắng cũng là xem lan đại đế tôn tử cũng là nguyện ô đệ đệ hắn sớm muộn gì muốn tìm về cái này mãi không nói thêm nữa cái gì vô nghĩa cùng người chết cũng không cần thiết vô nghĩa ngày mã lánh vài người liền về phía sau chạch đi đến dừng bước hứa du nhiên giơ tay ngăn cản ngày mã ngựa khí lạnh leo nói hậu trạch trong địa đó là nữ bạn công chúa phòng tu luyện thỉnh không cần tiếp tục đi tới nếu không giết chết bất luật tội giờ phút này mọi người đang đứng tại tiền viện đi thông hậu trạch đường nhỏ thượng xem như trước sau trạch đường danh giới hứa du nhiên mở ra thần quốc hệ thống ghi hình công năng để ngừa vạn nhất phát sinh xung đột hắn giải thích không rõ bùn mã ngươi cái cầu nô tài, xem ra thật là muốn chết. ngày mã bị hứa du nhiên ngăn lại, tức khắc giận tí mặt. cầu nô tài, ngươi đủ rồi không có. một vị khác không biết nơi nào tới tiểu quốc hoàng tử cũng là gầm lên giận dữ. nữ bạt công chúa trong nhà nô tài đều như vậy không quy củ sao? một vị tiểu quốc công chúa cũng là phụ hòa nói. nay đó hoàng tử, công chúa đều đến từ chính các đại tinh hệ, cùng ngày mã loại này đế quốc hoàng tôn tự nhiên vô pháp so. cho nên mọi người đều vây quanh ngày mã muốn lấy lòng một chút hắn. đại hình đế quốc muốn tham gia 7 năm chiến. Ngay đó tiểu vương quốc tự nhiên cũng muốn tham gia bảy năm lưu chiến. Trong tay không có gì nguồn mộ lính, tự thân thực lực lại không cường hoàng tử, công chúa, trong khoảng thời gian này đều ở khắp nơi bố đậu. Không cầu có thể tăng lên thực lực của chính mình, chủ yếu là muốn tìm đến cũng đủ cường ngạnh chỗ dựa. Xem Lan Hồ đế quốc rất nhiều hoàng tử, hoàng tôn muốn đi lên tinh tế chiến trường, nguyện ôm một hệ xem như thực lực tương đối cường. Những người này đều là muốn bám vào Nguyệt Ố kỳ hạ, bảo cái bình an. Giờ phút này ngày mã chịu nhục, đại gia tự nhiên tập thể công kích. cầu nô tải. Hứa Du nhiên vừa nghe lời này liền nổi giận. Từ lần nút tiến vào khoa học kỹ thuật văn minh trận dành, trên mặt đất tinh vạn người kính ngưỡng đại tần Tiêu Soái, giáng cấp thành nô lệ, nhận hết xem thường. Này đó còn chưa tính, coi như nhẫn nhục phụ trọng, nằm gai nếm mật. Nữ bạn kêu chính mình cầu nô tài, đó là ai sưng, ít nhất hứa du nhiên chính mình là như vậy lý giải. Các ngươi cùng kêu ta cầu nô tải, các ngươi tính quạng hành nào? Các ngươi kêu ta cái gì? Hứa Du Nhiên trong mắt sát khí thoáng hiện, hung quang đại thịnh, dường như một đầu tùy thời bạo khởi ác quỷ, đang ở chọn người mà phệ. Trong khoảng thời gian này xác thật được không ít chỗ tốt, lại cũng nín thở thực vừa mới giết bốn vị thiên thai thần tướng, lấy dính một thân huyết tinh, đúng là sát ý bạo liều thời điểm. này mấy cái đuôi ngủ ra hỏa, lúc này xúc chính mình rủi ro, hoàn toàn là tìm chết tiết ấu. bất quá mấy cái năm lần thức tỉnh giả mà thôi, ở Hứa Du Nhiên xem ra, căn bản cũng chưa tư cách làm chính mình được nhân. ta, ngươi, ngươi có ý tứ gì? ngày mà mấy người bị Hứa Du Nhiên đột nhiên bạo trướng sát khí, cả kinh hồn phi phế tán. những người này ngày thường sống trong nhung lụa chiếm đa số, căn bản chưa thấy qua cái gì đại trường hợp, cùng Hứa Du Nhiên loại này thầy sơn biển máu chung một đường sắt đi lên hắn tướng tự nhiên vô pháp so, vua mã, đây là muốn giết qua bao nhiêu người? chương 557. phụ trách làm sự hứa du nhiên, hứa, một cổ cùng bạo khí thế phóng lên cao, vai thoái niệm niệm bên người ngồi một thanh niên, đột nhiên đứng lên, vai toái, toái, niệm niệm là nữ lưu hạng người, không hảo cùng hứa du nhiên dây dưa vấn đề này, có người nhưng ngồi không yên, tuy rằng tới khách nhân, tuyệt đại đa số đều tưởng trở thành nữ bạn minh hiếu, nhưng tinh tú hải đế quốc người, nhưng không nghĩ tới cùng nữ bạn liên minh, đây là một vị tinh tú hải đế quốc giới chướng vương quốc hoàng tử đường giao đến từ tảng ngạn tinh hệ, xem như toái toái công chúa trung thực người theo đuổi. đến nơi hắn là nhìn chúng toái toái người này vẫn là bế lên đuổi, không nhị phân đấu, vậy không được biết rồi. nơi này là chân lung phủ đệ, toái toái tới đây tuy rằng không an hảo tâm, nhưng cũng biết không thể làm cản. nàng vươn nhỏ dài tay ngọc, làm ra một cái ngăn trở tư thế, nho nhỏ nô tài, miệng lưỡi sắc bén, thật là không giáo dưỡng. nữ bạt nguyên bản đang muốn quát lớn hứa du nhiên, nghe toái toái như vậy vừa nói, ngược lại hỏa khí lên đây. ngươi nói nhà ta nô lệ không giáo dưỡng, kia chẳng phải là đang nói ta nữ bạt sao? nhưng toái. toái Niệm niệm là nàng mời đến khách nhân, sở hữu đế quốc, thánh địa, tinh hệ, đại thế giới, nàng đều đã phát thư mời, không hảo cố ý không chia tinh tú hải đế quốc. Kết quả tinh tú hải thật phái hai cái kẻ dở hơi lại đây. Thoạt nhìn thanh thuần đáng yêu, dũng tâm lại cực kỳ ác độc. Quỳ diệt, không được vô lễ. Còn không cho toái toái công chúa xin lỗi. Nữ bản sắc mặt lạnh băng, lại chỉ là làm hứa du nhiên xin lỗi. Toái toái công chúa, thực xin lỗi. Là tiểu đệ không lựa lời, lần sau ngươi lại nói ta tiểu, ta thừa nhận là được. Toái toái công chúa phi thường đại, cái này ta đã biết hứa du nhiên phi thường có lệ chặt tay đại cái này tự lại cắn đến phá lệ trọng hắn xem cũng không xem vai thoái, thoái niệm niệm kia một bàn xoay người kéo một cái ghế thực tự nhiên ngồi ở nữ bạn bên người hừ vai thoái, thoái niệm niệm cũng biết cùng một cái nô lệ ở cái này để tài thượng dây dưa đi xuống chỉ biết đại thất mặt mũi hừ lệnh một tiếng không lại tiếp tục cái này để tài lần này đến hội chọn dùng chính là chia ra chế mỗi một vị khách khứa đều có một trường độc lập bàn nhỏ quen biết hoặc là cùng nhau tới khách nhân ngồi ở một cái bàn thượng vai thoái, thoái niệm niệm hai tỷ muội liền ngồi ở một cái bàn thượng Nữ bạn, Tinh vệ 2 tỷ muội cũng ngồi ở cùng cái bàn thượng. Súng Hoa, Phương Tuần, bởi vì còn có chuyện, chỉ là kính vài chén đến rượu, khách khí một chút, liền đi trở về. Bọn họ cùng nữ bạn là thiên nhiên minh hiếu, lại sẽ không gia nhập nữ bạn dưới trướng, cùng Tinh vệ tình huống còn có chút khác nhau. Hiện tại chủ trì hư không luận đạo sẽ, chính là nữ bạn 2 tỷ muội. Nghiệm Nghiệm nhìn đến Hứa Du Nhiên kia có lệ bộ dáng, âm dương quái khí nói, "Như vậy nô tài, ở chúng ta Tinh Tú Hải, sớm đều kéo ra ngoài chém." Hứa Du Nhiên biết nữ bạn cùng Tinh Tú Hải người, không thế nào đối phó hơn nữa đế hậu lôi tổ cản trở làm nữ bạn không có bắt được tiền thai cấp thuốc thử đã sớm đối tinh tú hải người có hỏa khí hắn vừa định lại dỗi vài câu nữ bạn lại vươn tay nhỏ nhẹ nhàng vô vu hắn mu bàn tay toái toái niệm niệm hai vị công chúa ta kính nhị vị ở xa tới là khách còn thỉnh tự trọng hừ niệm niệm sắc mặt có chút không vui lại không mở miệng nói chuyện nữa mấy người từ hiến hội thính ngoại đi đến đúng là vừa mới đi ra ngoài đi dạo ngày mã đám người tuy rằng hứa du nhiên chỉ là cắt một đạo tuyến liền đi rồi nhưng mấy người này lại là thật sự không có can đảm lướt qua cái thia tuyến ở hiến hội trong sành uống rượu không hợp ý còn chưa tính ra cửa đi dạo còn làm cái nô lệ cấp doạ sợ ngày mã trong ngực lửa giận cơ hồ đều phải áp chế không được ở xem lan hồ đế quốc hắn khi nào như vậy nghẹn quắt quá này mấy người ở ngoài cửa liền nghe được niệm niệm nói vừa vào cửa vừa lúc nhìn đến nữ bạn tay nhỏ đặt ở hứa du nhiên trên tay ngày mã nháy mắt bạo nộ chẳng sợ rõ ràng biết nữ bạn đối hắn một chút cũng không cảm bạo chính là thấy như vậy một màn vẫn là ghen ghét dữ dội hiện tại về tới Yến hội thính nhiều như vậy cao thủ ở đây bọn họ xem Lan Hồ Đế Quốc cũng tới hai cái thiên thai thần tướng cấp cơ giả, ngày mã rốt cuộc không hề sợ hai hứa Du Nhiên. Hừ. Ngày mã chậm rãi ngồi trở lại chính mình vị trí, hừ lệnh một tiếng, loại này nô tài, ở chúng ta xem Lan Hồ cũng là bẩm thời và đoạn, cầm đi bi cậu. Gì? Này không phải hoàng tôn? từ sao? Hứa Du Nhiên liếc liếc mắt một cái ngày mã, ánh mắt nhìn về phía hắn ủi, Người nơi đó lại không đau. Lần này hắn lại cố ý mơ hồ hoàng tự, nguyên bản không nghĩ phản ứng cái này ngày mã, kết quả hắn còn cố tình lại ra. Nữ bà sắp đạt được mấy ngàn vạn chiến sĩ. Đây là ở tinh tế chiến trường đều đủ để bảo mệnh tiền vốn. Nhưng này mấy ngàn vạn chiến sĩ quyền chỉ huy, tuyệt đối so với thuộc sở hữu quyền càng quan trọng. Nữ bạt ở chọn lựa nàng hợp tác đồng bọn, những người này cũng có một ít tâm tư khác. Vị này công chúa thiên tài chi danh, đại gia thật sự chỉ là kính đã lâu, phía trước tiếp xúc cũng không nhiều. Rất nhiều người cũng tổn tâm tư, đại gia liên hợp ở bên nhau, khí thế thượng áp qua nữ bạt công chúa, tương lai tranh đoạt quyền chỉ huy cũng sẽ phương tiện một ít. Cho nên mặt ngoài thoạt nhìn hòa hợp êm thấm, âm thầm lại là đối trọi gay gắt, mạch nước ngầm máy liệt. Nữ bạt yêu cầu bảy gia công chúa tư thái. Tinh vệ cũng là nữ lưu hàng người, Hứa Du Nhiên lúc này liền có thể nhảy ra làm một chút mặt đen, đã có thể thể hiện nữ bạt khí độ, lại có thể bày ra thực lực, càng có thể ở khí thế thượng ngăn chặn này đó hoàng tử, công chúa, tương lai đại gia liên hợp ở bên nhau, nói không chừng liền phải lấy nữ bạt như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đây cũng là nữ bạt cấp Hứa Du Nhiên phát tin tức bên trong, nhắc tới quá sự tình, tiến tĩnh, tiến hội trong sảnh châm rơi có thể nghe, ngay mắt đều cứng lại rồi, khí huyết dâng lên, trứng đến đẩy mặt bò bừng. Hứa Du Nhiên ánh mắt quá sắc bén, hơn nữa vị trí thực quỷ dị. Nếu ngày ma đứng, Hứa Du Nhiên xem hắn đùi, tuy rằng có chút không lễ phép, nhưng mọi người đều là nam nhân, lại cũng không có gì. Hiện tại ngày mã ngồi xuống, Hứa Du Nhiên xem hắn đùi, cái kia phương hướng, nhưng không ngừng có đùi, còn có khác khí quan. Chương 558. Tới một lọ 82 năm có ca. Mọi người sôi nổi nâng chén, nhưng lại tâm tư khác nhau. Ngọc gối Tựa hồ bắt đầu có chút nhận đồng nữ bạn vị này tiềm tàng hợp tác đồng bọn, này đối nữ bạn tới nói là cái tin tức tốt. Không ngừng nữ bạn nơi này có chiến sĩ, rất nhiều chuẩn bị tham gia 7 năm luân chiến hoàng tử, hoàng tôn Thủ hạ đều là binh nhiều tướng mạnh, chỉ là tuyệt đại đa số đều là nhiều năm mang binh trong quân tự thành hệ thống, ngọc gối chỉ huy kinh nghiệm lại phong phú, điều động không được đại quân, đại gia không phục hắn, vẫn là muốn xong đời. Nữ bạt sắp tới tay đều là tân binh, thậm chí các cấp quan tướng đều phải một lần nữa sai khiến. Đây mới là nhất hấp dẫn ngọc gối địa phương, dễ dàng chỉ huy, phối hợp. Nữ bạt chính mình lại không có gì mang binh kinh nghiệm, ngọc gối tuyệt đối có thể ở nữ bạt dưới trướng đại triển quân cước. Nhưng nếu nữ bạt ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh, mộc gối khả năng cũng chỉ sẽ đến tham gia một lần tiếp rượu, liền không có bên dưới hiện tại thoạt nhìn, nữ bạt tuy rằng tuổi không lớn, thực lực cũng liền như vậy. nhưng cái này nữ hoa tử, lời nói cử chỉ, làm người xử thế, tựa hồ đều còn thực không tuổi. lần này chỉ là bước đầu tiếp xúc, nhưng ngọn gối cũng đã chuẩn bị thâm nhập tiếp xúc một chút, thậm chí nói một chút hợp tác vấn đề. hứa du nhiên này nhất chiêu liền đánh mang tiêu, đã tẩy thoát chính mình quái vật tinh danh, lại cấp nữ bạt lập nhân thiết, cũng là phi thường cao minh. hắn biết, nữ bạt biết, tinh vệ đương nhiên cũng rõ ràng trong đó chi tiết. thần hắn sao tận thế cấp được căn bản chính là nói nhảm. toàn bộ hư không sơn cũng không có mấy phân. Nàng thân là công chúa cũng chưa gặp qua. Cái này nô lệ chính là cái quái vật. Chỉ là bởi vì công tôn gia đối loại này đi cửa hồng quái vật, luôn luôn không thế nào coi trọng, cho nên mới chưa cho hắn cắt miếng mà thôi. Ở lịch đại công tôn gia cao thủ xem ra, muốn trở thành toàn bộ vũ trụ sao trời chí tôn cường giả, tất nhiên sẽ là quái vật. Người bình thường khẳng định đi không đến kia một bước. Nhưng cái loại này quái vật xuất hiện tỷ lệ quá thấp, quá thấp, ngàn năm, vạn năm cũng khó được ra một cái. Công tôn gia truyền thừa như thế đã lâu, cũng chưa bao giờ xuất hiện như vậy quái vật. Cùng với ở như vậy quái vật trên người để tâm vào chuyện vụn vật lãng phí vô số thời gian cùng tài nguyên, đi đánh cuộc một cái không xác định tương lai, còn không bằng thành thật kiên định đi hảo dưới chất lộ. Cho nên Công Tôn gia lịch đại cường giả đều thừa hành đại đạo chí giản nguyên tắc, chưa bao giờ theo đuổi những cái đó hoa hoè loè loẹt loẹ đồ vật. Công Tôn gia cường giả xuất hiện lớp lớp, trước sau có thể trở thành này một phương sao trời bá chủ, cũng là đến ích tại đây. Đến nơi hứa du nhiên sự tình, chẳng sợ hư không đại đế, thương thượng đám người nghe nói, cũng chỉ là cười chi. Loại này thiên mới, quái tải, mặc kệ, làm hắn dã man sinh trưởng là được. Tương lai thành mới nếu ít muốn cảm nhớ một chút công tôn ra chỗ tốt nếu là nửa đường ngã xuống kia đã chết liền đã chết đi dù sao cũng không đầu nhập cái gì hứa du nhiên đem ly chung rượu ngon uống một hơi cạn sạch chép chép miệng có chút nhạt nhẽo vô vị tuy rằng biết trường hợp này có thể bưng lên tất nhiên là chân phẩm rượu ngon nhưng xác thật không quá hợp khẩu vị cái kia cái kia ai ai ai người ghét bỏ chúng ta tinh tú hải rượu không hảo uống Toái toái tựa hồ lại tìm được rồi tân đột phá khẩu các nàng hai chị em tuy rằng không có được đến minh xác chỉ thị nhưng các nàng hai cũng không đốc Thiếu hạo là các nàng biểu ca, nếu có thể ngồi trên hư không đại đế vị trí, các nàng lại có thể ra một chút lực, chỗ tốt số tự nhiên chi bất tận. Chính là minh nhằm vào nữ bạt công chúa, các nàng hai cái cũng không dám. đều là công chúa, nhưng công chúa cùng công chúa địa vị cũng là bất động, chen ép một chút nữ bạt khí thế, phá hư một chút nàng kết minh hành động, làm nữ bạt chẳng sợ đi tinh tế chiến trường, cũng không có gì minh hiếu, đây là toái thoái, niệm niệm đơn thuần ý tưởng. Thiếu hạo tự nhiên có thiếu hạo ý nghĩ của chính mình, vô luận người trước vẫn là người sau, nhân thiết của hắn đều lập thật sự ổn. Vai thoái. Niệm Niệm nguyện ý cho chính mình thêm diễn, hắn cũng căn bản không để ý tới. Hứa Du Nhiên nhìn đến Vãi Vãi đang xem hắn, lại vẫn là nhìn chung quanh nơi nơi nhìn xung quanh một chút. Chính là nói ngươi đâu, tiểu nô lệ. Niệm Niệm kinh miệt cười nói, ta, ta kêu Quỷ Diệt, không gọi ai, ai, ai Hứa Du Nhiên có chút vô ngữ, cùng nữ nhân miệng tháo, sắc thật không phải hắn cường hạng. Hắn cường hạng là đánh nhau, giết người, hắc hắc hắc. Hiện tại hắn liền rất tưởng cấp này hai chị em làm đánh, giấu. Quỷ Diệt, người ghét bỏ chúng ta rượu không hảo uống. Vãi Vãi khiêu khích dường như ngẩng lên đầu. Vừa mới hứa Du nhiên uống rượu, xác thật là sản tự Tinh Tú Hải danh rượu. Tinh Tú Hải hiện tại cùng Hư Không Sơn quan hệ thân thiết nóng bỏng, đế hậu đều là Tinh Tú Hải công chúa. Bọn họ cũng đem bọn họ nhất am hiểu ăn uống nghiệp, chạy đến Hư Không Sơn đế quốc các góc. Hứa Du Nhiên đã từng đi đi ăn cơm quá Tinh Tú Hải khách sạn lớn, chính là Tinh Tú Hải đế quốc sản nghiệp. Các ngươi này rượu, xác thật hương vị giống nhau. Hứa Du Nhiên sẽ không miệng tháo, chỉ có thể ăn ngay nói thật. Nga, chẳng lẽ nữ bản công chúa trong phủ còn có cái gì danh rượu, không có lấy ra tới cho đại gia nếm thử? Niệm Niệm cười như không cười nhìn nữ bạt nói, lời này châm ngòi ý tứ liền quá rõ ràng, rất nhiều người nghe xong đều có điểm không thoải mái. Nếu thực sự có cái gì rượu ngon, cái này kêu quỷ diệt nô lệ đều có thể uống đến, bọn họ này đó hoàng tử, công chúa lại uống không đến, nữ bạt này đạo đãi khách sát thật có vấn đề. Nữ bạt biết Hứa Du Nhiên khẩu vị trọng, cũng biết hắn cái gọi là rượu ngon là cái gì, nhịn không được trộm muốn cười. Vẫn luôn rất điệu thấp hồng nước mắt cũng khẽ cười nói, nữ bạt muội tử, có cái gì rượu ngon lấy ra tới, chúng ta cùng nhau nhấm nháp một chút. Hứa Du Nhiên bất đắc dĩ duỗi tay triệu hắn một chút thị nữ. Đi, cho ta lấy một lọ 82 năm coca. Gì? Gì ngoạn ý? Thị nữ đều nốc, 82 năm coca là gì ngoạn ý? Một đám khách nhân cũng đều nốc, này đó hoàng tử, công chúa, mỗi ngày hao rượu dừng thịt, cái gì thứ tốt chưa thấy qua, chính là không một cái nghe nói qua 82 năm coca. Chẳng lẽ là nào một chỗ thánh địa sản xuất chân ưỡng? Vẫn là cái nào tinh vực mới nhất đặc sản? Nữ bạn cũng nốc, nhà ta còn có kia ngoạn ý. Ha, ha, ha. Thật là không kiến thức hứa du nhiên cười lắc lắc đầu. Ai, vật tư thật là thiếu thốn A. tính cho ta lấy một lọ liệt dung nham, lại đến một lọ hải lan dịch. Liệt dung nham, Hải lan dịch. T. Nữ bạt công chúa trong nhà, xem ra thật sự có rượu ngon a. Đúng vậy, tên cũng chưa nghe qua, một hồi chúng ta cũng nếm thử. Một chúng hoàng tử, công chúa, sôi nổi truyền đến khe khẽ nói nhỏ thanh. Chương 559. Tập thể 84 thuốc khử trùng. Tiến hội trong sảnh, một đám người nhìn hai người đem thuốc khử trùng uống như vậy hào phóng, cũng là say. Quan bảy nhìn đại gia trận mắt há hốc mồm, giống như xem quái vật giống nhau nhìn chính mình, không khỏi cười, ha ha. Hà! Nhất bang tiểu thí hải, còn có ai muốn thử thí? Dứt lời, dơ lên một ly liệt dung nham, hướng về mọi người khoe ra một vòng. Tiểu thất, ta bồi ngươi tới một ly. Mộc Gối Hồn Hậu Nam giọng thấp vang lên. Mộc Gối ca ca thỉnh. Quan Bảy nâng chén ý bảo một chút. Đối với loại này cầm binh kỳ tài, Quan Bảy luôn luôn là phi thường kính nể, thậm chi hai người còn từng có nhiều lần hợp tác. Nữ bạt vung tay lên, có thị nữ bưng thay, lại lần nữa mang lên mấy bình liệt dung nham cùng hải lan dịch. Mộc Gối đổ một ly liệt dung nham, hoặc hứa du nhiên cùng Quan Bảy bộ dáng uống một hơi cạn sạch. Thứ là, một đạo hỏa tuyến uốn lượn mà xuống, dường như ở trong cơ thể sẽ rách một đạo thật lớn miệng vết thương. Đau cũng vui sướng, mộng gối meo lại đôi mắt, tinh tế phẩm vị. thật lâu sau, hai mắt mở, sáng quắc tỏa ánh sáng. hô thật dài thở phào nhẹ nhõm, rượu ngon. hắn là kim hệ thức tình giả, hỏa khắc kim, liệt dung nham tuy rằng dược tính cũng không mãnh liệt, nhưng cái loại này mãnh liệt bỏng trái cảm, lại giống như mang cho hắn một loại phảng phất tinh luyện linh hồn giống nhau thông thấu cảm. lại đến, mộng gối lại đổ một ly hải lan dịch, kim sinh thủy, lần này nhưng thật ra có điểm hỗ trợ lẫn nhau ý tứ không tự giác kim hệ nguyên tố chi lực, dễ chịu hải lan dịch càng thêm thoải mái thanh tân. Tê giống như một đạo băng tuyền, thể hồ con đỉnh. Lần này mộng gối sảng một giận mình, giống như ngày nóng bức đột nhiên rót một lọ 82 năm ướp lạnh của ca. Cái loại này sảng khoái, quả thực khó có thể nói nên lời. Rượu ngon. Mộng gối một phách cái bàn, mã thượng. Mộng gối, quan bảy hai người đồng thời nâng chén, hướng Hứa Du Nhiên ý bảo. Hứa Du Nhiên cũng mỉm cười nâng chén, hai vị ca ca, cảm giác tiểu đệ, đệ cử như thế nào? Mộng gối cùng quan bảy đều là mấy trăm tuổi người, chỉ là đại gia thực lực gần cho nên mới ngang hàng luật giao. Nếu là tính toán khởi chân thật tuổi, hứa du nhiên ra ra ra ra, chỉ sợ cũng chưa bọn họ hai cái tuổi đại. Ta ở trong quân nhiều năm, này hai loại nước thuốc sử dụng quá vô số kể, chưa bao giờ nghĩ tới nhập khẩu tư vị. Thế nhưng như thế mỹ rượu. Mộc Gối có chút cảm khái nói, xem ra về sau trong quân, này hai loại nước thuốc quan trọng tiếu rất nhiều à? Ha ha ha. đúng vậy, những cái đó trong quân tiểu tệ tử, nếu là nghe nói như vậy uống mỹ rượu, phỏng chừng mỗi người cướp bị thương. Ha ha ha. Quan Bảy sang sảng cười to. Các vị. Còn có muốn thử xem tư vị sao? Hứa Du Nhiên nâng chén hướng mọi người ý bảo, "Cho ta cũng tới một ly." Thích Thiếu Thương cái thứ nhất này ra, tỏ vẻ không phục, "Ta tới một ly thử xem." Ấm áp tươi cười đầy mặt, không màng lôi thuần xem thưởng, làm thị nữ đổ một ly. Cho ta Mãn Thượng Phương Chấn Mi cười như không cười nhìn Thích Thiếu Thương. Hai đại thánh địa cho nhau tranh phòng, ngay cả hai đại thánh địa đệ tử cho nhau chi dàn cũng xem không hợp nhãn. Phương Chấn Mi vẫn luôn ở cố ý vô tình trêu chọc Thích Thiếu Thương, Thích Thiếu Thương tính tình dữ dằn, không thiếu bởi vì cái này phát hỏa. "Ta cũng muốn, cho ta đạo thượng." là đàn ông liền tới một ly. Tiến hội trong sảnh các loại giả trẻ đàn ông, sôi nổi yêu cầu tới một ly thử xem hòa lực. Trong khoảng thời gian ngắn, chân lung phụ đệ, 84 thuốc khử trùng rất có cung không đủ cầu chi thế. Yêu cầu uống một chén, đều là nam nhân, còn không có nữ nhân có gan nếm thử. Nữ bạn cười ngâm ngâm nhìn một màn này, Hứa Du Nhiên vừa ra tràng, đầu tiên là giúp nàng dỗi mấy cái không thế nào hữu hảo người. Lại nửa thật nửa giả, cho nàng làm ra cái thương lính như con mình, vì nô lệ đều không tiết số tiền lớn nhân thiết, Hiện tại lại đề nghị lấy thuốc khử trùng, kiểm nghiệm thật nam nhân. Không thể không nói Này một loạt tao thao tác, chẳng những sinh động không khí, càng là hoàn mỹ tái giá mâu thuẫn. Đấu võ mồm, dấu giếm lời nói sắc bén, còn không bằng đại gia cùng nhau đua rượu, thật uống nhiều quá, cũng liền không như vậy nói nhảm nhiều. Xem ra trường hợp này, vẫn là muốn hứa du nhiên loại này đại nam nhân ra mặt mới được. Mấy cái đoạn ngắn tử, mấy chén rượu mạnh xuống bụng, không khí lập tức sinh động lên. Nữ bạn cùng tinh vệ đều là nữ nhân, lại muốn cố kỵ hình tượng, trường hợp sát thật quảng cuế một ít. Tấn, tấn, tấn. Tiễn hội trong sảnh sở hưu nam nhân, nhân thủ một ly 84 thuốc khử trùng. Toàn bộ uống một hơi cả sạch, không, có một cái cam bái hạ phong. Chẳng lẽ liền ngươi quan bẫy là nam nhân, liền ngươi mộng gối là nam nhân, chúng ta liền không phải nam nhân, chúng ta liền không phải thật hạ tử. Liền một cái nho nhỏ nô lệ đều uống như vậy vui sướng, chúng ta sợ cái gì? T. Hoa. Hô. Này, bồ mã. Mỗi người tu luyện nguyên tố bất đồng, mang đến phản ứng cũng có vi diệu sai biệt. Liệt dung nham sát thật là từ dung nham trung tinh luyện ra tới, có thể uống không giả, hương vị lại không thấy được thích hợp mọi người. Nơi này người đều trải qua vài lần thức tỉnh. Giống nhau đổ vật thật đúng là độc bất tử bọn họ. Mỗi một cái thật nam nhân, cho dù là ngày Mã Chi Lưu, đều cắn răng, bóp mũi, rót đi xuống. Nếu không phải ở chân lung phủ đệ, còn có nhiều như vậy hoàng tử, công chúa, mọi người đều là có thân phận chứ người. Đại sảnh bên trong, tuyệt đối là một mảnh teo gen tiếng động. Không có biện pháp, xác thật là quá kích thích. Đây là vì cái gì bản thuyết minh thượng viết rất rõ ràng, ngoại thương dùng dược, cấm uống thuốc. Chương 560. Lấy chiến lập uy. Fan. Thích thiếu thương đột nhiên một trưởng chụp ở trên bàn, họ Phương Ta sớm xem ngươi không vừa mắt, sớm muộn gì đã là một hồi, không bằng hiện tại đến đây đi. Phương Chấn Mi Thoạt nhìn là ở thế hứa du nhiên xuất đầu, trên thực tế vẫn luôn ở treo chọc thích thiếu thương, cũng không an cái gì hào tâm. Này đó hứa du nhiên tuy rằng không nói, lại cũng xem ở trong lòng. Nhưng người ta rốt cuộc là vì chính mình xuất đầu, tổng không thể thật làm hai cái khách nhân đánh lên tới. Thích thiếu thương, kính ngươi ở xa tới là khách, còn giới thiệu rượu ngon cho ngươi uống. Thế nhân đều nói ngươi cuồng ngạo, không nghĩ tới cuồng đến nhà ta tới. Nữ bạt rành trước nói, sắc mặt lạnh băng, hiển thị cực độ không cao hứng tôi nghĩ mọi người lập tức an tính lại, không nghĩ tới nữ bạn sẽ vì một cái nô lệ xuất đầu. ở này đó người quan niệm nô lệ căn bản đều không tính là là người, nhiều nhất xem như sẽ tự hỏi công cụ. nữ bạn tổ chức luận đạo hội, có thị nữ bạn nẻ, nhạc sư diễn đấu, hứa du nhiên mời rượu, ở bọn họ xem ra đều là giống nhau đạo lý. đến nỗi nữ bạn cấp hứa du nhiên sử dụng tận thế cấp thuốc giải độc, tiêu chỉ có thể biểu hiện nữ bạn hào hoa xa xỉ cùng nhân tử, cùng cái nào nô lệ không quan hệ. đương nhiên, nếu thích thiếu thương quát lớn chính là mặt khác nô lệ, nữ bạn khả năng thật sự sẽ cười trò qua chuyện. Nhưng thích thiếu thương quát lớn chính là Hứa Du Nhiên, hai người nhiều ngày song tu, sớm đã thần hồn giao hòa, cảm tình tất nhiên là xưa đâu bằng nay. huống chi làm cho nàng mặt, đánh nàng mặt, này khẳng định không thể nhẫn. Hứa Du Nhiên còn không có tưởng nhiều như vậy, nữ bạn trong lòng lại sớm đã nghĩ tới rất nhiều. Chỉ là hai bên thân phận địa vị, kém một cái tinh hệ như vậy xa, nữ bạn cũng chỉ là trong lòng nổi lên vận sóng, vẫn chưa nghĩ lại. Người ở bên ngoài xem ra hai người tứ chi tiếp xúc rất quá dị, thực không hợp lễ tiết. Nhưng ở hai người xem ra, lại sớm đã lơ lỏng bình thường, thói quen thành tự nhiên hai người song tu thời điểm, so loại này tiếp xúc chặt chẽ nhiều, sinh hoạt hàng ngày chung, khó tránh khỏi liền sẽ thực tự nhiên có điều tiếp xúc. Công chúa thứ tội, tiểu sinh sắc thật có chút không thắng rượu lực, thích thiếu thương nhìn đến chọc giận nữ bạn, trong lòng cũng là thất vọng, đôi tay ôm quyền thi lễ. Nữ bạn ngụy tử, một cái nô lệ mà thôi, không cần thiết cùng thiếu thương quá so đo, hắn khả năng thật uống nhiều quá đi. Hồng nước mắt thấp giọng khuyên giải an đuổi nói, đúng vậy, nữ bạn ngụy tử, xin bất giận, hôm nay là cao hứng nhật tử. Văn vũ bưng lên chén rượu, vẫn luôn hướng nữ bạn ý bảo. Nhị vị tỷ tỷ có điều không biết, qua đi ta nữ bạn bên ngoài đi lại thiếu. Hiện tại rất nhiều người nghe nói ta muốn chấp trưởng đại quân, lại đều có chút khinh thường ta. Hừ, nữ bạn thở phì phì bưng lên chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Nữ bạn công chúa thật sự hiểu lầm, ta bất quá là hỏi một chút cái kia nô lệ thức tỉnh kỹ mà thôi. Thích thiếu thương cao mày, hoàn toàn không có khinh thường nữ bạn công chúa ý tứ. Nhân gia không muốn nói cho ngươi, làm sao vậy? Đây là ta nô lệ, không phải ngươi nô lệ nữ bạn mày liễu dựng mặt đẹp hàm xương, nhà ta nô lệ phô trương đại làm sao vậy? Ta liền thích hắn như vậy ngươi cái cầu nô tài, về sau không cần cùng bất luận kẻ nào xưng huynh gọi đệ. Là. Hứa Du Nhiên cung cung kính kính gật gật đầu, ta sẽ chú ý phân biệt những người đó, bọn họ không xứng. Hứa Du Nhiên là người trẻ tuổi, tự nhiên cũng có hỏa khí. Nữ bạc tưởng mượn sức một nhóm người, hắn có thể dối người, có thể cho người, lại không thấy được là xuất phát từ bản tâm. Phía trước Đại gia hòa hợp thêm thấm, đó là đều ở lấy hắn đương vai hề sinh động một chút không khí thôi. Xem ra nơi này thân phận, địa vị, thực lực mới có thể đổi đến chân chính tôn trọng. Hứa Du Nhiên nói đã kích mặt quả lớn trong đại sảnh tức khắc một mảnh ồn lên nữ bạt nổi nóng như vậy nói cũng liền thôi nữ bạt cái gì thân phận cái gì thực lực ngươi một cái nho nhỏ nô lệ còn đặng cái mũi lên mặt thật là không biết trời cao đất dày ai công chúa ra nô lệ đều không thể trêu vào a hán tinh cái thứ gì chúng ta không xứng cũng không sợ do lớn lóe đầu lưỡi người trẻ tuổi người đem đường đi hẹp nguyên bản có chút người liền không mang theo hảo tâm tư tới tinh tú hải một nhóm người kỳ thật chuyên môn chính là tới quấy rối làm mọi người xem không dậy nổi nữ bạt làm nữ bạt đắc tội càng nhiều người Bảy năm luân chiến tìm không thấy Minh Hữu, bọn họ mới cao hứng. Mọi người làm ổn hết sức, nữ bạt bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, thấp giọng cùng Hứa Du Nhiên nói, đúng rồi, ta Mẫu thân vừa mới cho ta đưa tới một phần hỏa thuộc tính thiên thai cấp thuốc thử, ngươi muốn hay không thử xem?" Hứa Du Nhiên sắc thật thiếu hỏa thuộc tính vi rút thuốc thử, cần phải lại là tận thế cấp. Thiên thai cấp thuốc thử có lẽ sẽ có hiệu quả, cũng có khả năng hoàn toàn vô dụng. Đó là nữ bạt Mẫu thân chuyên môn vì nữ bạt thăng cấp chuẩn bị, hắn tự nhiên không thể lấy tới loạn đến thử. "Tính, ngươi vẫn là lấy tới thăng cấp dùng đi, quay đầu lại có cơ hội lại nói." Ta vừa mới thăng cấp, tinh thần lực còn cần tiến thêm một bước tinh thuần một chút. Hứa Du Nhiên nhẹ giọng cự tuyệt nói, đúng rồi, gần nhất cảm giác thế nào? Màu thăng cấp đi, tinh thần lực còn kém một ít, lại tu luyện một đoạn thời gian, hẳn là không sai biệt lắm. Hiện tại tốc độ tu luyện nhanh như vậy, hẳn là sẽ đuổi ở 7 năm luân chiến phía trước thăng cấp. Nữ bạn thấy Hứa Du Nhiên cự tuyệt, liền cũng không lại kiên trì, nàng cũng sợ đem Hứa Du Nhiên uống đã chết. Này đó máu lòng, thật là chán ghét. Ai nữ bạn lẩm bẩm nói, ta tưởng chạy nhanh tu luyện đi, xem ra muốn triển lãm một chút thực lực, chấn áp một chút bọn họ mới được a. Hứa Du Nhiên lẩm bẩm nói, làm này đó người nhà quê, nhìn xem ca ca thủ đoạn, lại đánh nhau. Ngươi không phải bị thương sao? Nữ bạn lập tức nhớ tới Hứa Du Nhiên giống như bị thương, đúng rồi, ngươi vừa rồi rốt cuộc làm gì đi? Điểm này tiểu thương không có việc gì, bọn họ quá xảo, ta đem bọn họ đánh phục, tự nhiên đều thành thật. Hứa Du Nhiên đệ cái giò hỏi ánh mắt qua đi, có thể đánh sao? Có thể đánh, liền sợ ngươi đánh không lại, rất nhiều đều là sáu lần thức tỉnh giả. Nữ bạn cũng cảm thấy là thời điểm triển lãm một chút thực lực, đại gia hợp tác kỳ thật càng coi trọng vẫn là thực lực, đừng đánh chết người cũng đừng làm cho nhân gia đánh chết. Một mặt dụ dỗ, đại gia khả năng sẽ cảm thấy ngươi hảo ở chung. Nhưng hiện tại là muốn ra trận giết địch, không có thực lực chỉ sợ liền quân đội chủ đạo quyền đều lấy không được. Mời Hoàng tỷ tinh vệ lại đây, vốn là có trấn bại ý tứ. Nàng chính mình còn không đến 6 lần thức tỉnh, nhưng tinh vệ lại là thật thật tại tại cao thủ. Bất quá hiện tại đầu mâu chỉ hướng về phía Hứa Du Nhiên, tinh vệ cũng không tốt lắm nhúng tay. Chương 561. Đối chiến thanh tử. Hứa Du Nhiên sắc thật là 5 lần thức tỉnh giả, cũng sát thật bị trọng thương nhưng hắn hiện tại địch nhân đều là thiên thai thần tướng cấp cường giả, 6 lần thức tỉnh dạ đều giết vài cái, đường giao loại này mặt hàng cùng hắn chiến đấu, một cái đối mặt cũng chưa đi qua đi. Phốc. Đường cùng trung cùng phun máu tươi, cả người trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Hắn cũng chưa làm rõ ràng, Hứa Du Nhiên rốt cuộc là như thế nào gần người, liền mơ màng hồ đồ chúng một trường. Bá. Hứa Du Nhiên biến trưởng thành trảo, tìm tới tay, lại đem phi ở giữa không trung đường giao bắt trở về. Xét theo đường giao cổ áo, nắm lên hắn mềm như bông nhũ xuống cánh tay, dùng hắn ống tay áo cho hắn chính mình xoa xoa hết tùy tay đem hắn ném ở một bên, nhẹ giọng nói, ai cậu? chính mình dắt trở về. t, tiếng hội trong sảnh vang lên một trận hít hà một hơi thanh âm, một mảnh tĩnh mịch lặng ngắt như tờ. mau, quá nhanh. rất nhiều người nhận thức cái này đường dao năm lần thức tỉnh giả chúng cũng coi như là cái cao thủ. hứa du nhiên đã có can đảm nên chiến hẳn là cũng không phải kẻ yếu. chính là ở hứa du nhiên trước mặt hắn liền một cái đối mặt cũng chưa đi qua đi, này cũng quá không thể nào nói nổi. đường dao có chút tự đại, đây là một phương diện. thực lực chênh lệnh cũng xác thật quá lớn. Hứa Du nhiên thậm chí cũng chưa cấp đường giao triển lãm thực lực cơ hội. Hắn là cầm một thanh chiến đao, nhưng cái gì chiến kỹ, cái gì nguyên tố chi lực, hoàn toàn không cơ hội biểu hiện. Hứa Du nhiên đối này đó cũng không quan tâm, Lại cường cũng là năm lần thức tỉnh giả, Thiên hai cấp thuốc thử đều uống xong đi. Nếu là còn nhất bất tử như vậy cái ngọn ý, kia giá trên trời thuốc thử chẳng phải là bảy uống lên? Đương nhiên, hắn cũng không có vận dụng toàn lực. Rốt cuộc là khách nhân, cũng là có thân phận bối cảnh người. Đường giao nếu là đem hắn đánh chết, nhiều nhất cấp nữ bạc nhận lỗi. Hắn nếu là đem đường giao đánh chết. Tinh tú Hải Đế quốc nhất định sẽ hưng sư vấn tội, đế hậu lôi tổ càng phải cho nữ bạt dày nhỏ xuyên. Vai vị đường giao tùy tùng cùng chân lung phụ đệ thị nữ vội vàng chạy đến trong đại sảnh, ba chân bốn cẳng nâng khởi đường giao, nâng đi hậu đường. Toàn bộ quá trình, đường giao trước sau khỏe môi treo lên tơ máu, đôi mắt gắt gao nhắm, giống như chết ngất qua đi. Hứa du nhiên lại rất rõ ràng, đường giao đó là trang bức trang hỏng rồi, không mặt mũi gặp người, chỉ có thể trang hôn mê. Hắn này nhất chiêu đảo cũng không tuổi, ít nhất tránh cho giáp mặt mất mặt. Xem ra này đó hoàng tử, công chúa cũng không được đầy đủ là ngu ngốc. Thời khắc mấu chốt hiểu được nhật Túng. Mọi người lúc này mới sôi nổi phản ứng lại đây, phát ra một trận tiếng kinh hô. Đường giao là cái ngốc từ sao? Bốn mã, này đường giao chính là cái phế vật, đứng làm nhân gia đánh. Tinh Tú Hải là một thế hệ không bằng một thế hệ a. Người trẻ tuổi không nói võ đức, làm đánh lên a. Đường giao loại này đồ nốc, còn muốn theo đuổi toái toái công chúa. Ai, thật là ngu xuẩn. Cơ hội tất cả mọi người cho rằng là đường giao đại ý, hứa du nhiên dựa vào thân pháp quỷ dị, đánh lén các thủ. Đương nhiên, cũng có số ít cao thủ nhìn ra được tới, hứa du nhiên thân pháp chưa kỹ. Trường pháp chiến kỹ tuyệt đối không phải là nhỏ, chẳng sợ Đường Giao không có đại ý, cứng đối cứng chiến đấu, phòng trường cũng căng không được vài lần hợp. Nhưng lúc này, nơi nào sẽ có người giúp Hứa Du Nhiên nói chuyện? Ở này đó người xem ra, nô lệ cường đại nữa cũng chỉ là công cụ người, thậm chí đều không thể nói là trí tuệ sinh mệnh. Phương Chấn Mi lời biếng nói, thích thiếu thương, nhân gia Đường Giao có thể giúp ngươi xuất đầu, mới ăn đánh, ngươi không tỏ vẻ, tỏ vẻ, ngươi có thể nói không? Cái gì kêu giúp ta xuất đầu? Thích thiếu thương cũng là nó này, rõ ràng là giúp toái toái công chúa xuất đầu cùng ta có một mao tiền quan hệ. Ta cùng hắn lại không cơ tỉnh, này không phải cho ta kéo thủ hẳn sao? Có bản lĩnh liền không cần luôn làm miệng tháo, có thể động thủ cũng đừng nói nhau nhau. Nhân gia ở nơi đó đứng đâu, ngươi đi A Phương trấn mi xem náo nhiệt không sợ nhiễu loạn đại, còn ở trêu chọc thích thiếu thương. Ngươi cái cầu nô tài, cho ta chờ xem. Toái toái, Niệm Niệm lần này không mang cái gì cao thủ, đường giao xem như thực lực không tồi. Liên đường giao đều làm nhân gia một cái đối mặt liền bắt lấy, người khác đi lên khẳng định càng xong. Đến nơi Toái toái, Niệm Niệm, Liên thuần túy là hai cái bình hoa thêm ở bên nhau không đủ hứa Du Nhiên một ngón tay đánh. Đại gia còn có cái gì nghi hoặc sao? Tano tài liền ở chỗ này, năm lần thức tỉnh giả tùy tiện tới. Nữ bạn đối hứa Du Nhiên hiện tại chiến lực cũng không có đế, huống chi nàng cũng biết hứa Du Nhiên bị thương. Công chúa. Hứa Du Nhiên đôi tay ôm quyền thi lễ, năm lần thức tỉnh giả không có gì ý tứ, vẫn là đổi cái đối thủ đi. Vừa mới có người nói ta không xứng cùng hắn xưng huynh gọi đệ, vừa lúc ta cũng tưởng lĩnh giáo một chút thánh địa tuyệt học. Không bằng thỉnh hắn kết cục, chỉ đạo một chút ta cái này đổ quê mùa. Hứa Du Nhiên đối với nữ bạn phương hướng thi lễ Ánh mắt lại trước sau nhìn chằm chằm thích thiếu thương, ý ngoài lời thực rõ ràng, như bước ngươi lại đây thử xem. Hửng, trong đại sảnh một chúng hoàng tử hoàng tôn, lần này là hoàn toàn hỗn độn. Tình huống như thế nào, có lầm hay không? Cái này không biết nơi nào tới tiểu nô lệ, thế nhưng hướng bất giả thiên thánh địa thánh tử, thiên hai thần tướng cấp cường giả thích thiếu thương kêu chiến, hắn mới bất quá là cái năm lần thức tình giả, một cái đại cấp bậc trinh lệnh, cũng không phải là thân pháp quỷ dị là có thể sánh bằng. Nữ bạn đều kinh ngạc, hứa du nhiên đối chiến quá e đã dị ổn nàng liền ở hiện trường. Cách xa nhau không đến một tháng thời gian, hắn liền dám đơn độc đối chiến 6 lần thức tỉnh giả. Không phải không có 5 lần thức tỉnh giả, lĩnh phạt thiên thai thần tướng. Nhưng giống nhau đều là tuyệt thế yêu nghiệt cấp bậc thiên tài, đối chiến cũng là bình thường thiên thai thần tướng. Thích thiếu thương là thánh địa thánh tử, tự nhiên cũng là thiên tài trong thiên tài. huống chi, Hứa Du Nhiên còn trọng thương trong người. Loại này thời khắc không có phương tiện nói chuyện, nữ bạt vội vàng đã phát một cái tin tức cấp Hứa Du Nhiên. Hứa Du Nhiên cũng nhanh chóng trở về một cái tin tức. Chương 562. Đã cho người cơ hội ngươi không quý trọng a. Hứa Du Nhiên này xuất kỳ bất ý đột nhiên bùng nổ, hoàn toàn có thể đem thích thiếu thương chạm với giới kiếm, nhưng hắn lại vẫn là thu một chút lực. Giết thích thiếu thương, đối hắn, đối nữ bạn đều không có cái gì chỗ tốt, đánh bại hắn như vậy đủ rồi. Thích thiếu thương này một thương, xuyên thấu Hứa Du Nhiên, thương thế tự nhiên rất nặng, nhưng đối Hứa Du Nhiên tới nói, lại không coi là cái gì. Hứa Du Nhiên chịu ngoại thương quá nhiều, loại thương thế này khả năng sẽ ảnh hưởng sức chiến đấu, lại tuyệt không chí mạng. Đến nỗi bị thương mang đến thống khổ, càng là chỉ biết kích phát Hứa Du Nhiên hung tính cùng ý chí chiến đấu. Hắn cùng này đó hoàng tử. Công chúa, Thánh tử bất động, trải qua quá quá nhiều xã hội đòn hiểm, đã sớm tập mãi thành thói quen. Thích thiếu thương chịu thường, không có hứa du nhiên trọng, nhưng hắn không có biến thái khôi phục lực, cũng không chịu đựng quá lớn như vậy thống khổ. Nếu hắn có thể khiêng lời nói, nói không chừng còn có phản giết cơ hội. Không màng hắn không có như vậy ngoan cường ý chí cùng cứng cỏi thần kinh, đột nhiên chịu này bị thương nặng, nháy mắt liền hỏng mất. A thích thiếu thương hét thảm một tiếng, quăng ngã bay đi ra ngoài. Cứ việc hắn lần nữa đánh giá cao hứa du nhiên sức chiến đấu, lại vẫn là xem nhẹ hứa du nhiên. Nếu hai bên tái chiến một lần. Kết quả khẳng định sẽ không như thế. Thích Thiếu Thương trải qua chiến đấu lại nhiều, cùng Hứa Du Nhiên vẫn là vô pháp so. Ở đối với đối phương hoàn toàn không biết gì cả dưới tình huống, dựa vào cường thế lực lượng lưu toan nghiền áp đối phương, đây là tuyệt đại đa số đẳng cấp cao thức tỉnh giả tâm thái. Nay nhất chiêu khả năng áp dụng với rất nhiều thức tỉnh giả, cố tình không thích hợp với Hứa Du Nhiên. Bèo. Hứa Du Nhiên ngực còn cắm trường thương, phi thân đổi theo Thích Thiếu Thương. Phèn. Thích Thiếu Thương thật mạnh nện ở trên mặt đất, Hứa Du Nhiên trường kiếm lập loè lạnh lẽo hàn mang, để ở Thích Thiếu Thương trên cổ. Hai bên các gia nhất chiêu bất giả thiên thánh địa thánh tử thiên hai thần tướng cấp cường giả thích thiếu thương hoàn bại vân phanh bá một chúng hoàng tử công chúa phản ứng cực nhanh sôi nổi kinh hãi đứng dậy rất nhiều người thậm chí đâm phiên cái bản hứa du nhiên ngực cắm một cây trường thương máu tươi còn ở hào hàn trào ra tới hắn lại mày đều không có nhăn một chút trên cao nhìn xuống biểu tình đạm mạc lạnh lùng nhìn thích thiếu thương thích thiếu thương bộ dáng cũng hảo không đến chạy đi đâu toàn thân mấy chục đạo miệng vết thương tuy đều có thể thấy được cốt lại tuyệt không chí mạng hàn quang lấp lánh trường kiếm cổ hắn tùy thời đều có thể đem hắn chạm thành hai đoạn mặt không có chút máu tái nhợ khuôn mặt xái lạc điểm điểm vết máu một đôi mắt dường như thiêu đốt vô cùng lửa giận gắt gao nhìn chầm trầm hứa du nhiên nữ bạc cũng bị hứa du nhiên bắt mệnh một kích hoàn toàn chấn trụ nhưng nàng là chủ nhân cần thiết muốn đứng ra chậm rãi đứng dậy nữ bạc, trung bạc thanh âm vang lên quỷ diệt làm càn. thánh tử là ta mời đến khách nhân không được vô lễ bá hứa du nhiên trong tay trường kiếm chống rông tiêu tán xoay người đôi tay ôm quyền thi lễ công chúa may mắn không làm được mệnh người Thương thế của ngươi tinh vệ chỉ chỉ hứa du nhiên ngực trường thương. Phúc. Hứa du nhiên giơ tay rút ra xuyên thấu ngực trường thương, đại cổ, đại cổ máu tươi phun trào ra tới. Hắn thực tùy ý cầm lấy trường thương, nhìn đến mặt trên khắc lại hai chữ đồ lòng. Lên keng. Thuận tay ném ở thích thiếu thương bên cạnh, đôi tay ôm quyền hướng tinh vệ thi lễ, "Việc nhỏ mà thôi, làm phiền công chúa quan tâm." Dứt lời, bước đi hồi chính mình chỗ ngồi, bưng lên một ly liệt dung nham, ừ ngục một tiếng, uống một hơi cả sạch. Cầm lấy một lọ liệt dung nham, tù ngục, tù ngục hết thể ngã xuống miệng vết thương. Ngoại thương thuốc khử trùng Đây mới là liệt dung nham chính xác mở ra phương thức máu loãng hôn nước thuốc phun trào mà ra đốt cháy giai đoạn lặng yên vận chuyển miệng vết thương thoáng khép lại trong đại sảnh tuyệt đại đa số người đều sử dụng quá liệt dung nham tiến hành ngoại thương tiêu độc cái loại này dung nham lấy ra vật bắt chiếu vào miệng vết thương thượng có bao nhiêu đau cái loại này đau kêu nhìn đều đau nhưng hứa du nhiên mày cũng chưa nhăn một chút sắc mặt chỉ là bởi vì đại lượng mất máu hơi hơi lược hiện tái nhợt mà thôi giờ phút này cho dù là lại chán ghét hứa du nhiên vãi toái, toái niệm niệm ngày mà đám người cũng không khỏi ở trong lòng thầm khen một tiếng. Hảo hán tử, thích thiếu thương tùy tùng cùng chân lung phụ đệ thị nữ sớm đã nhào lên tới nhất ba người, đem thích thiếu thương đỡ lên, chuẩn bị dẫn đi chữa thương. Lúc này, thích thiếu thương tựa hồ mới từ bị hứa du nhiên nhất kiếm đánh bại khiếp sợ trùng tỉnh táo lại. Hắn biết, hắn cùng đường giao thất bại đều là một nguyên nhân. Đại ý, cái này tiêu quỷ diệt nô lệ, rất cường đại, phi thường cường đại, viễn siêu bọn họ mong muốn cường đại. Nhưng bọn họ đều xem nhẹ cái này nô lệ, cho nên đều tao nộ thảm bại. Nếu là giống nhau thiên tài, ở địch trước mặt né mặt, ở nữ bạt công chúa trước mặt né mặt, chỉ sợ sẽ hận không thể lập tức rời đi. Nhưng Thích Thiếu Thương không phải giống nhau thiên tài, hắn là thánh địa thánh tử, lại không phải không bị bại, hắn có hắn kiêu ngạo. Nhẹ nhàng tránh thoát tùy tùng nâng, Thích Thiếu Thương trong mắt phun hỏa giống nhau, nhìn chằm chằm Hứa Du Nhiên, ta không phục. Không phục? Hứa Du Nhiên khinh thường ai bai miệng, ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi không quý trọng a? Ta còn sẽ lại đến tìm ngươi. Thích Thiếu Thương hung tợn nói. Chúng ta không phải địch nhân, bước lên tinh tế chiến trường, chúng ta sẽ là sống chết có nhau chiến hữu. Hứa Du Nhiên trầm giọng nói, chúng ta địch nhân, ở vũ trụ sao trời bên kia. Nếu ngươi liền điểm này đều tưởng không rõ? Căn bản không xứng làm cái gì thánh tử, cũng không xứng trở thành công chúa chiến hữu, càng không xứng cùng ta xương huynh gọi đệ. Chương 563. Trấn áp. Chân lung phủ đệ trung, nữ bạt tổ chức hư không luận đạo hội, tiến hành hùng hực khí thế. Lần này luận đạo hội, xem như 33 tinh vực, các đại đế quốc, thánh địa, đại thế giới một lần loại nhỏ thiên tài tụ hội. Lấy năm lần, sáu lần thức tỉnh giả là chủ, phần lớn là các thế lực lớn nhị tuyến nhân vật. Một đường nhân vật ở chính mình đế quốc là có thể đạt được cũng đủ duy trì, nhị tuyến nhân vật tắc yêu cầu tìm một ít hội viện, hợp tung liên hành, tăng cường tự thân thực lực hôn lại kém một ít, còn lại là một ít tam tuyến nhân vật, bọn họ liền tìm kiếm minh hữu tư cách đều không có, chỉ có thể lựa chọn một cái tương đối đáng tin cậy đuổi vàng bế lên tới. những người này có có bản lĩnh, còn có lựa chọn ôm nào đều đuổi tư cách. rất nhiều người liền lựa chọn ôm nào đều đuổi tư cách đều không có. tỷ như vừa mới trang hôn mê đường giao, kỳ thật hắn sâu trong nội tâm, không thấy thật sự tưởng quỷ liếm toái toái công chúa, nhưng hắn không đến lựa chọn. các đại đế quốc một đường nhân vật, thường thường đều là thành danh nhiều năm, bối cảnh thâm hậu, căn thâm thụ đại hạng người. tỷ như thiếu hạo, súng hoa, phương tuần còn có hư không sơn đế quốc mặt khác vài vị hoàng tử, công chúa. này đó hoàng nhị đại mẫu thân một phương, hoặc là là triều đình quan to, hoặc là là phú thương cử giả, hoặc là thực lực mạnh mẽ. bọn họ tự thân cũng ở triều đình đảm nhiệm chức vị quan trọng, thâm canh nhiều năm, tích lũy thâm hậu nội tình. những người này không cần mượn dùng ngoại lực, bọn họ phía sau người ủng hộ cũng không muốn bọn họ mượn dùng ngoại lực. giống như một nhà xí nghiệp, hiện tại duy trì bọn họ người đều là nhà này xí nghiệp cổ đông. tại đây gia xí nghiệp kinh doanh trạng muốn tốt đẹp thời điểm, cổ đông là không muốn pha loãng cổ quyền, dẫn vào đầu tư bên ngoài chỉ có đương nhà này xí nghiệp, kinh doanh xuất hiện khó khăn, hoặc là nhu cầu cấp bách mở rộng sinh sản quy mô thời điểm mới có thể dẫn vào tân cổ đông. cho nên, chẳng sợ 7 năm luân chiến sắp tới, này đó một đường nhân vật cũng rất ít ra tới đi lại, đều đang âm thầm tích tụ thực lực. nữ bạt ở trên hư không sơn đế quốc, thuộc về nhị tuyến nhân vật trận doanh, đây cũng là mâu thân của nàng đồng cá, cực lực đề cử nàng tham gia 7 năm luân chiến nguyên nhân. đóng cửa khổ tu là sẽ không trở thành tuyệt thế cường giả, chỉ có trải qua quá chân chính huyết cùng hỏa khảo nghiệm, mới có thể từ sinh tử chi gian đại khủng bố, niết bàn trọng sinh muốn tiến hóa, siêu thoát, trở thành bảy lần thức tỉnh giả, thậm chí thiếu hạo đều trải qua quá vô số tràng huyết chiến. Ở trong hoàng thất địa vị, ở triều đình trung địa vị, quyết định tài nguyên phân phối nghiêng. Cường thịnh như hư không sơn đế quốc, tu luyện tài nguyên cũng không phải vô cùng vô tận. Tân thế cấp vi rút thuốc thử nếu có thể tùy tiện uống, hư không sơn sẽ nhiều gấp 10 lần, gấp trăm lần bảy lần thức tỉnh giả, nhưng kia không hiện thực. Tân thế cấp vi rút thuốc thử đến từ biển sao thần quốc thần thánh hoàng đình, không phải ngươi muốn liền có. Như thế nào đạt được trong hoàng thất địa vị, triều đình trung địa vị? Phương thức phương pháp rất nhiều mẫu thân nhà mẹ để bối cảnh cùng duy trì, hư không đại đế sủng ái, tự thân tiên phú cùng nỗ lực, mà này đó thông thường chỉ có thể làm những người này đạt được nhất cơ sở tài nguyên. Muốn cao cấp nhất tài nguyên, liền yêu cầu chiến công, yêu cầu vì hư không sơn, vì công tôn gia tiến công lập nghiệp. Nhị tuyến nhân vật cũng không ý nghĩa so một đường nhân vật kém, khả năng tuổi hấu tiểu, khả năng mẫu thân nhà mẹ để không cho lực, khả năng chuyên tâm tu luyện, không có kinh doanh, nguyên nhân rất nhiều, rất nhiều. Đến từ xem lan hồ ngày mã, hắn thân ca ca nguyệt ở xem lan hồ đế quốc liền thuộc về một đường nhân vật mà ngày mã tác nhiều nhất xem như 4 năm tuyến nhân vật, cương quyết cốc đế quốc văn vũ công chúa, thuộc về cương quyết cốc tam tuyến nhân vật, ở quốc nội thật sự tìm không thấy cái gì giúp đỡ, mới muốn ra tới thử thời vận, diệt nguyên hà đế quốc ngọc gối, mới có thể lớn lao, lại xuất thân thảo căn, không có gì bối cảnh chỗ dựa, dù cho dụng binh như thần, lại là bị người lần nữa xa lánh, bất đắc di dưới, chỉ có thể khác như hán pháp, đất khô cằn nhai đế quốc quan bảy, ở đất khô cằn nhai chính là thật đánh thật nhị tuyến nhân vật, tuy rằng không phải thực lực, thế lực mạnh nhất, lại cũng không kém đi nơi nào, tiếng sấm đại thế giới ấm áp, lôi thuần. Tu Di Sơn Thánh Địa Phương Trấn Mi, Bất Dạ Thiên Thánh Địa Thích Thiếu Thương, này đó đều là một đường nhân vật. Nhưng đại thế giới cùng hai đại Thánh Địa một đường nhân vật cũng không có chính mình nguồn mộ lính, chỉ có thể lựa chọn phụ thuộc vào tọa ưởng đại quân thế lực khác. Đây cũng là bọn họ kiến công lập nghiệp, ra ngoài rèn luyện môn bắt buộc trình, đến nội phụ ta ai, hoàn toàn từ bọn họ tự hành phán đoán, lựa chọn. Đến nội tinh tú hải toái toái, niệm niệm, hỏa gai loan hồng nước mắt, thuần tuy chính là tới xem náo nhiệt. Lần này luận đạo hội, nữ bạt mục đích cơ bản thực hiện, tiến đến tham dự các gia thế lực đại biểu cũng cơ bản thực hiện mục đích nữ bạt hình tượng tự nhiên không hề nghi ngờ, phong tư hiểu điệu có một không hai toàn bộ 33 tinh vực, hoàng tỷ tinh vệ làm sáu lần thức tỉnh giả cũng biểu lộ thái độ muốn toàn lực phụ tá nàng. Không phải tinh vệ không đủ thiên phú, không đủ cường đại, chủ yếu là tinh vệ mẫu thân, nhà mẹ để thế lực sắc thật có điểm đơn bạc. Hoàng huynh súng hoa, phương tuần cũng đều tiến đến cổ động, ít nhất cũng là hữu hảo liên minh. Thư Không Sơn quân đoàn lần này dám quân là hoàng tử thiếu hảo, nghe nói vị này bảy lần thức tỉnh giả cực kỳ yêu quý này đó đệ đệ, muội muội, đặc biệt là yêu thương nữ bạt. Hơn nữa nữ bạt ông ngoại, cứu cứu thân phận, đại tư đồ hiền sách tư không quân đoàn phó thống soái anh chiêu nữ bạt trừ bỏ tuổi còn nhỏ một ít phía trước chưa bao giờ tự mình ra mặt làm việc bối cảnh cơ hồ không hề tì vết hơn nữa lần này luận đạo sẽ cũng nhìn ra được tới nữ bạt công chúa cậy xuống không tiêu làm người khiêm tốn hiền hòa rồi lại yêu quý thuộc hạ có tình có nghĩa tuy rằng tuyệt đại đa số đều là tuyệt tình tuyệt nghĩa hàng người mỗi người lại đều hy vọng có thể tìm được trọng cảm tình hợp tác đồng bọn từ nữ bạt đối đãi nô lệ thái độ là có thể nhìn ra tới nữ bạt hẳn là cái đáng giá tin cậy người nàng thủ hạ một cái tân mua tới nô lệ đều có thể ở một chúng quan to hiển quý trước mặt, đỉnh đặc mà nói cực có khí độ. Hai lần chiến đấu, triển lam thực lực, càng là làm người cảm thấy chấn động. Ân uy cũng thi dưới, rất nhiều người đối nữ bạt đều là vui lòng phục tùng, kế tiếp nhất định sẽ vì nữ bạt mang đến rất nhiều kỳ vọng chung hợp tác đồng bọn. Đây là bảy năm luân chiến một cái tốt đẹp bắt đầu, nữ bạt vui sướng không thôi, một đám khách nhân cũng cảm thấy chuyến đi này không tệ. Trừ bỏ bi kịch đường giao cùng thích thiếu thương, tất cả mọi người thu hoạch tràn đầy. Nữ bạt kỳ thật cũng không khuyết thiếu duy trì, vô luận là hư không sơn triều đỉnh vẫn là quân đội, nhưng nàng mới ra đời. Đúng là muốn đại triển quyền quốc thời điểm, hiện tại có thể nói là nàng điên cuồng bay lên kỳ. Lợi dụng lần này bảy năm lưu chiến, nàng chẳng những muốn củng cố ở trên hư không sơn hoàng thất địa vị, càng muốn ở 33 tinh vực mở ra cục diện. Tương lai nếu nàng kế nhiệm đại đế chi vị, khó tránh khỏi muốn cùng mặt khác đế quốc cùng thánh địa giao tiếp. Chẳng sợ không thể trở thành đời kế tiếp đại đế, những người này cũng ít không được muốn nhiều lui tới. Đây cũng là nàng thiên phú tuyệt cường, bối cảnh sâu đậm, còn muốn bốn phía mượn sức đồng minh nguyên nhân chính nhất. Rượu quá ba tuần, đồ ăn quá ngũ vị, khách và chủ tận hoan lúc sau, luận đạo sẽ bắt đầu tan đi. Chương 564. Hỏi Han. Dựa theo Hứa Du Nhiên đánh giá, vị này sáu mục lão giả, khẳng định là thiên thai thần tướng trung đỉnh cấp cường giả, rất có khả năng là vô cưng cái kia cấp bậc. Ra tay trấn áp hắn những người này, cũng toàn bộ đều là thiên thai thần tướng cấp cường giả, ít nhất sẽ không so tống kinh, bạch khởi được. Nhiều như vậy cao thủ đồng thời đối phó hắn, không cần phải nói hắn không dám vận dụng nguyên khí. Chẳng sợ hắn song thân hợp nhất, hỏa lực toàn bộ khai hỏa, cũng tuyệt đối là thần tử đạo tiêu kết cục. Hứa Du Nhiên cả người bị mười mấy đạo khí thế cường đại, trực tiếp tạp ngã xuống đất cứng rắn kim loại mặt đường, đâm hắn toàn thân đau nhức, một đống máu phun ra, cả khuôn mặt toàn bộ dán trên mặt đất, chật vật bất ham. nữ bạt đám người nhìn đến vây quanh chân lung phủ đệ một trăm nhiều người, hoàn toàn ốc. này tình huống như thế nào? tới rất nhiều người, nữ bạt, tinh vệ đều nhận thức. đại lý tự khanh hóa xả, đại lý thiếu khanh khách điểu, tông chính tự khanh mang thiết, tông chính thiếu khanh đương hàng, hồng lư tự khanh phi liêm, tuần tra tư tiết độ sứ ngạo nhân, giám sát tư tiết độ sứ quân thạc, tuần tra tư tiết độ sứ nếu du, ngự sử đại đại phu chính nhĩ, thiên hai thần tướng cấp cường giả liền có hơn ngụy vị hơn nữa đều là cao thủ trong cao thủ những người này toàn bộ đều là hư không sơn đế quốc chấp pháp hệ thống chung người cầm quyền đại lý tự là tối cao thẩm phán cơ cấu tông chính tự chuyên môn phụ trách hoàng gia sự vụ hồng lưu tự càng là hư không đại đế tư nhân chấp pháp bộ môn chuyên môn nhắm vào thành viên hoàng thất phạm tội những người này vì cái gì đi vào chân lung phủ đệ bọn họ vì cái gì muốn bắt quỷ diệt nữ bạt rộng mở bừng tỉnh chẳng lẽ là quỷ diệt vừa mới kia đoạn thời gian làm cái gì nhưng cho dù đi ra ngoài cùng người đánh nhau cũng không đến mức xuất động những người này đi chậm nữ bạt một tiếng quát chói tai Hoá Sa đại nhân, vì cái gì bắt nhà ta nô buộc? Nữ bạn công chúa bất giận, việc này sau đó sẽ có chuyên gia tìm ngài hỏi chuyện, còn thỉnh ngài ban cho phối hợp. Sáu mục lao giả Hoa Xà, đôi tay ôm quyền không người thi lễ, lao nô chỉ phụ trách bắt phạm nhân, thỉnh công chúa đảm đương một vài. Nay chân Lung phủ đệ là ta phụ hoàng ban tặng, không có phụ hoàng lệ dụ, ngươi chờ dám ở ta chân Lung phủ đệ bắt người? Nữ bạn biết, hiện tại động thủ, khẳng định không chiếm được chỗ tốt, chỉ có thể dọn ra hư không đại đế nói chuyện này. Nữ bạn công chúa, ta trở dâng lên mệnh pha án, sau đó sẽ cho ngài giải thích. Hồng Lư tự khanh phi liêm đồng dạng không người thi lễ. Còn không đợi nữ bạn phản ứng lại đây, Hóa xà hư lạnh một tiếng, "Hư không giới." Phúc! Một đạo hàn mang hiện lên, Hứa Du Nhiên mang hư không giới ngón tay kia, bay lên giữa không trung, bị Hóa xà một phen cầm trong tay. Ngón tay bị chặt đứt, huyết lưu như chú, xuyên tim đau nhức truyền đến, không hề sức phản kháng, Hứa Du Nhiên liền hoạt động một chút thân thể đều làm không được. Tinh thần lực chi hải đã bị hoàn toàn phong bế, toàn thân kinh mạch khiếu huyết cũng bị toàn bộ không chế, lời nói đều nói không được. Giờ phút này chỉ có nguyên khí cùng thần thức có thể vận dụng, nhưng lúc này hắn nào dám động chỉ có thể gắt gao cắn răng, cắn đến hàm răng đều khanh khách rung động. Hư không giới. Nữ bạn bọn người không phải không có kiến thức người, nghe thấy cái này tên đều nốc. Cái gì? Quỷ diện trên tay kia chiếc nhẫn, thế nhưng là hư không giới. Nữ bạn theo bản năng nhìn thoáng qua chính mình ngón tay thượng nhẫn, này cùng Hứa Du Nhiên mang cái kia nhẫn là một đôi nhị, vẫn là Hứa Du Nhiên đưa cho nàng. Hiện tại bị hóa xả lấy đi kia chiếc nhẫn, cũng là nữ bạn thân thủ cấp Hứa Du Nhiên mang lên. Nếu Hứa Du Nhiên kia cái là hư không giới, chính mình trên tay này một quả, có phải hay không cũng là hư không giới? Hư Không Giới là cao cấp nhất chiến lược tài nguyên, nữ bạn sao có thể không biết nó giá trị? Chính là nàng nằm mơ cũng không thể tưởng được, Hứa Du nhiên thế nhưng sẽ đem như thế chân quý hư không giới, như vậy tùy ý đưa cho chính mình. Nàng càng muốn không đến, Hứa Du nhiên đưa ra nhận thời điểm, chính hắn cũng không biết đó là hư không giới. Trận nàng liền phản ứng lại đây, hiện tại cũng không phải là nghiên cứu hư không giới thời điểm. Nữ bạn không chút nghĩ ngợi liền điều động thần quốc hệ thống, muốn trước tiên liên hệ hư không đại đế. Thần quốc hệ thống không chút sức mẻ, xong rồi, chân Lung phủ đệ bị tỏa định, ngay cả thần quốc hệ thống đều không thể vận dụng khẳng định là hư không đại đế ý chỉ ở trên hư không sơn chỉ có hư không đại đế mới có thể tỏa định nàng thần quốc hệ thống ngay cả mẫu thân đồng cá đều làm không được nữ bạn trong lòng một mảnh lạnh lẽo cả người bủn rủn vô lực suýt nữa té ngã trên mặt đất cho dù nàng lại quyền cao chức trọng đột nhiên tao này biến đổi lớn trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút luống cuống tay chân trong lòng tựa hồ chỉ có một ý niệm không được không thể làm cho bọn họ đem quỷ diệt mang đi mặc kệ hắn làm chuyện gì đều không thể làm cho bọn họ đem quỷ diệt mang đi một khi quỷ diệt bị những người này mang đi có thể hoàn hảo không tổn hao gì chết đi, đều sẽ là một loại hy vọng xa vời. Giờ phút này, nàng cũng minh bạch, vì cái gì đại lý tự, tông chính tự, hồng lư tự, tam tự, thậm chí là ngự sử đại đều có người phụ trách tiền đến. Chuyện này, tuyệt không sẽ chỉ là chân lung phụ đệ một cái nô lệ phạm vào sự đơn giản như vậy, khẳng định cùng chính mình có quan hệ. Sáu mục lão giả hóa xả tháo xuống hư không giới, cầm trong tay kiểm tra rồi một chút, phát hiện hứa du nhiên tinh thần dấu vết. Chương 565. Vô gian luyện ngục. Nghe được phi liêm liệt ra từng có hành vi phạm tội, nữ bạn trong lòng chỉ có một ý tưởng quỷ diệt đi rồi. Đây là nơi nào? Đây là Hư Không Sơn. Hầu Đức cung dưới chân, Hư Không đại đế trước mặt, các ngươi tập giết một nhà đại hình quốc sĩ cao quản, cướp sạch nhà này đại hình quốc sĩ nhà kho. Trước không nói Hư Du nhiên đám người là như thế nào làm được. Ít nhất này can đảm, toàn bộ Hư Không Sơn không người có thể cập. Nàng cho rằng quỷ diệt chỉ là tùy tiện hỏi hỏi, lấy quỷ diệt cùng tiêu tan nào hành lữ đoàn thực lực, muốn tìm ca tụng giả báo thủ, quả thực là lấy trứng chọi đá. Nhưng nào tưởng tượng, quỷ diệt là gan thật là lớn đến không biên, thế nhưng thật sự dám đi làm, còn làm thành Khó trách lữ đoàn những người này, cơ hồ toàn bộ mang thương, hứa du nhiên thương càng trọng. Bọn họ đi tập kích trầm mặt An phòng tổng bộ, có thể tồn tại trở về liền không tội, bị thương đó là tất nhiên. Không cần tưởng, chờ đợi bọn họ kết cục sẽ vô cùng thê thảm. Các người có thể đánh bất ngờ xử lý 4 cái thiên thai thần tướng, 10 cái đâu, 100 đâu, 7 lần thức tỉnh ra đâu, hư không đại đế đâu. Nho nhỏ tiêu ta nào ảnh lữ đoàn, ở khổng lồ hư không sơn đế quốc trước mặt, liền con kiến đều không tính là. Hơn nữa, còn sử dụng đặc cấp hàng cấm tín hiệu máy che chắn, còn có hư không giới. Ngươi đều có hư không giới, còn muốn đi cướp bóc sao? Nữ bạt đều bị hứa du nhiên sủa khóc, bưng chén vàng chạy ra đi xin cơm. Sau một lúc lâu lúc sau, Phi Liêm nhìn đến nữ bạt cảm xúc, thoáng bằng thẳng mũi ít, tiếp tục nói, công chúa điện hạ, quỷ diệt cùng người khác làm ra những việc này, ngươi thật sự hoàn toàn hoàn toàn không biết gì cả. Bọn họ nhưng đều là từ ngươi phủ đệ bên trong đi ra ngoài. Hừ. Nữ bạt hư lạnh một tiếng, lạnh lùng liếc Phi Liêm liếc mắt một cái, chẳng lẽ ngươi cảm thấy là ta sai xử ta nô lệ, đi cướp bóc chính mình ra sàn nghiệp. Không dám, lão nô không dám. Phi Liêm sợ hãi không người thi lễ, chỉ là đại đế ý chỉ, lệ thường hỏi chuyện. Con thỉnh nhiều hơn đàm đường, lão nô cũng là trước trách nơi. Chỉ cần là có đầu góc người, đều sẽ không hỏi ra loại này vấn đề. thử. Nữ bạt dần dần khôi phục công chúa dáng vẻ, đối Phi Liêm càng ngày càng bén nhọn vấn đề, cũng càng ngày càng bất mãn. Ngươi biết Trần Mặc Ca tụng giả, thực tế chấp trưởng cùng quản lý giả là thiếu hạ hoàng tử đi. Phi Liêm trộm ngắm liếc mắt một cái nữ bạt, cẩn thận quan sát đến nữ bạt biểu tình biến hóa. Thiếu hạ hoàng huynh chấp trưởng Mặc Ca tụ giả, chuyện này toàn bộ công tôn gia đều biết. Nữ bạt lạnh lùng nói. Ngươi lời này có ý tứ gì? Nếu thiếu hạo hoàng tử chấp trường xí nghiệp, không thể hiểu được xảy ra vấn đề, tạo thành rất lớn tổn thất, chỉ sợ đối hắn không phải rất có lợi đi. Phi liêm lại lần nữa hỏi: Chúng ta công tôn ra xí nghiệp, xảy ra vấn đề, tự nhiên đối chúng ta công tôn ra bất lợi, ta cũng là người bị hại. Nữ bạn cẩn thận châm trước phi liêm vấn đề, lại phát hiện phương hướng có điểm thiên. Chỉ là nàng trong phủ nô lệ phạm vào sự, như thế nào liên lụy đến trên người nàng tới? Nga lão nô minh bạch, ngươi nô lệ đánh chết cao quản, cướp sạch công ty, đối thiếu hạo hoàng tử cùng ngươi cũng chưa cái gì chỗ tốt trực tiếp nhất trách nhiệm người hẳn là thiếu hạo hoàng tử đúng không? ngươi đây là có ý tứ gì? ta cố ý gọi người hại thiếu hạo hoàng minh. nữ bạt mày liếu dựng ngược, nộ mục trợn lên, này đối ta có chỗ tốt gì? lời vừa ra khỏi miệng, nữ bạt trong lòng chợt lạnh. đúng vậy, thiếu hạo phụ trách xí nghiệp xảy ra vấn đề, đối chính mình cái gì chỗ tốt? đối thiếu hạo không chỗ tốt đó là khẳng định, ít nhất là cái giám thị bất lực, phòng vệ không lo chịu tội. chính là đối thiếu hạo không chỗ tốt sự, đối chính mình liền thật sự không chỗ tốt sao? chính mình hiện tại chính được sủng ái, nếu thiếu hạo đã chịu trách phạt, trải qua một phen vận tác ca tụng giả có thể hay không từ chính mình, hoặc là chính mình tương đối thân cận huynh đệ tỷ muội chấp trưởng. Châm mặc ca tụng giả, đây là một nhà cự vô bá quốc sĩ, chẳng sợ chỉ là thay thế công tôn gia hành xử quyền quản lý, trong đó liền có vô số chỗ tốt cùng tài nguyên, càng có thể nhân cơ hội kết giao vô số nhân mạch. Chẳng lẽ những người này cho rằng, là chính mình làm người đi làm, chính là vì chèn ép thiếu hạ hạo hoàng huynh, tranh thủ càng nhiều ích lợi. Công chúa bất giận, công chúa bất giận, Lao nô nói lỡ, Lao nô nói nữa. hai đầu gối quỳ xuống đất, liên tục dập đầu. Đứng lên đi, không phải các ngươi tưởng như vậy. Ta cùng thiếu hạo hoàng huynh quan hệ cực hảo, tuyệt không sẽ hại hắn. Nữ bắt biết, cần thiết đem chính mình tẩy sạch sẽ mới được, ngàn vạn không thể liên lụy đi vào chuyện này, bằng không liền hoàn toàn xong rồi. Vô luận nàng mẫu thân bối cảnh có bao nhiêu cường mạnh, cũng sẽ không cường quá Công Tôn gia. Vô luận nàng thiên phú cỡ nào hảo, chỉ cần dám đối với huynh đệ tỷ muội đồng thủ, chẳng sợ bất tử, đều phải biếm lãnh cùng, vinh viễn lại vô suất đầu ngày. Công Tôn thị luôn luôn phi thường coi trọng người thừa kế nhân phẩm, đây cũng là hậu đức tên Người có thể hư, có thể tàn nhẫn, có thể hùng, lại tuyệt không có thể đối chí thân xuống tay. Đây là điểm mấu chốt. Chẳng sợ thân là hư không sơn chí tôn đều không được, sẽ trêu chọc tới Công Tôn gia tập thể công kích. Mặc cho thực lực của ngươi lại mạnh mẽ, cũng tuyệt đối vô pháp chống lại toàn bộ Công Tôn thị. Phi Liêm run run rẩy rẩy bò lên, thấp giọng nói, lão nô còn có mấy vấn đề, không biết có nên hỏi hay không. Nên hỏi không nên hỏi, ngươi đều hỏi rất nhiều, nói đi nữ bạt giờ phút này hoàn toàn thanh tỉnh lại đây, biết chính mình tuyệt không có thể hành động theo cảm tình. Tín hiệu máy che chắn là của ngươi. Vẫn là những người khác. Phi Liêm run hỏi. Tín hiệu che chắn khí là đặc cấp hàng cấm. Ai dám sử dụng, đó là muốn xét nhà diệt tộc tội lớn. Ta trước nay chưa thấy qua tín hiệu máy che chắn, khẳng định không phải ta." Nữ bạn thực khẳng định trả lời nói. "Phản kháng quân có cùng công chúa tiếp xúc quá sao?" Phi Liêm trộm đang xem nữ bạn biểu tình. Nữ bạn trong lòng lại lần nữa cả kinh, đây là đem ta cùng phản kháng quân xả đến cùng nhau. Nếu là cùng phản kháng quân liên lụy đến cùng nhau, kia phiền toái liền lớn, chẳng những là chính mình, thậm chí sẽ liên lụy đến mẫu thân cùng ông ngoại." Nàng vội vàng phi thường khẳng định trả lời nói, không có tiếp xúc, hoàn toàn không có tiếp xúc. Phi Liêm gật gật đầu, như suy tư gì nói công chúa, Lam nô nói, hỏi sao? Ông? quỷ diện mặt khác đồng loạt đã toàn bộ bị bắt. Quỷ diện chúng ta muốn mang về điều tra, lấy được bằng chứng. Các ngươi nói chuyện này, có phải hay không bị diện làm, hiện tại còn không có điều tra rõ, ta hy vọng tự cấp hắn định tội phía trước, đừng làm hắn chịu cái gì khổ. Nữ bạt trong lòng cũng là thở dài trong lòng. Dựa theo Phi Liêm hỏi chuyện cái này ý nghĩ tôi xem, chính mình chỉ sợ đều có chút tự thân khó bảo toàn. Chương 566. Đào Bảo đào tới. Đây là một chỗ hư không sơn đỉnh tuyệt hiểm nơi, cao thủ hư không sơn đế quốc nguy hiểm nhất cực gác chọ phạm trong hư không từng điều buông xuống xiên xích mỗi một cái đều trói buộc một đạo mơ hồ không rõ thân ảnh có chỉ là một khối sương khô, có còn ở đau khổ dễ rua nơi này là hư không sơn tự quay chủ tâm cả tòa hư không sơn tự quay tốc độ nhanh nhất địa phương chuyển tới hàng tinh khoảng cách nơi cực xa thời điểm từng trận âm phong gạo thét mà qua dường như ngàn vạn bính dao róc xương ở hứa du nhiên trên người mang đi một kia một kia hết đủ không có bao lâu lại tự quay đến vô số hàng tinh vờn quanh quỹ đạo vô số hàng tinh mãnh liệt ngọn lửa phụ lên hứa du nhiên vừa mới bị xé mở vô số miệng vết thương lại lần nữa trải qua lửa cháy bỏng cháy, những cái đó tinh mịn miệng vết thương, mỗi một giây đều làm hắn mấy dục mất. Lại lần nữa xoay tròn, thế nhưng xuyên qua tầng khí quyển, tiến vào vũ trụ hư không. Càng thêm cuồng bạo sát tuyến, xuyên thấu thân hình hắn, sắt thép chi khu đều không thể ngăn cản kia thẳng đánh linh hồn đau đớn. Đã từng hắn cho rằng ôm kia viên 100 triệu tấn đương lượng siêu cấp bom kỳ, có thể nói hắn nhân sinh thống khổ cực kỳ. Hiện tại hắn mới phát hiện, liền chết đi đều trở thành một loại hy vọng xa vời khi, mới nghiêm túc thống khổ. Minh truyền băng hà cực hàn cùng loại này âm phong xo so sánh với, giống như mùa xuân gió ấm giống nhau ôn Kỳ viên 100 triệu tấn đương lượng siêu cấp bom, bất quá là một viên lớn hơn một chút bóng đèn. Trong cuộc đời sở hữu trải qua quá đoạn ngắn, ở hắn trong đầu một bước, một bước sẽ qua. Chỉ có như vậy mới có thể thoáng quên mất thân thể thượng cực hạn thống khổ, chỉ có như vậy mới có thể làm hắn cảm nhận được chính mình còn sống. Có lẽ giây tiếp theo liền sẽ chết đi, có lẽ đối hắn thẩm phán thực mau liền sẽ tiến đến, có lẽ căn bản là không cần thẩm phán. Dù vậy thống khổ, hắn lại không có từ bỏ hy vọng, thậm chí cũng không biết hy vọng từ đâu mà đến. Nếu có thể vận chuyển tự nhân kinh, nay âm phòng, lựa cháy, phóng xạ hẳn là đều sẽ trở thành hắn tu luyện chất dinh dưỡng đáng tiếc bị phong tỏa toàn thân kinh mạch hắn tưởng điều động một tia nguyên khí đều làm không được ở loại địa phương này hắn cũng không dám vận chuyển tự nhiên kinh một khi vận chuyển tự nhiên kinh tia tuyệt đối là hẳn phải chết kết cục kiên trì đi xuống có lẽ còn có một tia xa vời hy vọng qua đi vô số tuyết nguyệt phụ thân hắn đều ở nói cho hắn kiên trì đi xuống chỉ cần sống sót tổng hội có hy vọng chẳng sợ chính ngươi cũng không biết hy vọng ở nơi nào cho nên hắn hiện tại cũng muốn kiên trì đi xuống cực kỳ bi thảm vô Gian luyện ngục Hắn ở yên lặng chờ đợi kỳ tích phát sinh. nữ bạn cùng tinh vệ xuất lĩnh chân lung phủ đệ một chúng hạ nhân nhìn theo trên trăm vị cao thủ áp giải hứa du nhiên rời đi. thằng đến rốt cuộc nhìn không tới phản trọng lực máy xe bóng dáng. tinh vệ sâu kín phát ra một tiếng thở dài. ai cái này nô lệ nàng tổng cộng liền gặp qua hai lần. một lần ở minh Tuyền băng hà cứu nàng, lần thứ hai chính là hôm nay. tuy rằng chỉ là nô lệ hèn mọn thân phận, lại cho nàng để lại sâu đậm vấn tượng. cần phải nói có bao nhiêu sâu cảm tình tuyệt đối chưa nói tới, nhiều nhất chỉ là có chút đáng tiếc vừa mới dò hỏi hắn tông chính tự khanh mang thiết, đơn giản nói một chút vụ án, luận đạo sẽ vừa mới triệu khai kia hai cái giờ, cái này nô lệ thế nhưng làm hạ như thế kinh thiên đại án, quả thực là nghe giận cả người. càng kỳ quái hơn chính là, hắn thế nhưng giống như không có việc gì người giống nhau, trở về bình thường tham gia luận đạo sẽ. chẳng những để cử đại gia uống thuốc khử trùng, còn cường thế đánh bại thích thiếu thương. người bình thường chẳng sợ có lá gan, có thực lực, làm hạ bực này đại án, khả năng cũng sẽ lập tức sa đọa ngang thậm chí chạy ra hư không sơn tinh hệ. đương nhiên, có gen bom tồn tại hắn cũng trốn không thoát chính là hắn vững như lão cẩu giống nhau nhìn không ra chút nào vấn đề đối mặt một chúng hoàng tử công chúa đỉnh đạt mà nói không tiêu ngạo không xiểm định này tố chất tâm lý thật là không nói nếu không có chuyện này cái này nô lệ tuyệt đối là một nhân vật nói không chừng tương lai sẽ là cái đại nhân vật có thể được đến hắn trợ giúp lần này bảy năm luân chiến lại nhiều một tia hy vọng đáng tiếc chỉ sợ không ngừng hắn không sống được bao lâu chân lung muội tử khả năng cũng muốn đã chịu liên lụy lúc này tinh vệ còn không có liên tưởng đến thiếu hạo nếu nàng biết chuyện này liên lụy đến thiếu hạo chỉ sợ sẽ càng vì nữ bạt lo lắng. Nữ bạt nhìn đại lộ cuối, thật lâu không nói gì. Nàng biết, chuyện này chỉ là bắt đầu, còn xa xa không có kết thúc. Cái này nô lệ, nàng mua tới thời gian cũng không trường tiếp xúc lại rất thường xuyên. Không biết vì cái gì, cái này đồ quê mùa, luôn có rất nhiều kỳ tư diệu tưởng Cùng hắn ở bên nhau song tu, thật giống như ở hắn ấm áp ôm ấp chung giống nhau an bình, thoải mái. Nữ bạt tay nhẹ nhàng vớt ve ngón tay thượng kia chấp nhẫn, cảm xúc phập phồng khó bình. Trong lòng có một thanh âm ở nói cho nàng, đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy cho cái này nô lệ đây cũng là chân thật tình huống, nàng cũng không có nói dối, hứa du nhiên sắc thật là gạt nàng, tụ tập tiêu tan nào ảnh lữ đoàn thành viên, đánh bất ngờ mặt mặc an phòng tổng bộ, còn gạt nàng vận dụng tín hiệu máy che chắn, ngay cả đưa cho nàng hư không dối, cũng không có cùng nàng thẳng thắn, cái này cậu nô tài, sắc thật hư muốn chết, nên làm hắn đi tìm chết, đem chính mình tẩy thoát sạch sẽ, chạy tới phụ hoàng nơi đó thừa nhận chính mình quản giáo không nghiêm, lấy phụ hoàng đối chính mình yêu thương, bất quá đã chết mấy cái hạ nhân mà thôi, hẳn là sẽ không trách phạt chính mình, nhưng tâm lý lại còn có một thanh âm, vẫn luôn đang nói cái gì? Đây là ngươi mua trở về nô lệ, ngươi tổng không thể thấy chết mà không cứu. Hắn cho ngươi mang đến rất nhiều, rất nhiều lạc thú, làm ngươi sinh hoạt tràn ngập vui sướng. Ngay cả thống khổ, buồn tẻ tu luyện đều như vậy thú vị, như vậy hảo chơi. Kia tinh thần lực dây dưa xong tu, tư vị là như thế thứ cốt, như thế mỹ diệu tuyệt luân. Vốn tưởng rằng chính mình có thể thu phục luận đạo hội, còn làm muốn hắn ra ngựa. Rối toái toái, niệm niệm không biết giận, hành hung đừng, giao, nhất kiếm đánh bại thánh tử thích thiếu thương. Đua rượu đua mọi người, đều đối hắn kính nể có thêm. Ngắm lại hắn tuấn giật vô sau mặt, ngắm lại hắn đỉnh bạc như hư không sơn thân ảnh. chương 567, hắn đưa ta một quả nhẫn. Máy xe còn ở cao tốc bay nhanh, nữ bạc nhanh chóng bắt thông mẫu thân điện thoại, mẫu thân, hai tử, bọn họ không có làm khó ngươi đi. Đồng cá nhất quan tâm vẫn là nữ nhi an toàn vấn đề. Không có, chỉ là tùy tiện hỏi nói mấy câu. Nữ bạc nghe được mẫu thân thanh âm, đôi mắt hơi hơi có chút phím hồng, tụi khuất ba ba nói, ta hiện tại tiếng cung, phụ hoàng có thể thấy ta sao? Ngươi trước tới ta nơi này đi, ngươi phụ hoàng vừa mới phát giận, khả năng đồng cá muốn nói lại thôi. Mẫu Thân, có thể triệu ông ngoại tiến cung sao? Tốt nhất cũng kêu lên cứu cứu cùng Vô Cương biểu ca. Nữ bạn vội vàng nói, lấy thân phận của nàng kỳ thật không tốt lắm chiêu đại tư đồ tiến cung, càng miễn bản cứu cứu anh chiêu là quân đội thống soái. Ngươi cứu cứu cùng ngươi Vô Cương biểu ca, khả năng không quá phương tiện, ta hỏi trước hỏi ngươi ông ngoại. Đồng cán dặn dò một câu, nhanh lên tiến cung, nương tử ngươi. Ta cũng tưởng mẫu Thân, ô nữ bạn rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ, đột nhiên gặp được loại này biến cố, vẫn là Mộ Thân có thể mang cho nàng cũng đủ cảm giác an toàn. Cắt đứt điện thoại, máy xe lại lần nữa tăng tốc nguyên bản khoảng cách cũng không xa, thực mau tới hậu đức cung. nữ bạn bốn người đi vào đồng cá quý phi tẩm cung thời điểm, mộ dung cùng lương ngọc lưu tại bên ngoài, nữ bạn cùng tinh vệ tiến cung bài kiến. tinh vệ lúc này vẫn luôn bồi nữ bạn, nói rõ thái độ muốn đứng ở nữ bạn bên này, nữ bạn cũng mừng dỡ kéo lên vị này thực lực cường đại hoàn tỷ. biết được nữ bạn tới rồi, đồng cá quý phi ba bước cũng làm hai bước, vội vàng đón ra tới, ôm chặt nữ bạn, nước mắt không tự chủ được liền chảy xuống dưới. nữ bạn cũng là chui vào mẫu thân trong lòng lực, lên tiếng khóc lớn. kỳ thật loại sự tình này, đặt ở người bình thường ra, cũng không tính cái gì cái nào đế quốc con dân cả đời này không cùng quan gia đánh quá giao tế đừng nói không chịu cái gì ủy khuất thậm chí đều chưa nói tới thẩm vấn chẳng sợ bị ủy khuất khổ hình thẩm vấn thậm chí là vô cớ giam giữ giống nhau con dân cũng không cho nói rõ lý lẽ đi chỉ có thể xóa sạch hàm răng hướng trong đũng ướt đối mặt loại tình huống này nước mắt sẽ không có một chút trợ rút. nhưng đồng ca quý phi nữ bá công chúa thân phận tốt quý từ nhỏ trưởng thành ở quyền lữ đỉnh khi nào chịu quá loại này ủy khuất ngày thường túi đầu nghe theo thần tử thế nhưng cũng có thể đối chính mình tiến hành hỏi quả thực vô pháp tưởng tượng ở các nàng xem ra đây là trời sập đất lún đại sự, đặc biệt là đồng cá, hàng năm sinh hoạt ở trên hư không đại đế bên người, gần vua như gần quan, hư không đại đế một cái bất mãn ánh mắt đều đủ để cho nàng hái hùng khiếp vía vài thiên kiến công lập nghiệp ngập trời quần bính chấn áp sao trời đạo lý ai đều hiểu, lại nói tiếp cũng là một bộ một bộ, cũng thật gặp sự tình mẹ con hai người trong lòng vẫn là hoàng đến một đám, từ nữ bạt cảm xúc dao động cũng có thể nhìn ra được tới, nàng xác thật khoảng cách hư không sơn chí tôn chi vị còn có phi thường xa xôi khoảng cách, nàng yêu cầu không chỉ là huyết cùng hòa mài đũa càng cần nữa vượt qua vô số tâm linh trưởng thành chứng ngại, không có một viên không sợ cường giả chi tâm, tái hảo thiên phú cũng vô pháp đăng lâm tuyệt đỉnh. Tinh vệ nhìn đến mẹ con hai người ôm đầu khóc giống, đứng ở một bên cũng là vành mắt từng đỏ. đây cũng là đế vương gia bệnh trùng, ai xuân thương thu, hoàn toàn cùng nàng không có quan hệ chuyện này, nàng cũng đi theo sốt ruột, khổ sở. nói trắng ra là chính là bệnh tiểu quấy phá, chẳng sợ nàng giờ phút này đã là thiên thai thần tướng cấp cường giả, nhưng nhiều nhất cùng thiên thai có quan hệ, một chút cũng nhìn không ra thần tướng tâm thái. ba nữ nhân khóc một hồi, thổn thức một hồi hay lại đồng cá quý phi tập cung, phong tiếp khách chung, sớm đã ngồi ba người. Thượng đầu một người đúng là hư không sơn đế quốc tam công chi nhất đại tư đồ hiển sách, đây là một vị râu tóc bạc trắng lão giả, khuôn mặt mảnh khảnh, tuấn lãng, tuổi trẻ thời đại tuyệt đối là một vị điên đảo chúng sinh mỹ nam tử. Một đôi mắt dường như bầu trời đầy sao, lộng lẫy vô cùng, thần quang biểu lộ, câu hồn nhất phách, thân xuyên xanh ngọc cao gấm, đầu đội vô miên bảo, chẳng sợ chỉ là an an tĩnh tĩnh ngồi, cái loại này cường đại vô cùng khí thế, đều làm người tim đập nhanh. Đây là một vị hư không sơn đế quốc đỉnh cấp cường giả tận thế quân chủ cấp từ giả bảy lần thức tỉnh giả bên cạnh ngồi một người dáng người có chút hơi béo thoạt nhìn hòa hợp êm thấm bộ dáng tướng mạo tuy rằng tuấn giật lại bởi vì dáng người nguyên nhân thoạt nhìn có chút đáng yêu đây là nữ bạn một vị khác biểu ca tông chính tự một vị khác thiếu khanh phu trư. vị thứ ba chính là nữ bạn vô cương biểu ca mấy ngày không thấy vô cương biểu ca vẫn là một bộ thành thành thật thật phúc hậu và vô hại bộ dáng nữ bạn tinh vệ vội vàng tiến lên từng cái chào hỏi huyền sách ba người tuy rằng quyền cao chức trọng nhưng hai vị này là công chúa bọn họ cũng sôi nổi đứng dậy đáp lễ Chương năm 568. Một cái nô lệ mà thôi. Nữ bạc nhẹ nhàng tháo xuống ngón tay thượng nhẫn, đưa cho Mâu thân đồng cá, đây là hư không giới. T. Đồng cá lúc này mới từ dại ra trung phản ứng lại đây, thật cẩn thận cầm lấy kia cái nho nhỏ có giới. Thoạt nhìn một chút cũng không chớp mắt, lại là giá trị vô lượng trí bảo. Dù cho khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh kỹ thuật thủ đoạn cực kỳ tiên tiến, nhưng chính là vô pháp phòng chế hư không giới. Cũng có khả năng là có thể chế tác cùng loại trang bị, lại bởi vì nào đó nguyên nhân, cũng không có như vậy đi làm. Tóm lại sở hữu hư không giới Toàn bộ đến từ tu luyện văn minh trận doanh. số rất ít là thông qua đặc thù thủ đoạn giao dịch thu hoạch, tuyệt đại đa số đều là mạnh mẽ chém giết tu luyện giả đại năng thu hoạch chiến lợi phẩm. Thức tỉnh giả đại năng ở sử dụng hư không giới người, đều biết hư không giới có tu luyện giả thần thức nguyên khí dấu vết, bọn họ chỉ có thể phá vỡ tinh thần lực dấu vết, mạnh mẽ sử dụng hư không giới cũng không xem như hư không giới chân chính chủ nhân. Cảm nhận được tỉnh giả không tu luyện thần thức, không tu luyện nguyên khí, bọn họ thậm chí vô pháp phát hiện thần thức cùng nguyên khí dấu vết. Thức tỉnh giả cùng tu luyện giả ở một mức độ nào đó thực cùng loại rồi lại thuộc về hai loại hoàn toàn bất đồng tu luyện hệ thống. Liên tính là như vậy, ai có thể có được một quả hư không giới, cũng là đỉnh cấp đại năng thân phận tự trưng. Đương nhiên, hư không giới thực tế chiến lược giá trị quá lớn. Đã chịu cấm chế cùng trận pháp cường độ hạn chế, nhiều nhất chỉ có thể cất chứa một vị đại thừa kỳ cao thủ hoặc là bảy lần thức tỉnh giả tiến vào. Nếu không phóng ấn trận pháp không chịu nổi cường đại năng lượng xung đột, liền sẽ hoàn toàn hỏng mất, làm tiến vào trong đó người, hoàn toàn bị lạc ở trên hư không loạn lưu trung. Nếu phá hủy hư không giới, cũng sẽ làm trong đó người hoặc là gửi đồ vật, vĩnh viễn bị lạc ở thời không loạn lưu trung một vị đại thừa kỳ cao thủ đang ở cùng ngươi đối chiến, đống nhiên dơ tay lại thả ra một vị đại thừa kỳ cao thủ. đối chiến nháy mắt biến thành bầy sát, ở trong chiến tranh sẽ khởi đến khó có thể tưởng tượng mấu chốt tính tác dụng. cho nên hư không giới ở khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh, tuy rằng không phải hàng cấm, cũng tuyệt đối là cực kỳ quý hiếm trí bảo. nữ bạt buông ra chính mình tinh thần lực dấu vết, đồng cá thẩm thấu một tia tinh thần lực tiến vào hư không giới, cây số lập phương thật lớn hư vô không gian lập tức hiện ra ở nàng tinh thần lực tra xét chung. đồng cá gặp qua hư không đại đế cũng không rời khỏi người hư không giới cũng không biết tình huống bên trong như thế nào. Có lẽ đại đế hư không giới trung có dấu đế quốc bí pháp cùng đỉnh cấp trí bảo, thậm chí hắn tùy thân mang theo một vị bảy lần thức tỉnh giả cũng nói không chừng. Đây là nàng lần đầu tiên chính mình tra xét hư không giới bên trong, trừ bỏ một mảnh cho đen sắc hư vô, cái gì đều không có. Nguyên lai like đây là hư không giới, đồng cá thu hồi tinh thần lực, đem nhận đưa cho huyền sách. Huyền sách kinh doanh nhiều năm, gia tộc ở trên hư không sơn thụ đại căn thâm, làm đỉnh cấp 7 lần thức tỉnh giả, hắn cũng có chính mình hư không giới, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình ngoại tôn nữ thế nhưng cũng có thể có được một quả hư không giới, hơn nữa là một cái không chấp mắt tiểu nô lệ đưa cho nàng, này không khỏi có chút quá ma huyễn. Tinh thần lực tra xét một phen, quả nhiên là hàng thật giá thật hư không giới, một ngàn mét khối không gian so với hắn chính mình hư không giới dung lượng còn muốn đại. người lao thành tinh huyền sách, giờ phút này trong lòng đều ở trong tối mắng, vì cái gì không có người đưa chính mình như vậy một quả hư không giới, một đống lớn con núi giỏi, vô cùng khổng lồ gia tộc, còn có cái bảy lần thức tỉnh giả nhi tử, tuổi đều sống cẩu trên người đi. Phu chư, vô cương cũng từng cái cảm thụ một chút hư không giới thần kỳ, lại lần nữa đem nhận trả lại cho nữ bạt. vô luận là từ trí thân góc độ tới nói, vẫn là từ từng người thân phận tới nói, chẳng sợ bọn họ lại muốn chiếc nhẫn này, cũng ngượng ngùng cùng nữ bạt mở miệng thảng ứng. này hư không giới là một đôi nhi. huyền sách cao mày hỏi, cái kia nô lệ từ nơi nào làm ra? là một đôi nhi, vốn dĩ đều tặng cho ta, ta lại còn cho hắn một quả. nữ bạt mang hảo nhẫn, giải thích một chút, cứ việc nàng chính mình đều cảm thấy thực vớ vẩn. hắn nói hắn từ hàng vỉa hè thượng đào bảo đào tới. vớ vẩn. huyền sách trầm giọng nói. Nếu trên mặt đất quán có thể đảo đến hư không giới, đế quốc nhiều như vậy cứng giả, chẳng phải là đều là người mù? Cái kia nô lệ, có phải hay không cũng không biết đây là hư không giới. Đồng cá tao mày, nghĩ trăm lần cũng không ra, cũng không đúng à, nghe nói hắn cấp sạch trầm mặt gan phòng thời điểm, vận dụng hư không giới. Ông ngoại, mẫu thân, hai vị biểu ca. Quỷ diệt liền như vậy chân quý hư không giới, đều đưa cho ta nữ bạn muốn nói lại tôi, hiện nhiên, nàng chính mình cũng cảm thấy không quá hiện thực. Ngươi không phải là đồng cá cả kinh thiếu chút nữa từ trên chỗ ngồi đứng lên. Gắt gao nhìn chầm chằm nữ bản mặt, chân Lung Hải Nhi, ngươi, ngươi là công chúa?" "Ta, ta biết ta là." "Công chúa?" Mẫu thân nữ bạn cấp khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng, "Ngươi đừng nghĩ hoài, ta chính là suy nghĩ, hắn có phải hay không còn có thể cứu giúp một chút." "Cứu giúp một chút." Tinh vệ vội vàng kéo một chút nữ bạn ống tay áo, chân Lung muội tử, ngươi điên rồi." Chương 569. P "Đi lên." Mấy ngày qua đi, tựa hồ ngay cả hư không đại đế, cũng đối này đó lời đồn có chút phiền chán, cũng hoặc là hắn cũng muốn gặp này đó to gan lớn mật nô lệ. Hậu Đức trong cung truyền gia ý chỉ, ngay trong ngày sẽ triệu tập tăng công, lục bộ, chín chùa, cộng đồng xem xét này án. Đạo ý chỉ này tựa như một đạo xâm xét, chấn động toàn bộ triều đình. Rất nhiều người đều thập phần khó hiểu, một kiện nho nhỏ giang hồ báo thủ án, vì cái gì sẽ kinh động vị kia trí tôn? Cũng có rất nhiều nhân tâm chung lại ở ẩn, ẩn có một tia vui sướng khi người gặp họa chi ý, đại tư đồ quyền khuynh triều giả, nữ nhi đồng cá độc hương sủng ái, nữ bạn công chúa thiên tư tung hành. Có thể nhìn đến người như vậy suy sẹo, chẳng sợ bọn họ không có một phân tiền chỗ tốt, lại vẫn là ở trong lòng bụng trộm nhạt còn có một ít người đang âm thầm châm ngòi thổi gió hồi lâu, nhìn đến đại đế rốt cuộc có động tác, nhảy nhót lung tung càng là vui vẻ. nhưng đạo ý chỉ này, đối nữ bạn, đối đồng cá, đối huyền sách tới nói, lại không phải cái gì tin tức tốt. nếu có thể dựa theo huyền sách trí nghi đi xuống đi, án tử đã sớm nên kết, nên giết người đã giết, lời đồn chậm rãi liền sẽ bình ổn. nhưng hiện tại rõ ràng không như mong muốn, sự tình rốt cuộc đi hướng bọn họ nhất không muốn nhìn đến nông nỗi. nếu chỉ là đã chết mấy cái thiên thai thần tướng, hung thủ đã đi vào khuôn khổ, thưa không đại đế khẳng định không có nhàn tình lại tiếp tục hỏi đến việc này hiện tại muốn kim điện tòa án thẩm vấn rõ ràng là đại đế cũng đối lời đồn nội dung có điều khúc mắc ít nhất nhiều như vậy tiên đi qua hắn chưa bao giờ triệu kiến quá nữ bạn cũng đã là một cái phi thường rõ ràng tín hiệu có lẽ đại đế cũng ở tự hỏi nếu thật là hắn nữ nhi muốn đối phó con hắn hắn nên làm cái gì bây giờ kỳ thật đứng ở hắn góc độ rất muốn cùng một chút hy buồn lòng bàn tay là thịt mu bàn tay cũng là thịt huống chi hắn còn càng yêu thương lòng bàn tay thịt tiếp rằng ngự sử đại lần nữa thừa thư lại bộ thị lang cầm đầu một chúng đã chết thân nhân quan viên cũng luôn là lại nải Hư Không Đại Đế hiên Viên, trong lòng cũng rất là tức giận. Hung thủ đã cho các ngươi bắt được, há tất một hai phải nắm công bỏ? Chẳng lẽ một hai phải xem chấm chế cười, một hai phải làm chấm mở ra ra môn, cấp người trong thiên hạ nhìn xem. Nếu các ngươi muốn nhìn, liền cho các ngươi nhìn xem. Chấm cũng muốn nhìn một chút chấm cái này nữ nhi, có phải hay không thật sự như vậy ngu ngốc? Đúng vậy, ngu ngốc. Hư Không Đại Đế cho chính mình nữ nhi, hạ như vậy định nghĩa? Nữ bạn cùng Vô Cương đi đảo loạn tam thể tình, này thật hảo, không có sai, đại đại công lao. Mua cái nô lệ cũng không có gì, công tôn ra nô lệ lấy trăm triệu tới tính toán, chính là từ nô lệ tính tỉnh, làm sự tỉnh, đây là ngu ngốc. Không có làm rõ ràng cái này, nô lệ hết thể chi tiết cùng quan hệ xã hội, cứ yên tâm lớn mật coi như tâm phúc, đây cũng là ngu ngốc. Ra chuyện như vậy, ngươi không tới tìm ta cái này làm phụ thân khóc lóc kể lể, rửa sạch chính mình oan khuất, quả thực chính là đại bác si. Chẳng lẽ còn chờ chấm cầu ngươi tới cầu ta không thành? Chấm anh minh thần võ, vì cái gì sẽ có như vậy ngu ngốc nữ nhi? Vì lần này tòa án thẩm vấn, khắp nơi sôi nổi hành động lên. Các loại chứng cứ lại lần nữa trải vớt một lần, tranh thủ hoàn thành thiết án. Còn là có người có tâm, để lại một ít mơ mơ hồ hồ manh mối, chỉ hướng về phía nào đó phương hướng. Đã chết thân nhân bọn quan viên, giống như lấy máu không cần tiền giống nhau, huyết thư càng viết càng nhiều, tự càng lúc càng lớn. Mặc kệ là có người sai sự, vẫn là có người ám chỉ, những người này đều thực đúng lý hợp tình. Nhà của chúng ta đã chết người, chúng ta là kẻ yếu, chúng ta đứng ở đạo đức điểm cao, như thế nào nháo cũng không có vấn đề gì. Đến nỗi bịa đặt, bắt nước bẩn những người đó, liền càng ham say. Có phải hay không có người sai sự, vẫn là đơn thuần bị mang oan tiếp tấu, pháp không trách chúng. Chẳng sợ ta nói sai rồi, cũng chỉ là bị người che mắt mà thôi. Chúng ta chỉ là ăn dưa con chúng, chúng ta là nhất vô tội. Các loại hắc, bạch bình xịt sôi nổi xuất hiện ra tới, mỗi một cái đều giống như thần thám giống nhau, không vung tha một chút dấu vết để lại. Này đó tên côn đồ gây án động cơ, điểm xuất phát, nơi nào tới tình báo, đều chọn dùng này đó tàn nhẫn thủ đoạn, toàn bộ bị phân tích đạo lý rõ ràng. Này án tử chính là có vấn đề, không thấy được đại đế đều tự mình hỏi đến sao? Cái kia dẫn đầu nô lệ, nghe nói kêu quỷ diệt, đến từ một cái không chớp mắt dân bản xứ tinh cầu. Hắn ở tam thể tinh hệ pháo đài tinh thời điểm, nghe nói thường xuyên cùng máu đen trang viên nữ chủ nhân, nữ nô lưu lộng. Cái gì nữ chủ nhân? Máu đen hắn kia mấy cái lão bà, còn có hắn kia mấy cái nữ nhi a, này ngươi cũng không biết. A, một cái nô lệ. Thế nhưng già trẻ thông ăn, máu đen kia tư trên đầu chẳng phải là đỉnh một viên màu xanh lục tinh cầu, làm không hảo máu đen đều cùng hắn. Hắc hắc, ngươi hiểu được. Kia nữ bạn công chúa nàng, muốn chết, không cần nói lung tung, nữ bạn công chúa luận đạo sẽ một triệu khai, hắn liền lập tức đi gây án, yêu cầu hắn xuất hiện thời điểm hắn vừa lúc gây án phản hồi. Thời gian này có phải hay không quá trùng hợp một ít. Nghe nói hắn nhất kiếm đánh bại Thánh tử thích thiếu thương, như vậy cường thực lực, công chúa một chút cũng không phát hiện vấn đề. Ai, nơi trốn đều là điểm đáng ngờ a. Như vậy vài người, giết như vậy rất mạnh dạ, thời gian không đến 5 phút, có thể hay không có nội quỷ. Đáng thương thiếu hạo hoàng tử, như vậy người tốt, còn muốn gánh tội thay. Ai. Hoàng tử dày rộng nhân tử, còn thế nàng biện giải, thật là. Nhìn đến tuần tra tư thông cáo sao? Đều là lừa gạt chúng ta này đó dân chúng, chuyên môn cho chúng ta xem, bên trong khẳng định có nội tình. Đủ loại ngôn luận cùng công kích, che trời lấp đất mà đến. Đồng cá sợ ảnh hưởng nữ bạn tâm tình, một chút cũng không dám cùng nữ bạn nhắc tới. Chương 570. Phương Hoa có 102 phụ tử tử hiếu. Sáng tỏ thương lãng nguyệt, treo cao trung thiên, như ẩn như hiện vô số minh nguyệt, sái lạc thanh huy. Tinh xảo xương phòng trùng, đắt kỳ tựa như các hình giống nhau, an tính ngồi. Cả đời này sở hữu hình ảnh, ở trong đầu nhất nhất hiện lên. Sinh ra với cựu vĩ nhân tộc, lưu lạc với sao trời bên trong. Vì che giấu chính mình lai lịch, con tuổi nhỏ trải qua vô số cực khổ. Cũng từng ép dạ cầu toàn cũng từng nhẫn nhục phụ trọng chính là nàng trong lòng trước sau còn có tín niệm chẳng sợ cửu vi nhân tộc chỉ còn lại có chính mình một người cũng muốn đem cái này chủng tộc kéo dài đi xuống đương nàng ở thê sơn biển máu chung gian nan cầu sống liều mạng dây ruột khi, cái kia hàng tinh giống nhau long lánh nam hải hướng nàng vươn tay từ kia một khắc nàng liền biết nàng mệnh không chỉ thuộc về cửu vi nhân tộc càng thuộc về cái kia tiêu kho khắc lạc lạc nam nhân kho khắc lạc lạc giống như vĩnh viễn đều là như vậy tự tin vĩnh viễn đều là như vậy định liệu trước vô luận cái gì khốn cảnh vô luận cái gì nguy hiểm Hán tổng có thể mang theo đại gia một lần lại một lần căng lại đây. Chẳng sợ ngồi ở trên chiến trường thi đôi trùng, gặm thực biến dị thú huyết đủ, kho khắc lạc lạc cũng cao quý giống như một cái vương tử. Không chỉ là nàng, còn có rất nhiều người, nguyên lai đều là rơi dụng ở chấn hồn phố ăn mày. Ở kho khắc lạc lạc dẫn rất hạ, đại gia đoàn kết ở bên nhau. Những người này đến từ rất nhiều chủ tộc, tuyệt đại đa số là chiến tranh cô nhi. Đại gia cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau chiến đấu, đổ máu, hy sinh, chết đi người càng ngày càng nhiều, sống sót người càng ngày càng cường đại. Rốt cuộc có một ngày. Khô khắc lạc lạc là nói thế giới này tất cả đều là ác nhân, chúng ta muốn sống sót chỉ có thể so với bọn hắn càng hung ác. Từ hôm nay trở đi chúng ta phải làm cái kia nhất đáng người, tên của chúng ta kêu tiêu tàn ảo ảnh lữ đoàn. Cả đời này nàng đi qua rất nhiều địa phương vì khô khắc lạc lạc, vì tiêu tan ảo ảnh lữ đoàn, nàng làm rất nhiều, rất nhiều. Nàng dung nàng tuyệt thế chi tư, vì khô khắc lạc lạc khung một chương thật lớn bảo hộ võng. Mỗi lần những cái đó nam nhân bỏ lên trên thân thể của nàng, nàng đều ghê tởm tưởng phun, nhưng nàng lại chỉ có thể gương mặt tươi cười đón chào. thằng đến gặp thiếu hạo. Hoàn mỹ giống như họa trung thần tiên, làm nàng cảm thấy tự biết xấu hổ. Nhưng nàng biết, thiếu hạo cũng là nam nhân, cũng sẽ có chán ghét kia một ngày. Cho nên, nàng nỗ lực áp lực chính mình mãnh liệt tình yêu. Mỗi cách một đoạn thời gian, nàng đều sẽ lặng lẽ cùng hắn gặp gỡ. Thiếu hạo vĩ ngạ, quang huy thân ảnh, không thể lây dính nửa điểm bụi bặm mà chính mình liền tới tự kia buồn lấy đường. Sở hữu này đó, nàng chưa từng có đã nói với bất luận kẻ nào, bao gồm kho khắc lạt lạc. Nàng chỉ nghĩ nàng ái người đều có thể tồn tại, càng tốt tồn tại. Cho dù là thiêu đốt chính mình, cũng không tiếc nhưng nàng trung quy vẫn là sai thanh toán bốn vị huynh đệ tỷ muội chết thảm ở chở mặc ca tụng giả đau hạ Thu này nhất định phải báo đắc kỷ rất rõ ràng nàng yêu cầu mượn dùng một chút thiếu hạo lực lượng. nhưng đó là thiếu hạo sản nghiệp, lại không thể cho hắn biết nàng cho rằng bằng vào chính mình thông minh tài trí còn có thiếu hạo đối nàng mê luyến nàng có thể dễ dàng bãi bình chuyện này lại không nghĩ rằng với lúc đụng vào thiếu hạo vết đau thượng bởi vì nàng sai lầm quyết sách đem một số lớn tiêu tanảo ảnh lữ đoàn thành viên đẩy mạnh vạn trưởng vượt sâu là nàng cùng nàng ái nhân thân thủ mai táng những cái đó đồng bạn tây tác, Quỷ diệt, kiếm tâm, tế kiện, đốt sinh, đốt diệt, mẹ vịn sơ tổ. Không cần tưởng cũng biết, nàng này đó đồng bạn, hiện tại hẳn là sớm đã thê thảm chết đi. Từ gặp được kho khắc lật lạc, lạc, nàng mới hiểu được đồng bọn ý nghĩa, cái này từ thật sâu khắc vào nàng trong lòng. Các đồng bọn chết có bao nhiêu thảm, nàng tâm liền có bao nhiêu đau. Mấy ngày nay, nàng chưa bao giờ đi vào giấc ngủ, bởi vì một nhắm mắt lại, tựa hồ là có thể nghe được các đồng bọn ở vô Gian luyện Ngục kêu rên. Nàng vẫn luôn tin tưởng vững chắc, sống sót, sống sót liền nhất định sẽ có hy vọng. Chính là nàng hôm nay thấy được so biển sâu càng sâu tuyệt vọng ngày mai muốn triệu khai kim điện tòa án thẩm vấn chết đi các đồng bọn chỉ sợ còn không thể đạt tới mục đích của hắn cho nên hắn yêu cầu một cái tồn tại chứng nhân kỳ thật chuyện này nàng cũng không xa lạ ép dạ cầu toàn vì sống sót mà thôi cũng không có như vậy khó chính là bên hai tựa hồ thời khắc đều ở tiếng vọng các đồng bọn kêu thảm thiết giống như ở gặm thực nàng tâm người này sinh thật đúng là tịch người ta Cửu vĩ nhân tộc trung quy là tiêu tán thiên tướng sáng đông phương đã bệnh phong hoa tuyệt đại cuối cùng một vị cựu vĩ đã kỳ kết thúc chính mình ngắn ngủi lại tràn ngập cực khổ dễ rua cả đời. rất nhiều người cũng không có chú ý tới, ở chính mình thần quốc hệ thống thông tin lục trung, một cái tiêu đát kỳ tên, dần dần biến thành màu xám. hô, kho khắc lạc lạc rộng mở bừng tỉnh, từ một khối pha tấm ván gỗ thượng nhảy dựng lên. đây là một viên hoang vắng bước đi tinh cầu, vận hành ở cương quyết cốc đế quốc mảnh đất giáp danh. theo tài nguyên khô kiệt, nhân loại sớm đã rút khỏi viên tinh cầu này, chỉ có vô cùng vô tận biến dị thú, ở chỗ này tàn sát bừa bãi. cũng như không sơn lữ đoàn thành viên mất đi liên hệ lúc sau, kho khắc lạc lạc nhanh chóng quyết định không chút do dự mang theo Sở Hữu đoàn viên, rời đi chấn hồn phố. Lợi dụng đắt kỷ đã từng quan hệ, nhập cư trái phép tiến vào cương quyết cốc đế quốc. Nhưng bọn họ không dám đi những nhân loại này tụ tập sinh mệnh tinh cầu, cho nên chỉ có thể tìm được này viên vực đi tinh cầu, tạm thời núp vào. Ở chỗ này, bọn họ muốn đối mặt vô cùng vô tận biến dị thú săn giết. Chẳng sợ hắn đã thăng cấp 6 lần thức tỉnh giả, nhưng như cũng vô pháp bảo hộ Sở Hữu đoàn viên an toàn. Chương 571. bại lộ. Người này tuổi sen vào 50 tuổi đến 80 tuổi tri gian, màu xám làn da thượng tràn đầy nếp uốn chuỗi lưỡi trên đầu chỉ có cực kỳ thưa thớt mấy cây mao, tên là chín nhĩ, nhưng khuôn mặt hai sườn cắt có bốn con lô thay, còn có một con lô thay, không biết ở nơi nào. tướng mạo xấu xí của quái, tính tình cũng là lãnh nại người sống chớ gần, một trương miệng có thể trực tiếp độc chết người. chín nhĩ nhân tộc chỉ còn lại có này một vị, cô độc một mình, vô vướng bận, cho nên mới làm ngự sử đại đại phu. dù sao cũng không có gì thân thích, cũng không có nỗi lo về sau, dối thiên dỗi địa dối không khí, không, có hắn không dám dỗi người, thưa không đại đế quyết sách, đôi khi hắn đều dám dỗi, cho nên trong triều đình cơ hồ không có gì người dám với đắc tội hắn như thế ngươi hảo ta hảo đại gia tốt đoàn viên hình ảnh bị hắn này một câu phá hư rối tinh rối mù đại lý tự khanh hóa xả trên mặt sáu con mắt loạn chuyển đi ra đội ngũ dập đầu thi lễ bệ hạ thánh minh chín nhị đại phu lời nói không giả còn thỉnh bệ hạ nắm rõ hai vị này đều là chủ yếu phụ trách này án kinh làm người tam công lục bộ chín chùa đều ở cả chiều văn võ tới hơn một nửa người phụ trách nếu như vậy bốc quá tựa hồ cũng không quá thỏa đáng nếu tường thẩm vậy thẩm đi hư không đại đế nhìn một chút nữ bạn phát hiện nàng sắc mặt như thường, không có bất luận vấn đề gì. xem ra chuyện này hẳn là thật sự cùng nàng không quan hệ, này liền có thể buông tâm. nhìn quét từng cái phương quần thần, trầm giọng nói, mở ra tòa án thẩm vấn. phía dưới quần thần cùng kêu lên nói, nặng. tam tư chi nhất người phụ trách tuần tra tư tiết độ sứ nếu dù cất cao giọng nói, mang chứng nhân thượng điện. tuy rằng tên là tam tư, chỉ là bởi vì này tam gia cơ cấu, vì hư không sơn đế quốc nhất thường thấy tam gia chấp pháp cơ cấu. kỳ thật này ba cái cơ cấu cũng không lệ thuộc với cùng cái bộ môn quản lý. tuần tra tư thuộc sở hữu với hình bộ. Thuộc về lục bộ chi nhất hình bộ trực thuộc ngoại phái cơ cấu giám sát tư thuộc sở hưu với đại lý tự đồng dạng gián tiếp vâng mệnh với lại bộ tuần tra tư thuộc sở hưu với hồng lư tự đồng dạng gián tiếp vâng mệnh với lê bộ đại điện ngoại chuyển tới một trận kéo dài tiếng bước chân một đám người ở tuần tra tư chỉ huy sứ áp giải hạ tiến vào đại điện xôn xao đại điện thượng bị xuống một đám người những người này trừ bỏ số rất ít mấy người may mắn ở hình ảnh chung gặp qua hư không đại đế những người khác cả đời này chỉ sợ cũng chưa nghĩ tới chính mình có một ngày có cơ hội tham kiến đại đế càng không nghĩ tới là dưới loại tình huống này tham kiến đại đế. Tuần tra Tư Tiết độ sứ ngạo nhân tiến lên một bước, bệ hạ, đây là trước mắt có thể tìm được cùng thủ phạm chính quỷ diệt có điều liên lụy người. Bắt đầu đi. Hư Không Đại Đế nhẹ nhàng gật đầu ý bảo một chút. Đại điện phía trên có mấy vị bảy lần thức tỉnh giả, chẳng sợ bọn họ không có cố tình phóng thích khí thế, nhưng loại này cường giả huy áp sớm đã làm bị xuống mọi người, tay chân buồn rùn, thậm chí cũng không dám ngẩng đầu đi xem một cái hư Không Đại Đế. Ngạo nhân trầm giọng nói, này án sự tình quan hoàng tộc danh dự, ngươi chờ không được giấu giếm một chút ít, nếu không xét nhà di tộc, lang trì xử tử quỳ xuống mọi người cùng têo lên hẳn là một đám run run rẩy rẩy đại khí cũng không dám xuyển rất nhiều người bị bắt lấy tới hư không sơn thậm chí cũng không biết là vì cái gì thế lân ngươi đã từng ở máu đen trang viên vì nô sau nhân hạo ngọc cùng người ngoài tàn sát máu đen lĩnh chủ một nhà đã chịu liên lụy bị giam giữ ở tái bắc thành tuần tra tư đúng hay không ngạo nhân lạnh băng thanh âm văn lên là là tiểu nô đích xác từng ở máu đen trang viên vì nô thế lân vẫn luôn bị giam giữ ở tái bắc thành tuần tra tư trùng nguyên bản vĩnh vô tái kiến thiên nhật là lúc lại chưa tưởng tượng, lại bị người mang đến hư không sơn. Bình thường dưới tình huống thời gian dài như vậy, nàng đã sớm hẳn là bị tuần tra tư khổ hình tra tân đến chết. Nhưng tam thể tinh hệ bùng nổ nội chiến, rốt cuộc không ai phản ứng nàng loại này tiểu nhân vật, ngược lại làm nàng trốn một cái tính mạng. Thiện Đông Vương chiếm cứ Pháo Đại Tinh, tai bác Thành tự nhiên cũng bị hắn quản khống lên. Nguyên lai tuần tra tư quản viên, hoặc là đã đào tẩu, hoặc là bị tàn sát không còn. Tân tiếp nhận Thiện Đông Vương thủ hạ, không rõ ràng lắm trạng càng vô tâm tư quản này đó nhàn sự. Tế lân cứ như vậy vẫn luôn bị giam giữ, đã không thả ra đi, cũng không tra tấn nàng. Sở Hữu tham dự Thiện Đông Vương phản loạn người, đều biết Tiền Đồ chưa biết, nơi nào còn có tâm tình quản này đó tù phạm. Bất quá này Tế Lân vận khí cũng là cực kém, hai lần bị bắt giữ, đều là bởi vì đã chịu hứa Du nhiên liên lụy. Đem ngươi biết quỷ diện sở hữu hạng mục công việc, toàn bộ nhất nhất nói đến. Ngạo nhân lại lần nữa mở miệng, thanh âm lạnh băng, uy nghiêm vô cùng. Quỷ diện, cái kia, cái kia tiểu nô lệ. Tế Lân hoàn toàn ngốc, một cái không chút nào thu hút ba lần tức tỉnh giả tiểu nô lệ, chính mình là bởi vì quỷ diện bị chụp tới hư không sơn. Lập tức Tế Lân cũng không giấu giếm, Một năm một mười đem chính mình biết cùng quỷ diệt có quan hệ hết thảy nói ra. Nàng cũng xác thật không có gì hảo dấu giếm, máu đen trang viên may mắn còn tồn tại xuống dưới nô lệ, đều bị bắt được nơi này. "Hung chi, quỷ diệt như vậy nô lệ, ở máu đen trang viên liền hàng trăm, căn bản không có cái gì đáng giá dấu giếm giá trị." Kế tiếp, đã từng ở máu đen trang viên vì nô mười mấy người, mỗi người đều đơn giản rõ ràng nói tóm tắt miêu tả một chút quỷ diệt người này. Giờ phút này, ở đại điện chung mọi người trước mặt, tựa hồ đã sinh động như thật câu họa ra như vậy một người. Đây là một cái đến từ quyển dưỡng tinh cầu. Tệp đó là 84 hành tinh người trẻ tuổi. Bị chinh phục giả thu hoạch kia viên sinh mệnh tinh cầu lúc sau, bán cho máu đen lĩnh chủ. Lúc ấy Quỷ Diệt bất quá là cái ba lần thức tỉnh giả, thực lực thấp kém, tính cách yếu đuối. Nhưng bởi vì hắn cá nhân hình tượng tương đối hảo, thâm đến trang viên nữ chủ nhân cùng tiểu chủ nhân yêu thích. Hạo Ngọc tổng quản cùng một chúng nữ nô, cũng đối hắn phi thường mê luyến, âm thầm cho rất nhiều chiêu cố. Quỷ Diệt đến này cơ hội tốt, thi triển lời ngon tiếng ngọt, mê hoặc không ít nữ tử, đồng thời cũng cùng không ít nữ tử trưởng kỳ bảo trì quan hệ không chính đáng. Lợi dụng nữ chủ nhân, tiểu chủ nhân Hạo Ngọc tổng quản, quỷ diệt đạt được không ít chỗ tốt, chiếm không ít tiền nghi. Thậm chí ở 3 lần thức tỉnh thời điểm, liền chói định thần quốc hệ thống, còn học tập chiến kỹ. Đặc biệt là tiểu chủ nhân Mẫu Tinh cùng ngoại sự tổng quản Hạo Ngọc, cùng quỷ diệt đi đặc biệt gần. Trong điểm tới, cái kia Hạo Ngọc vẫn là cái tam tay nhân tộc. Chương 572, thiếu một cái. Hơn nữa theo thời gian trôi đi, loại này cảm giác sẽ càng ngày càng mê bén. Loại này nhạy bén cảm giác mang đến là vô tận đau nhức càng ngày càng cường liệt. Tại đây loại sống không bằng chết lặp lại cha tấn trùng, hứa du nhiên muốn khóc, lại không cách nào rơi lệ. Hắn tưởng tê tê, lại phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Âm phong mang thương tổn cũng không chí mạng, chỉ là vô số tinh mịn miệng vết thương, một tầng một tầng quát đi hắn huyết đủ. Sau đó lại lần nữa bị mãnh liệt cực nóng bỏng cháy, bị ánh sáng phóng sạng, đem kia vô số tinh mịn miệng vết thương nướng bở bở cờ tiêu hồ một mảnh. Thế nhân tổng nói miệng vết thương thượng giải muối, nhưng kia mãnh liệt cực nóng cùng phóng sạng, xa so giải muối muốn thống khổ vô số lần. Chính hắn cũng ở tự hỏi, nếu có một ngày hắn chết ở chỗ này, tuyệt đối là sống sờ sờ đau chết. Ở chỗ này mỗi một giây với hắn mà nói, đều giống như qua một thế kỷ như vậy dài lâu thời gian cơ hồ không có bất luận cái gì ý nghĩa, hắn không biết chính mình còn ở kiên trì cái gì, cũng không biết chính mình còn ở chờ mong cái gì. Từ lúc ban đầu chờ đợi, đến sau lại thất vọng, lại đến cuối cùng tuyệt vọng, hắn thả rằng hiện tại liền chết đi, cũng không nghĩ tiếp tục thừa nhận loại này thống khổ. Nhưng nếu tiến vào vô Gian luyện ngục, ngay cả chết đi đều là một loại hy vọng xa vời. người ở cực hạn thống khổ thời điểm, sẽ tiến vào hôn mê trạng thái tiến hành tự mình bảo hộ, nhưng với hắn mà nói hôn mê đều làm không được. Vô Gian luyện ngục là địa phương nào, nơi nào sẽ cho phép phạm nhân mất dịu, trốn tránh thống khổ? mơ màng hồ đồ chung, không biết qua bao nhiêu thời gian, có lẽ là một ngày, có lẽ là một năm, hoặc là một trăm năm. hắn cảm nhận được bất động, chói buộc hắn xiềng xích tựa hồ bị thả xuống dưới, có người bắt lấy hắn một đường chạy nhanh. Thể cảm biến hóa cho hắn biết, chính mình hẳn là rời đi vô Gian luyện ngục, cái loại này cực hạn thống khổ, rốt cuộc có thể đình chỉ. Hắn cảm thấy chính mình toàn thân mỗi một tế bào đều ở hoan hô, kích động hứa du nhiên lại lần nữa muốn khóc. Không có trải qua quá vô Gian luyện ngục lễ rửa tội, vĩnh viễn vô pháp lý giải, mất đi toàn bộ sức phản kháng, bị xiềng xích bó, bị người chộp trong tay thế nhưng sẽ như vậy hạnh phúc đã không có kia vĩnh viễn thống khổ tra tấn hắn mới xem như rốt cuộc lại lần nữa về tới nhân gian tựa hồ cảm thấy hắn như vậy trạng thái thật sự quá mức có ngại bộ mặt có người cho hắn phủ thêm áo choàng che lấp thân thể hắn đó là vô số tinh mịn miệng, miệng vết thương còn có một tầng tầng tiêu hồ huyết vậy không có máu chảy ra bởi vì hắn huyết cơ hồ đã chảy khô rốt cuộc rời đi vô gian luyện ngục giờ khắc này hứa du nhiên trong lòng liền suy nghĩ hiện tại làm chính mình làm cái gì đều có thể cho dù là chết chỉ cần không cần lại lần nữa trở lại vô gian luyện ngục hắn cái gì đều có thể làm mặc cho hắn là làm bằng sắt há tử, ở vô gian luyện ngục chung đi qua một chuyến, ý chí cũng thiếu chút nữa hoàn toàn hỏng mất. Hắn cảm giác được chính mình khoát trường bảo, tựa hồ lại đi qua rất xa lộ, sau đó bị vứt trên mặt đất, nằm thật lâu. Tuy rằng mất đi tinh thần lực, cũng phong bế ngũ quan, nhưng hắn vẫn là nhạy bén nhận thấy được, trung quanh tựa hồ còn có một ít người. Cụ thể bao nhiêu người không biết, chính là cùng chính hắn tình huống, hẳn là đều tương đối cùng loại. Chẳng lẽ là tiêu tan nào ảnh lữ đoàn mặt khác thành viên? Hắn ở một mảnh đen nhánh chung, tiếp tục yên lặng chờ đợi không biết vận mệnh. Đây là muốn xử tử chính mình nhưng nếu muốn xử tử chính mình, căn bản không cần thiết như vậy phiền toái A, ném ở vô Gian luyện Ngục, sớm muộn gì đều là chết. bất quá, cuối cùng rời đi vô Gian luyện Ngục. nếu thế giới này có địa Ngục, cũng tuyệt đối sẽ không so vô Gian luyện Ngục càng khủng bố. rốt cuộc, hắn lại lần nữa bị người bắt lên. đương hắn bị vứt trên mặt đất thời điểm, tựa hồ chung quanh có rất nhiều người, hắn cũng chỉ có thể mơ mơ hồ hồ cảm nhận được có rất nhiều người, cũng không biết chính mình thân ở nơi nào. phanh, có người ở hắn trên đầu trụ một trường, giải trừ ngũ quan che chắn. trước mắt xuất hiện mơ hồ vầng sáng, tuy rằng còn nhắm mắt lại lại là có thể cảm nhận được quang trong không khí tràn ngập thấm vào ruột gan hư khí không biết đến từ phương nào hắn cảm nhận được trong miệng chua sót cùng tê mặt, đó là máu khô cạn ngừng kết ở trong miệng ngăn chặn giọng nói khu khu khu hắn quỳ dạp trên mặt đất kịch liệt ho khan học ra trong miệng khô cạn huyết khối tuy rằng rời đi vô Gian luyện ngục kia vĩnh viễn tra tấn đình chỉ nhưng hắn một thân thê thảm miệng vết thương còn ở hơi hơi di động liền truyền đến kịch liệt đau đớn bất quá loại này đau đớn đi theo vô Gian luyện ngục so sánh với quả thực thật giống như ở hạnh phúc thiên đường bị phong bế tinh thần lực chi hại muốn dùng tinh thần lực hạ thấp một chút thống khổ, chữa trị một chút thương thế đều làm không được. giờ khắc này hứa du nhiên có thể nói so người chết chỉ nhiều một hơi mà thôi. chính là rời đi vô Gian luyện ngục, chẳng sợ không có tinh thần lực tiến hành khôi phục, hắn nhiều lần thức tỉnh cường hóa quá thân hình, cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục. thống khổ như cũ, khôi phục cũng cực kỳ thông thả. xôn xao, kim loại xiềng xích tiếng vang không ngừng truyền đến, nói vậy cùng hắn đồng dạng vận mệnh, còn có rất nhiều người. bên hai truyền đến có người ho khan thanh âm, hụt máu thanh âm, còn có rất nhiều khe khẽ nói nhỏ, còn có quen thuộc tiếng kinh hô. Hắn nghe ra tới, đó là nữ bạt thanh âm. Nữ bạt nghe nói qua rất nhiều lần vô gian luyện ngục, nhưng chưa bao giờ đi qua nơi đó. Cũng không biết tiến vào vô gian luyện ngục sẽ là như thế nào một phen quan cảnh. Nàng chỉ biết đó là cả tòa hư không sơn nhất hiểm ác địa phương. Nơi đó cầm tù hư không sơn tinh hệ, nhất cùng hung cực các tên côn đồ. Bị giam giữ ở vô gian luyện ngục không đổ, không có một cái có thể tồn tại đi ra nơi đó. Chờ đợi bọn họ sẽ là vĩnh vô chừng mực tra tấn cùng thống khổ, thẳng đến bị xử cực hình, hoặc là dứt khoát ở nơi đó chờ chết. Nàng đã từng vô số lần tưởng tượng quá quỷ diệt ở nơi đó sẽ đã chịu như thế nào cha tấn chính là đương tám điều xứng xích kéo tám cụ tàn phá bất khâm thi thể đi vào đại điện thời điểm nàng phát hiện chính mình vẫn là xem nhẹ vô gian luyện ngục khủng bố không cần phải nói cơ hồ vô pháp phân biệt cái nào là hứa du nhiên nàng thậm chí vô pháp xác nhận đó là tám người tám sống sờ sờ người không từ nay đó thi thể mỏng manh hô hấp nàng có thể cảm thụ được đến chỉ có sáu cái người sống còn có hai cụ là chân chính thi thể kia hai cụ không hề tiếng động thi thể tuy rằng bọc trường bảo lại cũng nhìn ra được tới tựa hồ đã từng bị thiên đao vạn quả quá lại trải qua quá vô số lần cực nóng bỏng cháy. Chương 573. Ai là chủ nưu? Tây Tắc vì cái gì không ở chỗ này? Hắn là đã chết, vẫn là hắn chính là phản đồ, hay là Tây Tắc bán đứng chúng ta? Hắn không giống cái loại này người a, sẽ có người dùng bệnh tâm thần làm nằm vùng sao? Hơn nữa không phải hắn chủ công nói, căn bản giết không được thống Kinh. Bởi vì hắn tốc độ nhanh nhất, kia 17 cái năm lần thức tỉnh giả, tuyệt đại đa số đều là hắn giết. Nếu hắn không phải phản đồ, vì cái gì hắn không ở nơi này? bị trấn áp lúc sau Hứa Du nhiên không ngừng một lần tự hỏi quá vấn đề ra ở nơi nào. Hiện tại phát hiện thiếu tây tác, phản ứng đầu tiên chính là có thể hay không tây tác bán đứng đại gia. Đại lý tự khanh sáu mục láo giả hóa xà, uy nghiêm thanh âm vang lên, tội nhân quỷ diện, ngươi chờ còn không tham kiến đại đế. Đại đế, vị này chính là hư không đại đế. Không nghĩ tới lần đầu tiên cùng hắn gặp mặt, chính mình liền như vậy chật vật. Hứa Du nhiên gian nan gật gật đầu, ý tứ là hắn đã bái kiến qua. Hiện tại hắn toàn thân bị đóng cửa, ngũ thể đầu địa quỷ dạm trên mặt đất, không còn có so này càng cao thượng lễ tiết còn lại mấy người sôi nổi gian nan hoạt động một chút, trừ bỏ mẹ phi sở tổ xem như xen vào cắt bọn sinh mệnh cùng si sinh mệnh chi gian một loại thần kỳ sinh mệnh thể, những người khác tuyệt đối so với hứa du nhiên còn muốn thê thảm nhiều. mẹ phi sở tổ giống như so hứa du nhiên, trạng thái còn tốt một chút, lại cũng chỉ có thể khẽ gật đầu, địa phương khác cũng không động đậy. xuất phát từ chính trị cùng dư luận yêu cầu, hứa du nhiên tuổi này nhỏ nhất, cuối cùng gia nhập tiêu ta nào ảnh lữ đoàn người, ngược lại thành đạo tặc đội lãnh tụ. trừ bỏ hắn, người khác cùng nữ bạn công chúa cũng xả không thượng quan hệ, cho nên hắn thực tự nhiên thành thủ phạm chính bất quá từ chiến tích góc độ tới nói hắn một người giết bốn cái thiên thai thần tướng cũng xác thật là hoàn toàn xứng đáng lãnh tụ chủ yếu gây án công cụ chi nhất hư không giới lại là hắn cung cấp sở hữu tang vật đều ở trên người hắn tuy rằng tiến vào vô gian luyện ngục tám người đều bị chấn áp chính là lại chưa từng thẩm vấn quá đối với loại sự tình này thật rõ ràng chứng cứ vô cùng sắc thực cá tử mọi người đều cho rằng không có gì tất yếu tiến hành thẩm vấn nếu không phải liên lụy đến nữ bản công chúa cùng thiếu hạo hoàng tử cũng tuyệt không sẽ có hôm nay tòa án thẩm vấn tội nhân quỷ diệt ngươi cũng biết tội hóa xà trầm giọng nói Vận dụng đặc cấp hàng cấm tín hiệu máy che chắn, vận dụng hư không giới, đánh bất ngờ trẫm mặc an phòng tổng bộ, đánh chết 4 vị thiên thai thần tướng, 17 vị kim cương lĩnh chủ, cướp bóc giá trị số trăm triệu tài vật. Hứa Du Nhiên âm thầm cười khổ, chính mình một đám người, cho rằng thần không biết quỷ không hay, kết quả nhân ra cái gì đều biết. Ta, ta biết tội, tất cả đều là ta một người làm." Hứa Du Nhiên đứt quò nói, cùng những người khác. "Không quan hệ. Hừ, ngươi cho chúng ta đều là ngốc tử." Hóa xa lạnh lùng nói, "Ai là chủ mưu? Ta ta là chủ nhiu, hứa du nhiên cười thảm nói, biểu tình một chút biến hóa, đều mang đến tê tâm liệt phế đau nhức. giầm một đống lớn tài liệu cùng tiên tài địa bảo, còn có một vạn nhiều viên linh thạch, toàn bộ rơi rụng trên mặt đất. hóa xà chỉ vào sở hữu đồ vật, nói, này đó tất cả đều là tăng vật, đúng hay không? hứa du nhiên biết, bọn họ cầm đi hư không giới, tất nhiên có thể bài trừ chính mình tinh thần lực dấu vết, kia cũng không phải thực phức tạp thao tác. đong nhiên, khỏe mắt dư quang liếc tới rồi một đoạn khô nhánh cây giống nhau ngón tay, đó là kiến an ngón tay. kiến an là mẹ phỉ sở tổ mang cho chính mình chuẩn bị lấy tới cấp lý toàn khôi phục sinh mệnh được dùng hắn rất muốn nói kia tiệt ngón tay không phải tăng vật chính là nghĩ nghĩ nói hay không còn có khác nhau sao chính mình chết ở chỗ này liền tính lấy về kia tiệt ngón tay cũng sẽ không có người đưa trở về cấp lý toàn ai thất ước. nơi đó đồ vật không sai biệt lắm hẳn là tất cả đều là từ trần mặc an phòng tổng bộ cấp được nhưng hứa du nhiên cũng không có trả lời hoa xả chờ chết là được ngươi là chủ mưu ngươi một cái nho nhỏ năm lần thức tỉnh dạ nô lệ có thể mưu hoa chuyện lớn như vậy hoa xả gầm lên một tiếng thành thật công đạo Ha ha, Hứa Du Nhiên cười khổ một tiếng, "Ta thật là chủ mưu, ta tưởng cấp lữ đoàn huynh đệ báo thủ, còn muốn cướp bóc trầm Mạc an phòng kiếm ít tiền." Này Hai cái lý do đều thực chạm được chân, không tặt xấu. Nhưng nếu là ở trên hư không sơn làm chuyện này, ở trên hư không đại đế giới chân phạm phải loại này huyết án, kia không chỉ là không tặt xấu, quả thực chính là đầu góc bị cửa kẹp. "Ta tới hỏi ngươi, tín hiệu che chắn ký nơi nào tới?" Hóa xa đem một cái dương nhỏ ném ở trước mặt hắn. "Gì? Tín hiệu máy che chắn? Đây là tây tác, tây tác người không ở nơi này, các ngươi cầm tây tác cái dương." Hỏi ta từ đầu tới đây, chẳng lẽ Tây Tắc đã bị bọn họ giết? Không đạo lý a. Tính, không nghĩ. Cái này a, đây là ta nhặt, ở Cửu Long Sẽ kho hàng bên trong nhặt. Dù sao cũng là chết, Hứa Du Nhiên bắt đầu miệng toàn nói phét. Gia thôn Long Mỹ, Khắc cũng Long Sinh, cái dương này là các ngươi Cửu Long Sẽ. Hóa Sở quay đầu nhìn về phía mặt khắc hai cái quỷ chứng nhân. T, bọn họ đem hai vị này cũng tìm tới, xem ra khó mà nói. Hứa Du Nhiên phần đầu có thể di động phạm vi quá tiểu, căn bản nhìn không tới phía sau dặm dặm quý đầy đất chứng nhân. Bẩm báo đại nhân, Chúng ta Cửu Long sẽ chưa từng có quá loại đồ vật này." Gia thôn Long Mỹ Điểm Mỹ thanh âm vang lên. "Quỷ Diệt, ngươi còn tưởng lại trở về Vô Gian luyện ngục có phải hay không? Ta hỏi ngươi nơi nào tới? Có phải hay không phản kháng quân giao cho ngươi?" Hóa xà quát trói thay một tiếng, đinh thai nhức gốc. "Hứa Du Nhiên dứt khoát không nói, cái dương chính là của ta, như thế nào phản kháng quân, ta thấy cũng chưa gặp qua. Ta hỏi lại ngươi, hư không giới nơi nào tới?" Hóa xà nhìn đến Hứa Du Nhiên một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng, lại thay đổi cái vấn đề. "Hàng việp hệ thượng đào bảo đào tới, ta nhìn đẹp liền mua." Hứa Du Nhiên hiếu khí vô lực trả lời nói. Chương 574. Ái Biệt Ly. Chẳng sợ Hứa Du Nhiên thân hãm vô gian luyện mục những ngày ấy, Nguyên Anh chi thân cũng không có từ bỏ tu luyện. Tự tại vấn tâm kiếm đang ở khổ tu thứ 6 đoạn, chém không được, lý còn loạn chi kiếm. Bảy khổ vô nha kiếm cũng ở tìm hiểu thứ 6 đoạn, ái Biệt Ly chi kiếm. Diệt tinh tay đã tu luyện đến thứ năm đoạn, mượn nguyên tố chi lực, mượn thiên địa quy tắc chi lực. Bước chậm sao trời sao trời thân pháp đang ở nghiên cứu sao trời lực chẳng tương giải, lại trước sau tìm không thấy đột phá cơ hội. Hắn còn chưa tới 6 lần thức tỉnh giả. Không có thâm nhập vũ trụ hư không, tự thân trước sau ở vào thật lớn thiên thể phía trên. Đối hắn ảnh hưởng cường liệt nhất lực chàng chính là dưới chân hư không sơn, lấy hắn hiện tại thực lực, muốn hiểu được sao trời lực chàng, sắp thật có chút miễn cưỡng. Vì cái gì hắn sẽ bị treo ở vô gian luyện ngục, thừa nhận kia vô tận thống khổ, tra tấn. Vì cái gì hắn muốn liều mạng cựu tử nhất sinh nguy hiểm, đi cướp bóc trằm mặc an phòng tổng bộ. Vì cái gì hắn muốn ép dạ cầu toàn, nhẫn nhục phụ trọng, làm nhân gia nô lệ, muốn lẫn vào hư không sơn đế quốc cao tầng. Sở hữu này hết thảy, tất cả đều là bởi vì thực lực không đủ như thế nào tăng lên thực lực, tu luyện hoàn cảnh đòi tiền, tu luyện tài nguyên đòi tiền, vị rút thuốc thử đòi tiền, vẫn là tu chân bốn pháp đệ nhất pháp vấn đề tài pháp, mà nữ xét đến cùng một chữ nghèo. Nếu hắn có nữ bạn bối cảnh, nếu hắn có thể giống thiếu hạo như vậy dễ dàng thu hoạch tài nguyên, hắn đã sớm quét ngang sao trời. Đương hắn nhìn đến hư không đại đế kia một khắc, hắn liền minh bạch một sự kiện. Rốt cuộc vẫn là chậm, hắn cùng những cái đó chân chính thiên kiêu chi gian khoảng cách, giống như địa tinh đến tam thể tinh giống nhau xa xôi. Tử vong vẫn là bị đầu nhập vô gian luyện ngục tra tấn đến chết, khác nhau chỉ là phương thức bất đồng, kết quả đều là giống nhau. Hóa ra lần nữa dụ dỗ hắn, đem đầu mâu chỉ hướng nữ bạn thời điểm. Hắn cũng từng động tâm quá, thậm chí còn được đến hư không đại đế hứa hẹn. Thiếu Hạo là đại đế hài tử, nữ bạn cũng là đại đế hài tử. Chẳng sợ đại đế lại bất công nữ bạn, cũng vô pháp phong bế thiên hạ mọi người miệng lưỡi thế gian. Đây là Công Tôn gia hư không sơn, cũng là người trong thiên hạ hư không sơn. Công Tôn gia cường giả xuất hiện lớp lớp, cao thủ nhiều như mây, nhưng nếu mất đi tam công duy trì, mất đi tam đại người thủ hộ duy trì, Mất đi hàng tỷ vạn nhân tâm, công tôn gia hủy diện sắp tới. Chẳng sợ Hứa Du Nhiên không phải chính trị lao bánh quẩy, đều nhìn ra được tới, hư không đại đế sợ là có hy sinh nữ bạn, đổi lấy một sự nhịn chín sự lành ý tứ. Nhưng Hứa Du Nhiên làm không được, hắn có hắn nguyên tắc cùng điểm mấu chốt. Hắn không phải thánh mẫu, lại cũng không phải đê tiện vô sỉ tiểu nhân. Cho nên, hắn làm ra hắn lựa chọn, dứt khoát quyết định một người khiêng hạ sở hữu chịu tội. huống chi, chuyện này cùng nữ bạn nguyên bản liền không có cái gì quan hệ. Nguyên Anh chi thân tử bỏ tu luyện, thu hồi trường kiếm, đón lạnh thấu xương gió núi nhìn về phía vô tận mênh mông đại địa, cái kia phương hướng là sáng sớm canh gác giả pháo đài phương hướng, xuyên qua trùng động chính là ra phương hướng. Nghe nói đại tần đang ở xây dựng rầm rộ, nơi nơi đều ở xây dựng sắt thép pháo đài. Không hai năm căn cứ thật lâu trước kia bắt đầu trinh địa, phá bỏ và di rời công tác, sớm đã hoàn thành. ở trinh đến hắn đồng ý lúc sau, cái kia nho nhỏ ra, không còn có. phụ thân khả năng biến mất ở bên mang biển sao trùng, chính mình cũng đem ở vô gian luyện ngục bị cha tần đến chết, không có người ra, còn có thể tiêu ra sao? Tuy rằng hứa du nhiên đã từng ở nơi đó vượt qua 20 năm thời gian, nhưng hắn trước sau cho rằng có người địa phương mới tiêu ra hết thể trung đem qua đi, sở hữu lý tưởng sắp tan biến, chờ đợi hắn chỉ có diệt vong một đường, nguyên anh chi khu cũng sẽ đồng thời tiêu tán, chỉ mong chinh phục giả vĩnh viễn cũng sẽ không mở ra nơi này trung động, nếu không trước mắt nhìn đến hết thể trung đem hủy diệt, không còn có người có thể đi vì địa tinh tranh thủ một đường sinh cơ, hắn không biết chính mình làm như vậy, rốt cuộc là đối, là sai. Ở hắn phía sau, Đông Phương Bạch lệ ố nã sóng vai mà đứng bồi hắn cùng nhau nhìn về phía sáng sớm canh gác giả pháo đài, khó được nhìn đến hắn đình chỉ tu luyện. Hai cái nữ hài đều là tâm tư kín đáo hạ người, biết hắn nhất định gặp phi thường khó khăn, thậm chí là hiểm ác cục diện. Nhưng hắn không muốn nói ra tới, ai cũng không có cách nào. Hứa Du nhiên chính là người như vậy, có thu hoạch, có chỗ tốt, hắn nguyện ý cùng đại gia chia sẻ, thậm chí sẽ cao hứng phấn chấn hứng kể chuyện xưa cho đại gia. Nhưng nếu gặp nguy hiểm, hắn lại luôn là chính mình yên lặng thừa nhận, sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Nguyên Anh tri thân xoay người, chỉ chỉ nhị nữ mang đến rượu. Ba người ngồi trên mặt đất mở ra mấy bình rượu, Hứa Du nhiên mặt vô biểu tình nhìn hai cái nữ hải, yên lặng không nói gì chỉ là uống rượu. rượu là rượu ngon, Đông Phương Bạch ở uống dũng sớm thiên ai, lệ ố nà uống chính là rượu run. nhưng dọt tiến biết hầu thời điểm, lại là như vậy tay độc, chua sót. hai cái nữ hải tựa hồ đều có một loại dự cảm, Hứa Du nhiên chân thân, giờ phút này hẳn là đang gặp phải sinh tử nguy cơ, rất có khả năng vô pháp trốn tránh sinh tử nguy cơ, nhưng các nàng cái gì đều làm không được, chỉ có thể miễn cưỡng cười vui bồi ở một cái giả người bên người, liêu lấy an ủi nỗi khổ tương tư. các nàng tâm tình. Cửa Du Nhiên lại như thế nào không biết. Từ tham gia thế giới ngầm đấu giá hội bắt đầu, hắn rất ít lại cung cấp tân tin tức. Chẳng sợ đang ở máu đen trang viên thời điểm, lấy thực lực của hắn cũng đủ để khống chế cục diện. Nhưng theo đối thế giới kia hiểu biết càng ngày càng nhiều, cho đến tiến vào hư không sơn. Hắn mỗi một bước đều như đi trên băng mỏng, hơi có vô ý chính là thân tử đạo tiêu. Hắn không nghĩ cấp địa tinh này đó hái nhân, chiến hữu mang đến hy vọng, bởi vì kia rất có khả năng là giả hy vọng. Rất nhiều thời điểm, giả hy vọng so không hy vọng càng đáng sợ. Hắn càng không nghĩ làm cho bọn họ lo lắng trừ bỏ ra tăng bọn họ thống khổ, không có mặt khác bất luận cái gì ý nghĩa. Chương 575. Trao đổi. Ngay cả Hư Không Đại Đế đều có chút ngạc nhiên, hắn sủng ái nhất nữ nhi, tại đây loại thời khắc, đánh ghê hắn nói, nàng biết, này ý nghĩa cái gì sao? Nàng này không chỉ là cậy sủng mà kiêu, càng là ở khiêu chiến Hư Không Sơn chí tôn quyền uy, nhưng hắn có thể thế nào? Giơ tay đem chính mình sủng ái nhất nữ nhi đánh chết, làm nàng thần hồn câu diệt. Trong khoảng thời gian ngắn, Hư Không Đại Đế ngây ngẩn cả người, nhìn về phía nữ bạn ánh mắt lại là càng ngày càng lạnh băng. Dây lát chi gian hắn mới phản ứng lại đây, nữ bạc nói cái gì? tha cho hắn một mạng. hư không đại đế tức giận, hoàn toàn phá hủy hứa du nhiên kia một chút ngoan cường ý chí. đây là hư không sơn trí cường bảy lần thức tỉnh giả, gần với thần nhất hư không đại đế. này, nay thực lực chỉ sợ một trưởng là có thể đem chính mình đánh thành một mịt. hào cương đại, nếu có một ngày chính mình cũng thăng cấp bảy lần thức tỉnh giả, có thể hay không cùng hắn giống nhau cường đại, thậm chí so với hắn càng cường đại. hư không đại đế bất quá đơn tu một hệ, chính mình là song pháp đồng tu, tương lai có thể là bảy hệ đồng tu nếu chính mình thăng cấp 7 lần thức tỉnh giả tu luyện cảnh giới đạt tới đại thừa kỳ nói vậy hư không đại đế cũng bất quá như vậy đáng tiếc chỉ sợ chính mình vĩnh viễn cũng không có cơ hội nữ bạch nói chuyện vẫn là ta xuất hiện ảo giác nàng nàng nói cái gì tha ta một mạng xong rồi xem ra không cần hư không đại đế giết ta ta sẽ chết xuất hiện như vậy nghiêm trọng ảo giác muốn bất tử đều khó khăn hư không đại đế đang nhìn nữ bạch tất cả mọi người ở trộm nhìn nữ bạch tình huống như thế nào chẳng lẽ nàng thật sự ở cầu hư không đại đế tha chính mình một mạng Nàng điên rồi. An tĩnh vô cùng, trầm rơi có thể nghe kim điện trùng, vang lên hứa du nhiên suy yếu đến cực điểm thanh âm. Đức quang còn có chút kháng hẳn. Nữ, nữ bạt, công chúa, điện hạ, ngươi điên rồi. Hắn vừa thốt lên xong, mọi người lại nhìn về phía hắn. Hư không đại đế ánh mắt tựa như thực chất giống nhau, đầu hướng về phía hắn, nói nữ bạt điên rồi, nhìn dáng vẻ là ngươi điên rồi mới đúng. Còn sợ chính mình chết không đủ mau. Nữ bạt lúc này chống đối hư không đại đế, tốt xấu đó là nàng phụ thân. Ngươi tính thứ gì, lúc này dám mở miệng nói chuyện? Nữ bạc đầy mặt nước mắt quay đầu nhìn về phía thê thảm vô cùng, quỳ dạp trên mặt đất, hoài cổ, gian nan mở miệng hứa du nhiên. Sau đó ở mọi người chú mục dưới, chậm rãi đứng lên, xinh sắn, nhút nhát sợ sệt, lại vô cùng kiên định nói, phụ hoàng, ta cầu ngươi thà cho hắn một mạng." Đối mặt y thế ngập trời hư không sơn chi chủ, yếu ớt nữ bạc, giống như một đóa nở rộ ở trên vách núi tiểu hoa. Tuy rằng tiểu diễm lại ở cuồng phong trung đau khổ rã ruột, giống như tùy thời đều có thể bị xé thành mảnh nhỏ. Nhưng tất cả mọi người có thể từ nàng trong mắt nhìn đến vô cùng kiên định quang, đó là đập nổi dĩ Cuồng loạn cuối cùng dãy rủa, thưa không đại đế sắc mặt tâm trầm, dường như từ kẽ răng trung bài trừ ba chữ, dựa vào cái gì? Đúng vậy, dựa vào cái gì? Tất cả mọi người rất tò mò, ngay cả thiếu hạo đều thập phần ngoài ý muốn. Hứa Du Nhiên chết khiên hạ tội danh, vốn là có chút ra ngoài hắn đoán trước. Ở hắn tính kế chung, Hứa Du Nhiên loại này tham tài háo sắc bỏ mạng đồ đệ, tuyệt đối sẽ đem tội danh đẩy đến nữ bạt trên người. Nhưng Hứa Du Nhiên cũng không có, này đã đại đại vượt qua hắn đoán trước. Hiện tại nữ bạt nông nhiên đứng ra, đối mặt thịnh nộ phụ hoàng, tưởng giữ được cái này nô lệ một mạng. Càng là ra ngoài hắn lần trước, kịch bạn không phải như vậy với ta. Hẳn là cái này nô tài, vì bảo mệnh, đem tội danh đẩy cho nữ bạn. Tuy rằng như vậy cũng không thấy đến có thể bảo trụ mệnh, nhưng cuối cùng còn có một đường sinh cơ. Hiện tại hắn khiêng hạ tội danh, nữ bạn hẳn là thuận nước đẩy thuyền, làm cái này nô tài mau chóng đi tìm chết. Xong hết mọi chuyện, chết vô đối chứng mới là. Nữ bạn hẳn là cái người thông minh, không nên tại đây loại thời khắc làm tức giận phụ hoàng mới đúng vậy. Hứa Du nhiên từ bỏ kia một đường sinh cơ, mọi người đều cho rằng hắn là ngốc tử. Nữ bạn đứng ra chống đối hư không đại đế, quả thực chính là người điên. Này một đôi nhi chủ tớ, một cái ngốc tử, một cái kẻ điên, như thế nào tiến đến cùng nhau, như vậy xứng đôi. Dựa vào cái gì? Nữ bản sầu thảng cười, phất tay tháo xuống một quả nhẫn cử lên. bằng này cái hư không giới, có đủ hay không? Tê, kim điện trung vang lên một trận hít hà một hơi thanh âm. Tất cả mọi người nốc. Hư không giới, lại gặp được một quả hư không giới. Tình huống như thế nào? Hiện tại hư không giới như vậy không đáng giá tiền sao? Những người trẻ tuổi này như thế nào làm đến? Nhân thủ một quả. Tất cả mọi người hướng nữ bạn trong tay kia cái hư không giới nhìn lại. Một quả tiểu xảo tinh xảo có giới, cổ xưa tạo hình, hoa văn. Nếu chỉ là một quả bình thường nhẫn, thậm chí chưa nói tới mỹ quan. Nhưng nếu nói nó là hư không giới, kia quả thực là xa hoa lộng lẫy. Ngay cả hư không đại đế đều ngây ngẩn cả người, hư không giới. Như thế nào lại ra tới một quả hư không giới? Loại này cốt chất, loại này tạo hình, loại này hoa văn, cùng Hứa Du Nhiên kia cái như thế nào như vậy giống? Tựa hồ chỉ là hơi hơi nhỏ một chút, giống như Hứa Du Nhiên kia cái là nam giới, nữ bạn trong tay này cái là nữ giới. Chẳng lẽ đây là một đôi hư không giới? Hứa Du Nhiên vừa mới chỉ nói, hắn từ một cái mang kính dâm lão nhân nơi đó mua được một quả hư không giới, cũng không có nói là một đôi hư không giới. Hắn khẳng định sẽ chết, cho nên không cần thiết đem nữ bạn cũng bại lộ ra tới, huống chi nữ bạn vẫn luôn cũng không biết đó là hư không giới. Hiện tại mọi người xem đến nữ bạn trong tay kia cái hư không giới, nhìn nhìn lại hóa xà trong tay kia cái hứa Du Nhiên hư không giới, tựa hồ đều minh bạch cái gì. Nguyên lai like cái này ti tiện nô lệ, thế nhưng không thể hiểu được được đến một đôi hư không giới. Một vị thức tỉnh giả, cả đời này Có thể may mắn nhìn đến hư không giới, đã là thiên đại cơ duyên. Chương 576. Lấy chết tương bức. Không đủ. Hư không đại đế khinh phiêu phiêu hai chữ, lại giống như sấm sét giống nhau, đem mọi người tạc ngoại tiêu lý nổ, mất hồn mất vía. Này nô lệ rốt cuộc có bao nhiêu đáng giá, một quả hư không giới đều đổi không đến hắn một cái mệnh. Tất cả mọi người cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, Hứa Du Nhiên lại nghe thực rõ ràng. Đúng vậy, không đủ. Ta người này lạn mệnh một cái, như thế nào xứng đôi một quả hư không giới giá trị? Nữ bạn nữ bạn, ngươi thật là xem trọng ta không đủ nữ bạn kinh ngạc tiếp nhận nhẫn ngốc ngốc nhìn về phía hư không đại đế đúng vậy không đủ hư không đại đế bình tĩnh nói ngươi ánh mắt có thể đạt được chỗ đều về ta hư không sơn sở hữu nay sở hữu hết thảy đều là của ta đều là chúng ta công tôn gia ngươi được đến hư không giới chính là của ngươi cũng là chúng ta công tôn gia càng là ta ngươi như thế nào có thể sử dụng ta đồ vật cùng ta trao đổi kim điện trung mọi người bao gồm hứa du nhiên cùng nữ bạn toàn bộ đều ngốc. lời này không thật xấu quá có đạo lý có một câu ngạn ngữ nói rất đúng dưới bầu trời này đất nào không phải là đất của thiên tử, ở trên đất này dân nào mà không phải là dân của thiên tử, vô luận thứ gì, vô luận bao lớn giá trị, ở trên hư không sơn trong phạm vi liền thuộc về hư không đại đế. Hư không đại đế nhìn ngóc lập đường trường nữ bạn nhẹ nhàng cười, còn có sao? Nữ bạn tựa hồ như ở trong ngọng mới tỉnh, nhìn nhìn cháy đen một đoàn hứa du nhiên, lại nhìn nhìn quỳ dạp trên đất mẫu thân đồng cá, hô nàng thật dài thở ra một ngụm, giống như rốt cuộc hạ quyết tâm. Còn có, nữ bạn kiên định thanh âm vang lên, bá rơi tay từ hư không giới chúng lấy ra một cái nho nhỏ kim loại cái ống. Phanh, nàng động tác bay nhanh đem kim loại cái ống ném ở một bên, từ giữa lấy ra một lọ đỏ như máu thuốc thử, hình như là máu tươi nhan sắc, lại giống như kia nho nhỏ cái chai, cất vào một viên thái dương. Kia không chỉ là huyết nhan sắc, càng là hỏa nhan sắc, giống như đó là lưu động dung nham, cũng tuyệt đối so dung nham nguy hiểm một vạn lần. Kim điện chung mọi người đều bị động dung, hỏa thuộc tính thiên thai cấp vi rút thuốc thử. Nữ bạn công chúa, nàng muốn làm cái gì? Hư không đại đế bất đắc dĩ liếc liếc mắt một cái quỷ dạm trên đất đồng cá quý phi, kia ý tứ thực rõ ràng, nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Dựa theo hư không đại đế bổn ý, nữ bạn tinh thần lực cường độ còn chưa đủ, hẳn là không có nhanh như vậy đánh sâu vào 6 lần thức tỉnh. Năm lần thức tỉnh giả ít nhất cũng là mấy trăm tuổi thọ nguyên, nữ bạn bất quá 20 xuất đầu, hà tất cứ thế cấp đánh sâu vào 6 lần thức tỉnh. Đem tinh thần lực cường độ đề cao đến cực hạn, ở phi thường ổn thỏa dưới tình huống, lại đánh sâu vào 6 lần thức tỉnh, mới có thể bảo đảm 100% xác suất thành công. Tinh thần lực cường độ không đủ, mạnh mẽ đánh sâu vào 6 lần thức tỉnh, tử vong xác suất cực cao, đó là phi thường nguy hiểm sự tình. Chẳng sợ 7 năm luân chiến sắp tới. Hư Không Đại Đế thà rằng nữ bạt không cần đi tinh tế chiến trường, cũng không nghĩ nàng vì đi tinh tế chiến trường mà mạo hiểm đánh sâu vào 6 lần thức tỉnh. Nhưng Đồng Ca Quý Phi đau lòng nữ nhi, kinh không được nữ bạt lần nữa làm nũng, vẫn là nghĩ cách cho nàng tìm tới một phần hỏa thuộc tính thiên thai cấp vị rút thuốc thử. Hiện tại nữ bạt mở ra thuốc thử, vậy ý nghĩa, nếu không lập tức sử dụng, thực mau liền sẽ trở thành phế thải. Một phần hỏa thuộc tính thiên thai cấp vị rút thuốc thử mà thôi, đối nữ bạt tới nói chỉ cần làm nũng, đối Lư Không Đại Đế tới nói, càng là cái gì đều không tính là. Hắn cũng không để ý nữ bạt trong tay Vi rút thuốc thử trở thành phế thải, chỉ là tò mò cái này nữ nhi rút cuộc muốn làm cái gì. Chân Lung, ngươi đây là? Hư Không Đại Đế bình tĩnh hỏi. Cầu phụ hoàng bỏ qua cho quỷ diệt một mạng, nếu không, ta liền lập tức sử dụng này phân thuốc thử. Nữ bạt xanh mặt kiên định nói, nàng trước nay cũng không có nghĩ tới, phụ hoàng thế nhưng sẽ không cần kia cái hư không giới. Tuy rằng ở nhìn đến hứa du nhiên phía trước, nàng chưa từng nghĩ tới dùng hư không giới đi trao đổi hứa du nhiên, nhưng hư không đại đế không cùng nàng trao đổi, vẫn là đánh nàng một cái trở tay không kịp. Tất cả rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể dùng chính mình tới uy hiếp nàng phụ hoàng. Chẳng sợ ngươi liền hư không giới đều không cần, tổng sẽ không không cần ta cái này nữa như đi. Chân lung, ngươi tu luyện tình huống, ta rất rõ ràng. Tinh thần lực của ngươi cường độ còn chưa đủ, mạnh mẽ đánh sâu vào, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hư Không Đại Đế hơi hơi như mày. Nữ bạc chẳng những làm cho tam công, lục bộ, chín chùa mặt chống đối hắn, còn nưu toan dùng hư không giới trao đổi cái kia nô lệ mệnh. Hiện tại càng là phải dùng chính mình mệnh tới uy hiếp hắn. Đã từng như vậy ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Thiên phú chát tuyệt nữ nhi, chưa bao giờ có như vậy một khắc, làm hắn cái này làm phụ thân, cảm thấy như thế xa lạ. Loại sự tình này thế nhưng sẽ phát sinh ở nữ bạn trên người, quả thực quá làm người khó có thể tin. Phụ hoàng, nữ bạn tay cầm thiên thai cấp thuốc thử, thật mạnh quỳ xuống, chẳng lẽ không thể bởi vì nữ nhi, dung tha hắn sao? Nữ bạn cơ hồ là khàn cả giọng ở khắp đều, nước mắt trào dâng mà ra, thái độ lại kiên định vô cùng. Phanh, nữ bạn thật mạnh dập đầu trên mặt đất, không có vận dụng tinh thần lực, đương nàng lại ngẩng đầu thời điểm, cái chán phá một khối to, đỏ thắm một mảnh huyết lưu phê mặt phù hoàng nữ bạc gào giống thanh chân tận trời vang động núi sông ngươi hư không đại đế đột nhiên đứng lên giơ tay chỉ hướng nữ bạn ngón tay đều ở run nhẹ nhẹ có thể thấy được lúc này hư không đại đế nội tâm đã phẫn nộ đau thương tới rồi cực hạ sùng ái hơn 20 năm nữ nhi vì một cái vừa mới mua tới nô lệ thế nhưng đối chính mình lấy chết tương bức. đem hắn hư không đại đế mặt mũi đặt chỗ nào đem công tôn gia huy tín đặt chỗ nào chân lung đồng ca quý phi cũng là khóc lên khang cả giọng hô ngươi này bất hiếu hải tử ngươi ngươi đang làm gì Bất quá đã chết mấy cái hạ nhân mà thôi, muốn bồi bao nhiêu tiền? Ta bồi, ta bồi cho bọn hắn." Nữ bạt đầy mặt là huyết nhìn về phía Thiếu Hạo, "Hoàng huynh, ngươi tổn thất nhiều ít? Ngươi nói, ta, ta toàn bồi cho ngươi." Thiếu Hạo mặt lộ vẻ không đành lòng chi sắc, ai thán một tiếng, "Chân Lung muội tử, không phải tiền vấn đề. Ta không cần ngươi một phân tiền, ta cũng không cần ngươi bồi. Chúng ta là huynh muội, chúng ta là người một nhà, ta chỉ cần ngươi hảo hảo." Phụ hoàng, ngươi nói, ngươi nói muốn bồi bao nhiêu tiền?" Nữ bạn khóc kêu lại chuyển hướng hư không đại đế. Chương 577 Siêu sao ngã xuống. Chân Lung. Chân Lung muội tử. Nữ bạn công chúa. Công chúa điện hạ. Đế hậu Lôi Tổ phát ra một tiếng kinh hô, đồng cá quý phi càng là kinh hoàng thất thố nhào hướng nữ bạn, Hoàng tử Thiếu Hạo đều chấn động, hắn muốn đánh áp nữ bạn, lại chưa từng nghĩ tới muốn bức tử nàng. Vội vàng chi gian, hắn cũng nháy mắt nhào hướng nữ bạn, muốn làm chút cái gì. Thương thượng vừa định ra tay, rồi lại dừng động tác. Tôn Võ khí thế bùng nổ, liền phải khống chế được nữ bạn. Huyền suối dụ cứng nhanh nhất, bàn tay đã khó khăn lắm đụng phải nữ bạn, Cả Chiêu Văn Võ, Lục Bộ, chín chùa toàn bộ cùng kêu lên kinh hô, ông mọi người thấy hoa mắt, đại gia giống như làm cái gì, rồi lại giống căn bản là không nút đích, muốn ra tay người, toàn bộ về tới tại chỗ, ngay cả tôn võ cùng huyền sách đều bị một tầng vô hình vỡ sóng, ngăn cản bên ngoài. ở đây bảy lần thức tỉnh giả trung, thiếu hạo thực lực yếu nhất, hắn thậm chí không có bất luận cái gì cảm giác liền về tới tại chỗ, muốn ra tay cứu trợ nữ bạn người, phát ra kinh hô, vì nữ bạn lo lắng người, mọi người đều minh bạch, hư không đại đế ra tay. đây là hư không sơn hoàng thất bất truyền bí mật, hư không bí pháp, hư không đại đế phất tay trì gian không mang theo một tia pháo hoa khí, khống chế ba vị bảy lần thức tỉnh giả, thực lực chi cường hành, quả thực tới rồi không thể tưởng tượng nông nỗi. về ngoài trên mặt đất hứa du nhiên hoàn toàn không có tâm tư đi tán thưởng hư không đại đế cường hành, hắn chỉ nghĩ ngăn cản nữ bạt dùng kia phân thuốc thử, chính là hắn thất bại, nữ bạt liếc mắt một cái đều không có xem qua hắn, hắn cũng nói không nên lời một câu, chỉ có thể không ngừng đập đầu xuống đất. đây là kiểu gì hèn mọn, rồi lại bất đắc dĩ một màn. hứa du nhiên cảm thấy chính mình cả người đều phải nổ tung, nhưng lại lại như thế bất lực. tận mắt nhìn thấy cái kia tôn quý vô cùng nữ bạn công chúa. Vì cứu chính mình, than thở khắp lóc, huyết lưu đầy mặt khẩn cầu hư không đại đế, thậm chí lấy chết tương bức, không tiếp nuốt vào thuốc thử, mạnh mẽ thăng cấp. Hứa Du nhiên hận không thể chính mình, hiện tại lập tức chết đi. Nhưng hắn liền chết đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt như vậy nhìn. Nhân thế gian, còn có nào mới khắc so hiện tại càng thống khổ sao? Hắn kỳ thật còn có nguyên khí cùng thần thức có thể vận dụng, thậm chí còn có thể điều động phi kiếm. Chính là hắn không dám, ở trên hư không đại đế lấm lâm thần uy trước mặt, hắn về điểm này thực lực yếu ớt giống như trong gió ánh đến, Hắn không sợ chính mình bại lộ tu luyện giả thân phận sẽ bị lập tức trục chết. Mà là sợ bại lộ tu luyện giả thân phận, cấp nữ bạc mang đến phiền toái càng lớn hơn nữa. Chẳng những sai sử thủ hạ nô lệ, tập sát quốc sĩ cao quản, thậm chí thủ hạ vẫn là cái tu luyện giả. Nếu hắn giờ phút này bạo khởi, chỉ sợ nữ bạc liền cuối cùng một kia cơ hội cũng đã không có. Nhưng hiện tại nữ bạc nuốt vào rút thuốc thử, có thể cứu nàng chỉ có hai cái biện pháp. Lập tức cho nàng dùng trung hòa loại dược thể, Long Vương Thật Lâm, tự tại minh quả, hàn quạ thật thủy này nhất đẳng thủy thuộc tính trung hòa dự thể, dùng để ức chế nàng trong cơ thể giữ dần hỏa nguyên tố chi lực. Tuy rằng như vậy khả năng sẽ đánh gãy nàng thăng cấp, hoặc là thăng cấp cũng chỉ là bình thường 6 lần thức tỉnh giả, không bao giờ là cái kia có 102 kỳ tài, lại tổng so với bị giữ dần hỏa nguyên tố chi lực đốt thành cho tấn mạnh hơn nhiều. Cái thứ hai biện pháp chính là, bảy lần thức tỉnh giả mạnh mẽ ra tay, phong ấn nàng trong cơ thể hỏa nguyên tố chi lực. Làm hỏa nguyên tố chi lực, không cần như vậy hung mãnh bùng nổ, mà là tương lai kéo tơ lột kén giống nhau, chậm rãi luyện hóa. Này hai cái biện pháp đều có cùng loại di chứng. Nữ bạt trời sinh ngụ lượng nguyên tố chi lực, cực kỳ thân hỏa, lúc này mới nàng trở thành tuyệt thế thiên kiêu bản. Di chứng sẽ hoàn toàn mất đi nàng loại này thiên phú. Từ nay về sau nàng nhiều nhất chỉ có thể trở thành một người bình thường sáu lần thức tỉnh giả, vĩnh viễn vô vọng bảy lần thức tỉnh. Hư không đại đế thái độ thực minh xác, thậm chí không tiếc vận dụng bí pháp, mạnh mẽ đánh gãy mọi người động tác. Bởi vì hắn cái nào phương pháp đều không nghĩ chọn dùng. Nếu đây là chính ngươi lựa chọn, ngươi liền phải gánh vác lựa chọn hậu quả. Hư không đại đế thanh âm băng hàn, sống sót bước lên chí tôn chi lộ, vẫn là như vậy hôi phiên diện. Ta tôn trọng ngươi lựa chọn. Đại đế đồng cá quỳ giảm xuống hư không đại đế dưới chân, đôi tay ôm lấy hắn chân rơi lệ đầy mặt, sớm đã khóc không thành tiếng. tuyệt thế cường giả, cái nào không phải lấy mệnh đua ra tới? Thư không đại đế cũng không thèm nhìn tới đồng ca quý phi, nàng như thế tùy hứng, là chúng ta dạy dỗ vô phương. hôm nay làm nàng chính mình gánh vác tùy hứng hậu quả, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Phù hoàng nữ bạt cười cực kỳ đau khổ, ánh mắt phá lệ kiên định, nữ nhi thủ giáo. chẳng sợ phụ thân ta thực lực lại cường, mẫu thân của ta quyền thế ngập trời, luôn có một ít khó khăn là yêu cầu ta chính mình đi đối mặt. thực lực của chính mình mới là căn bản. sở hữu hết thảy tất cả đều là vô căn cứ. Lời còn chưa dứt, vị rút thuốc thử dược lực bùng nổ. Vâng anh. Cùng bạo khí lãng thổi quét bốn phía, nữ bạn tái nhợt mặt, nháy mắt chứng đến bỏ bừng. Cả người giống như một tòa sắp phun trào núi lửa, cực hạn sóng nhiệt thổi quét toàn bộ kim điện. Nay chỉ là nàng không thể không chế dưới tình huống, giật tán một bộ phận hỏa nguyên tố chi lực mà thôi, có thể thấy được nàng trong cơ thể giờ phút này hỏa nguyên tố chi lực bành liệt mênh mông tới rồi kiểu gì nóng nỗi. Tất cả mọi người có thể cảm thụ được đến, nàng trong cơ thể độ ấm vẫn luôn ở tăng lên, tựa hồ vĩnh vô chừng mực giống nhau. Nữ bạn bệnh biến hẳn là xuất hiện ở trong cơ thể cũng không có cái gì ngoại tại biểu hiện hình thức, toàn diện bào virus, F virus, giờ phút này đã không thể nào phỏng đoán, cũng không có người có tâm tư phỏng đoán. Dựa theo loại này bùng nổ cường độ tới xem, nữ bạn tuyệt không khả năng căng quá lúc này đầy thăng cấp, nàng thiên phú quá cường, hỏa nguyên tố chi lực lực tương tác quá cường, nhưng tinh thần lực cường độ không đủ, thật giống như một cái ba tuổi hải tử, đặc biệt am hiểu sử dụng đại truy. nhưng nàng truy pháp càng tinh diệu, chính mình liền chết càng nhanh. Tất cả mọi người ở gắt gao nhìn chăm chăm thăng cấp trung nữ bạn, có người chờ mong nàng có thể thành công, sáng tạo kỳ tích. Đồng dạng cũng có người hy vọng nàng thất bại, như vậy hóa thành cho bụi. Hư Không Đại Đế sớm đã ở nữ bạt quanh thân vận vèo không gian, trừ bỏ có thể nhìn đến một cái mơ hồ hình dáng, nhìn không tới nàng cụ thể tình huống. Độ ấm thật sự quá cao, giống như một viên hành tinh ở nàng trong cơ thể tạc nứt giống nhau. Chương 578. Phượng Hoàng Niết Bàn. Không ngừng nữ bạt tinh thần lực chi hải ở quần quận, ở làm cuối cùng chống cự cùng dễ rựa. Hứa Du nhiên tinh thần lực chi hải cũng ở điên cuồng bạo động. Phong Bê hắn tinh thần lực chi hải chính là hóa xạ, 6 lần thức tỉnh giả trung đỉnh cấp cao thủ. Hắn căn bản vô lực phá tan hóa xà đóng cửa, nhưng hắn cũng không tưởng phá tan hóa xà đóng cửa. Hứa Du nhiên toàn bộ nỗ lực chỉ vì có thể tạm thời đột phá ngũ quan đóng cửa, chỉ vì có thể nói ra một câu. Phúc. Hứa Du nhiên bạo loạn tinh thần lực chi hải đã chịu đóng cửa phản vệ, kích động ra một ngụm nhiệt huyết, nhưng lại bị hắn bắt được một khe hở, miễn cưỡng bài trừ ba chữ, giống như mỗi vụ vù, vù mỏng manh thanh âm. Ta có thể cứu. Phúc. Này ba chữ dùng hết hắn toàn bộ lượng, một ngụm nhiệt huyết phun ra, cả người lơ trên mặt đất, một chút ít đều không thể nhúc đích. Tuy rằng này ba chữ thực mỏng manh, ở yên tĩnh vô cùng đại điện trung, lại tựa như sấm xếp giống nhau. Tất cả mọi người thực kinh ngạc, hắn là như thế nào đột phá hóa xà đóng cửa, nói ra này ba chữ. Đồng thời, mọi người cũng bị này ba chữ sợ ngây người. Ta. Có thể. Cứu. Có ý tứ gì? Cái này ở vô gian luyện mục trung, bị tra tấn chỉ còn lại có cuối cùng một hơi nô lệ. Hắn nói hắn có thể cứu. Cứu ai? Nữ bạn. Xem hắn hiện tại bộ dáng chỉ sợ dây tiếp theo liền sẽ tắt thở, hắn có thể cứu được ai? Hư Không Đại Đế lại đột nhiên nhớ tới một sự kiện, có người cùng hắn hội bảo quá nữ bạt tu luyện tình huống. Nghe nói nàng cùng một cái nô lệ, dùng tinh thần lực tiến hành song tu, hiệu quả cũng không tệ lắm, tốc độ tu luyện tăng lên cực nhanh. Dựa theo loại này tốc độ tiến hành đi xuống, nữ bạt tuyệt đối có thể thực mau không hề nguy hiểm thăng cấp 6 lần thức tỉnh. Cái kia nô lệ gọi là gì? Quỷ Diệt. Đối, chính là cái này Quỷ Diệt. Thư Không Đại Đế không có bất luận cái gì trần chừ, bá vây tay một cái, đã đem Hứa Du Nhiên chộp vào trong tay. Phanh! Một chưởng chụp ở Hứa Du Nhiên đỉnh đầu, phá vỡ hứa du nhiên đóng cửa hóa xa đóng cửa đối hứa du nhiên tới nói giống như một đạo không gì phá nổi công siềng chính là đối với mạnh mẽ hư không đại đế tới nói bất quá búng tay chi gian thôi vẹo hư không đại đế không có do dự thậm chí một câu cũng chưa nói trực tiếp đem hứa du nhiên ném hướng về phía nữ bạt hắn vặn vẹo không gian chỉ là vì che chắn nữ bạt hình ảnh rốt cuộc nữ bạt là công chúa giờ phút này hóa thân vì hỏa nguyên tố chi khu sớm đã thân vô sợi nhỏ chẳng sợ nữ bạt sẽ chết sẽ hoàn toàn phi hôi yên liệt cũng không dung những người khác thấy khinh nhẫn Nhưng giờ phút này, hắn rốt cuộc bất chấp kia rất nhiều, giơ tay đem Hứa Du Nhiên ném cho sắp toàn diện nguyên tố hóa nữ bạt. Hắn ý tứ rất đơn giản, cứu trở về nàng, nếu không cùng ta nữ nhi cùng hôi phi yên đi đi. Nữ bạt mơ hồ ý thức, miễn cưỡng còn có thể tự hỏi, nhìn đến bị thiên đao vạn quả một tầng đi xuống Hứa Du Nhiên, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Tuy rằng hắn hiện tại bộ dáng cực kỳ thê thảm, giống như một con thật lớn dê nướng nguyên con, nhưng ở nàng trong mắt xem ra, lại là thiên hạ đẹp nhất người. Thậm chí nàng cũng chưa nghĩ tới, vì cái gì hắn sẽ xuất hiện ở bên người nàng. Bị hư không đại đế giải trừ đóng cửa hứa du nhiên, tinh thần lực nhanh chóng điên cuồng dò ra. Nữ bản hỏa nguyên tố chi lực đã bắt đầu ngoại giật, nàng ý thức đã bắt đầu tiêu tán. Cả người đã hóa thân ngọn lửa nữ thần, bị không gì sánh được, lại cũng nguy hiểm tới rồi cực điểm. Đây là cuối cùng thời khắc, tiếp theo nháy mắt, nữ bản sắp hỏng mất, ý thức cũng sẽ nhanh chóng tiêu tán. ở nàng hoàn toàn hôi phi yên diện phía trước, cùng bạo hỏa nguyên tố chi lực sẽ đem này một mảnh không gian đốt thành hư vô, ngay cả hứa du nhiên cũng không thể tránh cho. Tinh thần lực cường độ không đủ sao? Kia dễ làm. Lúc ấy bắt đầu song tu chính là bởi vì nàng tinh thần lực cường độ không đủ, vô pháp chống đỡ càng cường thủy nguyên tố chi lực. Hứa du nhiên ở một phần vạn cái trong phút chốc, điều chỉnh chính mình tinh thần lực dao động tần suất. Song tu quá rất nhiều lần hai người, đối với như thế nào nối tiếp tinh thần lực, hình thành cộng minh, sinh ra hợp lực, quen thuộc vô cùng. Cái thứ hai một phần vạn trong phút chốc, hai người tinh thần lực tần suất hoàn toàn đồng bộ. Chẳng sợ nữ bạn ý thức sắp tiêu tán, còn là thuần thuộc vô cùng hoàn thành đồng bộ. Trong khoảng thời gian này song tu, làm nàng đối cái này quá trình thậm chí đạt tới thuộc cực mà lưu nắm nỗi. Cái thứ ba một phần vạn trong phút chốc công pháp tự nhiên mà vậy bắt đầu vận chuyển, hứa du nhiên luyện hồn kinh kéo nữ bạt tu luyện hỏa thần bí điện. Oanh, ngay trong nháy mắt này, nữ bạt nguyên tố chi lực bạo loạn. Chẳng sợ đã mở ra song tu, còn là chậm như vậy trong nháy mắt. Nữ bạt rốt cuộc rốt cuộc khống chế không được kia mãnh liệt mênh mông nguyên tố chi lực, cả người hoàn toàn hồng mất. Oanh, một đạo lửa cháy phóng lên cao, phản phất tạc nước hành tinh, thậm chí so thái dương trung tâm còn muốn mãnh liệt. Mọi người trong lòng đều là trầm xuống, hư không đại đế tim đập đều chậm một phách, đồng cả quý phi trực tiếp chết ngất qua đi. Nữ bạc rốt cuộc vẫn là bị nguyên tố chi lực hoàn toàn đồng hóa, đến tận đây về sau sẽ vinh viên tiêu tán ở trên hư không trung. Chân về Trần, thổ về thổ. Mặc cho rất mạnh thực lực, cũng vô pháp chưa từng sợ không ở hóa nguyên tố chi lực trùng, tìm được nữ bạc tồn tại dấu vết. Hư không sơn đế quốc công chúa, tuyệt thế thiên tiêu nữ bạc, nga xuống. Mọi người trong lòng, thậm chí bao gồm Thiếu Hạo, trong lòng đều nháy mắt dâng lên thật lớn bi thống cảm. Vị kêu phong hoa tuyệt đại, có thể nói truyền thuyết cấp công tôn thị thiên tài, nữ bạc, nga xuống. Hư không đại đế chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, tựa hồ có đẩy trời sao trời rơi xuống. Hắn nữ nhi lại đã chết một cái. Nay không phải hắn mất đi đứa bé đầu tiên, lại là hắn sủng ái nhất hải tử. Nhưng thực mau, mọi người lại phát hiện không đúng. Không đúng chỗ nào? Cái kia tiêu quỷ diệt nô lệ không đúng. Nữ bạc ngã xuống ngáy mắt, sẽ bùng nổ cực cường hỏa nguyên tố chi lực, đủ để đốt thiên nấu hải, có thể so với hành tinh tạc nước. Nhưng cái kia nô lệ đang làm cái gì? Hắn không nên bị cùng nhau hóa thành cho bụi sao? Hứa Du Nhiên huyền phù ở giữa không trùng, đôi tay rối đang ở ôm kia đoàn vánh liệt ngọn lửa, giống như ở ôm chính mình á nhân. Chương 579 ta ở độ kiếp đại ca, tự huân độn sơ khai lửa cháy trung ra đời, trung thiên địa chi linh tú, thọ tuổi gần khi, sẽ một lần nữa dẫn thần vào liệt hỏa. lấy hàng tinh vì lo luyện rèn mình thân, thần hồn mất đi lúc sau, sẽ đem một chỉnh viên hàng tinh toàn bộ lực lượng quy về tự thân, từ liệt hỏa trung nhất bản trọng sinh. có được một chỉnh viên hàng tinh năng lượng, phượng hoàng thần địa uy dành vô xa phất giới, biển sao thần quốc quật khởi lúc sau, quét ngang vũ trụ sao trời, công nhận vì nhân loại văn minh sơ tổ, nhân loại đại quân chinh phạt vô số tinh hệ, vô số thượng cổ thần thú, viễn cổ trùng tộc, bị nhân loại tàn sát hầu như không còn. Mai một ở lịch sử sông dài chung. Hôm nay ở trên hư không sơn đế quốc kim điện phía trên, một thế hệ tiền kiều nữ bạn công chúa rốt cuộc tái hiện thượng cổ thần tích. Kim điện chung mọi người không có chỗ nào mà không phải là kiến thức rộng rãi hạ người. Hư không đại đế mấy ngàn năm đã lâu sinh mệnh, chưa bao giờ gặp được quá như vậy có thể nói truyền kỳ một màn, thậm chí nghe đều không có nghe nói qua. Thượng cổ thần điều có thể nếp bàn, này còn không khó lý giải. Nhưng nữ bạn thân là nhân loại, thế nhưng cũng có thể dục hỏa chủng sinh, chỉ có thể dùng thần tích tới hình dung. Nữ bạn từ nhỏ nuôi lượng nguyên tố lực tương tác cường. Đây cũng là thâm chịu đại đế sủng ái nguyên nhân chính nhất. Nhìn đến hôm nay nàng tự hỏa chung Niết Bản, hư không đại đế rốt cuộc minh bạch nguyên nhân, nữ bạt trong cơ thể có lẽ ẩn chứa thượng cổ thần điều huyết mạch. Khương Thượng thân là hư không sơn đế quốc tam triều nguyên lão, thọ nguyên sớm đã quá vạn, đã từng du lịch quá rất nhiều tinh vực, mấy lần bước lên tinh tế chiến trường. Ngay cả vị này đức cao vọng trọng tốc lão, giờ phút này đều bị thật sâu chấn động. Vừa mới mất đồng ca quý phi, sớm bị thị nữ đánh thức, lốc nhìn hẳn phải chết nữ nhi. Không, phải nói, đã chết đi nữ bạt, từ liệt hỏa chung lại lần nữa Niết trọng sinh. Giờ phút này nữ bạt dù chưa vượt qua thiên kiếp, còn không phải chân chính thiên thai thần tướng. Nhưng nàng ngập trời khí thế, lại làm tuyệt đại đa số nhân vi chi kinh sợ. Đây trời lửa cháy cùng cực hạn cực nóng, bị nàng hóa thành chính mình thân hình, thậm chí còn biến ảo chiến giáp cùng áo choàng. Hứa Du nhiên tinh thần lực thêm thành vẫn chưa thu hồi, nữ bạt giờ phút này tinh thần lực cường độ, cơ hồ là bình thường 6 lần thức tỉnh giả 6 lần trở lên. Dùng một câu thần uy lấm lấm tới hình dung giờ phút này nữ bạt, một chút cũng không quá. Đã từng đại gia đối với nữ bạt có thể thăng cấp 7 lần thức tỉnh giả, đều ôm có cực đại tin tưởng. Như vậy hôm nay lại lần nữa kiên định mọi người tin tưởng. Nữ bạt thăng cấp 7 lần thức tình giả, thậm chí trở thành hỏa trung vô giả, cơ hồ đã là vạn vô nhất thất sự tình. Có một ngày nữ bạt có thể thăng cấp tận thế quân chủ cấp cường giả, lấy nàng đốt thiên nấu hải cường đại uy năng, tuyệt đối là chấn áp một phương sao trời trí cường tồn tại. Nếu không có tình thế bức bách, nữ bạt bình thường thăng cấp thiên thai thần tướng, không có hứa du nhiên tinh thần lực thêm vào, có lẽ còn sẽ không hiện lộ như thế dị tượng. Chính là ở tình thế bức bách hạ, nữ bạt tinh thần lực cường độ còn chưa đủ, mạnh mẽ đánh sâu vào 6 lần thức tỉnh hoàn toàn là hẳn phải chết kết cục. Hứa Du nhiên chỉ có thể xưa nay chưa từng có dùng song tu phương pháp trợ nàng thăng cấp. Nữ bạt mạnh mẽ thăng cấp, tinh thần lực cường độ không đủ, cực cường hỏa nguyên tố lực tương tác. Hứa Du nhiên mạnh mẽ tinh thần lực, khai sáng tính song tu phụ trợ tu luyện pháp. Vô số trung hợp, làm nữ bạt hoàn thành vũ trụ sao trời lần đầu tiên, nhân loại niết bàn trọng sinh thần tích. Toàn bộ kim điện phía trên, có người kinh ngạc cảm thán, có người kinh hỉ, có người vui mừng, có người tuyệt vọng. Thiếu hạo hiện tại rất muốn khóc, không có hắn hoàn mỹ trợ công, tuyệt không sẽ xuất hiện hôm nay một màn này. Nữ bạt từ có cực đại khả năng thăng cấp 7 lần thức tình giả. Biến Thành hôm nay tất nhiên sẽ thăng cấp 7 lần tức tỉnh giả, Thiếu Hạo Công không thể không. Không có hắn quạt gió thêm tuổi, liền không có hôm nay tình thế bức bách, cũng sẽ không có hôm nay vạn chúng chú mục. Thiếu Hạo trên mặt tràn đầy vui sướng chi sắc, trong lòng lại là mở mở tở. Bảo bảo trong lòng khổ, chính là bảo bảo không nói. Trên bầu trời ẩn ẩn truyền đến nổ vang tiếng sấm, đó là thăng cấp thiên thai thần tướng thiên tiếp. Lấy nữ bạt giờ phút này trạng thái, vượt qua thiên kiếp không hề vấn đề. Kỳ thật tất cả mọi người lâm vào một cái lầm khu, nữ bạt cùng Hứa Du nhiên lại rất rõ ràng. Nữ bạt lấy 5 lần cho người khác tinh thần lực Hấp thu 5 6 lần cho người khác nguyên tố chi lực. Nhưng ngày 5 6 lần tinh thần lực chung, Hứa Du Nhiên tinh thần lực thêm thành chiếm cứ 80%. Nữ bạn giờ phút này có thể khống chế như vậy lực lượng cường đại, nguyên với Hứa Du Nhiên tinh thần lực thêm thành. Một khi Hứa Du Nhiên rút về hắn tinh thần lực thêm thành, nữ bạn tuy rằng sẽ không tái xuất hiện mất khống chế mà nổ tan xác tình huống, muốn tùy tâm sử dụng điều động như vậy cường đại nguyên tố chi lực, lại là căn bản làm không được. Nàng so bình thường 6 lần thức tỉnh giả cường đại hơn, điểm này không thể nghi ngờ. Có thể tưởng tượng muốn điều động như vậy khổng lồ năng lượng, lại vẫn là lực có chưa bắt được chỉ có vượt qua thiên kiếp, chính thức thăng cấp thiên thai thần tướng lúc sau, nàng thông qua khổ tu, tiến thêm một bước tăng lên chính mình tinh thần lực cường độ, mới có khả năng từng bước ra tăng đối này cường đại năng lượng khống chế lực, cho đến hoàn toàn khống chế của lực lượng này. Thừa không đại đế thực lực cường hãn, đối hai người tinh thần lực chẳng hướng, đại khái làm ra một ít phán đoán. Thương thượng kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm phong phú, cũng đại khái đoán được một ít. Những người khác, cho dù là tôn võ, huyền sách, đều còn không có suy nghĩ cẩn thận nữ bạt vì cái gì sẽ đột nhiên như vậy cường đại. Giờ phút này nữ bạt. Thật giống như ở trong cơ thể phong lớn một cái khổng lồ năng lượng nguyên. Mà nàng có thể điều động đại khái chỉ có 20%, nhưng còn thừa 80% tắc sẽ trở thành nàng dự phòng năng lượng nguyên. Tuy rằng vô pháp dùng một lần phát huy ra như vậy cường đại bạo phát lực, nhưng chiến đấu kéo dài bay liên tục năng lực, lại ít nhất cường 5 6 lần. Nếu có hứa du nhiên tại bên người, tiến hành tinh thần lực phụ trợ, nàng tuyệt đối có thể nháy mắt buộc phát ra kinh thiên một kích. Năng lượng nguyên cùng dự trữ là nữ bạn chính mình, hứa du nhiên lại là kia đem mở ra chìa khóa. Nay liền có điểm đau đầu, hư không đại đế gắt gao như mày. Khương Thượng lại là rất là nghiền ngẫm nhìn này một đôi thanh niên nam nữ. Chỉ cần có Hứa Du Nhiên theo bên người, toàn lực phụ trợ, nữ bạn chiến lược tuyệt đối bá biểu. Ngáy mắt sức bật có thể đạt tới bình thường thiên thai thần tướng 5 6 lần, kia đồng thời đánh 10 cái, tám thiên thai thần tướng, khẳng định không thành vấn đề. Nhưng nếu giết cái này nô lệ, nữ bạn cũng chỉ có thể uổng có lực lượng cường đại, lại không thể phóng thích. Tiếng sấm cuốn quận, thiên kiếp lập tức đánh đến nơi, hiện tại còn không phải tự hỏi những việc này thời điểm. Hư Không Đại Đế vung tay lên, kim điện thượng văn võ bá quan, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, giống như trống thiếu một khối không gian. Hư không đại đế, nữ bạn, Hứa Du Nhiên, ba người đã ở kim điện bên trong biến mất không thấy. Hậu đức cung thứ 999 đoạn tối cao một tầng, không có bất luận cái gì bảo hộ thi thố, cứ như vậy bại lộ ở vũ trụ trong hư không. Sắt Tử nói, nơi này chỉ có thể xem như một cái sân thượng, đứng sừng sững ở vũ trụ trong hư không sân thượng. Này một tầng nhất trung tâm giản tế thượng, cắm một thanh toàn thân xích kim sắc trường kiếm, Hiên Viên kiếm. Chương 580. 1,8 mét dài. Hư không một trận rung dậy, một đạo dữ dàn vô cùng thiên kiếp giáng xuống, chém thẳng vào nữ bạn. Thức tỉnh giả thăng cấp thiên kiếp, một lần so một lần càng mạnh, một lần so một lần càng hung. Thăng cấp 6 lần thức tỉnh, thiên kiếp càng là đạt tới 5 lần thức tỉnh giả có thể thừa nhận được hạn. Đối với cá biệt thức tỉnh giả, thiên kiếp thậm chí còn có ưu đãi, cường độ viễn siêu đồng cấp thức tỉnh giả. Thí dụ như Hứa Du Nhiên trí liêu, thiên kiếp liền đột nhiên rối tinh rối mù. Nếu hắn tu luyện cảnh giới cũng thăng cấp nói, song kiếp tới đến, càng là toan sàng không cần, không cần. Nhưng đối với hắn tới nói, thiên kiếp mới là hắn tu luyện cùng tăng lên tốt nhất chất dinh dưỡng, càng mạnh mẽ hắn càng thích. Người khác sợ hãi thiên kiếp Giống như sợ hãi manh thú, hắn lại là hỉ nên xong tiết. Ở pháo đài tinh thời điểm, Vô Cương tuy rằng là 6 lần thức tỉnh giả, nhưng cùng Hứa Du Nhiên thực lực chênh lệch cũng không có cách xa đến khác nhau như trời với đất như vậy xa. Thêm chi khoảng cách lại cực xa, Hứa Du Nhiên thấy cái mình thích là thèm, mạo hiểm ở trong cơ thể vận chuyển một chút tự nhiên kinh, hấp thu thiên kiếp lực lượng cường đại tự thân. Nhưng đây là nơi nào? Đây là hư không đại đế tu luyện đạo tràng, hư không đại đế liền tại bên người. Một trăm Hứa Du Nhiên cùng hư không đại đế thực lực chênh lệnh cũng giống như một tòa hư không sơn như vậy xa xôi. Hứa Du Nhiên nào dám ở trên hư không đại đế trước mặt vận chuyển tự nhiên kinh, kia thật là chán sống. Cho nên, đương hắn bị thiên kiếp bừng tỉnh, thoát ly ngộ đạo trạng thái thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là mạnh mẽ áp chế vận chuyển tự nhiên kinh xúc động. Hắn bị đưa tới nơi này tới, không phải hư không đại đế nhiều yêu hắn, mà là muốn hắn trợ giúp nữ bạn độ kiếp. Đến nơi hắn có thể hay không bị đánh chết, này đối với hư không đại đế tới nói, căn bản chính là không cần suy xét vấn đề. Có thể được đến kia hai quả hư không giới, đã nói lên Hứa Du Nhiên tuyệt không phải bình thường nô lệ, nhất định có vấn đề, có vấn đề lớn. Có lớn như vậy vấn đề còn có thể bị thiên kiếp đánh chết, kia mới là việc lạ. đương nhiên, nếu thật bị đánh chết, kia chỉ có thể thuyết minh, hư không đại đế nhìn nhầm, tính dâm lão nhân nhìn nhầm. một cái không có gì giá trị, không có gì vấn đề tiểu nô lệ đánh chết liền đánh chết. bình thường thức tỉnh giả độ kiếp, thông thường có 3 loại biện pháp: lợi dụng trận pháp hoặc là thiết bị hạ thấp thiên kiếp cường độ. ở tu luyện văn minh trận doanh khiêu chiến pháp, ở khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh tiêu thiết bị, kỳ thật nguyên lý đều không sai biệt lắm. đệ nhị loại độ kiếp phương pháp sử dụng pháp bảo hoặc là trang bị tăng lên độ kiếp giả đối thiên kiếp chống cự năng lực một loại là suy yếu, một loại là tăng lên. Xét đến cùng, đều là muốn giúp độ kiếp giả có thể vượt qua thiên kiếp. Loại thứ ba biện pháp, nhất buồn, cũng nhất phổ biến. Có tiền, không có tiền đều áp dụng một loại phương pháp, tìm người trợ giúp độ kiếp, chia sẻ thiên kiếp uy lực. Tuy rằng sẽ tạo thành phản ứng dây chuyền, nhưng tổng thể tới dạng sẽ hạ thấp độ kiếp giả nguy hiểm. Thực lực càng cường hiệp trợ giả, có thể chia sẻ thiên kiếp uy lực liền càng cường, tùy theo mà đến phản ứng dây chuyền liền càng cường. Kỳ thật, còn có đệ tứ loại biện pháp, đã không thể xem như biện pháp biện pháp, chính là sinh khiên. Cái gì trận pháp thiết bị, phát bảo, trang bị, tìm người hỗ trợ, toàn bộ từ bỏ, liền một người đứng ở nơi đó chết kiêng. Nguyên tố thuộc tính hoặc là tu luyện giả linh căn phù hợp nói, thiên kiếp chẳng những không phải kiếp nạ, ngược lại là thu hoạch, khen thưởng. Tỷ như lôi hệ thức tỉnh giả hoặc là lôi linh căn tu luyện giả, lệ ô nạ loại này hi hữu lôi hệ thức tỉnh giả, coi thiên kiếp vì lớn nhất ban ân. Nhưng loại này thức tỉnh giả, phi thường tự tốt, hơn nữa không sợ thiên kiếp, lại ở thăng cấp trong quá trình, cực dễ dàng ngã xuống. Thiên địa pháp tắc là công bằng, tựa hồ ở cố ý vô tình cân bằng mọi người. Lớn lên số người, thường thường thực thông minh Người mù càng quan, thường thường càng nhẹ bén. Thực lực cường, thăng cấp mau, vinh quang thiên thân, vạn chúng chú mục, loại người này thông thường đều bị chết từ mau. Bởi vì một khi bùng nổ chiến đấu, loại người này thường xuyên sẽ xông vào trước nhất mặt. Giống như Hứa Du Nhiên loại này kỳ ba, vẫn luôn ở 404 bên cạnh điên cuồng thử bồi hồi, rồi lại nhiều lần hiểm tử hoàn sinh, có thể nói hắn tồn tại bản thân chính là kỳ tích. Trận pháp cũng hảo, thiết bị cũng hảo, hư không đại đế tự nhiên cũng không khuyết thiếu. Nhưng thông qua này đó phương thức hạ thấp thiên kiếp cường độ, hoặc nhiều hoặc ít sẽ ảnh hưởng thức tỉnh giả tương lai thành cửu. Thiên Kiếp là trừng phạt, cũng là khen thưởng, có thể đạt được nhiều ít khen thưởng, muốn xem ngươi có thể thừa nhận nhiều ít trừng phạt. Hứa Du nhiên càng đánh càng cường, cũng cùng điểm này có quan hệ. Hắn chẳng những ở hấp thu chính mình Thiên Kiếp khen thưởng, càng là nghĩ mọi cách tăng lên Thiên Kiếp cường độ, hấp thu thêm vào khen thưởng. Hai tử biết khóc có đường ăn, hắn chẳng những sẽ khóc, càng sẽ nháo. Độ kiếp thời điểm, luôn là đem Thiên Kiếp làm thực phiền, hận không thể trực tiếp đánh chết hắn. Nhưng hắn tung tăng nảy nhót, chính là phép bất tử. Thư không đại đế nguyên bản xem trọng chính là nữ bạn tương lai hiện tại hắn xem trọng nữ bạn mỗi một phần, mỗi một giây. hắn hy vọng nữ bạn đi tới mỗi một bước đều có thể làm đâu chắc đấy, làm được tốt nhất. vì tương lai quét ngang sao trời, đặt đầm cơ sở. thiên kiếp này một quan, hắn tự nhiên hy vọng nữ bạn có thể chính mình khiêng qua đi. chẳng những làm nàng chính mình khiêng qua đi, càng hy vọng thiên kiếp có thể cường một chút, rồi lại ở nàng có thể thừa nhận trong phạm vi. như vậy có thể cho nàng ở chính mình cực hạn trạng thái hạ, đạt được lớn nhất tăng lên. mang theo hứa du nhiên đi lên, cũng là muốn cho hắn trợ giúp nữ bạn thực hiện mục đích này. hứa du nhiên cũng không rõ ràng hư không đại đế mục đích cũng căn bản không cần rõ ràng. Nữ Bạt lấy bình thường thức tỉnh giả 5 6 lần tinh thần lực cường độ thăng cấp, thiên kiếp tự nhiên cũng mạnh mẽ vô cùng, hẳn là cũng là bình thường thức tỉnh giả 5 6 lần. Loại cường độ này thiên kiếp, nếu không có hư không đại đế ở bên, hứa du nhiên căn bản không để trong lòng. Hắn lần đầu tiên ở pháo đài tinh ngục giam trung thăng cấp, dẫn xuống dưới 100 nhiều nói thiên kiếp, cái loại này lễ rửa tội mới tính đủ kính. Nhưng hiện tại hư không đại đế liền ở một bên, hắn vô pháp vận chuyển tự nhiên kinh, chỉ có thể đổi một loại phương thức độ kiếp. Xem ra, lần này là vứt không đến cái gì chỗ tốt rồi. Hứa Du Nhiên trong lòng dâng lên vô tận bi hay. Đối với hắn loại này, không nhặt đồ vật, liền tính bức chủ nhân tới nói, đối mặt thiên kiếp loại này thao thiết tích yến, lại chỉ có thể tay không mà hồi, quả thực chính là thế gian nhất tàn nhẫn trả tấn. Nữ bạt phía sau áo choàng không gió tự động, một đầu lửa đỏ tóc dài phi dương, dường như dáng thế nữ thần ngốc ngốc nhìn Hứa Du Nhiên. Chương 581. Tương lai chiến thần. Nữ bạt ở Hứa Du Nhiên dưới sự trợ giúp, ngoan cường chống cự lại thiên kiếp. Mỗi một đạo thiên kiếp đều là một lần hủy diệt tính đả kích, mỗi một đạo thiên kiếp lại ở điên cuồng tăng lên nữ bạt thực lực ngọn lửa người khổng lồ mỗi trải qua một lần lôi kiếp lễ rửa tội, đại khái liền phải bạo trướng một mét. Cực hạn lửa cháy giống như phản ứng nhiệt hạch lò luyện giống nhau, độ ấm bao táp, càng ngày càng nhiệt. Liên ở hứa du nhiên đều bị nướng sắp đạt tới cực hạn khi, nữ bạt thân cao đã bạo trướng đến bảy mét nhiều, lại nói tiếp chỉ là một con số, đặt ở nhân thể thượng, tuyệt đối là thỏa thỏa người khổng lồ. Đây là bởi vì thiên kiếp chi lực quá mức của bạo, đợi cho vượt qua thiên kiếp lúc sau, nữ bạt tự nhiên là có thể khôi phục bình thường. Chính là tương lai thời điểm chiến đấu, nữ bạt muốn phát huy ra bản thân toàn bộ chi lực chẳng những yêu cầu Hứa Du nhiên tinh thần lực thêm bảo, hình thể cũng sẽ bảo chứng đến loại trình độ này. Hư Không Đại Đế cũng có thể mạnh mẽ trợ giúp nữ bạn độ kiếp, nhưng tuyệt đối không đạt được loại này kinh người hiệu quả, bởi vì hắn tinh thần lực cùng nữ bạn tinh thần lực, đồng bộ xuất quá thấp. Nữ bạn cùng Hứa Du nhiên song tu nhiều ngày, tinh thần lực giao hòa, đối với lẫn nhau tinh thần lực sớm đã quen thuộc vô cùng, mới có thể sinh ra như thế khoa trường phản ứng dây chuyền. Nếu một hai phải ở thiên thai thần tướng cấp cường giả trung, phân chia một cái đẳng cấp, nữ bạn vừa mới vượt qua thiên kiếp, thực lực không sai biệt lắm cũng đã đạt tới thất đoạn tà hữu. Nay chỉ chính là nàng có thể phát huy toàn bộ chiến lực, có hứa du nhiên tinh thần lực thêm vào dưới tình huống. Nếu đơn thuần chỉ là nàng chính mình, đại khái cũng chính là nhị đoạn tà hữu. Nhưng thực lực là thực lực, có không phát huy ra tới, chiến lực bao nhiêu còn muốn xem rất nhiều, rất nhiều nhân tố. Hạo Ngọc vừa mới đổi mới chiến ngẫu nhiên chi khu khí, thực lực tuyệt đối là thiên thai thần tướng cấp tương giả, nhưng nàng phát huy không ra. Thực lực, võ kỹ, chiến kỹ, ý cảnh, bí pháp, tâm thái, trang bị, vũ khí, thức tỉnh kỹ, kinh nghiệm chiến đấu, chiến trường hoàn cảnh. Ảnh hưởng sức chiến đấu nhân tố rất nhiều không thể đơn thuần dùng thực lực tới tiến hành cân nhắc. Hứa Du Nhiên liền đã từng nhiều lần lấy yếu thắng mạnh, có lẽ thực lực của hắn không bằng đối phương, nhưng song pháp đồng tu ưu thế, nguyên khí đối thức tỉnh giả khắc chế lực, tự thành hệ thống thức tỉnh, kỹ tổ hợp, ngoan cường chiến đấu ý chí, đều cho hắn chiến lực mang đến thật lớn tăng lên. Nữ bạt hiện giờ thực lực cũng đủ mạnh mẽ, thức tỉnh kỹ Đốt Tiên Lâu Hải, càng là sắc bén vô cùng. Đáng tiếc nàng kinh nghiệm chiến đấu cùng chiến đấu ý chí, lại còn là phi thường kiên quyết. Hư Không Sơn tuyệt học bí pháp Hư Không cũng không thích hợp nàng, Không Đại Đế cũng ở vì nàng tìm kiếm thích hợp bí pháp. Đối với nữ bạn tới nói, lớn nhất nhặn thực lực đoàn bạn chính là ý cảnh. Nàng thực chiến kinh nghiệm, đặc biệt là sinh tử chi chiến kinh nghiệm quá ít, chậm chạm không có lĩnh ngộ ý cảnh, này cũng thực bình thường. Sinh tử chi gian có đại khủng bố, sinh tử chi gian có đại cơ duyên. Không có đi quá thây sơn biển máu, đối với chiến đấu cùng sinh mệnh, tự nhiên khuyết thiếu cũng đủ kính sợ. Đương cuối cùng một đạo tiên kiếp tiêu tán lúc sau, bảy mẹ rất cao nữ bạn, nhắm mắt, tính tâm, tinh tế cảm thụ được trong cơ thể lực lượng dao động. Hứa Du nhiên tựa như một cái tiểu người lùn, đứng ở nàng trước mặt, ngẩng đầu nhìn lên sao trời tiếp tục cảm thụ sao trời chi gian thiên thể lực tràng nếu chỉ là như vậy nhìn lại kỳ thật cảm xúc cũng không thâm nhưng hắn võng mặt thượng tựa hồ còn tàn lưu thiên kiếp chi trên mạng kia tinh tinh điểm điểm năng lượng lưu động quỹ đạo vì tị hiểm hắn sớm đã bối xoay thân mình tuy rằng đại gia lẫn nhau quen thuộc vô cùng nhưng người ta phụ hoàng hư không đại đế còn đứng ở một bên nhiều ít tổng phải làm cái bộ dáng lần này nữ bạn độ kiếp hứa du nhiên thu hoạch kỳ thật cũng không ít vô pháp vận chuyển tự nhiên kinh hấp thu thiên kiếp chi lực nhưng hắn tinh thần lực cùng nữ bạn tinh thần lực giao hòa ở bên nhau nữ bạn tinh thần lực ở thiên kiếp lễ rửa tội hạ đạt được cực đại tăng lên, hứa du nhiên tinh thần lực tự nhiên cũng đạt được đồng bộ tăng lên. Nhưng hắn tinh thần lực viễn siêu bình thường thức tình giả, đối với chính hắn tới nói, khả năng còn không đạt được tiếp theo thăng cấp trình độ. Bất quá so sánh với mặt khác thức tình giả, ít nhất cũng là 5-6 lần cường độ. Đối nữ bạn tới nói phi thường thật lớn tăng lên, với hắn mà nói nhiều nhất xem như không tồi. Lần này trợ giúp nữ bạn độ kiếp lớn nhất thu hoạch, chính là đối với sao trời lực chẳng nhất trực quan thể nghiệm. Chẳng những vì hắn mở ra tu luyện sao trời bước chậm lục đoạn thân pháp đại môn, càng vì hắn phân tích lực lượng huyền bí, mở ra một phiến tân đại môn một pháp thông vạn pháp thông chiến kỹ thân pháp ý cảnh thức tỉnh kỹ bất quá là đối với lực lượng bất đồng ứng dụng phương thức khác thức tỉnh giả trừ phi là riêng thuộc tính nếu không cảm xúc tuyệt không sẽ như vậy thầm mà hắn là song pháp đồng tu toàn hệ đồng tu mỗi một cái tu luyện chi lộ đều là hắn lộ suy luận vô số kỳ tư diệu tưởng sôi nổi từ trong đầu hiện lên hô nữ bạt thở phào một hơi dù cho vũ trụ trong hư không kỳ hàn vô cùng bổ đứng đông lạnh thành băng xương ngủ nhưng lại là bị nàng tự thân cực nóng nháy mắt hóa khí nàng gối đầu nhìn nhìn hứa du nhiên lại nhìn đến hắn chính vẻ mặt si mê nhìn lên sao trời, lại nhìn nhìn tựa như to lớn ngọn lửa nữ thần giống nhau chính mình, chậm rãi thu liễm hơi thở, thân cao, hình thể dần dần khôi phục nguyên dạng, ngọn lửa chiến giáp cùng áo choàng lại lần nữa ngưng tụ. trong hư không vô số hàng tinh đang ở quay trung quanh hư không sơn xoay tròn, kia từng viên hàng tinh mãnh liệt cực hạn cực nóng, tựa hồ đều ở cùng nàng tiến hành hô ứng. đây là thiên thai thần tướng cấp cường giả lực lượng sao? giơ tay nhấc chân trì gian, tựa hồ có vô cùng vô tận hỏa nguyên tố trí lực, từ đây về sau đốt thiên nấu hải mới thật sự có thể đốt thiên nấu hải rất nhiều thức tỉnh giả đã chịu tu luyện nguyên tố thuộc tính hạn chế, đều sẽ xuất hiện chiến lược thêm thành cùng chiến lược suy yếu tình huống. ở vũ trụ trong hư không, có chút thuộc tính thức tỉnh giả chiến lược sẽ đã chịu cực đại hạn chế. đã từng thiên thai thần tướng bạch khởi, ở có không khí hoàn cảnh chung chiến đấu, cường han dối tinh dối mù chính là ở vũ trụ trong hư không, lại bị ba gã hóa thần kỳ tu sĩ đánh lén. nếu không phải cứu viện tới kịp thời, bạch khởi nói không chừng đều sẽ bị vây sát. ở vũ trụ trong hư không, nữ bạt chiến lực sẽ có cực đại thêm thành hiệu quả. nhưng nếu ở biển rộng chung chiến đấu, nữ bạt chiến lực liền sẽ bị suy yếu đến cực điểm điểm. Đây cũng là vì cái gì song hệ thức tỉnh giả, một khi thăng cấp đến 7 lần thức tỉnh, thường thường đều có thể quét ngang sao trời nguyên nhân chí nhất. Chương 582. Trọng thường, Hư không đại đế đôi tay lưng đeo, đứng sừng sững ở đại đế bảo tọa trước. Tả Hữu nhìn nhìn, lôi tổ mặt mang quan tâm chi sắc, ngẩng đầu nhìn đại đế. Đồng Ca quý phi nửa quỳ ở bảo tọa bên cạnh, trên mặt nước mắt sớm đã khô cạn, một đôi mắt lại là đỏ bừng, giống như tùy thời đều có thể lại lần nữa rơi lệ. Thiếu Hạo quỳ trên mặt đất, cũng là ánh mắt sáng quắc nhìn đại đế. Tuy rằng là hắn ở sau lưng quạt gió thêm tuổi lại cũng chỉ là tưởng nho nhỏ đả kích một chút nữ bạn, ngăn chặn một chút nàng trưởng thành tốc độ, không nghĩ tới muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Bất quá, hôm nay nhìn đến nữ bạn thăng cấp như thế, hắn một lòng trầm tới rồi đáy cốc, một tia hận luân sát khí hiện lên. Các nàng quan tâm không phải hứa du nhiên cái này nho nhỏ nô lệ, mà là hắn sau lưng chủ nhân nữ bạn. Lại khóc lại nháo lại uống dược, nếu không thể đáp ứng nữ bạn thỉnh cầu, thật sự vô pháp tưởng tượng nữ bạn còn có thể làm ra cái gì tới. Hiện tại nói nữ bạn dõng nhiên lấy ra một phần tận thế cấp vi rút thuốc thử, lập tức uống xong đi, bất luận kẻ nào đều sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Nữ bạn sát thật thiên phú tuyệt luân, nhưng là hiện tại uống xong tận thế cấp thuốc thử, khẳng định là hẳn phải chết, thư không đại đế đều cứu không trở lại. Này đó nữ bạn trí thân, chưa bao giờ nghĩ tới, luôn luôn ngoan ngoan đáng yêu nữ bạn, thế nhưng sẽ như thế cương liệt. Tuy rằng nàng ngẫu nhiên cũng sẽ có chút thiếu nữ bướng mình, kia cũng chỉ là thiên tính cho phép. Hôm nay vì một cái nô lệ, thế nhưng náo đến loại tình trạng này, các nàng đều rất muốn làm đại đế như vậy từ bỏ, bất quá là đã chết mấy cái hạ nhân mà thôi, cũng không có gì gây bướm. không đại đế lại nhìn về phía tam công, đại tư không thương thượng mặt mang mỉm cười tựa hồ chứa đầy thâm ý, rồi lại tựa hồ cái gì cảm xúc cũng chưa biểu đạt. vị này đại tư không quá vạn tái đã lâu thọ mệnh, gặp qua quá nhiều, quá nhiều sinh ly tử biệt, hứng suy lên xuống. tựa hồ sớm đã khám phá hồng trần, rồi lại cố tình ở hồng trần nơi đầu sóng ngọn gió lan lộn. đại tư đồ huyền sách, tuy rằng mặt ngoài bình tĩnh, nhưng hư không đại đế lại nhìn ra được hắn trong mắt mừng như điên chi sắc. huyền sách gia tộc, một môn hai vị bảy lần thức tỉnh giả, hiện tại cháu gái chứng đạo bảy lần thức tỉnh giả cũng sắp tới, lao nhân trong lòng đều nhạc nở hoa. đến nôi cái kia nho nhỏ nô lệ, sống hay chết. Hắn căn bản không thèm để ý, chỉ cần cháu gái ngoan ngoãn không nháo sự liền hảo. Chẳng sợ nữ bản tương lai không thể thành tiểu chí tôn chi vị, một môn ba vị tận thế quân chủ cấp cường giả, cũng đủ để kinh sợ này một phương sao trời, nhưng bảo gia tộc vạn năm hương thịnh. Đại tư Mã Tôn Võ, vui mừng lộ rõ trên nét mặt, sớm đã kìm nén không được kích động cảm xúc. Tôn Võ quản lý cả nước binh mã điều hành, chiến sự an bài, đế quốc mới xuất hiện một vị bảy lần thức tỉnh giả, liền ý nghĩa đế quốc thực lực lại tăng cường một phần. Bảo vệ quốc gia, mở mang bờ cõi, đây đều là đại tư Mã trước trách nơi. Công tôn gia có người kế tục, hắn cũng vì này hưng phấn không thôi đến nội nữ bạn thỉnh cầu hắn căn bản là không nghe đi vào thưa không đại đế hình như có sở nộ, lại nhìn về phía dưới bậc thang ngạo nghệ đứng sừng sững nữ bạn một thân màu đỏ sầm ngọn lửa chiến giáp màu đỏ tóc dài sớm đã khôi phục nguyên bản màu đen anh tư tác sàng phong hoa tuyệt đại khuôn mặt tuyệt mỹ ánh mắt kiên nghị biểu hiện ra nàng khó có thể dao động quyết tâm thưa không đại đế thở dài trong lòng một tiếng nữ nhi trung quy vẫn là trưởng thành đây là mỗi một vị làm cha mẹ giả kiêu ngạo cùng bất đắc dĩ đã hy vọng nhìn đến chim ưng con dương cánh bay lượn trời xanh rồi lại cảm thán với niên hoa cực nhanh cùng biệt ly, không chỉ là vật lý khoảng cách thượng biệt ly, càng là tâm biệt ly. Chi con bắt đầu có ý nghĩ của chính mình cùng theo đuổi, sẽ không vĩnh viễn dựa theo hắn ý chí đi trước. Thư không đại đế khẽ gật đầu tuyên chấm ý chỉ, công chúa nữ bạn tu hành cần cù, thăng cấp 6 lần thức tỉnh giả, thật đáng mừng. Thưởng linh thạch trăm vạn, thưởng quỷ thần viêm một đóa, thưởng minh tuyển tinh phách một vạn viên, thưởng hồng hoang chiến giáp một bộ, thưởng hủy diệt chi nhận một thanh. T, kim điện phía trên vang lên một trận hít hà một hơi thanh âm, này ban thưởng cũng quá nặng. Thiếu hạo sắc mặt chưa biến, trong lòng lại tức khắc liên văn. Hán Thăng cấp 7 lần thức tỉnh giả cũng chưa đạt được nhiều như vậy ban thưởng. Cùng nữ bạn so sánh với, chính mình hình như là nhặt được Tiểu Hải Tử. Trăm vạn linh thạch đến không coi là cái gì, nhưng mặt khác ban thưởng, sắp thật giá trị quá cao. Quỷ Thần Viêm chính là tan biến một viên sao lùng trắng mới có thể đạt được trí bảo. Nữ bạn là hỏa hệ thức tỉnh giả, đến này trí bảo không khác như hổ thêm cánh, hỏa hệ lực sát thương tất nhiên sẽ càng cường bá phần Sử dụng loại này ngọn lửa tu luyện nói, tuy rằng sẽ dần dần suy yếu ngọn lửa lực lượng, lại có thể làm hỏa hệ thức tỉnh giả tu hành tốc độ tăng trưởng gấp bội. Minh truyền tinh phách đến từ Minh Tuyển Băng Hà chi đế, chính là trí âm chí hàn dị bảo. Nữ bạt về sau tu luyện thậm chí không cần thâm nhập Minh Tuyển Băng Hà, chỉ cần tiêu hao Minh tuyển tinh phách là được. Thoát ly hoàn cảnh hạn chế, tùy thời tùy chỗ đều có thể cao tốc tăng lên tinh thần lực. Đương nhiên, nếu hoàn cảnh cho phép nói, khẳng định vẫn là ở Minh Tuyển Băng Hà chung tu luyện, tính giới so càng cao. Hồng Hoang chiến giáp là tận thế cấp tài liệu chế tạo, lực phong ngữ có thể nói khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh thượng quy trang bị tác phẩm đỉnh cao. Kỳ lạ ký ức hợp kim chế tạo chiến giáp, có thể căn cứ hình thể điều chỉnh lớn nhỏ. Hình thể càng nhỏ xảo, lực phòng ngự tăng cường, hình thể càng lớn, lực phòng ngự cũng sẽ tương ứng nhiều bớt. Đây là hư không đại đế chuyên môn vì nữ bạn chỉ định chiến giáp, chính là vì nàng ngọn lửa nữ thần chi khu chuẩn bị. Tuy rằng thời điểm chiến đấu, sinh tử mới là đệ nhất vị, nhưng nữ bạn tốt xấu là đế quốc công chúa, nhiều ít còn muốn chú ý một chút dáng vẻ. Vạn nhất ăn mặc bình thường chiến giáp, biến thân ngọn lửa nữ thần chi khu thời điểm, chẳng phải là tương đương với thân vô sợi nhỏ, như vậy quá có ngại bộ mặt. Húng chi, nàng biến thân ngọn lửa nữ thần chi khu thời điểm, thực lực cũng ở bạo trướng, hỏa nguyên tố chi khu Nguyên bản đối với vật lý thương tổn liền không thế nào để ý, chiến giáp tồn tại chủ yếu vẫn là che đậy thân thể. Vạn nhất nàng lẻ loi một mình thời điểm, tao nộ cường địch, tận thế cấp tài liệu phòng ngự cũng đủ để cho nàng lực phòng ngự tăng nhiều. Đến nỗi hủy diệt chi nhận, liền càng khoa trương. Đó là một thanh dài đến 2 mét nhiều to lớn đôi tay chiến nào một mặt là lưỡi dao sắc bén, một mặt là so le không đồng đều nhanh sói giang cưa. Nghe nói chuôi này trường đao, đã từng chém giết đếm rõ số lượng vị đỉnh cấp cường giả, chính là tu luyện văn minh trận doanh đỉnh cấp đại năng thân thủ chế tạo. Tài liệu phẩm chất còn muốn vượt qua tận thế cấp, có thể nói tuyệt thế hung binh. Hủy Diệt chi nhận mô phỏng phản nghịch chi kiếm chế tạo mà thành, tuy rằng còn không bằng phản nghịch chi kiếm, lại cũng kém không xa. Phải biết rằng, phản nghịch chi kiếm chính là biển sao thần quốc bảy thần binh chi nhất, tuyệt đối là biển sao thần quốc đỉnh cấp trí bảo. Tất cả mọi người bị hư không đại đế này danh tắc ban thưởng làm cho sợ ngây người, chỉ có nữ bạn trong lòng thấp thỏm và phẫn. Chương 583. Trừng phạt. Mọi người toàn bộ túi đầu yên lặng nghe, toàn bộ không nghĩ tới, thế nhưng còn sẽ trừng phạt nữ bạn. Nếu ngươi nói muốn hắn lập công chỗ tội, Chấm liền chuẩn hắn lập công chủ tội. hư không đại đế vươn một ngón tay. chuyện thứ nhất, tam thể tinh vương quốc thổ sở hưu với ta hư không sơn đế quốc quản hạt. gần nhất một đoạn thời gian, nội chiến bùng nổ, dân chúng lầm than. Chấm không đành lòng nhìn thấy hư không giả sơn dân, sinh hoạt với nước sôi lửa bỏng bên trong. đương nhiệm mệnh nữ bạt vì bình loạn đốc chủ, lãnh chính tam phẩm hàm. quỷ diệt vì bình loạn chỉ huy sứ, lãnh chính ngũ phẩm hàm. ba ngày sau xuất phát, nhanh chóng dọn sạch phản loạn, bình ổn nội chiến, trả ta hư không sơn đế quốc thanh tịnh tường hòa. bình loạn, đốc chủ, chỉ huy sứ, tăng công lục bộ chín chùa quần thần tất cả đều sắc mặt mở mịt tình huống như thế nào ở liệt quan viên toàn là thai mắt đông đảo hạng người Thư không đại đế lén đã từng hứa hẹn nữ bạn chỉ cần tam thể tinh vương quốc tăng dã đế quốc thu hoạch nguồn mộ lính toàn bộ về nữ bạn công chúa điều phối đây cũng là nữ bạn có thể tham gia 7 năm luân chiến một cái tất yếu điều kiện không có này mấy ngàn vạn thức tỉnh giả chiến sĩ duy trì nữ bạn cá nhân thực lực dù cho còn tính không tuổi nhưng một khi đặt chân tinh tế chiến trường tùy thời đều có ngã xuống nguy hiểm thưa không đại đế làm ra hứa hẹn thời điểm rất nhiều phi tử cùng đại tư không thương thượng đều ở, thương thượng tự nhiên sẽ không loạn nói vậy. những cái đó phi tử sau lưng luôn có thiên ti vạn lũ quan hệ liên lụy, tin tức như vậy lan truyền nhanh chóng. tam thể tinh vương quốc bốn mùa vương, nhiều lần hướng hư không sơn đế quốc xin xuất binh bình loạn, nhưng hư không đại đế lại chậm chạp không có đáp ứng. phía chính phủ cách nói tự nhiên phi thường vị quan chính đem tam thể tinh vương quốc thu chi dưới trương khi đã từng đáp ứng không can thiệp vương quốc nội chính, đế quốc không thể lật lọng. trong lén lút vô luận là trong triều quần thần vẫn là tam thể tinh nội chiến hai bên đều cho rằng hư không đại đế không có hào ý. Nào tưởng tượng, hôm nay Hư Không Đại Đế cấp nữ bạt cùng cái kia nô lệ trừng phạt, thế nhưng là bình ổn tam thể tinh nội loạn. Nhưng một khi bình ổn nội loạn, Hư Không Sơn Đế quốc như thế nào từ giữa như lợi bất chính? Làm sao tới nguồn mộ lính cấp nữ bạt mang đi tinh tế chiến trường? Mọi người trong khoảng thời gian ngắn hoang mang không thôi. Chẳng lẽ đây là biến tướng ngăn cản nữ bạt tham gia 7 năm luân chiến? Tâm niệm thay đổi thật nhanh chi gian, nữ bạt suy nghĩ rất nhiều, nhưng hôm nay nàng náo có điểm hung, thật sự không hảo tiếp tục làm tức giận đại đế. Hiện giờ có thể giữ được quỷ diện một mạng đã xem như vô cùng thật lớn thu hoạch, chẳng sợ không cho nàng tham gia 7 năm lưu chiến, nàng cũng không, cái gọi là phu hoàng, nhi thần lĩnh mệnh. Nữ bản không người dập đầu, ánh mắt ý bảo một chút hứa du nhiên. Tội thần lĩnh mệnh. Hứa Du Nhiên choáng váng dập đầu lĩnh mệnh, chẳng những giữ được một mạng, thế nhưng còn làm chính ngũ phẩm đại quan. Tuy rằng biết rõ nhiệm vụ này, khẳng định không như vậy hảo hoàn thành, khả năng sống sót đã là vận khí ngụy tiên. Cho dù là trên mặt đất tinh, cái nào thức tỉnh giả phạm phải như thế hung án, Hứa Du Nhiên khả năng đều sẽ đối này giết chết bất luật tội. Lại chưa từng tưởng tượng. Bởi vì nữ bản cực lực tranh thủ, thế nhưng thật sự có thể sống sót. Phu Hoàng, Nhi thần cả gan vừa hỏi, này chính tam phẩm đốc chủ, lệ thuộc với lục bộ trung nào một bộ? Cầm binh bao nhiêu? Nữ bản cao giọng hỏi. Tạm về binh bộ quản lý, đồng thời vâng mệnh với đại lý tự, tông chính tự, hồng lừa tự. Muốn tìm vài người hảo hảo nhìn ngươi, thì ngươi lại gặp phải sự tình. Hư không đại đế một bộ hận sắc không thành thép biểu tình, trầm ngâm một chút tiếp tục nói, Cầm binh, ngươi chưa từng thượng quá chiến trường, thống cái gì binh? Muốn giúp đỡ, chính mình đi tìm. Chẳng có chiến sĩ có thể chi về ngươi. T. Kim Điện trung lại lần nữa truyền đến vô số đảo hút khí lạnh thanh âm, mọi người tất cả đều hoảng sợ. Nếu nói thật muốn trợ giúp Tam Thể Tinh hệ bình loạn, hư không quân đoàn một chi bộ đội liền đóng tại pháo đài tinh, tùy thời có thể xuất động. Nhiệm vụ này có thể nói không hề khó khăn, nói là đối nữ bạn trừng phạt, bất quá là đổi cái phương thức cho nàng mạ vàng mà thôi. Nhưng không có hư không quân đoàn tương trợ nói, đơn thuần bằng vào nữ bạn cùng cái này nô lệ, nhiệm vụ khó khăn lập tức tiêu lên tới địa ngục cấp. Nội chiến hai bên, cộng lại xuất động hơn 1.000 vạn tước tỉnh giả chiến sĩ, mấy chục con không thiên chiến hạm, mấy chục vạn con tuần tra chiến hạm. Tam thể Tinh Vương quốc bốn mùa vương hiền lành đông vương chi gian, đã đánh ra chân hỏa, hoàn toàn đã không có phụ tử chi tình đang nói. Nay quanh thân phái mộng tinh hệ, hủy nạc thành tinh hệ, hồ quang tinh hệ, thất nhạc viên tinh hệ, đều đánh bảo hộ bốn quốc con dân Ngụy Trang, sôi nổi xuất binh. Tam thể Tinh Vương quốc nội chiến, chiến hỏa lan tràn mấy trăm viên sinh mệnh tinh cầu, tổng binh lực đã vượt qua 2000 vạn. Làm hai người đi bình ổn như vậy một hồi siêu đại hình chiến dịch, không khác người xí si nói ngậu. Nữ bạt lại được sủng ái cũng khẳng định không lớn như vậy mà nguễ, Hư Không Sơn đế quốc không triển lãm một chút thực lực, tuyệt không sẽ có người nghe bọn hắn nói chuyện. Đế quốc dùng không can thiệp bọn họ nội chính làm lý do tiến hành đun đẩy những cái đó vương quốc tự nhiên cũng sẽ đưa ra hy vọng đế quốc không cần can thiệp bọn họ nội chính tới tiến hành phản chế loại tình huống này chỉ sợ chỉ có hư không đại đế tự mình ra mặt tham chiến khắp nơi mới có thể cho hắn mặt mũi nhưng chiến tranh đã tiến hành rồi lâu như vậy hao tài tốn của thương vong vô số lại không vớt đến bất cứ chỗ tốt ai sẽ dễ dàng dừng tay hứa dù nhiên không rõ lắm tam thể tinh hệ trạng huống nữ bản chính là vẫn luôn đều ở chặt chẽ chú ý nghe được hư không đại đế nói tức khắc liền nóng nảy phụ hoàng này. Này quá thái quá đi. Thái quá? Ngươi nô lệ liền ở ta mí mắt phía dưới, giết người cước của, thái quá không rời phủ. Hừ, không đại đế hừ lạnh một tiếng, nghiệp ở hắn trợ ngươi tu luyện có công, nếu không. Hừ. Nữ bạn nghĩ nghĩ, lại hung hăng trắng hứa Du nhiên liếc mắt một cái, đều là cầu nô tải trọc họa, quay đầu lại làm hắn đi thu phục. Hứa Du nhiên cũng nóng nảy, nhiệm vụ này chính là mua mệnh tiền, ngươi còn so đo có hay không binh. Ta xem ngươi là có bệnh. Chạy nhanh đáp ứng a, quay đầu lại chúng ta lại nghĩ cách là được. Hắn một bên lòng nóng như lửa đốt, một bên cũng tự cấp nữ bản đưa mắt ra hiệu. Chương 584. Yêu cầu. Ra ngoài rất nhiều người dự kiến, rồi lại ở tình lý bên trong. Thư không đại đế thân phận tôn quý, một ánh mắt sớm có vô số người sẽ vì hắn làm thỏa đáng hắn muốn làm sự, tức nhỏ sẽ nói ra như thế trọng nói. Khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh xuất thân rất quan trọng, bối cảnh rất quan trọng, nhưng quan trọng nhất vẫn là thực lực. Hơn 10 vạn năm trước, công tôn thị tổ tiên cũng là nô lệ chiến binh xuất thân. Xuất thân, bối cảnh đại biểu có thể điều động cùng hưởng dụng tài nguyên, mà tài nguyên đối ứng chính là thực lực. Hưởng có xuất thân, bối cảnh tài nguyên lại không có thực lực cũng sẽ không có người để mắt. Hứa Du nhiên vì báo thủ có gan ở trên hư không sơn bạo khởi giết người, hơn nữa là liên chạm bốn vị thiên thai thần tướng, có thể thấy được hắn cũng là cái tâm huyết hắn tử. Vì không liên lụy những người khác, càng là chính mình một người liều chết khiêng hạ sở hữu chịu tội, thậm chí cự tuyệt sống sót dụ hoặc. ở trên hư không đại đế xem ra nay kỳ thật là cực kỳ khó được phong chất. phóng nhãn toàn bộ vũ trụ sao trời năm lần thức tỉnh giả có thể liên chạm bốn vị thiên thai thần tướng, tuyệt đối đều là lông phượng sừng lân tồn tại, có thực lực, có đẳng đương, hiểu nhẫn, biết tiến thối. Hư Không Đại Đế trong lòng đối Hứa Du Nhiên đánh giá kỳ thật rất cao, nhưng ở trên Hư Không Đại Đế xem ra cái này tuổi trẻ nô lệ, tựa hồ còn khuyết thiếu một chút bốc đồng, một chút tàn nhẫn tính. Cho nên hắn cố ý kích một chút Hứa Du Nhiên, muốn nhìn xem người thanh niên này bốc đồng, tàn nhẫn tính. Hứa Du Nhiên còn thực tuổi trẻ, tự nhiên không thiếu bốc đồng, tàn nhẫn tính. Nhưng hắn không chỉ là một cái nho nhỏ nô lệ, trên vai hắn còn có một tỷ người thánh mạng cùng tự do. Rất nhiều thời điểm hắn không nghĩ nhẫn, lại không thể không nhẫn. Giờ phút này rốt cuộc cũng tới rồi hắn nhẫn mãi cực hạ, quản hắn cái gì đầm rồng ha hổ. Làm liền xong rồi. Nữ bạt còn muốn nói gì, lại bị Hứa Du Nhiên hoàn toàn đánh gãy. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía quỷ gối một bên Hứa Du Nhiên, chỉ nhìn đến hắn bộ xương khô giống nhau trên mặt, một đôi lộng lây sáng ngời đôi mắt, lập lòe kiên nghị qua mang. Hứa Du Nhiên không có tiến vào quá hư không chi tháp, cũng không biết đó là cái dạng gì tồn tại. Nữ bạt tiến vào quá hư không chi tháp rèn luyện, phi thường rõ ràng, Hứa Du Nhiên hứa hẹn ý nghĩa cái gì. Nhưng là, giờ khắc này Hứa Du Nhiên, tựa hồ cả người đều ở nở rộ tự tin quá mang. Nhìn đến hắn kiêu kiên định ánh mắt, nữ bạt tưởng lời nói căn bản là nói không nên lời. thôi, làm hắn đi, thử thử đi. cái này nô lệ năm lần bảy lượt mang cho chính mình kinh hỉ, hy vọng lần này cũng sẽ không làm chính mình thất vọng. chỉ mong ngươi giữ lời hứa. tòa án thẩm vẫn bắt đầu tới nay, đây là hư không đại đế lần đầu tiên chính thức cùng hứa, du nhiên đối thoại cũng chỉ có này khinh phiêu phiêu một câu. ngay sau đó, hắn lại lần nữa nhìn về phía nữ bạn. chấm hứa hẹn từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, công tôn gia lập quy củ cũng chưa bao giờ thay đổi. cái này nô lệ nếu có thể trở thành tháp chủ, ta làm chủ cho hắn bỏ đi nô tịch còn hắn tự do. chân lung. Ý của ngươi như thế nào? Nữ bạn không lương thi lễ, toàn bằng phụ hoàng phân phó, nhi thần không có ý kiến. Nếu hắn có thể tồn tại trở thành tháp chủ, chẳng những có thể đạt được tự do, đồng thời cũng sẽ đạt được hư không sơn đế quốc đề cử, tiến vào vương tọa huấn luyện doanh. Hư không đại đế chỉ chỉ hứa du nhiên, chân lung, huấn luyện của ngươi doanh tư cách đã xin thông qua. Ngươi là muốn chính mình đi trước, vẫn là chờ hắn trở thành tháp chủ, cùng hắn cùng đi. Này nữ bạn đều đốc, chính mình huấn luyện doanh tư cách đạt được phê chuẩn, này cũng không ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn chính là, hư không đại đế thế nhưng hỏi nàng. Có nguyện ý hay không cùng Quỷ Diệt cùng đi. Chẳng lẽ phụ hoàng đối Quỷ Diệt có thể bắt được Tháp chủ Chi vị, như vậy có tin tưởng. Huống chi, liền tính là bắt được Tháp chủ Chi vị, còn cho hắn tự do cũng là được, còn muốn để cử hắn gia nhập Vương Tọa huấn luyện doanh. Gia nhập huấn luyện doanh còn chưa tính, còn muốn ta cùng hắn cùng đi. Này, đây là trường phạt sao? Đây là giải thưởng lớn được không? Nếu Quỷ Diệt thật sự có thể bắt được hư không chi tháp Tháp chủ Chi vị, lại đi theo chính mình cùng tiến vào huấn luyện doanh. Kia chẳng phải là nói, nghĩ đến đây, nữ bản trái tim nhỏ kinh hoàng, ít nhất mỗi phút 300 thứ trở lên trong khoảng thời gian ngắn xấu hổ đến mặt đỏ thai hồng đại điện trung quần thần đế hậu lôi tổ quý phi đồng cá hoàng tử thiếu hạo đều bị nghe ra hư không đại đế ý ngoài lời tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm hoài nghi chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác ngay cả luôn luôn lão thần khắp nơi khương thượng đều bị hoàn toàn lôi tới rồi tuy rằng đại gia từ nữ bạc liều chết giữ gìn cái này nô lệ đã nhìn ra thứ gì nhưng nữ bạc quý vì đế quốc công chúa lại là một thế hệ thiên tiêu hai người thân phận kém thật sự quá xa nhưng hư không đại đế đang nói cái gì rất có loại muốn đưa nữ nhi cùng con rể cùng đi vào đại học cảm giác liên rất đột nhiên đương nhiên tiên đề điều kiện là bình ổn chiến loạn còn muốn bắt đến tháp chủ chi vị cái nào nhiệm vụ đều là địa ngục cấp khó khăn khởi bước xác thật là trọng phạt nhưng trọng phạt lúc sau giải thưởng lớn tựa hồ cũng quá mức phong phú đi chỉ có hứa du nhiên chính mình còn nẹn một cổ khí một cổ tức giận hoàn toàn không minh bạch hư không đại đế đang nói cái gì đại gia nghĩ đến chính là giải thưởng lớn mà hắn chỉ nghĩ tới rồi trọng phạt hoan hơn nửa ngày nữ bạt rốt cuộc gian nan từ răng trung bài trừ mấy chữ toàn bằng phụ hoàng phân phó nhi thần không có ý kiến Trường 585, giai đại vui mừng. Ngây thơ, lôi thiền, tế kiện, đốt sinh, mẹ phiền sở tổ, đốt diệt cùng kiếm tâm không có khiên qua đi vô gian luyện ngục trà tấn, chết ở vô gian luyện ngục chung. Hứa Du nhiên đang ở cùng hư không đại đế tranh thủ tiêu tan nào ảnh lữ đoàn tha tội, tây tắc cũng không có xuất hiện, không biết là làm phản vẫn là đã chết, hiện tại cũng không phải dối dám chuyện này thời điểm. Ngây thơ cùng lôi thiền, nguyên bản không phải lữ đoàn thành viên, chỉ là lâm thời tiếp nhận rồi thuê, hiện tại cũng bị chính thức định nghĩa vì lữ đoàn thành viên. mà khác mấy người đều là vừa rồi gia nhập lữ đoàn. Kỳ thật đối lũ đoàn cũng không có quá sâu cảm tình. Trừ Bỏ Hứa Du Nhiên mặt khác mấy người, trạng thái đều cực kém, cơ hồ mỗi người đều ở vào gần chết bên cạnh. Nhưng hiện tại tòa án thẩm vấn, sự tình quan chính mình sinh tử, năm người đều vẫn luôn ở kiên trì, muốn biết chính mình cuối cùng vận mệnh là cái gì. Nghe được Hứa Du Nhiên nói, đại ra rốt cuộc rốt cuộc kiên trì không được. Đuốc sinh trực tiếp ngất đi, tế kiệt phun ra khẩu máu đen cũng ngất đi. Mặt khác ba cái sáu lần thức tình giả, chỉ là hồ máu, lại bởi vì thân thể tố chất càng tốt, còn không có hoàn toàn ngất xỉu. Hứa Du Nhiên này nơi nào là phải cho Lữ đoàn thành viên thoát tội? Quả thực chính là muốn đem bọn họ kéo vào hố lửa. Tuy rằng bọn họ cũng không biết lư đoàn mặt khác thành viên tình huống hiện tại, nhưng nếu bọn họ không xuất hiện ở chỗ này, rất có khả năng đã đào thoát. Hiện tại Hứa Du Nhiên một câu, lại muốn lôi kéo này đó thành viên cùng nhau nhảy hố lửa, thật sự là quá độc ác. Hứa Du Nhiên kỳ thật tưởng rất đơn giản, nếu tiêu ta nào ảnh lữ đoàn không có bán đứng bọn họ, vậy đại gia cùng nhau xông vào một lần, có lẽ có thể xông ra một phen thiên địa. Nếu là bọn họ không nghĩ đi theo chính mình đi này một chuyến đầm rầm hang hổ, kia cũng tùy vào bọn họ, dù sao nhiệm vụ thất bại, nhiều nhất là chính mình một người chết. Giả thiết là tiêu tan nào ảnh lữ đoàn bán đứng chính mình những người này, như vậy lữ đoàn những người khác khẳng định không dám lại lần nữa xuất hiện. Ít nhất Hứa Du Nhiên có thể nghiệm chứng trong lòng suy đoán, chứng thực là ai bán đứng chính mình. Ngày sau chẳng sợ thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyển, cũng muốn đem tiêu tan nào ảnh lữ đoàn chém tận giết tuyệt, nghiền xương thành cho. Hắn không như vậy nhiều tâm tư, làm cái gì con con vòng, thẳng thắn, phi địch tức hữu, làm liền xong rồi. Hư không đại đế nghe được Hứa Du Nhiên yêu cầu, cũng là hơi hơi sử sốt, nhìn đến hắn lời lẽ chính đáng bộ dáng, khé khôi cười, chuẩn. Hứa Du Nhiên dập đầu tạ ơn, đại đế. Ta không có bất luận vấn đề gì, bảo đảm hộ vệ hảo công chúa, hoàn thành nhiệm vụ. Hảo, này mấy cái lập công trục tội điều kiện, nhiều ít vẫn là có chút nguy hiểm. Hóa xả, đem hư không giới còn cho hắn. Hư không đại đế phất phất tay. Đúng vậy, Hóa xả không người lĩnh mệnh, tiến lên vài bước đem hư không giới đưa cho Hứa Du Nhiên. Chẳng những Hứa Du Nhiên ngốc, đại điện chung mọi người lại lần nữa tập thể một bước. Này tình huống như thế nào? Hư không giới không đáng giá tiền sao? Chính ngươi có, ban thưởng cho người khác, không hơn sao? Ngươi nhi tử Thiếu hảo còn không có đâu, ngươi cho hắn cũng đúng a thiếu hạo thiếu chút nữa không một ngụm tiên phun ra tới này nô lệ đãi nộ cũng thật tốt quá đi hay là hắn mới là thân sinh lấy tới Hư không đại đế nhẹ giọng nói lấy tay nhất chiều, hứa du nhiên cùng nữ bạn trên tay hai quả nhẫn bị đại đế chống rộng lấy ở trên tay Hư không đại đế đôi tay hư thác song trưởng chi gian không gian một trận vặn mèo tựa hồ nháy mắt bạo phát phi thường lực lượng cường đại lại tựa hồ lại cái gì cũng chưa phát sinh bá bá hai quả nhẫn lại lần nữa về tới hứa du nhiên hai người trong tay tất cả mọi người có chút sợ không tới đâu góc hứa du nhiên lại tựa hồ cảm nhận được nhất có một ít cực rất nhỏ biến hóa. Ta tại đây hai quả nhất thượng, để lại lưỡng đạo tinh thần lực cân ký. Các ngươi tao ngộ hẳn phải chết nguy cơ thời điểm, có thể kích phát ta tinh thần lực cân ký. Hư không đại đế trầm giọng nói, tinh tế chiến trường nguy cơ thật mạnh, một bước cả đời chết, hy vọng các ngươi tồn tại trở về. Hư không đại đế cùng hứa du nhiên tiếp xúc cũng không nhiều, từ hồ sơ vụ án chúng giải tình huống càng nhiều một ít. Có thể thấy được đến hắn bản nhân lúc sau, cảm giác cùng hồ sơ vụ án miêu tả sai biệt cực đại. Tuy rằng còn nhìn không ra có cái gì cực kỳ đặc thú nguyên nhân, nhưng hắn nếu có thể bắt được này hai quả hư không giới. Nhất định có rất quan trọng nguyên nhân. Câu cá cũng hảo, nhiều một tay chuẩn bị cũng hảo, bước tiếp theo nhàn cờ cũng hảo, hắn cũng muốn nhìn một chút cái này nho nhỏ nô lệ, rốt cuộc có thể nhảy ra cái gì bỏ sóng. Bất quá thật sự câu thượng cá lớn, chỉ sợ hắn một người cũng ăn không vô. Thình Mệnh Hạ yên tâm, bất luận kẻ nào muốn giết chết nữ bạn công chúa, cần thiết muốn trước bước qua ta thi thể. Hứa Du Nhiên ánh mắt kiên định nhìn về phía hư không đại đế, nữ bạn trộm nắm hướng thê thảm vô cùng Hứa Du Nhiên, trong ánh mắt tất cả đều là ngôi sao nhỏ. Giờ khắc này Hứa Du Nhiên xoáy người người, khấp thế. Hư Không Đại Đế nhìn quét một vòng, các vị ai khanh, nhưng còn có dị nghị. Một trăm nhiều vị quan viên đồng thời quỳ lạy, Đại Đế Thánh Minh. Nữ bạn công chúa Niết Bàn trọng sinh, cường thế thăng cấp, nếu không có trên đường nga xuống, trở thành bảy lần thức tỉnh giả, cơ hội chính là ván đã đóng thuyền sự tình. Hư Không Đại Đế ai nữ sốt ruột, chẳng những chấp thuận nàng yêu cầu, càng là vì nàng phô hào lộ, ngay cả nhận thượng đều để lại tinh thần lực cân ký. Đây là sợ chúng ta đoạt hắn nữ nhi nhẫn. Đại Đế quả thực là tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng. Hảo đi, nói không chừng sẽ đoạn Nếu nữ bạn công chúa cũng đủ ưu tú, có thể xông qua này từng đạo tôi mạng đề, bảy năm luân chiến lúc sau, tất nhiên sẽ một bước lên trời. Chẳng những muốn thông qua tam thể tinh nội chiến tôi luyện nữ bạn, cho nàng thượng một đường chiến tranh thực tiết hóa. Chương 586. nhiệt liệt hoàn lên. Khá tốt phim khoa học viễn tưởng, vì cái quỷ gì khí dày đặc. Người này hắn nhận thức, tuy rằng không quen thuộc, nhưng hắn rõ ràng giết qua người này, vì cái gì lại sẽ xuất hiện ở chỗ này? Kia ba người hành tẩu tốc độ cũng không mau, cũng không phản ứng hứa Du Nhiên, lo chính mình đi hướng đại điện ở ngoài. Hứa Du Nhiên giọng nói phát làm, dùng sức nuốt một chút nước miếng có chút lắp bắp nói, "Mấy, vài vị?" "Như thế nào?" Xương hô, kia ba người dừng lại bước chân, lạnh nhạt nhìn về phía Hứa Du Nhiên, thanh âm trầm thấp hơi mang một tia khinh thường. Một vị thân hình cao lớn cường tráng lão giả, nhàn nhạt nói, "Lão hủ Kỳ Sơn." "Cái kia phong tư hiểu điệu trung niên phụ nhân," ngựa Khí Đạm nhiên nói, "Tiểu phụ nhân xem hải." Cuối cùng một vị dáng người cao gầy lão giả, trong giọng nói tựa hồ mang theo một ít tức giận, "Lão hủ Tống Kinh." "Tống?" "Tống Kinh." "Đại thúc, ngươi..." Hảo A Hứa Du Nhiên lời nói đều sẽ không nói, "Ngươi Ngươi không có việc gì, ngươi giết là lão hủ bảo đệ, tống điện, tống kinh trong ánh mắt, toát ra cực đoan nguy hiểm thù hận hơi thở. Loại này ánh mắt, Hứa Du nhiên cũng không xa lạ. Hắn giết quá rất nhiều người, loại này ánh mắt cũng gặp qua rất nhiều. Tống kinh trong ánh mắt chỉ có một chữ, thủ sâu như biển, không chết không ngừng. Hứa Du nhiên nháy mắt đã hiểu, nguyên lai like đây là một đôi song bảo thai lão nhân, tống kinh, tống điện. Hắn gặp qua song bảo thai, thực đang yêu, thậm chí còn gặp qua bốn bảo thai, Xuân Hoa, Thu Thật, Hà Vũ, Đông Tuyết, tính cách khác biệt, các cụ đặc sắc chính là hắn lần đầu tiên nhìn thấy song bảo thai lão nhân này hoàn toàn điên đảo hắn thế giới quan hắn chưa bao giờ nghĩ tới đáng yêu song bảo thai tiểu bảo bảo biến thành lão nhân lúc sau thế nhưng là loại này bộ dáng ân một chút cũng không đáng yêu liền ở hứa du nhiên còn ở rồi dám song bảo thai tiểu bảo bảo biến thành lão bảo bảo lúc sau vì cái gì sẽ như vậy quỷ dị thời điểm này ba vị người bị hại đã phi thường nghẹn khuất đi rồi trầm mặc ca tụng giả tập đoàn trên danh nghĩa ba vị đại cổ đông kỳ sơn xem hải tống kinh sự tình khởi nguyên ở chỗ bọn họ kỳ hạ trầm mặc căn phòng tiếp một cái tiểu nhiệm vụ, ngắm bắn một cái nho nhỏ tình tặc đội tiêu ta nào ảnh lữ đoàn. nguyên bản cho rằng như vậy một cái nho nhỏ tinh tặc đội, không gây được sóng gió gì hoa, lại không nghĩ rằng ra hứa du nhiên như vậy cái mấy người, cuối cùng thậm chí nháo đến kinh động hư không đại đế, còn tiến hành rồi kim điện tòa án thẩm vấn, làm đương sự một phương, ba người xuất hiện hợp tình hợp lý. nhưng từ đầu đến cuối, ba người một câu cũng chưa nói quá, căn bản không cho bọn họ lên tiếng cơ hội. tống kinh đại đệ, đệ, tống điện, bị hứa du nhiên đám người giết, hứa du nhiên một nắm ác thế lực, cũng trả giá hai vị đoàn viên đại giới. Bất quá, vô luận là Hứa Du Nhiên, vẫn là Trầm Mặc Ca tụng giả, hai bên đều rất rõ ràng, chuyện này không để yên, thú kết lớn. Chỉ cần còn ở trên hư không sơn đế quốc cảnh nội, chỉ sợ hai bên đều sẽ tạm thời khất chế. Hứa Du Nhiên không nghĩ cấp nữ bạt mang đến Tân Phiền Thoái, Ca tụng giả một phương không nghĩ phạm vào đại đế kiên kỵ. Minh không thể động thủ, âm thầm khẳng định còn có cơ hội, huống chi vô luận là hư không chi tháp, vẫn là tinh tế chiến trường, đều là ở nhà lữ hành, giết người diệt khẩu hảo địa phương. Hứa Du Nhiên nhìn cô đơn rời đi ba người, lại quay đầu lại nhìn xem vô cùng thê thảm vài vị đoàn viên đem hư không giới thay đổi một ngón tay chậm rãi đeo đi lên tinh thần lực tra xét một chút hư không giới chung tất cả đồ vật đều ở đoạt tới đồ vật còn có kiến an ngón tay hắn cũng có chút bật cười hư không đại đế đây là yêu ai yêu cả đường đi tới rồi cực hạn thế nhưng liền tăng vật đều cho hắn để lại bất quá hắn rõ ràng là suy nghĩ nhiều sáu con mắt hóa xả từ một bên đã đi tới rồi tay lại lần nữa cầm đi nhẫn dầm sở hữu đồ vật rơi dụng đầy đất cái kia ngón tay là của ta hứa du nhiên có chút vội vàng chỉ vào một đoạn giống như ngón tay xanh tươi nhánh cây nói Hóa xà mặt vô biểu tình thẩm tra đối chiếu một chút sở hữu tăng vật, lấy tay chảo quá kia tiệt miếng cây, tính cả nhẫn cùng nhau đưa cho Hứa Du Nhiên. Bên kia đang ở cùng người cáo biệt nữ bạn, nhìn đến hóa xà cùng Hứa Du Nhiên ở bên nhau, sợ khởi xung đột, vội vàng đã đi tới, banh mặt nói: Cầu nô tài, ta cứu một mạng, ngươi như thế nào cảm tạ ta? Ta, cái kia, ta, bồi ngươi hảo hảo song tu một chút. Hứa Du Nhiên đối nữ bạn cảm kích, rất khó dùng ngôn ngữ biểu đạt, nói cảm ơn Vũ chủ động, không thật ở, nhân gia xác thật là liều mạng ở cứu hắn, thậm chí mặt đều từ bỏ thân là hư không đại đế thái nữ ở kim điện phía trên như vậy đại náo một phen làm hư không đại đế đều thực mất mặt may mắn nữ bạn kinh diễm tuyệt tuyệt dục hỏa trùng sinh hoàn toàn hòa nhau một ván nếu thân vô vật dư thừa chỉ có thể lấy thân báo đáp khả năng hắn còn sợ nữ bạn không hiểu hắn dụng tâm lương khổ hứa du nhiên nói xong trả lại cho nữ bạn một cái ám chỉ ánh mắt tuy rằng hắn một khuôn mặt tiêu tiêu hồ ánh mắt kia lại cấp nữ bạn cảm giác vô cùng ái muội hứa du nhiên đương nhiên không phải cái kia ý tứ nhưng nữ bạn lại bị một phát nhập hồn cả khuôn mặt nháy mắt xấu hổ đến bò bừng hừ Đá chết ngươi cái cầu nô tải, trong đầu đều là lung tung rối loạn đồ vật nữ bà toán hận đạp hứa du nhiên một chân khả năng vừa vận đụng phải miệng vết thương hứa du nhiên cũng có làm tú thành phần bởi vì hắn đầy người đều là miệng vết thương muốn tìm một khối không miệng vết thương địa phương đá đều tìm không thấy ai u tê hứa du nhiên hút khí lạnh nhẹ nhẹ một chút ta vội vàng giữ chặt nữ bạt tay nhỏ sợ nàng tiếp tục hạ nặng tay hóa xa đứng ở một bên muốn chết tâm đều có ta đều nhìn thấy gì nữ bạn công chúa này này này, này còn thể thống gì Kim điện phía trên, cùng một cái nô lệ vẻ van đánh yêu. Đại đế uy nghiêm ở đâu? Công tôn ra mặt mũi ở đâu? Chương 587, bàn bạc kỹ hơn. Nếu là người thường, khả năng sẽ bởi vậy lưu lại cả đời khó có thể ma diệt tinh thần bị thương. Nhưng Hứa Du Nhiên một giấc ngủ dậy, lại lần nữa khôi phục nguyên khí tràn đầy. Tinh thần gấp trăm lần dỗi người, nhảy ra hồng thuốc, lấy ra một lọ đã lâu 84 thuốc khử trùng. Tấn, tấn, tấn một hơi toàn bộ rót đi xuống. Hô. Thở phào một hơi, vẫn là quen thuộc hương vị, vẫn là quen thuộc phối phương. Ngon miệng. Kích thích Nhìn nhìn chính mình này một thân thương, hoàn toàn đều là da thịt chi thương. Toàn lực vận chuyển đốt cháy giai đoạn nói, không dùng được bao nhiêu thời gian là có thể khôi phục. Kỳ thật hắn cũng không có thật sự hoàn toàn đi ra vô gian luyện ngục bóng ma, hắn chỉ là lấy ngoan cường ý chí, đem kia đoạn không thấy ánh mặt trời thống khổ trải qua, thật sâu chôn giấu vào ký ức chỗ sâu nhất, lựa chọn tính quên đi. Tinh thần lực nhìn quét đi ra ngoài, phát hiện mặt khác mấy người đều kéo một thân vết thương, ngồi vây quanh ở lầu một đại sảnh. Hứa Du Nhiên bước nhanh đi xuống lầu đi, khẽ cười một tiếng, "Ta cho rằng các ngươi còn muốn ngủ mấy ngày đâu? Ha ha." Trong đại sảnh không có người ta nói lời nói, không khí cực kỳ áp lực. Mỗi người đều một thân vết thương, hoàn toàn nhìn không ra biểu tình. Nhưng Hứa Du nhiên biết, mọi người sắc mặt đều nhất định phi thường khó coi. Hắn tử quay rượu cầm một lọ rượu ra tới, ngồi ở trên sofa, mỗi người đổ một ly. Ngây thơ cùng Lôi Thiền mỗi người cầm một chén rượu, một ngụm rót đi xuống, chính mình cầm bình rượu, lại lần nữa đảo mãn một ly. Mẹ Phi Sở Tô cùng Tế Kiệt, cầm lấy rượu, lại chỉ là chậm rãi phẩm, có chút tinh thần không tập trung. Đỗ Sinh lại chỉ là ngơ ngác nhìn chén rượu, cả người giống như bị bất thời giờ giống nhau. Này mấy người tuy rằng miễn cưỡng có thể hành động, lại đều yếu ớt giống như bút bê vải giống nhau, bọn họ nhưng không có hứa du nhiên như vậy biến thái thể chất cùng khôi phục lực. Làm sao vậy? Hứa Du Nhiên cho chính mình đổ một ly Hải Lan dịch, làm lạnh leo chất lỏng mang cho chính mình một lát an bình. Sau một lúc lâu lúc sau, Lục Sinh mới nghẹn ngào giọng nói, "Đứt quắm nói, đứt, đứt diệt, đứt diệt, đã chết." Ai lôi thiền ngựa mặt lên trời thở dài, lại rót một chén rượu đi xuống, lại lần nữa đảo mãn một ly. Cái này vừa mới thăng cấp 6 lần thức tỉnh giả trung niên hắn tử, đau thất thái tử lại chỉ là vành mắt hơi hơi có chút phím hồng. thực hiện nhiên hắn ở cực lực áp chế chính mình cảm tình. iniesta gia tộc, đây là một cái truyền thừa đã lâu lính đánh thuê gia tộc. nghe nói cái này gia tộc sở hữu thành viên, không ai là sống thọ và chết tại nhà. sở hữu thành viên, toàn bộ chết vào các loại chiến đấu. đây là một cái vì chiến đấu mà sinh, lại chết vào chiến đấu gia tộc. bọn họ trong cơ thể chạy xuôi nóng bỏng nhiệt huyết cùng bất khuất ý chí chiến đấu. có lẽ này cũng không phải lôi thiền tiễn đi đứa bé đầu tiên. hắn thoạt nhìn bất quá người đến trung niên, thực tế tuổi cũng có hơn 100 tuổi nhìn quen huyết tinh rất chóc, cảm thụ quá sinh ly từ biệt, cho nên hắn cảm tình có vẻ càng thêm thâm trầm, nội liễm, Đuốc sinh cúi đầu, ngơ ngẩn nhìn kia ly rượu, nước mắt đại viên, đại viên rơi xuống, lại không có phát ra âm thanh, áp lực bi thương, không tiếng động khóc thúc thiết phụ tử hai đời người đều ở đưa tiễn bọn họ trí thân, liền thi thể đều tìm không trở lại đưa tiễn, làm tất cả mọi người cảm nhận được cái loại này cực hạn bi thương. Đây là Iniesta tộc nhân số mệnh, cũng tựa hồ là sinh hoạt ở thời đại này mỗi người số mệnh. thật lâu sau, thế kiệt cũng nghẹn ngào giọng nói, mở miệng nói, đắt kỷ tỷ tỷ đã chết. Nga. Hứa Du Nhiên gật gật đầu, phản ứng thực tự nhiên, trái tim lại đột nhiên vừa kéo. Cái kia vẫn luôn kêu hắn tiểu soái ca đắc kỷ đã chết, cái kia phong hoa tuyệt đại đắc kỷ đã chết, cái kia phụ trách bọn họ lần này hành động tiếp ứng công tác đắc kỷ đã chết. Tuy rằng tiếp xúc thời gian cũng không trường, từ chiến đấu bắt đầu đến chiến đấu kết thúc. Các chiến sĩ luôn là bởi vì chiến đấu đi đến cùng nhau, rồi lại bởi vì chiến đấu, âm dương lượng cách. Mỗi người đều làm tốt chuẩn bị, tùy thời đi tìm chết. Mỗi người cũng làm hảo chuẩn bị, tùy thời sẽ nghe được chiến hữu tin người chết. Xuân Sao Hứa Du Nhiên đem tràn đầy một chén rượu, ngã trên mặt đất. Màu xanh biển Mỹ lệ chất lỏng, ở tuyết trắng biến dị ra thú mã thượng, lưu lại một đạo bắt mắt dấu vết. Mấy người sôi nổi nhìn về phía Hứa Du Nhiên, hắn lại lần nữa đảo mãn một chén rượu, lần này là liệt dung nham. Giờ phút này, hắn yêu cầu càng nhiều mấy liệt, mới có thể ấm áp một chút dần dần lạnh băng tâm. Đây là ta quê nhà tập tụ, tế điện chết đi thân nhân cùng các bằng hữu. Độc Diệt đã chết, Đắc kỷ đã chết, Kiếm Tâm đã chết, gần nhất đã chết rất nhiều người. Hứa Du Nhiên nhàn nhạt nói, nếu có một ngày, ta cũng chết trận. Nhớ rõ đảo một ly liệt dung nham cho ta. Địa ngục hẳn là thực lãnh, ta yêu cầu một chút tấm áp. Hảo. mọi người dơ lên cái ly, cũng sôi nổi đem rượu nã trên mặt đất. Ai giết? Hứa Du nhiên trầm giọng hỏi. Đoàn trưởng bọn họ hiện tại nơi nào? Tây Tắc đâu? chương 588. Yêu ta ngươi khiến cho ta đi. Ngây thơ, lôi thiền mấy người đều có chút đốc. Ba ngày về sau liền phải xuất phát tam thể tinh hệ, còn muốn bàn bạc kỹ hơn, cũng không trách bọn họ một bước, bởi vì những người này hoàn toàn không kiến thức quá địa tinh văn sơn sẽ hại. Khoa học kỹ thuật trình độ nơi này tuyệt đối ném điệu tinh 18 con phố, chính là mở học chuyện này, địa tinh đang ra toàn vũ trụ nhân dân học tập. Hứa Du Nhiên nhìn đến đại gia hoàn toàn gã không đến hắn điểm, lập tức minh bạch vấn đề nơi, những người này không tốt với mở họp a. Nếu Trần Tiên huyền hình thức không linh, hắn nhanh chóng cắt tới rồi nhiếp sóng to hình thức. Đầu tiên chúng ta muốn phân tích nhiệm vụ mục tiêu lời nói còn chưa nói xong, bá đại môn văn ra, nữ bạn đi đến. Gì? Các người mấy cái đều hảo. Nữ bạn nhìn quét một vòng, phát hiện những người này hẳn là thương còn không có hảo, đều ở ngã trống. Công chúa đã đến thì tốt quá chạy nhanh lại đây, chúng ta mở họp, nghiên cứu một chút chiến thuật. Hứa Du Nhiên chạy nhanh về tay, còn thuận tiện cấp tế kiệt để cái ánh mắt. Tế kiệt có điểm mơ hồ, lấy đôi mắt ngó ta làm cái gì? Sơ sơ đầu, mới phát hiện tóc toàn không có, da đầu đều thiêu không có, chỉ còn lại có tiêu hồ sọ, cao ca ca rung động. Hứa Du Nhiên nóng nảy, cái bàn ngầm đạp hắn một chân, rót rượu đi a. Nga, nga. Nga Tế Kiệt lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình hiện tại không phải khách nhân, là người hầu, chạy nhanh luôn cuốn tay chân đứng dậy rót rượu. Công chúa, nương à, này mấy cái đều là nhân còn không, có dạy dỗ hảo, phục vụ ý thức có chút theo không kịp. Hứa Du Nhiên ngượng ngùng cười nói, vô vô bên cạnh vị trí, ngồi đi, đường khách khí, đều là người một nhà. Nga nữ bạn ngồi xuống lúc sau, mới phản ứng lại đây, ngươi như thế nào không cho ta rót rượu? Ta, ta, ta này, không phải thăng quan sao? Hứa Du Nhiên vội vàng vẫy vẫy tay, đừng để ý những cái đó chi tiết, nói nhanh lên, chúng ta muốn như thế nào đại làm một hồi. Đại làm một hồi, ai? Đừng nói nữa, nữ bạn sắc mặt có chút sầu khổ nói, liền chúng ta mấy cái, chạy tới tam thể tinh hệ chịu chết sao? Nhiệm vụ này, ta tưởng từ bỏ. Gì? Ý gì? Liên chúng ta mấy cái? Hứa Du nhiên nóng nảy, mẫu thân ngươi đâu? Ông ngoại đâu? Bảy đại cô, tám gì cả đâu? Nhà chúng ta như vậy nhiều thân thích, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ta còn không có tìm ngươi tính sổ đâu. Hừ, nữ bạn thở phì phì nói, ta cho rằng người con ta đi ra ngoài khai phòng, kết quả chạy tới tập giết ta hoàng huynh công ty. Ngươi, ngươi hại chết ta. Ta hiện tại thành toàn bộ hư không sơn chế cười. Nghĩ đến chính mình ở kim điện phía trên biểu hiện. Nữ bá khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng, vành mắt đều có chút hơi hơi đỏ lên. Ai? Ngàn sai và sai, đều là ta sai. Ta này không phải suốt ruột cấp các huynh đệ báo thù sao? Ta người này trưởng nghĩa, ngươi lại không phải không biết hứa du nhiên vô vô nữ bạn bà, bà vai, ai dám chê cười ngươi? Ta đem bọn họ hết thể giết sạch, dám đắc tội chúng ta đáng yêu nữ bạn công chúa, đều ngại mệnh trưởng sao? Sát! Sát! Sát! Ngươi liền biết sát, ngươi trong đầu trang đều là cơ bắp sao? Nữ bà toán trách chừng hắn một cái, còn nghĩa, ngươi nói, ngươi có phải hay không nghèo điên rồi? chính là đi cất bóc vài lần chuyện nhỏ bao gồm hứa du nhiên đem linh thần thủy cầm đi bán đi nhìn đến thiên thai cấp thuốc thử liền cùng điên rồi giống nhau đi xuống uống đây đều là tiêu chuẩn nghèo điên rồi biểu hiện cùng trưởng nghĩa có một mao tiền quan hệ ai nghèo tác tư biến a ta đây là khổ nhật tử quá đến lâu lắm ngươi loại này cao cao tại thượng tiên nữ nơi nào sẽ lý giải chúng ta này đó tiết mục cây nhà lá vườn thống khổ hứa du nhiên cố làm ra vẻ ai thà nói tiết mục cây nhà lá vườn ngươi chủng tộc là tiết mục cây nhà lá vườn tộc không phải người đứng đắn tộc nữ bạn kinh ngạc hỏi Ngươi thiếu tiền có thể cùng ta nói à? Tiền với ta mà nói chỉ là cái con số. Nói nữa, ngươi đòi tiền làm gì à? Tìm xinh đẹp tiểu cô nương đi. Cái gì cùng cái gì à? Ta là người đứng đắn tộc, lao đứng đắn, ta đứng đắn hứa du nhiên bắt lấy nữ bạn tay nhỏ. Ngươi không hiểu, ta có bệnh nan y thể, yêu cầu rất nhiều tiền. Ngươi muốn bao nhiêu tiền? Cùng ta nói cái con số. Còn muốn hay không linh thạch? Ta phụ hoàng vừa mới cho ta 100 vạn viên linh thạch nữ bạn bị hứa du nhiên bắt được tay, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, lại không có tránh thoát. Ngươi, cái gì? Bệnh nan y Ai hứa Du Nhiên thở dài một tiếng, cùng ta cùng nhau niệm, kỳ hỏng, nghèo. Đây là ta bệnh nan y liễu. Phi, muốn chết là ngươi. Nữ bạn có chút xấu hổ buồn bực dơ lên tiểu nắm tay, dùng sức ở Hứa Du Nhiên đầu vai truy một chút, người xấu, không bao giờ lý ngươi. Tiểu nữ nhi tình đậu sơ khai thẹn thùng bộ dáng, mỹ diễm vô song, khuynh quốc khuynh thành. Ngây thơ, lôi truyền đám người, liền kém che thượng đôi mắt, thật sự là không nỡ nhìn thẳng. Tất cả mọi người ở trong lòng hiện ra một ý niệm, quỷ diệt tiểu tử này hôn đến hai, công chúa liều chết cũng muốn cứu hắn, tuyệt đối là có nguyên nhân. Nhân ra đây là thật thật tại tại dựa ngạnh thực lực ở ăn cơm mềm, ôm đùi a, hổ thẹn không bằng. Khác không nói, này ra mặt dày độ tuyệt đối là Tiêu Tan nào ảnh lữ đoàn trí nhất. Về sau hẳn là cho hắn khởi cái ngoại hiệu, Tiêu Tan nào ảnh lữ đoàn sĩ đủ. Mọi người đều là tinh phong huyết vũ trung đi tới ngoan cường chiến sĩ, nơi nào gặp qua như vậy bách chuyển thiên hồi tình cảm tuồng. Đúng rồi, ngươi nói không ai giúp chúng ta, có ý tứ gì? Đừng sợ, ca có ác chủ bài, ngươi đừng hoảng hốt. Hứa Du Nhiên nhìn xem nữ bạn cảm xúc cũng trấn an không sai bị lắm, chạy nhanh đem đề tài xả trở về chính đề. Nữ bạc trải qua ngày hôm qua kim điện tòa án thẩm vấn lúc sau, khẳng định sẽ có rất nhiều ý tưởng, đối chính mình thậm chí sẽ có bất mãn cùng án nghiệm. Cùng với cùng nàng giảng đạo lý, không bằng đổi cái phương thức, thư hoán một chút nàng cảm xúc. Nữ bạc nỗi lòng bị nhanh chóng lôi trở lại tàn khốc hiện thực, thở dài một tiếng, đừng nói nữa, ta đi tìm mẫu thân, ông ngoại, cứu cứu, biểu ca, hoàng huynh, hoàng tỷ cũng đều đi tìm, mọi người đều nói nhiều nhất chỉ có thể cung cấp một ít tình báo, không thể càng nhiều chi về ta. Này, nay cũng quá tuyệt tình đi hứa Du Nhiên lập tức giận dữ, công chúa, ngươi còn có thuốc thử sao? Ta đi nhà bọn họ uống rượu đi. Chương 589. Chiến lược phương châm. Biện pháp này có thể hay không lãng phí thời gian quá nhiều? Lôi thiền trầm ngâm một chút hỏi, Bình Định tam thể tinh chiến loạn lúc sau, ngươi còn muốn vào hư không chi tháp, không biết thời gian tới hay không đến kịp." "Chính mình chiêu binh mãi mã, cái này thực phiền phải a." Nữ bạn cao mày nói, "Hành quân đánh giặc, hậu cần quản lý, Nguồn mộ lính chiêu mộ, chiến lược vận chuyển, yêu cầu nhọc lòng chuyện này quá nhiều. Ít nhất chúng ta làm không đến không tiên chiến hạng, cũng làm không đến cũng đủ nhiều tuần tra chiến hạm, sợ là chúng ta quân đoàn cũng vô pháp tới gần pháo đại tinh." Tham gia 7 năm luôn chiến, ngươi có cần hay không nhọc lòng những việc này? Hứa Du Nhiên hỏi ngược lại. Nếu thủ hạ có thể có mấy ngàn vạn chiến sĩ, những việc này hẳn là đều không cần ta nhọc lòng. Nữ bạt gật gật đầu. Hảo đi, đây là Hoàng nhị đại đặc quyền, bị ngươi đánh bại Hứa Du Nhiên cũng thực bất đắc dĩ. Nhân gia là công chúa, thật sự muốn xuất lính mấy ngàn vạn đại quân đoàn, Đế quốc khẳng định sẽ cung cấp cũng đủ hậu cần bảo đảm cùng duy trì. Bất quá, nếu thượng chiến trường, những việc này, ta khẳng định đều phải hiểu. Nếu không, thực dễ dàng bị người che giấu, dẫn tới xuất hiện chiến lược tính sai lầm. Nữ bạt nhíu mày. Dầu miệng. làm nàng một cái hai mươi mới ra đầu công chúa, đi chỉ huy điều hành mấy ngàn vạn quân chính quy đoàn, xác thật có chút làm khó người khác. Nàng những cái đó hoàng huynh, hoàng tỷ, súng hoa, phương tuần, tinh vệ đám người, thực lực hẳn là đều rất mạnh, nhưng khuyết thiếu cũng đủ chiến trường rèn luyện, lại không có cường lãnh bối cảnh chỗ rửa cùng đầu tư người, cho nên chỉ có thể hợp tác hoặc là phụ thuộc vào những người khác. Bước lên tinh tế chiến trường, nữ bạt làm tổng soái chỉ huy mấy ngàn vạn đại quân nói, nếu đối với hành quân tác chiến các mặt đều không đủ đủ giải, thật sự sẽ bị chết thực thảm. Phụ trách vận chuyển tướng Lánh nói có 100 con không thiên chiến hạng có thể vận binh, kết quả thực tế chỉ tới 50 con, mặt khác một nửa bị đánh không có. Ngươi làm sao bây giờ? Mấy ngàn vạn chiến sĩ trang ở nơi nào? Phụ trách chi viện tướng Lánh nói, trong vòng một ngày có thể đổi tới chiến trường tiến hành chi viện. Kết quả một ngày nửa mới đến, bởi vì truyền tống trùng động đã xảy ra ủng độ, ngươi làm này mấy ngàn vạn chiến sĩ, như thế nào nhiều kiên trì kia nửa ngày thời gian? Chân chính thông soái, ở chiến tranh các lĩnh vực đều không nhất định yêu cầu thực tinh thông, lại nhất định phải mọi thứ đều hiểu. Chẳng sợ thật sự có thông soái kỳ tài, thí dụ như Diệt Nguyên Hà một gối cũng không có khả năng tướng quân quyền toàn bộ giao cho hắn, ai biết hắn có thể hay không vì Diệt Nguyên Hà ích lợi mà hy sinh nữ bạt quân đoàn. Nếu Diệt Nguyên Hà một chi quân đoàn bị quân địch vây khốn, hy vọng nữ bạt tiến đến cứu viện. Một khác chi xem Lan Hồ quân đoàn bị vây khốn cũng hy vọng nữ bạt đi cứu viện. cứu viện Diệt Nguyên Hà khả năng sẽ tổn thất một nửa binh lực, cứu viện xem Lan Hồ lại chỉ dùng tổn thất một phần ba binh lực. Một gối khẳng định sẽ nghĩ cách dẫn đường nữ bạt xuất quân cứu viện Diệt Nguyên Hà. Hiện tại Đại Gia Minh bặt chưa, tổ kiến quân đoàn viễn chiêu binh mãi mã khó khăn đồng thời lại lãng phí thời gian chém đầu hành động còn không thể chỉ chạm một bên mà là hai bên đều chạm như vậy mới có thể làm tam thể tinh hệ tăng dã bắt được chúng ta yêu cầu ích lợi hứa du nhiên trầm giọng nói ý của ngươi là chúng ta đầu tuyển chém đầu hành động nữ bạc nghi hoặc hỏi không chúng ta đầu tuyển chiêu binh mãi mã tổ kiến quân đoàn hứa du nhiên chém đinh chặt sắt một phép cái bàn tuy rằng khó khăn thật mạnh chính là lại có thể rèn luyện công chúa cầm binh mới có thể đây là tinh tế chiến trường môn bắt buộc chúng ta cần thiết đi nảy một cái lộ nếu không bình định rồi chiến loạn cũng là thất bại chính là gây thơ trầm ngâm một chút thời gian này có phải hay không quá không chén đầu mẹ vì sở tổ cũng đưa ra chính mình nghi vấn cho nên chúng ta áp dụng một cái đẹp cả đôi đảng biện pháp triều binh mãi mã tổ kiến quân đoàn sở hữu thống soái đại quân thao tác đều đi một lần hứa du nhiên bưng lên chén rượu đại quân tham gia lúc sau chúng ta đánh cái tiến công chất đắng hai bên đồng thời chén đầu ủng ngủ hứa du nhiên rót một chén rượu đại quân tiếp cận rắn mất đầu lập tức lấy hư không sơn đế quốc bình loạn đốc chủ danh nghĩa hợp nhất quân đuổi đi mặt khác tinh hệ thế lực đã có thể rèn luyện công chúa thông xoáy đại quân năng lực, lại có thể thể hiện công chúa siêu cường cá nhân chiến lực, đuổi đi thế lực khác, cũng là cho chúng ta tranh thủ càng nhiều ích lợi. bất chiến mà khuất người chi minh, lại có thể đại lượng bảo tồn sinh lực, mang đi tinh tế chiến trường. Hứa Du nhiên cùng những người này không giống nhau, nữ bạn chẳng sợ tiếp thu quá trình độ nhất định quân sự vấn luyện cùng học tập, rốt cuộc không có thực tiết quá. nàng đã từng đi qua tinh tế chiến trường, cũng bất quá là đi theo phụ thân đi thể nghiệm sinh hoạt, cảm thụ tinh tế chiến trường gốc. Hứa Du nhiên thân là đại tần thiếu xoái, nhằm vào biến dị thú lần thứ ba thế giới đại chiến chính là hắn phát động cùng kế hoạch. Đó là một lần toàn cầu tính quét sạch hành động, muốn ở mấy cái đại lục từng nhóm thứ quét sạch, lúc đầu đầu nhập binh lực liền có mấy trăm vạn, các loại quân nhu vật tư càng là vô số kể. Khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh bởi vì kỹ thuật thủ đoạn tiên tiến, khả năng chiến tranh hình thức có điều biến hóa. Trong khoanh vẫn quanh một đốm, chiến tranh xét đến cùng đánh vẫn là tâm lý chiến. Đánh út, xuất kỳ bất ý, địch nhân như thế nào khó chịu, như thế nào đánh, vậy khẳng định không sai. Ngươi cho rằng ta là tới khuyến hàng, kỳ thật ta ở chiêu binh mãi mã, thao luyện đại quân. Khi ta đại quân tiếp cận, Ngươi cho rằng ta hiếu thắng công? Ta lại sấn ngươi bận về việc phòng thủ thời điểm, tiến công chớp nhoáng, đột kích chém đầu. Đương nhiên, như vậy một hồi vượt qua 2000 vạn chiến sĩ đại hình chiến tranh, khẳng định sẽ không như thế đơn giản thông thuận. Chương 590. Lục Giáp Tinh. Hiện tại là người hay quỷ, ai cũng nói không tốt. Các ngươi nhìn xem chính mình một thân thương, còn tưởng lại đến một lần sao? Hứa Du Nhiên liếc mắt nhìn hắn, ngươi đá linh hồn, lần này nói không chừng có cơ hội có thể lấy về tới. Diệt ngươi nhất tộc chân chính đầu sỏ gây tội, chính là Tam thể Tinh Vương quốc, ngươi không nghĩ báo thủ. Mẹ Phi Sở Tổ trong lòng rung mạnh, ở trong lòng hắn có tam kiện quan trọng nhất sự, tìm về đá linh hồn, truyền thừa nước mắt người ngọc tộc, hủy diệt tam thể tinh vương quốc. Hiện tại tam thể tinh hệ đại loạn, xác thật là hắn ra tay báo thủ thời cơ tốt nhất. Đến nơi nói lấy về đá linh hồn, chỉ sợ khó khăn còn có điểm đại. Phái Mộng Tinh hệ chỉ là phái binh tham chiến, cũng không phải là dốc toàn bộ lực lượng. Tiên tâm, bốn mùa vương, ta sẽ để lại cho người sát. Hứa Du Nhiên hơi hơi mỉm cười, nâng chén ý bảo một chút. Mẹ Phi Sở Tổ trong mắt lập loè thù hận ánh sáng, cũng nâng chén uống một hơi cạn sạch. Hứa Du Nhiên điều ra thần quốc hệ thống, nhìn thoáng qua danh sách, Đắc kỷ, Lục Diệt, Kiếm Tâm Tên đều biến thành màu xám, tâm tình của hắn cũng nháy mắt tạm đạm rất nhiều. Bọn họ lần này hành động, ở tín hiệu che chắn khí hiểm hộ hạn, có thể nói thiên ý vô phùng. Trừ phi có tuyệt thế cường giả, vẫn luôn ở chú ý bọn họ mấy cái tiểu nhân vật, nếu không tuyệt không sẽ ra vấn đề. Cũng thật có tuyệt thế cường giả, vẫn luôn ở nhìn bọn hắn chầm chậm nói, căn bản không cần như vậy phiền toái, trực tiếp chụp chết bọn họ là được. Cho nên, Hứa Du Nhiên trước sau cảm thấy, có người bán đứng bọn họ, chính là lại một chút cũng sợ không tới manh mối. Hiện tại, lớn nhất hoài nghi mục tiêu chính là Tiêu Tan nào ảnh Lữ Đoàn. Hắn vì cái gì nhất định phải đem Tiêu Tan nào ảnh Lữ Đoàn kéo vào nữ bạt nhiệm vụ lần này, chính là muốn nhìn một chút chính mình có phải hay không thật sự mắt ngủ. Nếu Tiêu Tan nào ảnh Lữ Đoàn thành viên bị hắn phát hiện vấn đề, cũng không ngại thuận tiện đưa bọn họ lên đường. Hiện tại hắn thăng cấp năm lần thức tỉnh giả, thật sự hỏa lực toàn bộ khai hỏa nói, 12 đại cao cấp thức tỉnh kỹ liền cũng đủ bọn họ hướng một hồ. Nhưng hiện tại Đát Kỷ cũng đã chết, cùng hắn suy đoán lại thực mâu thuẫn. Ở Hứa Du nhiên xem ra, Tiêu ta nào ảnh lữ đoàn vô luận như thế nào cũng sẽ không vì làm chết bọn họ mấy cái mà hy sinh đắc kỷ thánh mạng. Tiêu ta nào ảnh lữ đoàn trung công nhận ba cái quan trọng nhất nhân vật, một cái là đoàn trưởng kho khắc lạt lạc, một cái khác là quân sư mã triệt ạ tổ, cái thứ ba chính là ngoại liên đắc kỷ. Mất đi đắc kỷ, tiêu ta nào ảnh lữ đoàn thật giống như mất đi đôi mắt, lỗ thai cùng miệng, vô luận đi đến nơi nào đều sẽ một bước khó đi. Nhưng có đắc kỷ rộng lớn nhân mạch quan hệ phối hợp, chẳng sợ tiêu ta nào ảnh lữ đoàn ngông nên xuất hiện ở pháo đại tinh, vẫn như cũ có thể toàn thân mà lui. Đã hy vọng là tiêu ta nào ảnh lữ đoàn như vậy cũng tỉnh đoán tới đoán đi lại không hy vọng là tiêu ta nào ảnh lữ đoàn làm chính mình đối nhân tính lại một lần thất vọng hứa du nhiên mang theo thấp phẩm tâm tình cỡ lắc mở tinh tặc gờ rút trang đưa vào một cái tin tức quỷ diệt mọi người đều ở sao băng ngay tiểu trúc lầu một trong đại sảnh mấy người yên lặng uống rượu có người đang nhìn tinh tặc gờ rút trang có người ở tưởng niệm chết đi thân nhân có người ở tự hỏi hứa du nhiên chiến lược kế hoạch sau một lúc lâu lúc sau rốt cuộc có người đáp lời kho khác lạt lạc, lạc quỷ diệt ngươi còn sống ta thật cao hứng mạ chì a tô các người có ai ở trên hư không sơn gặp qua đát kỳ sao? cương kim, mọi người đều còn sống, khá tốt. tây tác, chúng ta sắp chết, quỷ diệt tới giúp một chút, đưa đoàn trưởng đoạn đường. quỷ diệt, tây tác, ngươi như thế nào không bị bắt lấy? kho khác lạt lạc, các ngươi hiện tại đều ở trên hư không sơn. hứa du nhiên nhìn đến có trò chuyện riêng tin tức nhắc nhở, tây tác phát tới một cái tin tức. hứa du nhiên có chút kinh ngạc trở về một cái tin tức, lại ở tinh tặc gờ giúp chắc chúng nói, ngây thờ, lôi thiền hai vị thúc thúc, thế kiện, sinh, mẹ phi tổ, chúng ta đều ở trên hư không sơn. Tây Tắc tin tức lại lần nữa đã phát lại đây. Hứa Du nhiên đều kinh ngạc, chẳng lẽ Liên Hư Không Đại Đế đều phải cấp thời không lãng Nhân Doanh mặt mũi? Hứa Du nhiên phát hiện chính mình tựa hồ vẫn là sai đánh giá bên này tình thế, nguyên tưởng rằng phản kháng quân, lãng Nhân Doanh, bất quá đều là một ít đối đương cục bất mãn người, tùy tiện làm ra tới một ít tiểu đoàn thể. Chính là nhìn đến Tây Tắc cách nói, Liên Hư Không Đại Đế đều phải nể tình, kia đã có thể quá đến không được. Hư Không Đại Đế đem đoạt tới thần kiếm, khắc lên tên của mình, liền đặt ở hậu đức cung tối cao một tầng. Trang trận táo bạo dụ dỗ cửu Lê Tông Đại năng tới đoạn, như vậy tiêu ngạo khí phách người còn phải cho lãng nhân doanh mặt mũi cái này thời không lãng nhân doanh cùng phản kháng quân thật đúng là quá khó lượng kho khác lạc lạc quỷ diện đát kỷ từ nhỏ cùng ta cùng nhau lớn lên ta so bất luận kẻ nào đều càng quý trọng nàng cũng so bất luận kẻ nào đều càng muốn bảo hộ nàng cho nên giết chết đát kỷ người đã thành ta lớn nhất kẻ thù ta hy vọng chuyện này cùng ngươi không quan quỷ diện đoàn trưởng không phải nữ bạt công chúa liều chết cứu ta ta cũng đã chết bị người như vậy hãm hại ta cũng thực phẫn nộ các ngươi ở nơi nào mạ chĩa hạ tổ quỷ diện Đoàn trưởng bởi vì đắt kỷ tỷ tỷ đã chết, rất khổ sở. Hắn loạn nói chuyện, ngươi không cần để ý. Quỷ Diệt, không có việc gì, ta lý giải. Các ngươi hiện tại nơi nào? Chúng ta chỉ sợ phải làm mặt nói chuyện. Lan Hổ, Quỷ Diệt, Kim Điện tội sự, chúng ta cũng nghe nói. Kia ba cái nhiệm vụ cũng nghe nói, Hư Không Sơn sắc thật hủy bỏ chúng ta lệnh truy nã. Quỷ Diệt, yên tâm, Hư Không đại đế chính miệng hứa hẹn, hẳn là sẽ không có vấn đề. Khó khác là lạc, chúng ta hiện tại cương quyết cốc đế quốc bên cạnh một viên vứt đi sinh mệnh tinh cầu, Lục Giáp Tinh, tọa độ một hồi trên ngươi. Mạ Triệt hạ tổ, Quỷ Diệt, ngươi muốn cho chúng ta cùng nhau hoàn thành nữ bản công chúa nhiệm vụ. Quỷ Diệt, các ngươi bỏ chạy đi cương quyết cốc đế quốc, tạm thời khả năng không có việc gì. Nhưng các ngươi có thể trốn cả đời sao? Không nghĩ cấp đát kỷ báo thủ. Mẹ Fin Đoàn trưởng, chúng ta hiện tại toàn bộ bị chôn xuống rên bom, chúng ta đã không đến lựa chọn. Chương 591. Hiệp tiên tử chi kế. Nữ bản sửng sốt, lúc này mới nhớ tới, cười một chút, vung tay lên. Xôn sao một đống lớn linh thạch rơi dụng trên mặt đất, ít nhất có mấy vạn viên. Đừng cho ta tiết kiệm, lần này cần là làm tốt chúng ta có thể lấy linh thạch lót đường, hắc hắc hắc nữ bạn cười đi rồi, hứa du nhiên nhìn đến này một đống lớn linh thạch, nước mắt đều mau xuống dưới. sai rồi, là nước miếng đều mau xuống dưới. không có linh thạch tu luyện, hoàn toàn mất đi linh hồn, chỉ có này đống lớn, đống lớn linh thạch mới có thể an ủi hắn yếu ớt tâm linh. mọi người xem làm cái gì? đừng khách khí, tùy tiện lấy a hứa du nhiên vội vàng tiếp đón mọi người. này mấy người cũng bị nữ bạn hào hoa xa xỉ, hoàn toàn sợ ngây người. mấy vạn viên linh thạch đổi thành tiền, bất quá mấy trăm vạn, một chuỗi con số mà thôi. Nhưng lớn như vậy một đống linh thạch, thì giác lực đánh vào thật là quá cường, mỗi người đều cơ hồ phải chảy nước miếng. Nhưng hiện tại trên người đều là bệnh nhân phục, liền cái đâu đều không có, lấy cái gì trang? Đôi tay phủng, có thể phủng nhiều ít. Hung chi, bọn họ hiện tại là khôi phục thương thế, không phải dùng linh thạch tu luyện thời điểm. Khôi phục thương thế yêu cầu chính là thiên tài địa bảo, mà không phải linh thạch. Ngây thơ trước hết thanh tỉnh lại đây, quỷ diệt, ngươi phải dùng linh thạch khôi phục thương thế. Vậy ngươi liền lấy đi, chúng ta hiện tại không quá dùng được đến. Ân, ta khôi phục thương thế Sắc thật yêu cầu Linh Thạch Hứa Du Nhiên có chút ngượng ngùng, lại gãi gãi sọ. "Không có việc gì, ngươi cầm đi, quay đầu lại chúng ta yêu cầu tu luyện thời điểm, tìm ngươi lấy là được." Mẹ phi Sở Tổ Vỗ Vỗ Hứa Du Nhiên bà vai. "Hảo." "Hảo đi, ta đây liền trước thu Hứa Du Nhiên phi thường ngượng ngùng vung tay lên, hư không giới xuất động. Bá, mấy vạn viên linh thạch, hết thể biến mất không thấy." Bùi Mã. "Này, thật đúng là một viên không lưu a." Hứa Du Nhiên mặc kệ ngây thơ đám người nội tâm phẫn nộ đào, xoay người liền chạy, nắm chặt khôi phục thương thế, nắm chặt thời gian tu luyện. Chân Lung phủ đệ tự nhiên không thiếu chữa thương thiên tài địa bảo sẽ tự có y quan tiến đến chăm sóc kia mấy cái người bệnh. Hứa Du Nhiên đi vào Minh Tuyền băng Hà đại liệt có biên phi thân dưới Thình thịch một cái lặn xuống nước chui vào Minh Tuyền băng Hà cực hàn đến xương băng Hà chi thủy cọ rửa ở trên người vô số miệng vết thương nháy mắt nổ tung cái loại này khắp cả người đau đớn hỗn hợp cực hạn băng hàn, vô cùng toán sàng nhưng Hứa Du Nhiên mới từ vô Gian luyện ngục sông ra tới này Minh Tuyền băng Hà quả thực tựa như thiên đường giống nhau này đó bị thương ngoài ra kỳ thật đều là việc nhỏ có nhiều như vậy linh thạch rốt cuộc có thể rộng mở lượng tu luyện. 1 km, 3 km, 5 km, Hứa Du Nhiên đi vào Minh Tuyển Băng Hà Chi Đế, chẳng những ở thừa nhận siêu cấp sức chịu nén, độ ấm càng là thấp tới rồi cực điểm. Mang theo nữ bạt cùng nhau tu luyện, hắn cũng không dám lèn vào sâu như vậy, nhưng chính hắn lại miễn cưỡng có thể thừa nhận trụ. Tuy nói Minh Tuyển tinh phách đến từ Băng Hà Chi Đế, nhưng cũng không phải tùy ý có thể thấy được, cũng coi như là một loại phi thường quý trọng khoáng sản. Nếu không cũng không có khả năng bán được 100 nhiều viên linh thạch một quả, Hứa Du Nhiên cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có cái loại này vận may. Vừa tiến vào đáy sông là có thể tìm được minh tuyển tinh phách. Phất tay lấy ra 100 viên linh thạch, phanh toàn bộ chấn võ, nồng đậm linh khí hỗn hợp băng hà vô cùng thủy nguyên tố chi lực, bị hắn tinh thần lực hết thảy thổi quét đến bên người. Tự nhiên kinh, luyện hồn kinh, song song vận chuyển. Bảo lưu lại một tia tinh thần lực bên ngoài tra xét, một tia tinh thần lực chậm rãi vận chuyển đốt cháy giai đoạn. Hứa Du Nhiên bắt đầu điên cuồng tu luyện, mỗi 100 viên linh thạch tiêu hao xong, lập tức lại lần nữa lấy ra linh thạch, tiếp tục chân võ. Mấy vạn viên linh thạch cũng đủ hắn tiêu xài rất dài một đoạn thời gian, rốt cuộc hắn cũng bất quá mới nguyên anh hậu kỳ. Loại này được trời ưu ái tu luyện hoàn cảnh, rộng lượng linh thạch cung hắn tu luyện, tựa như đặt mình trong thiên đường giống nhau sung sướng. Bất chi bất giác gần 3 ngày thời gian trôi qua, nữ bạn khả năng quá bận rộn khắp nơi bút đầu hoàn thiện kế hoạch, cũng không có liên hệ hắn. Mặt khác mấy người ở y quan cùng đại lượng thiên tài địa bảo duy trì hạ, thương thế cũng khôi phục không ít, bất quá khoảng cách khỏi hẳn lại còn cần một đoạn thời gian. Hô, Hứa Du nhiên kết thúc tu luyện, nhảy ra mặt nước, thật dài thở ra một ngụm trọng khí, âm thầm tính ra một chút tiêu hao. Lúc này đây cơ hồ là hai ngày hai đêm, không ngủ không nghỉ tu luyện chẳng những nguyên khí tăng lên hiệu quả rõ ràng, tinh thần lực cường độ cũng tăng cường một màn lớn, thương thế đã khôi phục không sai bị lắm, lại cố ý khống chế một chút trữ mực. Nếu là 3 ngày thời gian, là có thể toàn bộ khôi phục, kia không khỏi có chút quá mức kinh thế hai tụ. Đến nỗi nói linh thạch tiêu hao, mỗi một lần tự nhiên kinh cửu chuyển, đại khai yêu cầu 2 cái giờ, tiêu hao linh thạch 100 viên tạp hữu. 2 ngày 2 đêm, 48 giờ, tiêu hao 4800 viên linh thạch. Nay vẫn là bởi vì Minh truyền băng hà bản thân liền ẩn chứa đại lượng thủy thuộc tính linh khí, linh thạch phóng thích linh khí, nhiều nhất khởi tới rồi một cái tụ hợp tăng tốc hiệu quả. Nếu không, Tiêu Hao sẽ càng thêm khủng bố. 4800 viên linh thạch, ngẫm lại đều thì đau, bất quá tu luyện tiến độ cũng tăng lên bay nhanh, nhiều ít xem như đền bù một chút hứa du nhiên tiếng nói. Hắn là từ nhỏ quá quán cần kiệm nhật tử hào hải tử, phụ thân rời khỏi sau, hắn không thể một phân tiền quăng ngã tám cánh hoa. Ra cửa không nhặt đồ vật, liền tính là ném. Hai ngày hai đêm, 50 vạn vũ trụ tệ cứ như vậy không có, nhiều ít vẫn là có điểm thì đau. Chương 592. Bên chia làm hai đường. Từ nơi nào trước vào tay đâu? Hứa Du nhiên nghi hoặc hỏi. Kéo dài qua mấy cái đại tinh hệ chiến tranh, cái này có điểm vượt qua hắn tri thức lĩnh vực phạm chủ. Toái Mộng cùng hủy nạp thành là nhất tích cực hai cái đại tinh hệ, bọn họ khoảng cách tam thể tinh hệ gần nhất. Nếu tam thể tinh hệ tăng dã, bọn họ có thể phân đến chỗ tốt càng nhiều. Nữ bạc trầm giọng nói, Hồ Quang cùng thất nhạc viên cùng tam thể tinh hệ giáp giới biên cảnh khu vực rất nhỏ, cho nên cũng không phải quá tích cực. Ý của ngươi là từ Toái Mộng cùng hủy nạp dưới thành tay. Mẹ vì sợ tôi hỏi, hắn kỳ thật nhất muốn đi chính là Toái Mộng Tinh hệ. Thăng cấp 6 lần thức tỉnh giả, thực lực của hắn cũng là bạo trưởng rất muốn lại đi gặp siêu có thể cải tạo công ty chính là hắn cũng rất rõ ràng siêu có thể cải tạo công ty không ngừng hẹn gì ôm một cái 6 lần thức tỉnh giả nghe nói chủ tịch hàng tín thực lực cực cường băng vào hắn một người lực lượng muốn từ siêu có thể cải tạo công ty lấy về đá linh hồn sắt suất cơ bản bằng không đây cũng là hắn gia nhập tiêu tan nào ảnh lữ đoàn nguyên nhân ông ngoại bọn họ cho ta kiến nghị là từ hồ quang cùng thất nhạc viên tinh hệ xuống tay trước bọn họ xuất binh cũng không nhiều thái độ cũng không tích cực thậm chí xem như kẻ thứ ba hẳn là xem như tuyệt đối an toàn thiết nhập điểm nữ bạt trầm phẩm trong ly rượu đối loại chuyện này ta cũng không phải thực lành nghề, muốn nghe xem các ngươi ý kiến. Này bốn cái tinh hệ bên trong, cái nào tinh hệ thực lực mạnh nhất, cái nào tinh hệ đối với chia cắt tam thể tinh hệ thích nhất, xuất binh nhiều nhất, quá nhiều nhất tích cực. hứa du nhiên nhìn nhìn mẹ phỉ sở tổ muốn nói lại thôi bộ dáng, hắn cũng minh bạch mẹ phiền sở tổ tâm tư. xuất binh nhiều nhất, nhất tích cực chính là toái mộng tinh hệ, bọn họ hai cái tinh hệ giáp giới mảnh đất nhiều nhất, tiếp theo chính là hủy nạp thành. nữ bạn tự hỏi một chút, đến nơi nói thực lực sao, khả năng toái mộng hiếu thắng một ít, bọn họ chiến sĩ đều là cải tạo người, có thể đại phê lượng chế tạo hơn nữa thực dễ dàng bổ sung hứa du nhiên khẽ cười cười ta kiến nghị là cái dạng này chúng ta binh chia làm hai đường ta đi lục giáp tinh tìm đoàn trưởng bọn họ nếu bọn họ không có bán đứng chúng ta đó là một chi thực lực không tồi đội ngũ công chúa điện hạ ngươi mang theo người đi trước thoái mộng tinh hệ vì cái gì muốn đi trước thoái mộng? vừa mới bắt đầu liền tìm thượng thực lực mạnh nhất có phải hay không không tốt lắm nói nữ bạn cao mày thoái mộng tinh hệ gian thương đều không phải dễ đối phó bọn họ cũng không phải ngốc tử hẳn là sẽ không mặc cho chúng ta bài bố công chúa điện hạ nay liền cùng quần thể chiến đấu giống nhau Ta tham gia quá rất nhiều đại hôn chiến, giống nhau là hai loại đầu pháp. Một loại là trước tìm yếu nhất, thanh trừ cánh chim, lại cùng mạnh nhất quyết chiến. Hứa Du Nhiên bưng lên chén rượu, phần một ngụm, đệ nhị loại chính là tìm được mạnh nhất, trực tiếp cường thế áp chế. Chỉ cần mạnh nhất đảo hướng chúng ta, những người khác còn cần cố kỵ sao? Ý của ngươi là, trước đem phái mộng tinh hệ bắt lấy, sau đó lôi cuốn đại thế, nhanh chóng chỉnh hợp mặt khác mấy cái tinh hệ. Nữ bạn cân nhắc một chút Hứa Du Nhiên nói, giống như có chút đạo lý bộ dáng. Đúng vậy, chúng ta mục đích không phải tiêu diệt bọn họ, mà là theo chân bọn họ hợp tác xong việc còn tưởng thiếu phân chỗ tốt cho bọn hắn. Thời gian đối chúng ta kỳ thật cũng trọng yếu phi thường, bảy năm luân chiến phía trước, ta còn có một cái hư không chi tháp yêu cầu đi một chuyến. Hứa Du nhiên chỉ chỉ mẹ phi sở tổ, còn có một chút tư tâm chính là đá linh hồn, nhìn xem có thể hay không trước thu phục chuyện này. Kỳ thật còn có một chút, Hứa Du nhiên cũng không có nói ra tới. Hắn còn có một mục tiêu, chính là Hạo Ngọc. Nếu đi trước thoái mộng Tinh hệ, nghĩ cách thu phục Hạo Ngọc, cho nàng đánh thượng hoàn chỉnh dấu vết. Từ nay về sau chính mình đã có thể nhiều một cái không sợ chết thiên thai thần tướng cấp chiến lực, hơn nữa là nói gì nghe đấy tuyệt không sẽ phản loạn cái loại này. Lần này bình ổn tam thể tinh chiến loạn, khẳng định muốn tham dự chiến đấu. Có như vậy một vị cao thủ nói, phần thắng cũng nhiều vài phần. Tây Tác, Lôi Thiền, Ngây Tơ, Mẹ Phỉ Sở Tô, Khó Khác Lạc Lạc, những người này thực lực đều rất mạnh. Nhưng bọn họ đều có chính mình ý đồ cùng theo đuổi, cùng hắn hứa du, nhiên mục tiêu cũng không hoàn toàn nhất trí. Giống như hiện tại yêu cầu Mẹ Phỉ Sở Tô tham gia chiến đấu, liền yêu cầu đá linh hồn dùng để làm lợi thế. Ngây Thơ, Lôi Tiền khả năng đều là vì tiền, Khó Lạc Lạc còn lại là vì tiêu ta nào ảnh lữ đoàn cùng thù hận. Toàn tâm toàn ý vì chính mình chiến đấu, đương nhiên vẫn là chính mình chiến Ngô Nhiên nhất đáng tin cậy. Nếu Hạo Ngọc là toàn thiên thai cấp, thậm chí là tận thế cấp tài liệu chế tạo chiến Ngô Nhiên, lấy tới làm lá chắn thịt đều so này đó đồng đội càng thích hợp. Hứa Chi, hắn cảm giác Hạo Ngọc còn có rất lớn tiềm lực có thể đảo, chiến lược tuyệt không ngăn nhìn đến trình độ loại này. Nữ bạc nhìn nhìn hứa du nhiên, lại nhìn nhìn mẹ phì sơ tổ, nghiêm túc tự hỏi một hồi, đây cũng là cái biện pháp. Nếu chúng ta tưởng đổi thời gian, nhanh nhất tốc độ bình ổn chiến loạn mới là lựa chọn tốt nhất. Đến nồi đá linh hồn, kỳ thật với ta mà nói không đáng kể chút nào bằng không lúc ấy ta khiến cho vô cương biểu ca đoạt sổ dưới công chúa điện hạ ngài hảo ý ta ghi tạc trong lòng ta thực lý giải ngươi ngay lúc đó cách làm lúc ấy chúng ta cũng không quen thuộc thậm chí đều không quen biết mẹ phỉ sợ tổ nhìn đến nữ bạn có đi trước thoái mộng tinh hệ ý tứ lập tức vui mừng quá đỗi đến nồi đá linh hồn ta sẽ chính mình nghĩ cách sẽ không làm công chúa khó xử đó là đương nhiên chúng ta cần thiết lấy hoàn thành nhiệm vụ vì đệ nhất chuẩn tắc đến nồi đá linh hồn ta sẽ cùng ngươi cùng nhau nghĩ cách chi còn có đoàn trưởng bọn họ hứa du nhiên vô vô mẹ phỉ sợ tổ bà vai đừng lo lắng vài tỷ cục đá mà thôi, chúng ta nhất định lấy đến trở về. Hứa Du Nhiên lời kia vừa thoát ra, tất cả mọi người khinh thường nhìn về phía hắn. vài tỷ cục đá mà thôi, lời này ngươi cũng nói được xuất khẩu. giống như ngươi có vài tỷ dường như, đâu so mặt đều sạch sẽ, trong lòng không điểm bê số. Hứa Du Nhiên tựa hồ cũng phản ứng lại đây, gần nhất thấy được đại nhân vật tương đối nhiều, linh thạch đều là đồng lớn, đồng lớn ở thiêu đốt, giống như có điểm phiêu à? hắn ngượng ngùng cử cử chén rượu, kia, cái kia, tao ý tứ là ở chia cắt tam thể tinh hệ lớn như vậy ích lợi trước mặt vài tỷ hẳn là còn không coi là cái gì yên tâm đi nếu phương tiện nói ta cũng sẽ giúp ngươi nghĩ cách nữ bạt bưng lên chén rượu cùng hứa du nhiên chạm vào một chút giúp hắn giảm bớt một chút xấu hổ không thể cùng nhau hành động thế nào cũng phải muốn tách ra đi đúng vậy vì tiết kiệm thời gian cũng vì an toàn khởi kiến hứa du nhiên gật gật đầu ta một cái tiểu nô lệ căn bản không có bất luận cái gì giá trị vạn nhất lữ đoàn xảy ra vấn đề thật là phản đồ, ta nhiều nhất chính là đảo cẩu nhưng nếu công chúa ngươi cũng ra mặt nguy hiểm liền quá lớn Chính ngươi một người đi, có thể hay không bị nuốt sinh bẩn cợt làm một cái cắt cổ động tác. Điều chỉnh mấy ngày, nàng trạng thái cũng khôi phục rất nhiều, dần dần từ mất đi ca ca khói mù chung đi ra. Hắc hắc, đánh không lại ta còn có thể chạy a Ung chi, ta một cái tiểu nô lệ, một nghèo hai trắng, bọn họ giết ta làm cái gì? Hứa Du nhiên tự dễ cười, chợt nghiêm mặt nói, tuy rằng ta tưởng không rõ lần này xảy ra chuyện, vấn đề rốt cuộc ở nơi nào. Nhưng ta trực giác nói cho ta, hẳn là không phải lữ đoàn người bán đứng chúng ta. Chương 593. tạo thế. Nữ bạn quý vì công chúa Hiện giờ lại là chính tam phẩm bình loạn đốc chủ, tuy rằng thủ hạ thiếu binh thiếu tướng, nhưng quyền hạn không có suy giảm. Đây là nữ bạt lần đầu tiên độc lập ra ngoài chấp hành hoàng lệnh, cũng có thể nói là hư không đại đế cho nàng lần đầu tiên chính thức khảo nghiệm cùng rèn luyện. Ở trên hư không sơn trong phạm vi, nữ bạt chỉ cần không phải chính mình tìm đường chết, an toàn hẳn là đều sẽ không có quá lớn vấn đề. Hung chi, nhất thượng còn lưu lại một đạo hư không đại đế tinh thần dấu vết, chán sống, mới có thể đi tìm nữ bạt phiền thoái. Vì lần này bình loạn hành trình, nữ bạt chân lung phủ đệ cũng là dốc toàn bộ lực lượng. Tổng quản Lương Ngọc, Mộ Dung Này nhị vị đều là 6 lần thức tỉnh giả, tự nhiên muốn mang theo trên người. Còn có 3 vị thị vệ trưởng, Mục Dã, Đạt Đạt, Cổ Lệ, này 3 vị đều là 5 lần thức tỉnh giả trung đỉnh cấp cao thủ. Mặt khác còn có 100 danh 5 lần thức tỉnh giả thị vệ cùng 10 tên thị nữ, Xuân Hoa, Thu Thật chờ 4 cái nữ hải cũng toàn bộ đãi tại bên người. Tiêu Tan ảo ảnh lư đoàn bên này đi theo có Ngây Tơ, Lôi Thiển, Quỷ Diệt, mẹ Phi Serto, 4 vị 6 lần thức tỉnh giả chiến lược. Tế Kiệt cùng Đốt Sinh cũng là 5 lần thức tỉnh giả trung cường giả, khoảng cách 6 lần thức tỉnh giả cũng chỉ là một đường chi cách. Hiện tại chi đội ngũ này Tính thượng nữ bạt, đã có 7 vị 6 lần thức tỉnh giả chiến lực, 5 vị đỉnh cấp 5 lần thức tỉnh giả chiến lược. Kia 5 cái đỉnh cấp 5 lần thức tỉnh giả, cũng đủ để địch nổi giống nhau 6 lần thức tỉnh giả, hơn nữa 100 danh 5 lần thức tỉnh giả thị vệ. Chẳng sợ tao ngộ một chi loại nhỏ chiến đội đều có một trận chiến trí chi lực, 10 vị thiên thai thần tướng đều đủ để chống lại. Đến nỗi kia 10 tên thị nữ, Tắc thuần túy là mua nước tường, hầu hạ nữ bạt công chu ăn, mặc ở, đi lại, Lương Ngọc cùng Độc Sinh cũng xen lẫn trong thị nữ trung gian. Mọi người cỡi đại hình phản trọng lực máy xe, xuyên qua hoàng thành ngoại trung động đạt tới hư không chân núi cảng hà không tại đây sắp binh chia làm hai đường nữ bà xuất đội đi trước thoái mộng tinh hệ chủ tinh trời cao tinh hứa du nhiên tác độc thân đi trước lục giác tinh hứa du nhiên nguyên bản là bị đầu nhập vô gian luyện ngục tử tụ không thể hiểu được lắc mình biến hóa biến thành hư không sơn đế quốc ngũ phẩm quan to bình loạn chỉ huy sứ vận mệnh chi khúc chết ly kỳ thân vận chuyển biến như thế quỷ dị chính mình đều có chút khó có thể tin quả nhiên là lưng dựa đại thụ hảo thừa lương tể tướng trước cửa thất phẩm quan chính mình ở công chúa trong phủ pha trộn đều hôn tới rồi ngũ phẩm quan tuy rằng vẫn là nô lệ chi thân lại không ngại ngại hắn đảm nhiệm chức quan kỳ thật trong triều rất nhiều quan trọng chức quan đều là hư không đại đến nô lệ thân phận như vậy đã tăng mạnh khống chế lại ngăn chặn phản bội, Gen Bom không phải nói giỡn. Ngây thơ Lôi Thiền Mẹ vị Sở Tô đều đã từng đưa ra tưởng cùng hắn cùng đi lục giáp tinh lại đều bị hắn cự tuyển hắn cách nói là công chúa an toàn mới là đệ nhất vị nếu công chúa xảy ra vấn đề tất cả mọi người chạy không được chân thật ý tưởng lại là những người này Gen Bom mật mã đều ở nữ bạn trong tay một khi những người này xảy ra vấn đề nữ bạn có thể trước tiên kiếp nổ bọn họ chứ bỏ hứa du nhiên chỉ sợ cũng sẽ không lại có những người khác có bản lĩnh có thể giải trừ chính mình gen bom hứa du nhiên cũng chỉ là có thể giải trừ chính mình bom còn làm không được giúp người khác giải trừ hắn dùng để phá giải gen bom phương thức quá mức với bạo lực chỉ sợ bom còn không có giải trừ đối phương đầu góc đã bị hắn rào thành cháo lần này đơn độc đi gặp kho khắc lạc lạc bọn họ cũng tổn thử chi tâm vạn nhất bọn họ có vấn đề không có những người khác đi theo chính mình cũng an toàn một ít ở không có tìm được hung phạm phía trước hứa du nhiên xem ai đều giống phản đồ chỉ là hắn không nói mặt ngoài còn muốn trang hiên ngang lẫm liệt đăng nhập phân phối cho chính mình loại nhỏ phi thuyền lúc sau, Hứa Du Nhiên lập tức dùng thần quốc hệ thống nối tiếp phi thuyền khống chế hệ thống. Độ cao trí năng hóa, làm sở hữu công tác toàn bộ ở thần quốc hệ thống trung hoàn thành. Hứa Du Nhiên ở xa hoa phòng chỉ huy nội, một bên phẩm vị 84 thuốc khử trùng, một bên giả thiết hảo tọa độ. Xuất phát. Lục Giáp tinh. Giờ phút này hắn có chính thức chức quan trong người, không cần đi theo nữ bạn, cũng có thể ở trên hư không sơn đế quốc cảnh nội, tự do hành động. Hắn cũng hôn tới rồi một cái tiểu thẻ bài, một mặt là cổ xưa đại khí hư không sơn đồ án, một mặt là hai cái chữ to Vinh bộ. Đây chính là chân chính thực quyền bộ môn, toàn bộ Hư Không Sơn nhất có sức chiến đấu lục bộ chi nhất, so vô Cương công bộ chức quan nhàn tản muốn chịu coi trọng nhiều. Tới Hư Không Sơn hơn một tháng thời gian, đối nơi này một ít tình huống cũng có đại khái hiểu biết. Đặc biệt là trở thành ngũ phẩm quan to lúc sau, Hứa Du Nhiên bổ lại một chút Hư Không Sơn đế quốc quản lý tri thức. Đại Tư Không, Khương Thượng. Chương 594. Hư Không Qua Sông. Hứa Du Nhiên đang ở cân nhắc tái mộng tinh hệ sự tình, bỗng nhiên thần quốc hệ thống phát tới trò chuyện tin. Truyền được điện thoại, truyền đến nữ bạt vui sướng thanh âm. Quỷ diệt, ngươi làm gì đâu? Ta ở ngao Du biển sao a, nhìn xem mỹ lệ sao trời, cảm thụ một chút sao trời lực chàng." Hứa Du Nhiên mỉm cười trả lời, "Cảm thụ sao trời lực chàng? Ngươi mới năm lần thức tỉnh a, hiện tại liền bắt đầu cảm thụ sao trời lực chàng." Nữ bạn có chút kinh ngạc, bị Hứa Du Nhiên đem chính mình tưởng lời nói đều cấp đến gãy. "Sớm muộn gì muốn thăng cấp 6 lần thức tỉnh giả a, ngươi đều thăng cấp, ta tổng muốn đuổi kịp ngươi nện bước đi." Hắc, hắc, Hứa Du Nhiên có tư có vị uống một ngụm rượu, xem như trước tiên chuẩn bị bài một chút, đáng tiếc luôn là tìm không thấy cảm giác ngày đó ở đại đế đạo tràng ta giống như có một ít hiểu được ở phụ hoàng đạo tràng đó là vũ trụ hư không a năm lần thức tỉnh giả có thể ở trên hư không chung bất tử đã thực thần kỳ ngươi thế nhưng còn có thể thể nộ sao trời lực tràng nữ bạt càng thêm ngạc nhiên cái này tiểu nô lệ luôn là có chút ngoài dự đoán mọi người đồ vật ta cũng không biết ta, có thể là ta tương đối thông minh đi hắc hắc hắc hứa du nhiên cười cười đúng rồi có rảnh có thể mang ta lại đi hiểu được một chút sao người có thể giống 6 lần thức tỉnh giả giống nhau ở trên hư không tự do hành động sao Nữ bạc nghiêng đầu hỏi, đi lên tu luyện hẳn là không có gì vấn đề đi, ta sáu lần thức tỉnh rồi, cũng nên bắt đầu nghiên cứu sao trời lực chẳng. Tương lai chiến đấu rất nhiều đều sẽ phát sinh ở trên hư không trung, ta cùng phụ hoàng nói một chút nói, hẳn là không có gì vấn đề. Ta chưa thử qua ở trên hư không trung hành động, bất quá ngày đó cho ta cảm giác, vấn đề hẳn là không lớn. Ngươi nếu là đi tu luyện, nhớ rõ mang lên ta, chúng ta cùng nhau nghiên cứu một chút sao trời lực chẳng, nói không chừng tiến bộ sẽ thực mau. Hứa Du nhiên thầm nghĩ trong lòng, này đuổi, ôm đến thật là quá sung sướng. Hư không đại đế đạo tràng. Nhân ra tu luyện địa phương, khẳng định rất nhiều bí mật. Nơi nào là ai ngờ đi lên tu luyện, là có thể đi lên tu luyện. Phòng trưng cũng chính là nữ bạn, thiên phú thật sự quá yêu nghiệt, lại thâm đến đại đế xuống ái. Nếu lần này tam thể tinh hệ sự tình làm xinh đẹp, Phòng Trừng lại là một đống lớn ban thưởng xuống dưới, muốn đi tu luyện một chút tự nhiên đều là chuyện nhỏ. Hứa Du Nhiên đương nhiên không biết, hắn cho rằng việc nhỏ, cũng không phải là thật sự việc nhỏ. Ý, ý kiến hay, người cái này cẩu nô tài như vậy thông minh, khẳng định sẽ cho ta rất nhiều dẫn dắt. Nữ bạn nghĩ đến có thể cùng Hứa Du Nhiên cùng nhau tu luyện, liền rất vui sướng đến nỗi tu luyện cái gì ở nơi nào giống như đều không quan trọng đúng rồi công chúa điện hạ tìm ta chuyện gì hứa du nhiên mới nhớ tới đây là nữ bạn gọi điện thoại tìm hắn ngươi mau đến lục giáp tinh sao chúng ta cố ý chậm lại tốc độ còn chưa tới trời cao tinh muốn cho dư luận trước lên men một chút nữ bạn bỡn cười ngươi đều đoán không được ta tiếp nhiều ít điện thoại ha, ha, ha. phái mộng tinh hệ người cho ngươi gọi điện thoại hứa du nhiên hơi hơi mỉm cười nghĩ đến nữ bạn mấy ngày nay hẳn là sẽ không thanh nhàn đâu chỉ phái mộng hồ quang hủy nạp thành Thất nhạc viên, cầm phiến, Diệu tinh, thật nhiều đại tinh hệ cho ta gọi điện thoại, có rất nhiều quốc vương, có rất nhiều thủ tướng, có rất nhiều tổng lý. Nữ bạc cao hưng phân chân nói, ngươi đều đoán không được, bốn mùa vương hiền lành đông vương đồ cho ta gọi điện thoại, bọn họ cho ngươi gọi điện thoại. Nói cái gì? Hứa du nhiên vậy vây tay, làm ta trước đoán một cái, bọn họ có phải hay không đều cùng ngươi cáo trạng, nói đối phương có vấn đề. Gì? Tiểu tử ngươi thật thông minh à, bốn mùa vương hiền lành đông vương cho cắn chó, đều nói làm ta đốc xúc đối phương trước người bán. Nữ bạch ha ha cười nói. Miễn bản nói nhiều đáng thương, giống như tiểu hài tử khóc lóc kể lệ giống nhau, đều cầu ta xuất binh trước diệt đối phương. Ngươi nói như thế nào? Không đáp ứng bọn họ cái gì đi. Hứa du nhiên trầm ngâm một chút, bất luận kẻ nào gọi điện thoại cho ngươi, mặc kệ nói cái gì, ngàn vạn không cần đáp ứng bất luận cái gì sự, đều trước có lệ. Chờ ta tới rồi trời cao tinh, chúng ta hội hợp lại nói. Yên tâm đi, ta không như vậy nốc. Ta ông ngoại đều dạy ta, cái gì đều đừng đáp ứng, ai cũng trước không đắc tội. Nữ bạt gật gật đầu, ta cùng bốn mùa vương hiền lành đông vương nói, phụ hoàng chỉ cho ta nhân mệnh, lại không có cho ta bình quyền. Chuyện này, bọn họ khẳng định cũng biết, đều có đặc phái viên ở trên hư không sơn. Bọn họ không có người nguyện ý trước ngừng bán, đúng hay không? Đều muốn cho đối phương trước ngừng bắn đúng không? Hơn nữa tốt nhất lập tức ngừng bắn, thậm chí đều không cần ngươi qua đi, đúng hay không? Đúng vậy. Đúng vậy. Này hai tên gia hỏa, hư tàn nhẫn. Khi ta là tiểu hải tử sao? Ta còn chưa tới tam thể tinh hệ, ai trước ngừng bắn, chẳng phải là ai liền xong đời. Hắc, hắc, hắc. Những người này a, thật là chết đã đến nơi, còn không tự biết. Người trước có lệ bọn họ đồng thời tăng lớn dư luận tuyên truyền lực độ, làm cho cả hư không sơn đều ở hiện trách bọn họ. Như vậy quay đầu lại chúng ta làm ra cái gì hủy thành diện quốc sự tình tới, đại gia cũng đều sẽ tỏ vẻ lý giải cùng duy trì. Tốt, đều nghe ngươi, quay đầu lại ta phân phó bọn họ đem thanh thế làm lại lớn hơn một chút. Đúng rồi, chính ngươi cẩn thận một chút. Nghe nói lục giáp tinh hoang phế thật lâu, vô số biến dị thú, giống như còn có tận thế cấp biến dị thú. Tiên tâm hảo, ta tiếp thượng đoàn trưởng bọn họ liền sẽ mau chóng chạy đến cùng ngươi hội hợp. Hứa du nhiên trầm ngâm một chút, lại nói, lần này xem như đại đế cho ngươi lần đầu tiên khảo nghiệm. Tiên là làm ta lập công chủ tội, kỳ thật khảo nghiệm chính là ngươi. Chúng ta chẳng những muốn sạch sẽ nhanh nhẹn, còn phải làm xinh đẹp, tranh thủ danh lợi song thu. Tiên tâm đi, ngươi mau chóng chạy tới. Chúng ta song kiếm hợp bích, đại sát tứ phương. Nữ bạn phất tay làm cái dùng sức chém tư thế. Nhìn hình ảnh chung nữ bạn cười nói xinh đẹp bộ dáng, nơi nào giống cái cao cao tại thượng đế quốc công chúa. Hứa Du nhiên cười vây vây tay, cắt đứt điện thoại. Còn song kiếm hợp bích, mỹ nữ, ngươi kia nói rõ là đại đao, cùng ta này xoáy khí trưởng kiếm căn bản vô pháp so, được không? Bởi vì có trải rộng vũ trụ các nơi trùng động. Tinh tế đi thời gian đại đại ngắn lại. Đường Hứa Du Nhiên Phi thuyền kết thúc cá vận tốc ánh sáng đi lúc sau, hắn liếc mắt một cái liền thấy được lục giác tinh. Đó là một viên sao địa tinh còn muốn lớn hơn rất nhiều hành tinh, bất đồng với xanh thảm địa tinh, đây là một viên trải rộng màu xanh lục thảm thực vật tinh cầu. đã từng khoáng sản tài nguyên bị thu thập không còn, trừ bỏ biến dị thú, nhân loại cái gì đều không có lưu lại. Chính là theo nhân loại rút lui, đã không có nhân loại phá hư, viên tinh cầu này lại kỳ tích khôi phục sinh cơ. Nguyên bản tảng lớn hoang vu, hiện giờ bao trùm rậm rạp thảm thực vật. Hải dương diện tích cũng không lớn. Hơn nữa cùng địa tinh màu lam hải dương bất động, nơi này hải dương là xanh biết ngăn sắc. Ở vũ trụ trong hư không xem qua đi, màu xanh lục thảm thực vật cùng màu xanh lục hải dương nối thành một mảnh, cơ hồ vô pháp phân chia. Dương Phi truyền tiến vào lục giáp tinh dẫn lực phạm vi, bắt đầu dọc theo khoảng cách lục giáp tinh 500 km tả hữu gần mà quỹ đạo tiến hành huyền đỉnh. Hứa Du nhiên điều lấy một loạt lục giáp tinh số liệu. Sức hút hành tinh ước chừng là địa tinh dẫn lực một chút gấp 3, trong không khí dưỡng khí hàm lượng ước chừng là 32%. Vô luận là dẫn lực vẫn là hàm oxi lượng, đều phải so địa tinh lực cao, người thường không quá nghi ngờ cảm nhận được tỉnh giả căn bản không để bụng. chương 595 sao băng trời sáng đen như mực vũ trụ trong hư không vô số đầy sao lập loè một viên thật lớn hành tinh tản ra vô cùng quang cùng nhiệt lục giáp tinh gần mà quỹ đạo phụ cận hứa du nhiên giống như chân chính thiên thai thần tướng giống nhau tự do bay lượn ở vũ trụ trung bước chậm sao trời thân pháp thứ 6 đoạn sao trời lực chàng tôi giải giờ phút này đang ở hướng hắn rộng mở đại môn vũ trụ trong hư không vô số lớn lớn bé bé thiên thể vô số dẫn lực sợi tơ tựa hồ đều ở hấp dẫn hắn Tinh thần lực cùng những cái đó sợi tơ phát sinh cộng mình, căn cứ gây lực phương hướng bất động, có thể tự do thay đổi phương hướng cùng điều tiết tốc độ. Nay chỉ là sao trời lực tràng sơ cấp ứng dụng, Hứa Du nhiên thân pháp tuy rằng cực nhanh, lại không linh hoạt. Muốn toàn bộ nắm giữ sao trời lực tràng huyền bí, khả năng còn cần tiến thêm một bước tìm hiểu. Tới rồi loại này trình tự, đã không chỉ là sinh mệnh hình thức quá độ, càng là lực lượng ứng dụng quá độ. Giờ phút này Hứa Du nhiên mới hiểu được, vì cái gì thăng cấp thiên thai thần tướng mới có thể tung hành vũ trụ sao trời chỉ có tinh thần lực cường độ đạt tới trình độ nhất định mới có thể đối thiên thể lực chẳng vô cùng dẫn lực từ trường cảm ứng phá lệ mất cảm bình thường bốn lần thức tỉnh giả tinh thần lực cường độ thông thường chỉ có thể đối nơi tinh cầu từ trường làm được rõ ràng cảm ứng cho nên thăng cấp bốn lần thức tỉnh giả lúc sau có thể ở tinh cầu mặt ngoài tùy ý bay lượn thăng cấp năm lần thức tỉnh giả lúc sau sinh mệnh trình tự bắt đầu quá độ trên diện rộng tăng lên tinh thần lực cho nên năm lần thức tỉnh giả đối nơi tinh cầu từ trường cảm ứng càng nhạy bén lợi dụng hiệu suất càng cao phi hành tốc độ càng mau tinh thần lực cường độ chỉ cần đạt tới trình độ nhất định thật liền đủ để cảm ứng được thiên thể lực tràng. Nhưng ở thăng cấp 6 lần thức tỉnh giả phía trước, sinh mệnh trình tự quá độ không hoàn thiện, vô pháp ở vũ trụ hư không sinh tồn. Chẳng sợ hứa Du nhiên có lại cường tinh thần lực, không có tiến vào hư không, tự nhiên cảm ứng không rõ ràng. thằng đến hắn thăng cấp 5 lần thức tỉnh giả, bằng vào siêu cường thân thể tố chất cùng nguyên khí hộ thể, rốt cuộc có thể ở trên hư không trung vô bảo hộ sinh tồn. Siêu cường tinh thần lực cường độ, làm hắn cảm nhận được 6 lần thức tỉnh giả mới có thể cảm nhận được thế giới. Mặt khác 5 lần thức tỉnh giả, chẳng sợ bằng vào trang bị, có thể ở trên hư không trung sinh tồn lại bởi vì tinh thần lực cường độ không đủ, tuy rằng cũng có thể cảm nhận được mỏng manh sao trời lực chẳng, lại căn bản ứng dụng không đứng dậy. Cho nên chinh phục giả quân đoàn chiến sĩ, 4 lần thức tỉnh giả, 5 lần thức tỉnh giả, một khi ở trên hư không chúng cùng tu luyện giả khai chiến, tính cơ động chính là cái vấn đề lớn. Chinh phục giả cơ giáp có thể cung cấp cũng đủ tính cơ động, lại xa không bằng lợi dụng sao trời lực chàng tới linh hoạt. Hứa Du Nhiên chỉ là bước đầu đặt chân này một lĩnh vực, thẳng thắn gia tốc, giảm tốc độ còn có thể, muốn giống như trên mặt đất giống nhau linh hoạt, lại còn kém đến quá xa nữ bạn bên kia đi trước toái ngậm tinh hệ chủ tinh trời cao tinh bình thường một ngày lộ trình nàng toàn bộ đoàn đội dự tính phải đi 3 ngày tà hữu yêu cầu lưu gia cũng đủ thời gian làm tin tức lên men tốt nhất ở trên hư không sơn đế quốc hình thành quần thể lên án công khai tham chiến hai bên dư luận sóng chiều hứa du nhiên tới lục giáp tinh bất quá dùng một ngày nhiều một chút thời gian cho nên hắn còn phân biệt không nhiều lắm hai ngày thời gian hơn nữa dựa theo hứa du nhiên phán đoán nữ bạn chuyến này khẳng định sẽ không như vậy thuận buồm xuôi gió khác không nói bấy muốn canh thủ đoạn mềm dẻo thái cực quyền khẳng định không thể hiểu ở gần mà quỹ đạo quen thuộc một phen hư không phi hành, Hứa Du nhiên trong lòng vui sướng và phần, từ nay về sau chính mình cũng coi như là có một ít tự bảo vệ mình chi lực, chẳng sợ ở mỗi một viên tinh cầu gặp nguy hiểm, cũng có thể nhanh chóng trốn vào vũ trụ trong hư không. Mang bát ngát ngay vũ trụ chung, muốn tìm được hắn, khó khăn liền quá lớn. Điều ra thần quốc hệ thống đối chiếu một chút tọa độ, Hứa Du nhiên nháy mắt tăng lên tinh thần lực lôi kéo, giống như một viên sao băng giống nhau, nhằm phía lục giáp tinh. Có tinh thần lực hộ thể, chẳng sợ không có vận chuyển nguyên khí, với hắn mà nói cũng không có gì vấn đề. 30 lần vận tốc gầm thanh xuyên qua tầng khí quyển, kịch liệt cọ sát, làm hắn quanh thân tinh thần lực vòng bảo hộ bắt đầu kịch liệt tiêu đốt, dường như chân chính sao băng giống nhau. Lục Giáp tinh thượng một chỗ nhân loại vứt bỏ thành thị trung tâm, Tiêu Ta nào ảnh lữ đoàn mọi người đang ở chống đỡ một đám biến dị thú vây công. Mấy chục chỉ kim cương cấp biến dị thú, dẫn theo hơn 1000 chỉ hoàng kim cấp biến dị thú, còn có mấy vạn bạch ngân cấp biến dị thú, đang ở điên cuồng đánh sâu vào Tiêu Ta nào ảnh lữ đoàn phòng ngự vòng. Đây là một cái đồ chay biến dị thú chủng quần, hình dạng có chút cùng loại với điệu tinh chỗ túi, chi trước lại phá lệ trường, sắc bén móng đuốt lập lạnh lẽo hào quang cầm đầu mấy chục chỉ kim cương cấp biến dị thú, mỗi một con đều có 7 tám mét cao, bồn máu mồm to mở ra, dễ dàng có thể nuốt vào một người đi. thật lớn đầu thượng trường bốn con mắt, hai chỉ lô thai giường như đao nhọn giống nhau sắc bén. đây là lục giáp tinh một loại đặc sản chuột loại biến dị thú, vốn mắt giữ gian chuột. giống nhau chuột loại đều là ăn tạp động vật, giữ gian chuột lại là đồ chay loại động vật. bất quá lãnh địa ý thức phi thường cường. hoang phế thành thị trung, nơi nơi đều là đổ nát thế lương, xanh ngắt thảm thực vật cơ hồ muốn bao trùm toàn bộ thành thị. bên ngoài là vô tận thảm thực vật đất thì thật càng thích hợp giữ rằn chuột đàn sinh hoạt. đáng tiếc nơi đó có quá nhiều, quá nhiều chúng nó thiên địch, cho nên này chi giữ rằn chuột trùng quần chỉ có thể có đầu rút cổ ở hoang phế thành thị trung. Chúng nó bằng vào cường đại sinh sản năng lực, chiếm cứ một tiểu khối khu vực. còn nếu không khi phòng bị thiên địch từ rừng rậm trung sát ra tới, đối chúng nó triển khai săn giết. này chi nhân loại tiểu đội chiếm cứ vùng này đã có vài thiên thời gian, chậm chạp cũng không chịu rời đi, rút cuộc hoàn toàn chọc giận này đàn giữ dần chuột. hôm nay chính là chúng nó hướng này chi nhân loại tiểu đội khởi xướng xung phong nhập tử. Ở mấy chục chỉ kim cương cấp giữ rằn chuột dẫn rất hạ, hôm nay muốn đoạt lại thuộc về chúng nó lãnh địa. Tiêu Tan nào ảnh lữ đoàn mọi người cũng thực bất đắc dĩ, không phải bọn họ tưởng cùng giữ rằn chuột đoạt địa bàn, hơn nữa chung quanh rừng rậm càng nguy hiểm. Chương 596. Giang buộc. Và anh, Kia viên sao băng cũng không phải thực thật lớn, nhưng rơi xuống chi thế cực kỳ cuồng bạo. Không ngừng Tiêu Tan nào ảnh lữ đoàn mọi người chú ý tới này viên sao băng, ngay cả giữ rằn chuột đàn đều phát hiện chân trời dị thường. kho khác lật lạc, Tây Tác bị thương thực trọng, những người khác bị thương cũng không nhẹ, nếu không có kiến ăn cái này bác sĩ ở chỉ sợ lữ đoàn mọi người đã sớm xuất hiện giảm quân số hai vị này thiên thai thần tướng cấp cường giả trước hết phát hiện vấn đề những người khác cũng lục tục phát hiện kia viên sao băng bí mật chỉ có giữ rằn chuột đàn như cũ ở điên cuồng tiến công quản ngươi cái gì sao băng trước xử lý này đàn đoạt địa bàn lại nói giữ rằn chuột không cần mặt mũi sao tây tắc nhìn hướng bên này rơi xuống sao băng lẩm bẩm nói kia giống như là cá nhân thiên thai thần tướng lại như thế này rất xuống sao chưa nói qua à ít nhất ta sẽ không như vậy tỏa kho khắc lạc lạc nghi hoặc lắc lắc đầu kia kia giống như là quỷ quỷ diện quỷ diện Tây Tắc mở to hai mắt, cẩn thận quan sát đến, tiểu tử này là phi thuyền rủi ro. Vẫn là nhảy cực dây thường chặt đứt. Thoạt nhìn giống kho khắc lạc lạc đằng một chút nhảy dựng lên, bừng mã. Chạy mau, hắn hướng về phía chúng ta tạm lại đây. Tuy rằng Hứa Du Nhiên bài loại nhỏ sao băng tương đối tinh tế, nhưng hiện tại tốc độ tuyệt đối vượt qua 30 lần vận tốc âm thành, nói mấy câu công phu liền từ chân trời tới rồi tiêu tan nào ảnh lữ đoàn trên không. Loại này tốc độ nện xuống tới, không khác loại nhỏ hạch bạo giống nhau khủng bố. Giữ chuột đàn còn không có cái gì phản ứng, lữ đoàn mọi người lại là hoàn toàn đạt. Này hắn sao quỷ diệt, trước khi chết cũng muốn tạm chết chúng ta, đây là bao lớn thủ, bao lớn hận. Kho khác lạc lạc một tay nắm lên một người hồ nhân tộc tiểu nữ, tay tắc một tay nắm lên Kiên An, một tay nắm lên cuối cùng một người hồ nhân tộc tiểu nữ. Ben, Ben. Hai người nháy mắt đột phá vận tốc cấm thành, nháy mắt nhảy hướng giữa không trung. Mắt khác vài vị lữ đoàn thành viên, được đến đoàn trưởng nhắc nhở, rốt cuộc bất chấp cùng này đó giữ rằn chuột chiến đấu, dùng hết toàn lực mở một đường máu, điên cuồng bỏ chạy. Mọi người vừa mới tản ra, Ben. Một tiếng vang lớn, Hứa Du Nhiên thật mạnh tạm dừng ở đại địa thượng. Cương đại sóng xung kích giật tán, non nửa cái thành thị đều ở hắn oanh tạc trong phạm vi, giữa không trung dâng lên một đóa mây nấm. Vô số giữ rắn chuột ở vào hắn rơi xuống nhất trung tâm, trực tiếp bị nổ thành huyết vụ, vô số vứt đi vật kiến trúc cũng đều bị nổ thành bột mịn. Nay tòa vứt đi thành thị, tựa như gặp một hồi loại nhỏ hạch bạo tập kích. Thật lớn mùi mù mây nấm còn chưa tan đi, quần quần khói đặc bốc lên, đại địa bị xé rách một đạo thật lớn cái khe. Nay ngập trời chi uy, không chỉ đem dữ rắn chuột đàn dọa choáng váng, lữ đoàn mọi người cũng bị dọa choáng váng. Có mấy cái chạy chậm một chút, bị hứa du nhiên rơi xuống sóng xung kích. Xuống bay ra đi mười mấy kilômét, mọi người hoảng sợ nhìn nhau, nay quỷ diệt là điên rồi, vẫn là làm sao vậy? Kho khắc lạc lạc ngẩng đầu ý bảo một chút, tây Tắc một cái lập lòe, thân ảnh đã xuất hiện ở cương kim bên cạnh, đem trong tay dẫn theo hai người đưa cho cương kim, tây Tắc bay lên trời, xông thẳng tận trời. Kho khắc lạc lạc ý tứ, hắn minh mạch, muốn cho hắn đi xem quỷ diệt có phải hay không tao nộ cái gì tập kích. Không lớn một hồi công phu, tây Tắc xuyên thấu tầng khí quyển, trừ bỏ gần mà quỹ đạo lẻ loi một chiếc phi thuyền loại nhỏ, không có nhìn đến bất luận cái gì địch nhân. Tây Tắc có chút buồn bực quay trở về lục giáp tinh mặt đất, cuộn cuộn bụi mù rốt cuộc chậm rãi tan đi. Rơi xuống trung tâm, tập ra một số trăm mét thâm hố to, vô số vật kiến trúc hải cốt giữ rằn chuột bầm thây. Lữ đoàn mọi người sôi nổi vây quanh lại đây, chấn kinh quá độ giữ rằn chuột đàn lại lần nữa tụ lại. Hố to cái đấy nhất trung tâm chỗ, nhỏ giọt thủy điện cuồn vùn ra, một thân màu đen mê màu đồ tắc chiến hứa du nhiên chính chậm rãi lên không. Nhìn đến hố to bên cạnh lữ đoàn mọi người kinh ngạc ánh mắt, hứa du nhiên ngẩng đầu môi cười, lộ ra một ngụm tiểu bạch nha. Hải, đã lâu không thấy. Hứa Du nhiên thực tùy ý phất vứt tay. Hơn một tháng không thấy, bọn người kia tuổi hồ hôn không ra sao a? Hắn cũng không nghĩ, chính mình vừa mới chưa từng gian luyện ngục bỏ ra tới. Nếu thật nói hú thảm, hắn tuyệt đối muốn xếp hạng lữ đoàn mọi người phía trước. Cũng không mấy ngày, ta đáng yêu người hầu. Tây Tắc cợt nhà nói, ngươi làm sao vậy? Vào bàn vương thức vì cái gì như vậy táo bạo, táo bạo? Hứa Du nhiên gãi gãi đầu, không phải nhìn đến các ngươi bị biến dị thú vây công, ta tới cứu chẳng sao? Thực tế tình huống nói với hắn, quả thực là chống đánh xui, kèm tuổi ngược Vừa mới bắt đầu tiếp xúc sao trời lực chàng. Hứa Du nhiên đối lực chàng vận dụng còn không thuần thủ. Lúc này đây rơi xuống không phải chuyện xưa, mà là xác sắc thật thật sự cố. Hắn phụ ra ở lục giáp tinh từ trường thượng lực kéo quá cường, cuối cùng hoàn toàn khống chế không được. Kết quả liền tới rồi một lần hoa lệ lật xe, trực tiếp đụng phải lục giáp tinh. May mắn hắn thân thể tố chất đủ cường, người bình thường đã sớm quăng ngã thành thịt nát, nhưng hắn là Hứa Du nhiên, cường đại kim cương lĩnh chủ cấp cường giả, sao có thể sẽ nói cho người khác chính mình là bởi vì sát không được xe, mới đụng phải đi lên. Tiểu quỷ, ngươi này cứu chàng phương thức, thật kỳ lạ. Cương Kim liệt khai miệng rộn cười. Hình như là tới ta bãi, quỷ diệt ngươi hảo, ta là mạ chìa hạ tổ. Tím phát mạ chìa hạ tổ cũng không có cùng hứa du nhiên chính thức đã gặp mặt, cười chào hỏi. Tuy rằng trên mặt vết máu còn không có làm, lại là cười đến thực xác lạ. Ta là tiểu tích, ngươi đây là phải cho chúng ta cái đột nhiên kinh hỉ sao? Tiểu tích cơ cơ trong tay đại lươi hái, cũng coi như là chào hỏi qua. Mặt khác mấy người hứa du nhiên đều gặp qua, đại gia cũng sôi nổi chào hỏi. Vẹo, hứa du nhiên thả người nhảy lên mặt đất, nhìn nhìn kho khắc lạc lạc mấy người đoàn trưởng, các ngươi giống như hôn không được a? Kho Khắc Lạc Lạc không đợi nói chuyện, tây tắc nóng này, cái gì kêu chúng ta hôn không được. Này đó giữ giàn chuột, chúng ta đã sớm có thể giết sạch. Nếu không phải vì chờ ngươi, sẽ bị thương. Chờ ta. Bị thương? Vì cái gì không giết quang? Hứa Du Nhiên nghi hoặc nhìn về phía kho Khắc Lạc Lạc, các ngươi đây là ở soát kinh nghiệm. Ngào. Chương 597. Zen Bomb. Trừ bỏ Hứa Du Nhiên, kho Khắc Lạc Lạc chờ số ít mấy người, mặt khác lữ đoàn thành viên đều mồm to thở hổn hển. Hứa Du Nhiên nhìn xem những người khác có chút bất đắc dĩ biểu tình. Mấy chỉ lao thử liền đem các ngươi kéo ở chỗ này. Còn mỗi người mang thương. Hô, ngươi không hiểu, chúng ta không phải sợ này đàn dữ rằn chuột mà chưa ạ tổ thở hồng học giải thích vài câu, giết này đó đồ chay giữ rằn chuột, thiên hai cấp biến dị thú ra tới săn thực thời điểm, liền sẽ lấy chúng ta khai đao. Thiên hai cấp biến dị thú? Hứa Du Nhiên thần sắc một ngừng, nghe nói Lục Giáp Tinh có tận thế cấp biến dị thú, tự nhiên nên có thiên thai cấp biến dị thú, chính mình như thế nào sớm không nghĩ tới. Làm sao vậy? Ngươi muốn đi săn giết tài liệu, vẫn là giết nướng bờ bờ cờ? Tây Tắc hắc hắc cười nói có phải hay không tưởng chúng ta không chào hỏi liền chạy tới Lan ngươi luôn là không cái đứng đắn hứa du nhiên nhấc chân làm bộ muốn đá tây tác Thiên hai cấp biến dị thú rất nhiều sao có một ít chúng ta trà xét phạm vi không lớn hơn nữa sợ kinh động tận thế cấp biến dị thú hiệp khách một bên trả lời một bên cao mày nhìn về phía chạy tứ tán giữ dàn chỗ đàn bên này động tĩnh quá lớn phòng trường thực mau sẽ hấp dẫn ngày qua thai cấp biến dị thú chúng ta đi trước khoác lạc lạc trầm giọng nói các ngươi phi thuyền ở đâu biên hứa du nhiên mọi nơi nhìn xung quanh một chút Hắn tự nhiên cũng không sợ hãi thiên thai cấp biến dị thú, lại còn có bởi vậy có tân ý tưởng. Ở phía đông trong rừng rậm, nơi đó có một con thiên thai cấp sạc Sỡ Hổ. Tiểu Tích nói, chúng ta đem phi thuyền giấu ở Sắc Sỡ Hổ lãnh địa, một khối cung sắt, sạc Sỡ Hổ không có hứng thú. Ha ha ha. Sạc Sỡ Hổ. Hứa Du Nhiên hổ nghi nhìn nhìn Gnorot, này huynh đệ hình như là Sắc Sỡ nhân tộc, có phải hay không Sắc Sỡ Hổ tiến hóa tới. Gnorot giống như xem thấu Hứa Du Nhiên ý tưởng là một cái hung ác ma quỷ, nhếch răng cười, lộ ra sắc bén, thật lớn răng nanh. Sẽ không thật là thân thích đi khó trách muốn giấu ở nơi đó. Hứa Du nhiên có chút ác thú vị nghĩ đến, "Đi, chúng ta đi trước các người phi thuyền." Vèo, vèo, vèo. Mấy mấy người thân hình chợt lóe, hướng về đông phương bay lên không mà đi, dây lắt gian đột phá vận tốc cấm thanh. Tây tắc tốc độ nhanh nhất, đầu tàu gương mỗ xông vào trước nhất mặt, phụ trách dò đường cùng cảnh giới. Cương Kim dáng người nhất cường tráng cao lớn, ba cái hồ nhân tộc thiếu nữ song song ngồi ở hắn đầu vai, thoạt nhìn giống như giải quá bốn cái đầu giống nhau. Kiến An tuy rằng sức chiến đấu không cường, hơn nữa ít nói, vẫn luôn mang theo ôn hòa tươi cười. Nhưng hắn lại là thật đánh thật 5 lần thức tỉnh giả, tốc độ cũng không chậm. Đương đoàn người xuyên qua thành thị, tiến vào rừng rậm mảnh đất không lâu. Ngao rừng rậm chỗ sâu trong, một tiếng hổ gầm tiếng vang lên. Không cần lý nó, sắc sỡ hổ đều là độc hành hiệp. Một con thiên thai cấp biến dị thú, đối chúng ta không hề uy hiếp. Mà Triệt Ạ Tổ cười nói, quỷ diệt, như thế nào giống như có chút không cao hứng a? Không tao hứng. Hứa Du Nhiên nao nao, một hồi thượng phi thuyền lại nói, "Wen, Wen, Wen." Hứa Du Nhiên khó khắc được lạ, Tây Tác, Tam đại cường giả khí thế bùng nổ việc cấp bách là tìm được phi thuyền, không cần thiết cùng kia đầu sặc sỡ hổ chiến đấu. tuy rằng giết chết này đó biến dị thú, có thể thu hoạch không ít tiên thai cấp tài liệu. nhưng đối với này hỏa to gan lớn mật tinh tặc tới nói, về điểm này tài liệu hoàn toàn không đáng lãng phí thời gian. ngao, sặc sỡ hổ gạo giống thanh càng thêm cùng táo. như vậy một đoàn cao thủ hùng hổ xâm nhập nó lãnh địa, nó sao có thể không có phát hiện, sao có thể sẽ không tức giận? nhưng là tất cả mọi người phát hiện một kiện khôi hài sự tình. tuy rằng sặc sỡ hổ còn ở tê thanh Kiệt lực giống giận, thanh âm lại càng ngày càng xa. Ngày mai kia đầu sặc sỡ hổ cũng không đốc, biết những người này đắc tội không nổi, đang ở nhanh chóng thoát đi. Tuy rằng sặc sỡ hổ là độc hành bánh thú, nhưng mặt khác thiên thai cấp biến dị thú không được đầy đủ là độc hành nghiệp. Vạn nhất sặc sỡ hổ sao động, lại gặp phải mấy ngày hôm trước thai cấp biến dị thú, vậy có chút phiền phức. Tiêu ta nào ảnh lữ đoàn loại nhỏ phi thuyền, tảng cũng không bí ẩn. Này viên hoang phế tinh cầu, trừ bỏ bọn họ khả năng cũng sẽ không lại có những người khác xuất hiện. Mọi người bước lên phi thuyền, mã chìa hạ tô bắt đầu thao túng phi thuyền lên không, có chút nghi hoặc nhìn về phía hứa du nhiên, tùy diện, đích đến là nơi nào? Tiên tiến nhập gần mà quý đạo, chúng ta nói chuyện lại đi." Hứa Du Nhiên trầm giọng nói, "Ta có chút vấn đề tưởng không rõ." "Hảo." Kho Khắc Lạc Lạc hướng mạ tria ạ tổ ý bảo một chút, phi thuyền bắt đầu nhanh chóng lên không. Thiên thai cấp biến dị thú cùng nhân loại 6 lần thức tỉnh giả giống nhau, đều có thể bằng vào thân thể lực lượng qua sông hư không. "Bất quá, cơ bản không có thiên thai cấp biến dị thú, tùy tiện tiến vào vũ trụ hư không, ngay cả tận thế cấp biến dị thú cũng rất ít tiến vào vũ trụ." Biến dị thú cùng nhân loại bất đồng, tuy rằng thiên thai cấp biến dị thú đã bắt đầu có bước đầu trí tuệ, rất nhiều đều không thua bình thường người trưởng thành. Nhưng nhân loại có tinh đồ, có phi thuyền cùng hướng dẫn, còn có trùng động có thể xuyên qua. Biến dị thú nơi nào sẽ có tinh đồ, tiến vào mênh mang hư không, cơ hội cùng tìm chết không khác nhau. Chẳng sợ tới rồi tận thế cấp biến dị thú, cũng yêu cầu ăn cơm, cũng yêu cầu bổ sung năng lượng. Nếu có linh thạch quạng hoặc là mắt khác bảo địa, biến dị thú hấp thu thiên địa năng lượng cũng có thể sinh tồn, nhưng ăn cơm là một loại bản năng. Nhân loại có thể có ý thức khắc chế, biến dị thú lại sẽ không khắc chế. Vì cái gì muốn khắc chế? Ta hắn sao ăn thịt không hơn sao? Chương 598. Sợ bóng sợ gió một hồi. Không chỉ lữ đoàn mọi người, ngay cả Kiến An cùng kia ba cái hồ nhân tộc tiểu nữ, đều mỗi người bắt được một quả gen bom. "Bên, bên, bên." Mấy đạo cường hãn hơi thở điên cuồng bùng nổ, Lan Hồ, Cương Kim, Tiểu Tí, Gnoros. Thân tang lệnh băng sắt ý đã tỏa định hứa Du Nhiên, tay cũng đặt ở trên chuôi kiếm, tựa hồ tùy thời đều có thể chém ra phải giết nhất kiếm. "Ngươi đây là có ý tứ gì?" Cương Kim trưởng thân dựng lên, một đôi thật lớn màu đỏ tươi đôi mắt, gắt gao nhìn chằm hứa Du Nhiên. "Quỷ diện, ngươi như vậy có phải hay không không quá thích hợp?" Lan Hồ cũng chậm rãi đứng lên, thấu xương xâm hàn ở toàn bộ phòng chỉ huy nội lan tràn. Gnorf phất tay nhất chiêu, trường thương đã bị hắn cầm trong tay, hai chân hơi hơi bố lượng, tựa hồ tùy thời đều có thể tấn công hướng Hứa Du Nhiên. Tiểu quỷ, cái này vui đùa, một chút cũng không buồn cười. Tây Tác lười biếng về phía sau dựa vào sofa trên lưng, nếu nguyện ý tiếp thu nô dịch, sợ là chúng ta đều sẽ sống được thực hảo, hoàn toàn không cần thiết cả ngày đánh đánh giết giết. Kho khác lạc lạc không nói gì, như suy tư gì nhìn chằm chằm đầu ngón tay kia phiến hơi mỏng kim loại phiến. Hứa Du Nhiên còn ngồi ở trên sofa, một ngụm uống xong trong ly rượu, về phía sau tới sát thay đổi cái thoải mái tư thế trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười bên chân là đã mở ra tín hiệu máy che chắn tây tác nếu chưa cho hắn máy che chắn hắn chuẩn bị không tiếc bại lộ cũng muốn cường giết những người đó hiện tại tây tác không chút do dự cho hắn máy che chắn nhưng thật ra cho hắn cung cấp không ít phương tiện vì cái gì hắn muốn đi vào gần mà quỹ đạo lữ đoàn một phương chỉ có kho khắc lạc lạc cùng tây tác là 6 lần thức tình giả có thể qua sông hư không mà khắc đỉnh cấp 5 lần thức tình giả miễn cưỡng sống vài phút mà thôi mất đi cơ bảo hộ thiên hai thần tướng dưới thức tỉnh giả Ở vũ trụ trong hư không đều yếu ớt rối tinh rối mù. Lữ đoàn này con loại nhỏ phi thuyền, hứa du nhiên trong thời gian rất ngắn là có thể sẽ mở. Đến lúc đó hắn chân chính yêu cầu đối mặt địch nhân, chỉ có kho khắc lạc lạc cùng Tây Tác. Ta thực buồn, nhìn không ra tới ai đang nói dối. Cho nên chỉ có thể chọn dùng buồn biện pháp, nguyện ý dung hợp gen bom, sinh tử chịu ta không chế, vậy thuyết minh trong lòng không quỷ. Hứa Du Nhiên khí định thần nhàn chậm rãi nói, không muốn dung hợp nói, ta chỉ có thể đem bất an nhân tố hết thảy tiêu diệt ở sinh. Hắc hắc, Hắc Lan hồ khặc khặc cười nói. Ngươi xác định có thể giết chúng ta mọi người? Đoàn trưởng cùng Tây Tác đều là sáu lần thức tỉnh giả, quỷ diện. Ngươi bình tĩnh một chút, không cần bị loại chuyện này phá hủy chúng ta đoàn kết. Mã Trì ạ, tổ chạy nhanh đi đến hai bên trung gian, chúng ta chậm rãi trà, tổng có thể điều tra rõ chân tướng. Ta lập tức muốn cùng nữ bạn công chúa đi tam thể tinh hệ bình ổn chiến loạn, không có thời gian dây dưa chuyện này. Hứa Du nhiên sắc mặt dần dần lạnh xuống dưới, lập tức cho ta một đáp án, nếu không, ta chỉ có thể toàn giết Nếu cùng chúng ta không có đâu, thật là người ngoài bán đứng các ngươi đâu? Mã Trì ạ, tổ vội vàng nói. Ta đây sẽ giải trừ gen bom chói định, cùng đại gia thành khẩn xin lỗi." Hứa Du Nhiên trầm giọng nói, "Là chúng ta thiếu chút nữa đã chết, không phải các ngươi thiếu chút nữa đã chết." Mã Triệt Á Tổ còn muốn nói gì, lại bị Kho Khắc Lạc Lạc phất tay đánh gãy. Hắn đau mày nhìn về phía Lan hổ, Cương Kim mấy người, lạnh lùng nói, "Làm gì? Muốn tạo phản? Muốn hay không đem ta cái này đoàn trưởng cũng giết? Đều cho ta ngồi xuống." Thử. Lan hổ, Cương Kim đám người có chút không tình nguyện ngồi xuống, lại vẫn là chặt chẽ tập trung vào Hứa Du Nhiên. Một khi Hứa Du Nhiên có điều gì động Tất nhiên sẽ thu nhận mấy người lôi đình vạn quân một kích. Hư Không Sơn Đế Quốc đã hủy bỏ các ngươi quá khứ truy nã, hiện tại các ngươi là Hư Không Sơn Đế quốc hợp pháp công dân. Hứa Du Nhiên nhìn kho khắc lạt lạc, ta muốn các ngươi cùng ta đi tam thể tinh hệ bình loạn. Kho khắc lạc lạc chậm rãi gật gật đầu. Hứa Du Nhiên muốn bọn họ dung hợp bom, xác thật có chút ngoài dự đoán. Bất quá đổi cái góc độ tự hỏi, nếu hắn đứng ở quỷ diệt góc độ, vô pháp phân biệt địch ta nói, xác thật cũng không có gì hảo biện pháp. Chúng ta có thể toàn bộ dung hợp Zenbon, hy vọng có thể mau chóng tìm được hại chết đất kỷ bán đứng các ngươi người. người. Khô Khắc Lạc Lạc than nhẹ một tiếng, "Chúng ta nguyện ý hướng tới ngươi chứng minh chúng ta trong sạch, nguyên nhân là chúng ta thật sự trong sạch, cũng là vì ngươi cũng là tiêu tan nào ảnh lữ đoàn một viên, cũng là nhà của chúng ta người." Bá, một tiếng vang nhỏ, kia phiến hơi mỏng kim loại phiến hoàn toàn dung nhập hắn trong cơ thể. "Chúng ta nguyện ý hướng tới chúng ta đồng bọn, chứng minh chúng ta trung thành cùng tiến nhiệm, cũng hy vọng ngươi không cần cô phụ chúng ta trung thành cùng tiến nhiệm." Khô Khắc Lạc Lạc mỉm cười nói, "Chúng ta chỉ là không nghĩ làm người một nhà đối chúng ta sinh ra hiểu lầm, cũng không phải sợ hãi cùng ngươi chiến đấu." Đoàn trưởng, Đoàn trưởng Lan Hổ, Cương Kim đều nôn nóng nhìn về phía kho khắc lạc lạc, bọn họ cũng không thể tưởng được, kho khắc lạc lạc như vậy sạch sẽ nhanh nhẹn dung hợp bom. Các ngươi a kho khắc lạc lạc cười khổ nói, Cương Kim, ta hỏi ngươi, nếu Lan Hổ quả táo ném, hoài nghi là ngươi ăn vụ, ngươi nguyện ý hướng tới Lan Hổ chứng minh, căn bản không phải ngươi ăn sao? Cương Kim không chút nghĩ ngợi, dùng sức gật gật đầu, ta không ăn quả táo, ta chỉ ăn thịt. Phúc. Lan Hổ một ngụm rượu phun đi ra ngoài, một chân đá vào Cương Kim cẳng chân thượng, Đoàn trưởng chính là đánh cái cách khác. Hảo đi, ta sẽ chứng minh ta không ăn quả táo. Cương Kim bất đắc dĩ buông tay. Ngươi vì cái gì nguyện ý hướng tới Lan Hổ chứng minh ngươi trong sạch đầu? Khó khắc lạc lạc chỉ chỉ hứa du nhiên, bởi vì ngươi từ nhỏ cùng Lan Hổ cùng nhau lớn lên, giống như chân chính huynh đệ, ngươi không nghĩ bị huynh đệ hiểu lầm. Nhưng bị diệt cùng ngươi mới đi đến cùng nhau, ngươi cảm thấy ngươi đã giải thích qua, đến nỗi hắn tin hay không, ngươi cũng không để ý. Phòng chỉ huy trung một mảnh an tĩnh, mọi người đều ở tự hỏi Khó khắc lạc là nói. Rất nhiều thời điểm, bọn họ vì hướng chính mình để ý nhân chứng minh, thậm chí không tiếp sinh mệnh đại giới. Nhưng bị diệt sát thật vừa mới gia nhập lư đoàn. Đại gia kỳ thật cũng không quá quen thuộc, càng chưa nói tới rất sâu cảm tình. Có lẽ ở Đại gia nhận chi chung, chúng ta đã giải thích qua, người tin hay không tùy ý. Hoặc là ở bọn họ tiềm thức chung cũng không có chân chính tiếp nhận quỷ diệt cùng này đó vừa mới gia nhập thành viên. Kho khác lạc lạc nhìn đến Đại gia biểu tình, bao gồm Hứa Du Nhiên, Tựa Hồ đều ở suy tư hắn nói, vừa lòng gật gật đầu. Cho nên ta đầu tiên muốn đại biểu Lữ Đoàn biểu đạt một cái thái độ. Chúng ta muốn thiệt tình đi tiếp nhận quỷ diệt, đi tín nhiệm hắn, đi làm hắn tín nhiệm. Hiện tại ta đem mệnh giao cho quỷ diệt, thậm chí. Mọi người đều đem mệnh giao cho hắn. Kho Khắc Lạc Lạc mỉm cười nhìn về phía Hứa Du Nhiên, "Quỷ Diệt, chúng ta có thể thiệt tính tiếp nhận ngươi, có thể dùng sinh mệnh tín nhiệm ngươi. Ngươi nguyện ý tín nhiệm chúng ta sao?" Hứa Du Nhiên phát hiện, Kho Khắc Lạc Lạc sở dĩ sẽ trở thành lữ đoàn đoàn trưởng, cũng không hoàn toàn là bởi vì thực lực. Chương 599. Một mình đấu vương giả lại lần nữa thừa tiến. Mọi người vui đùa ở mỹ một hồi, dần dần ngừng lại. Nhìn đến trên sofa bị trà đạp mặt mũi bầm dập Hứa Du Nhiên, đại gia lại là một trận cười vang. "Quỷ Diệt, kế tiếp làm sao bây giờ?" mà chìa ạ tổ sửa sang lại một chút lộn xộn đầu tóc chúng ta hiện tại xuất phát đi toái mộng tinh hệ hứa du nhiên một bên rửa sạch một thân giấu chân một bên nói nữ bạn công chúa hiện tại hẳn là mau đến trời cao tinh ta là dùng các ngươi sẽ hiệp trợ nàng hoàn thành nhiệm vụ lý do vì đại gia tranh thủ đặc xá. chúng chi ta tiếp ba cái nhiệm vụ một cái so một cái gian khổ này ba cái nhiệm vụ quan hệ đến chúng ta vài cá nhân tính mạng chúng ta chỉ có thể đem hết toàn lực đi hoàn thành hứa du nhiên ngồi xuống kho khắc lạc lạc đối diện lời nói thấm tiếng nói đoàn trưởng làm tinh tặc sát thật tự do nhưng sinh mệnh an toàn quá không bảo đảm Sao không nhân cơ hội này lên bờ? Lên bờ. Khờ khắc lạc lặc trầm tư một chút, không ai sinh ra liền thích làm cường đạo, nhưng chấn hồn phố bức cho chúng ta không có lựa chọn. Nữ bạt đã thăng cấp 6 lần thức tỉnh giả, lấy nàng thiên phú, chỉ cần không có trên đường ngã xuống, thăng cấp 7 lần thức tỉnh giả cơ hội không có trì hoãn. Hứa Du Nhiên khẽ cười nói, nếu có một ngày nàng thật sự thành hư không nữ đế, chúng ta nhưng đều là từ lòng chi thần. Kia quá xa, còn khó mà nói. Bất quá các ngươi đều dung hợp nàng gen bom, chẳng sợ chỉ là vì các ngươi tự do, chúng ta cũng sẽ toàn lực ứng phó. Khó khắc lạc lạc trầm giọng nói, "Ngươi nói một chút ngươi kế hoạch." Nữ bản xuất thân đế vương thế gia, mẫu thân là quý phi, ông ngoại là đại tư đồ, cứu cứu là hư không quân đoàn phó tổng soái. Bọn họ đều cho nàng rất nhiều kiến nghị, đại phương hướng hẳn là không thành vấn đề. Hứa Du Nhiên nhìn nhìn Mã Triệt A Tổ, chính là cụ thể hành động chi tiết, vẫn là muốn chúng ta nắm chắc. "Mã Triệt A Tổ, ngươi muốn nghĩ nhiều biện pháp." Hứa Du Nhiên đem nữ bản kế hoạch đại khái nói một chút, nữ đoàn mọi người lại tham thảo một chút chi tiết. Mã Triệt A Tổ cũng nhíu chần mày, đại não bắt đầu bay nhanh vận chuyển, phân tích cùng hoàn thiện lần này bình luận hành động các ngươi đi trước trời cao tinh cùng nữ bạn công chúa hội hợp ta cùng nàng chào hỏi một cái hứa du nhiên chỉ chỉ tây tác tiểu tử ngươi cho ta thành thật điểm ngàn vạn muốn nghe chỉ huy không cần nháo sự tiểu quỷ ngươi có phải hay không đối ta có cái gì hiểu lầm tây tác vội vàng kêu hoan toàn bộ lưu đoàn thành thật nhất người chính là ta cái kia không gian xuyên qua phủ ngươi còn có hay không hứa du nhiên đỗng nhiên thay ngọt ngào tươi cười chỉnh hai trương cho ta phòng thân bái cái gì ngươi cho rằng đó là cái trắng a tây tác lập tức nhảy dựng lên không có thật không có Ta đó là lấy tới bản mệnh, liền cho ta một chương. Tây tác kỹ thuật diễn cũng không tồi, từ hắn giữ tận biểu tình, hoàn toàn nhìn không ra hắn có phải hay không đang nói dối. Ngươi không cùng chúng ta cùng đi trời cao tình. Khó lạc lạc nhíu nhíu mày, còn có khác sự. Ta vừa mới thăng cấp 5 lần thức tỉnh giả, lực lượng khống chế còn không tốt lắm, tưởng ở lục giáp tinh đãi mấy ngày, rèn luyện một chút. Hứa Du nhiên cười cười, huống chi hiện tại đi toé mộng tinh hệ, chủ yếu là tạo thế, làm chính trị hoạt động. Yêu cầu thời điểm chiến đấu, ta sẽ trước tiên chạy tới nơi, tả hữu bất quá là một ngày lộ trình. Lục Giáp Tinh có tận thế cấp biến dị thú, Thiên hai cấp biến dị thú cũng không ít. Lan Hổ chen vào nói nói, ngươi đây là ở lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn. Chúng ta là thật sự không có biện pháp, sợ bị Cương Quyết Cốc Đế Quốc tuần tra quân đoàn phát hiện, mới trốn đến Lục Giáp Tinh. Mã Triệu Hạ tổ cũng tao mày, tựa hồ thực không hiểu Hứa Du Nhiên mục đích. Không có việc gì, ta phi thuyền có hư không sơn Đế quốc đánh dấu. Hơn nữa tiến vào Cương Quyết Cốc Đế quốc thời điểm, tiến hành rồi thông báo, không sợ gặp được tuần tra quân đoàn. Hứa Du Nhiên vẫy vẫy tay, ý bảo đại gia không cần lo lắng cho mình. Ta là sợ ngươi bị biến dị thú ăn. Tây Tắc vội vàng nói, ngươi một người, ta một người hành động càng phương tiện một ít, hệ số an toàn cũng cao một ít, đánh không lại ta còn có thể chạy. Hứa Du nhiên nói đứng lên, không nhiều lời, các ngươi chạy nhanh lên đường, ta đi săn giết biến dị thú. Ngươi lời này ý tứ, chúng ta kéo ngươi chân sau. Tây Tắc cũng đứng lên, ta cùng ngươi cùng đi đi, bảo hộ ngươi một chút. Nếu là vạn nhất quá nguy hiểm, ta tốc độ mau, có thể trước chạy trốn. Trước chạy trốn, cái quỷ gì? Ngươi đây là đi cấp quỷ diệt nhặt xác, vẫn là đi giúp hắn săn giết biến dị thú. Nơi nào sẽ có như vậy chiến hữu? chiến đấu còn không có bắt đầu liền trước nói hảo ta chạy trốn so ngươi mau khẳng định có thể chạy trốn lữ đoàn mọi người tập thể thất thanh đều bị tây tác sợ ngây người hứa du nhiên liếc liếc mắt một cái tây tác trong lòng cũng đang âm thầm suy tư loại này xa điêu chiến hữu có phải hay không hẳn là trước xử lý được ngươi vẫn là không cần đi cho ta thêm phiền. hứa du nhiên vội vàng đệ lại hắn bà vai ngươi không đi nói ta còn có thể sống được lâu một chút những người khác cũng sôi nổi đứng lên khoác lạc lạc vô vụ hứa du nhiên bà vai tiểu tâm một chút yên tâm đi Các ngươi ở trời cao độ sáng tinh thể ta, thực mau ta liền sẽ qua đi. Hứa Du Nhiên lại chỉ chỉ Tây Tác, "Ngươi dám theo tới, ta liền trước đánh chết ngươi." "Ai? Ta thật là muốn đi hỗ trợ Tây Tác tâm hảo mệnh, những người này như thế nào như vậy không hảo cầu thông đâu?" "Bá." Cửa khoang mở ra, Hứa Du Nhiên tiến vào cách ly khoang, cùng mọi người phất phất tay, xoay người mở ra ngoại cửa khoang, nhảy mà ra, dường như sao băng rơi xuống giống nhau, lao thẳng tới Lục Dật Tinh. "Gì?" Mọi người lúc này mới phản ứng lại đây, Hứa Du Nhiên không có bất luận cái gì phòng hộ thi thố. Cứ như vậy thân thể qua sông hư không mà đi. Đại gia nhìn nhau hoảng sợ, này ý nghĩa cái gì? Quỷ Diệt tuy rằng mới năm lần thức tỉnh, bất quá cũng đã có được Thiên Thai thần tướng thực lực, nếu không căn bản vô pháp thân thể qua sông. Đại gia lúc này mới minh bạch, Quỷ Diệt giống như sao băng giống nhau rơi xuống, phá hủy nửa cái thành thị, nguyên lai chính là như vậy thao tác. Này, Quỷ Diệt thật xác định là nhân tộc, không phải tiểu cường tộc. Cái nào tiên thai thần tướng buông xuống tinh cầu thời điểm, sẽ là hắn cái loại này phương thức rất xuống. Và anh ba mươi mấy lần tốc độ siêu âm, lại lần nữa xuyên thấu tầng khí quyển. Tinh thần lực lực chàng thiêu đốt mãnh liệt ngọn lửa, Hứa Du Nhiên lại lần nữa tựa như sao băng giống nhau tạm hướng đại địa. Bất quá hấp thụ lần trước giáo huấn, hắn cũng sẽ không lại như vậy lỗ mãng. Đây là một viên bị nhân loại hoàn toàn vứt bỏ tinh cầu, hiện tại tiến đi lữ đoàn mọi người, Trình Viên Lục Giáp tinh hẳn là không còn có người sống. Bị đè nén đã lâu Hứa Du Nhiên, rốt cuộc có thể thống thống khoái khoái vui vẻ. Vẹo. Sa cách đã lâu siêu phẩm phi kiếm, cắt qua phía chân trời, Hứa Du Nhiên nhấc chân đạp đi lên. Chương 600. Hồ sinh thảm kịch. Ở nút tiến vào khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh lúc sau. Hứa du nhiên liền chưa bao giờ hỏa lực toàn bộ khai hỏa chiến đấu quá, vì sợ bị người phát hiện tu luyện giả thân phận, hắn trước sau đều ở áp chế thực sự lực, chẳng sợ người đang ở hiểm cảnh, hắn cũng không dám sử dụng nguyên khí tiến hành chiến đấu. Nguyên khí ở trong cơ thể vận chuyển cùng thi triển ra tới chiến đấu, đó là hoàn toàn bất đồng khái niệm. Nếu không phải ở trong cơ thể vận chuyển nguyên khí thời điểm, dùng tinh thần lực tinh tế tra xét, thức tỉnh giả rất khó phát hiện hắn là tu luyện giả. Trong chiến đấu hắn ở trong cơ thể vận chuyển nguyên khí, tự thân tinh thần lực lực tràng hoàn toàn che chắn những người khác cha xét. Nhưng một khi thi triển ra tới, tất cả mọi người sẽ cảm ứng được, đó là bất đồng với tinh thần lực lực lượng. may mắn hắn nguyên tố chi lực phi thường cường đại, thức tỉnh kia tất cả đều là kim cương phẩm chất, cho nên mới có thể một đường quá quan trọng tướng, thậm chí cường sát thiên thai thần tướng cấp cường giả. nhưng loại này phương thức chiến đấu với hắn mà nói, thật sự quá ngẽn quất. thật giống như rõ ràng có một ngàn cân sức lực, lại cố tình áp chế chính mình, chỉ có thể phát huy 500 cân ra tới. trải qua vô Gian luyện ngục một phen tra tấn, kim điện phía trên lại thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu. tuy rằng hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì dị thường trong lòng lại trước sau ở áp lực cồn bạo lửa giận cùng sát ý tại đây viên hoang phế lục giáp tinh hứa du nhiên dường như thoát cương con ngựa hoang rốt cuộc có thể không kiêng nhẫn gì hỏa lực toàn bộ khai hỏa hoàn toàn phóng thích một chút trong lòng phất ức giờ phút này sặc sỡ hổ giống như thành hắn nhất thống hận kẻ thù chịu tải hắn toàn bộ lửa giận kim mục thủy thổ biến dị năm loại nguyên tố chi lực dung hợp nguyên anh hậu kỳ nguyên khí dung hợp chiến kỹ kiếm ý toàn bộ phát huy tới rồi cực hạn suy suy suy mười mấy đạo lộc lấy kiếm quang Sắc Sỡ Hổ trên người lưu lại mười mấy đạo thương có thể thấy được cốt thật lớn miệng vết thương. Roeng, cuồn bão sóng xung kích, đem Sắc Sỡ Hổ trực tiếp văng bay đi ra ngoài. Ngao, chịu này bị thương nặng, Sắc Sỡ Hổ một tiếng thảm gào. Đây chơi huyết vũ tái lạc, Sắc Sỡ Hổ mồm to, mồm to hồ máu, nửa cái chân trưởng bị hoàn toàn chặt đứt. Hô, đau nhức khó làm Sắc Sỡ Hổ rốt cuộc là thiên thai cấp biến dị thú, một trương miệng lại phun ra một viên thật lớn hỏa cầu, hỗn hợp máu loãn cùng nhau tạm hướng Hứa Du Nhiên. Roeng, Hứa Du Nhiên bị gần trong gang tấc hỏa cầu đè ở trên người cún phun một ngụm máu tươi, thật mạnh quăng ngã hướng mặt đất, giang giáp, kim cương phẩm chất băng giáp bị bất thình lình hỏa cầu hoàn toàn dập nát. với anh, hứa du nhiên trên mặt đất tạo ra một cái thật lớn hố sâu, nếu không phải có sắt thép chi khu, cả người xương cốt tuyệt đối muốn toàn bộ dập nát. vướng, hứa du nhiên gầm lên giận dữ, phóng lên cao, băng giáp, trường kiếm lại lần nữa xuất hiện, bá, bá, bá, ba mặt kính thuẫn xuất hiện, vô số đạo thân ảnh ủy mị giống nhau đánh út lại. Bèo. siêu phẩm phi kiếm đã hoa phá trường không từ trên trời giáng xuống một đạo to bằng miệng chén tế mưa to chi thường, như cuồn mãng giống nhau triển hướng sặc sỡ hổ. Bị chém đứt nửa chỉ móng đuột sặc sỡ hổ, cùng tính quá độ, lại một viên thật lớn hỏa cầu phu tới, đơn trảo vung lên, vô số giữ dần hỏa cầu, giống như đầy trời hỏa vũ giống nhau đổ ập xuống đánh lại đây. Trải qua lúc ban đầu va chạm, Hứa Du Nhiên hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới, hưng hực chiến ý thiêu đốt chi hỏa, cho hắn kiên cường chiến đấu ý chí. Chân chính đầu nhập thời điểm chiến đấu, lại yêu cầu tuyệt đối bình tĩnh đầu góc, kín đáo phân tích cùng tự hỏi. Phèn. Ba mặt kính tuấn đồng thời dậm nát, Hứa Du Nhiên trường kiếm lại cấp sặc sỡ hổ lưu lại một đạo thật lớn miệng vết thương, phứt siêu phẩm phi kiếm ở sặc sỡ hổ trên người lưu lại một đại động, mang ra một đạo huyết tuyến quay trung quanh sặc sỡ hổ thật lớn thân hình bắt đầu không ngừng đâm, phứt phứt phứt mưa to chi thương nguyên bản nhắm ngay sặc sỡ hổ ngực bụng chi gian, lại bị nó linh hoạt nẹt tránh qua đi, chỉ là xoa lưng ra lông, lưu lại vô số thật nhỏ miệng vết thương. Thiên hai cấp biến dị thú cường hãn thực lực cùng tràn đầy sinh mệnh lực, viễn siêu hứa du nhiên tưởng tượng, sặc sỡ hổ còn dư lại ba con móng vuốt, thường thường đem hắn băng giáp chảo nát nhừ, gần 10 mét lớn lên thật lớn cái đuôi phía cuối trường vô số giữ tận gai xương, kia chớp giống nhau ném tới ném đi, giống như một viên thật lớn lưu tinh truy. Hứa Du nhiên không cẩn thận bị kia gai xương cự đôi ném tới rồi một chút, bên trái cẳng chân lập tức bị đánh gãy. Một bên quay trung quanh sạc sỡ hổ điên cuồng chém giết, một bên cực nhanh vận chuyển đốt cháy giai đoạn thức tỉnh kỹ cho chính mình chữa thương. Nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, đây là hắn lần đầu tiên đơn độc đối chiến một vị thiên thai cấp chiến lực, vẫn là mạnh mẽ vô cùng thiên thai cấp biến dị thú. Tại đây viên hoang phế tinh cầu, hắn mới có thể không chỗ nào cố kỵ chiến đấu, nếu không đơn thuần bằng vào thức tỉnh giả sức chiến đấu chỉ sợ hắn đã sớm muốn chạy chối chết. Hai mươi mấy mễ lớn lên sặc sỡ hổ bị hắn cắt mấy chục đạo miệng vết thương, máu tươi không ngừng phun trào. Nhưng sặc sỡ hổ hình thể thật sự quá lớn, Hứa Du Nhiên quả thực là ở cùng một tòa tiểu sơn chiến đấu, tràn đầy sinh mệnh lực cũng làm sặc sỡ hổ liên tục tắt chiến năng lực cực kỳ cứng hãn. Hứa Du Nhiên chân trái đã bị đánh gãy, tuy rằng ở không ngừng chữa trị, nhưng một chốc một lát căn bản hảo không được. May mắn một người một hổ toàn bộ ở giữa không trùng chiến đấu, nếu không Hứa Du Nhiên tính cơ động sẽ đại suy giảm. Trận này kinh thiên động địa đại chiến. Tựa hồ cũng kinh động không ít rừng rậm trung biến dị thú. Từ hoàng kim cấp biến dị thú bắt đầu, đã có sơ cấp trí tuệ. Rất nhiều biến dị thú nhìn đến này nhị vị kinh thiên đại chiến, sớm đã sợ tới mức hồn phi phách tán, khắp nơi hỗn đảo Có một ít thực lực cường đại biến dị thú, lại ở nơi xa không ngừng quan quan, tựa hồ đang chờ đợi cơ hội, tưởng trai cỏ tranh nhau, ngươi ông đã lợi. Cực nơi xa, rừng rậm càng sâu chỗ, tựa hồ có mặt khác thiên thai cấp biến dị thú, cũng phát hiện bên này chiến đấu, ẩn ẩn có chút ngao ngoệ dục dịch. Hứa Du nhiên rất rõ ràng, tại đây loại hoàn cảnh trung chiến đấu, Đối nhân loại tới nói kỳ thật phi thường không hữu hảo, kim cương cấp biến dị thú, nhưng thật ra chả sao cả, nhưng một khi hấp dẫn càng nhiều ngày hai cấp biến dị thú tiến đến, chẳng sợ hắn thực lực lại cường, chỉ sợ cũng khó có thể chạy ra sinh thiên. Nay đầu sạc sỡ hổ thực lực, đại khái hẳn là cùng ẹn đạ di ổ không sai biệt lắm. Thực lực tuyệt đối là cường hãn vô cùng, thủ đoạn lại là kém rất nhiều. Hứng. Hứa Du nhiên một tiếng gầm lên, thức tỉnh kỹ điên cuồng hét lên. Đối sạc sỡ hổ tới nói, có lẽ chỉ là một run run sự tình, nhưng lại là đem mặt khác biến dị thú hoàn toàn kinh sợ ở. Bá phất tay một cái kiến huyết phong hầu, một nguyên tố kịch độc ra tay, mua một tặng một, lại đến một phần kha tát kỳ vi rút, tuy rằng đều là kim cương phẩm chất, lại cũng có thể cấp sặc sỡ hồ tạo thành nhất định bấy nhiễu.